Bị như vậy trọng thương chu cẩn chạy không có gì, hắn sau này uy hiếp đã không lớn, thế nhưng hoác nguyên chân nhất đau lòng, là chu cẩn trên người chính có trước một tờ huyết ma tàn đổ, mình lại không có được. Có chút tức giận đem từ chu cẩn trên người xả xuống ý phục hung hăng vứt xuống đất. Một tờ màu trắng ti quyên phiêu phiêu đáng đáng từ chu cẩn đó tàn phá trong quần áo nhẹ nhàng đi ra, rơi xuống hoác nguyên chân trước mặt. Hoác nguyên chân ngây ra một lúc, sau đó lập tức ngồi chồm hồm xuống phía dưới, như nhặt được trí bảo bản đem đó ti nhặt lên đây ti quên mình quá quen thuộc đây rõ ràng chính là huyết ma tàn đồ a vì phòng ngừa vắng nhất hoác nguyên chân cẩn thận từng ly từng tí đang cầm huyết ma tàn đồ nhìn một chút nhìn một cái xác định đây mới thực là huyết ma tàn đồ là góc trên bên phải đó một tờ đến hôm nay mình đã đạt được năm tờ huyết ma tàn đồ kiểu trương đã được đến quá bán trở thành sở hữu huyết ma tàn đồ tối đa người thật tốt quá thật tốt quá hoác nguyên chân tâm tình kích động chu cẩn trọng thương mà chạy mặc dù có điểm nhi đáng tiếc thế nhưng đó quan hệ không lớn tiếp theo chu cẩn càng thêm sẽ không có cơ hội thắng thụ như vậy trọng thương hắn có thể không tử bảo trì ở bây giờ công lực đều khó khăn thứ quan trọng nhất rốt cục tới tay chương năm huyết ma tàn đồ dưới góc trái góc trên bên trái góc trên bên phải ngay phía trên phía bên phải trung gian năm tờ tàn đồ đáng tiếc không có trung tâm vị trí huyết ma tàn đồ nếu không hoác nguyên chân phòng trường bằng vào năm tờ cũng có thể suy đoán ra một hai tới cẩn thận từng ly từng tí đem huyết ma tàn cất đi Hoắc Nguyên Trân quay đầu nhìn bên kia còn đang chiến đấu bốn người, Chu Cẩn chiến bại, hiển nhiên là ngoài Quách Nhan thầy trò ngoài dự đoán, bây giờ cùng Nhất Đăng Tuệ Nguyên chiến đấu, bọn họ thầy trò đã bị vây hạ phòng, rất lo lắng Hoắc Nguyên Trân lại đột nhiên giết tới, vừa nhìn Hoắc Nguyên Trân rốt cục đi tới hai người mình bên người, Quách Nhan biết ngay hỏng rồi, tiếp tục mình thầy trò khó thoát vận rồi. Thấy Phương Trượng tới, Nhất Đăng và Tuệ Nguyên hai người càng là tăng nhanh lực công kích độ, kiên quyết không cho đây thầy trò chạy trốn. Ngày hôm nay nhất định phải đưa bọn họ để lại. Quách Nhan cảm giác được hình thức không ổn, lập tức lớn tiếng nói, nhất rồi Phương Trượng, chuyện hôm nay Lão Phu chịu thua rồi, nguyện ý thể với trời sau này không bao giờ nữa tìm thiếu lâm phiền phước. Bần tăng thờ phụng chính là Phật Tổ, ngươi thể với trời, bần tăng có thể nào tin tưởng? Hoắc Nguyên chân chậm rãi tới gần chiến đoàn, mang cho Quách Nhan và Đồng Hóa khổng lồ tâm lý áp lực. Vậy Lão Phu nguyện ý đối với Phật Tổ phát thệ, chỉ cầu Phương Trượng hôm nay phóng thầy ta đổ một con đường sống. Thả hổ về rừng cần phải đả thương người Bần tăng mặc dù là người xuất gia chính là cũng không muốn đi đó phu nhân chi nhân Quách thí chủ ngươi hôm nay đừng hòng đào thoát thấy Hoắc Nguyên Trần đã đi tới chiến đoàn phụ cận Quách Nhan biết nếu không làm ra quyết đoán các loại chờ hòa thượng này gia nhập thời gian chính là mình thầy trò tử kỳ lập tức quyết định thật nhanh đống huy vũ nơi kiếm sau đó đột nhiên ném kiếm trên mặt đất hai tay giơ lên cao đối với Hoắc Nguyên Trần nói Phương Trượng Lao phu là thật tâm thực lòng không muốn sẽ cùng thiếu lâm đối nghịch, cầu phương trượng tử bi. Sau khi nói xong, Quách Nhan không núp nhích, mặc cho Tuệ Nguyên kiếm quét tới, cũng không có chút nào đoá ý tứ. Tuệ Nguyên tranh thủ lúc rảnh rỗi quét sư phụ một cái, phát hiện hoác nguyên chân dường như đam chiều, không dám tự ý làm chủ, bảo kiếm cái đến Quách Nhan trên cổ sau lưng, cũng bất động, đợi sư phụ làm ra quyết đoán. Bên này Quách Nhan đầu hàng, bên kia đồng hóa lại có chút điên cuồng, đối với Quách Nhan nói, sư phụ, ngươi điên rồi. Hòa thượng này là giết chết chúng ta sư huynh đệ mấy người đầu sỏ gây nên a." Quách Nhan nhắm mắt lại, mở miệng nói, "Huynh đệ các ngươi chủ động tìm người phiền phức, không giết các ngươi giết hay, thôi, chúng ta không có cái năng lực đó báo thủ, vẫn là cùng Phương Trượng đại sư bàn điều kiện ba." Lúc này Nhất Đăng cũng dừng tay, tay niết nhất dương chỉ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện hai thầy trò, nếu đối phương còn có dị động, đem trước tiên ra tay công kích. Hoắc Nguyên Chân lúc này đi tới đã bỏ vũ khí xuống quách Nhan trước mặt, mở miệng nói, Bần tăng không biết và quách thí chủ còn có cái gì khả đảm. Phương trượng, quách mô nguyện ý để cử các ngươi thiếu lâm gia nhập võ lâm minh, hơn nữa còn nhất định sẽ thành công, đồng thời tại các ngươi nhập minh xong và ngươi kết thành chặt chẽ đồng minh, tuyệt không đổi ý. Hoác Nguyên Trân suy nghĩ một chút, hơi có chút ý động, nếu là có thể dùng phương thức này gia nhập võ lâm minh, đúng là một lựa chọn tốt, chỉ là quách nhan nói có thể tin tưởng sao. Tới lúc này, quách nhan biết làm thế nào mới có thể bảo vệ được tính mạng, tiếp tục nói. Đại sư có thể che lại của ta huyệt đạo, như vậy nên cũng đủ biểu thị quách mộ thành ý. Nghe được quách nhan, hoác nguyên chân khẽ gật đầu, nói như vậy, quả thật có thể chứng minh quách nhan là thành ý muốn cùng mình nói chuyện, sinh tử cũng không do mình nắm trong tay, còn tại sao lại không có thành ý nghi. Đây là một người thông minh, biết thế nào mới có thể trình độ lớn nhất bảo toàn mình, hơn nữa rất có lý trí, hoác nguyên chân thích và người như vậy hợp tác. Thế nhưng lúc này, đồng hóa lại ở bên cạnh kêu lên, không được. Sư phụ! chúng ta không thể đầu hàng ta muốn giết hỏa thượng này chúng ta cùng tiến lên đã chiến đấu tinh bị lực tận hắn lại còn giơ kiếm hướng hoác nguyên chân đâm tới quách nhan nhìn thoáng qua đồ đệ của mình có chút thống khổ nhắm hai mắt lại hiển nhiên hắn đã không muốn tái quản đồ đệ của mình nếu tâm lý có quyết đoán hoác nguyên chân liền không muốn bị đồng hóa phá hư sắc mặt trầm xuống một phát bắt lấy đồng hóa kiếm dễ dàng quay thành bánh quay trèo sau đó thân thể lắc lực một cái tránh thoát đồng hóa đã vô lực bàn tay một phát bắt lấy bờ vai của hắn Quát lạnh một tiếng, ít ở chỗ này tranh, cãi ở mỹ, lan lộn đi, châu cục cưng, thủ run lên, đồng hóa thân thể trực tiếp bị Hoắc Nguyên Trân vứt cho một khối nham thạch, sau đó Hoắc Nguyên Trân đối với Nhất Đăng nói, phế công lực toàn thân của hắn, để hắn vĩnh viễn không thể tác loạn. Nhất Đăng còn chìm đắm tại Hoắc Nguyên Trân câu kia lan lộn đi, châu cục cưng nói trong, tâm lý thẩm nghị Phương Trượng thật là có mới, cút con bê đều sẽ không nói rõ, mà là chọn dùng như thế một nho nhã danh tử. Nghe được Phương Trượng phân phó, Nhất Đăng gật đầu đáp ứng đi tới hướng đó bị nã đến trên tảng đá đã có chút hôn mê đồng hóa chương ba trăm năm mươi bảy võ lâm minh quy ku hoắc nguyên chân cũng rất phục quách nhan bị mình phong quanh thân đại huyệt cư nhiên cũng thảnh thơi thảnh thơi đứng ở mình phương trượng viện thiên trong phòng mỗi ngày nên ăn nên uống trong lúc rảnh rỗi còn có thể tìm mình tán gẫu nếu không thì lại tại trong tự đi dạo thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thắp thắp hương bài bài phật thân xin gia nhập võ lâm minh thư tín đã đưa ra quách nhan làm thiên kiếm môn trưởng môn tự mình đề cử Gia nhập võ lâm minh ba điều kiện, lúc này thiếu lâm tử cũng đã thỏa mãn. Có một võ lâm minh nội môn phái đề cử, cái này thỏa mãn. Đệ tử vượt quá 100 người, cái này cũng sớm là đủ rồi. chí ít một gã tiên thiên hậu kỳ, lúc này thiếu lâm đã có nhất đăng và tuệ vô. Quách nhan nói cho Hoác Nguyên Trần, một khi xin đưa ra ngoài, liền là tuyệt đối không thể sửa lại nữa. Hơn nữa Quách nhan dùng hắn võ lâm minh trưởng lao ấn tì đóng dấu trong ấn ký, không có khả năng làm bộ. Thiếu Thất Sơn đến Hồ Điệp Cốc khoảng chừng 5 ngày lộ trình, chỉ cần xin đưa đến, Hồ Điệp Cốc phương diện nhất định phải phái ra người đến khảo sát Thiếu Lâm Tự có hay không hợp cách, nếu như trải qua khảo sát, ba điều kiện đều là thật, như vậy Hoắc Nguyên Trân liền phải đi theo sứ giả đi Hồ Điệp Cốc, tiếp thu cuối cùng khảo hạch, quyết định có hay không quá quan nhập minh. Hôm nay là ngày 22 tháng 8, cho nên nếu như dựa theo tốc độ nhanh nhất, đại khái ngày 27 tháng 8, Võ Lâm Minh sứ giả sẽ đi tới Thiếu Lâm Tự. Quách Nhan Buổi Sáng Bảo chạy Hoắc Nguyên Chân ở đây kiếm cơm ăn, bởi vì hắn phát hiện, tuyên bố tạm thời ở tại Thiếu Lâm tự hậu sơn linh uyển quân và La Thải Y bình thường sẽ cho phương trượng này tống ăn ngon, có thể là xuất phát từ cảm kích ba đó thực phẩm làm gọi một tinh xảo mỹ vị, Quách Nhan cơ nhiên cũng vô liêm sỉ chạy tới thạng cật thẳng hát, hình như và Hoắc Nguyên Chân giữa cho tới bây giờ không có qua thù hận. Hoắc Nguyên Chân cũng trong tối ngoài sáng quan sát qua Quách Nhan, cũng chưa phát hiện người này có gì dị thường. Xem ra đây là một người rất thực tế, biết việc không thể làm liền thẳng thắn tạm thời buông xuống thù hận, nhất tâm và Hoắc Nguyên Trân hợp tác đứng lên. Về phần hắn có phải thật vậy hay không hoàn toàn buông xuống thù hận, Hoắc Nguyên Trân cầm thái độ hoài nghi. Thế nhưng hiện tại hắn không có công lực, vô pháp tác loạn, Hoắc Nguyên Trân cũng liền không lo lắng lắm. Phương trượng đại sư, đây bánh đậu xanh và nhãn hạt sen canh thật là nhân gian mỹ vị, thế nhưng ngươi không thể quang làm cho ta ăn bánh đậu xanh à, thế nào cũng làm cho lão phu nếm thử đó hạt sen canh là mùi gì. Quách nhan nhìn hoác nguyên chân đệ cho mình hai nhỏ khối bánh đậu xanh nhũ mày, có chút trách cứ hoác nguyên chân quá mức keo kiệt, không chịu nhiều cho mình một chút ăn. Đều là một ít thức ăn chay, quách thí chủ không nếm cũng được. Ninh nguyện quân nhị nữ tân tân khổ khổ lấy ra, hoác nguyên chân còn thật không nỡ cho cái này bụng dạ khó lường lao già kia ăn. Tuy rằng hiện tại người này thoạt nhìn dị thường hợp tác, thế nhưng ai có thể bảo đảm, hắn có năng lực một ngày sẽ không đối với mình bị cắn ngược lại một cái nghi, không thể không đề phòng. Quách nhan sầu mi khổ kiểm ăn bánh đậu xanh, sau đó uống một ly trà. Đối với Hoác Nguyên Trân nói, Lao Phu chưa từng nghĩ làm hòa thượng sinh hoạt cũng có thể như thế thích ý. Lao Phu bội phục phương trượng đại sư. Bần tăng có cái gì khả bội phục? Hoác Nguyên Trân cũng muốn nghe một chút Quách nhan, ít nhất điều này đại biểu người giang hồ ý nghĩ. Lao Phu không thể không nói, đại sư thủ đoạn thực sự cao minh, để ninh tiểu thư tự mình đứng ra, tuyên bố bởi vì ma giáo việc tạm thời tại thiếu lâm tự cư trú, cứ như vậy trên giang hồ liền không ai có thể nói là đại sư cưỡng ép ninh tiểu thư dâm tăng lời đồn tự sụp đổ hơn nữa như vậy quang minh chính đại nói ra càng lộ vẻ nội tâm bằng thẳng có thể ngăn chặn lâu dài đông miệng hôm nay đông phương minh chủ đều rất bị động a hoác nguyên chân cười cười mình để ninh luyện quân tuyên bố đúng là có ý tứ này xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm không nghĩ tới quách nhan thoại phong nhất chuyển, sau đó đại sư để ninh tiểu thư và la cô nương hai người ở lại thiếu lâm mình trên thực tế lại hưởng hết nhân gian diễm phúc Tiện sát người ngoài A. Ninh cô nương và la cô nương ở tại Hậu Sơn. Xưa nay căn bản không người đi Hậu Sơn. Chính là bẩn tăng cũng chắc là sẽ không đi. Từ đâu đến hưởng hết nhân gian diễm phúc vừa nói. Đại sư lời ấy sai rồi. lão Phu mới bước chân vào giang hồ mấy chục năm. Đôi mắt này chính là không nhu hạt các. Căn cứ lão Phu quan sát. Ninh tiểu thư và la cô nương đối với đại sư rất tốt. Đó là xuất phát từ chân tâm được. Từ các nàng vội tới ngài tống ăn. Nhìn thấy ngươi ăn thời gian đó hài lòng hình dạng Lao Phu liền có thể nhìn ra, các nàng đối với ngươi là có tình ý, chỉ là bởi vì thân phận của ngươi mới không ổn nói rõ ba. Sau khi nói xong, Quách Nhan thở dài một tiếng, nhưng căn cứ Lao Phu quan sát, đại sư ngươi đối với các nàng lại vẹn vẹn dừng lại tại hồng nhan chi kỷ, phải biết rằng đây linh tiểu thư và là cô nương chính là trên giang hồ nổi danh mỹ nhân, nhân gian tuyệt sắc, nếu như lão Phu là đại sư, chỉ sợ lập tức sẽ hoàn tụ, cùng các nàng song túc song tê, tuyệt đối làm không được đại sư trình độ này đây mới là để cho lão phu đội phục chút hoác nguyên chân nét mặt bất động thanh sắc tâm lý lại ngầm cười khổ nghĩ thầm hoàn tục cái giám cho ngươi luyện đồng tử công xem xem ngươi có thể hoàn tục không thế nhưng lời không thể nói như vậy hoác nguyên chân nói ninh cô nương và la cô nương đều là bẩn tăng bằng hữu tuy rằng bẩn tăng là người xuất gia thế nhưng cũng biết bằng hữu gặp nạn đương liệu mình tương trợ tự nhiên sẽ không làm cho các nàng bị thương tổn là được lại hàn huyên vài câu quách nhan lại nói lần này đại sư cần phải chuẩn bị xong rồi lần này khảo sát, vô cùng trọng yếu. Bần Tăng cũng muốn biết một ít tình huống cụ thể, Quách Thí chủ thỉnh nói rõ ba. Quách Nhan ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút nói, đó hồ điệp cốc sứ giả nên ngày gần đây sẽ đi tới thiếu lâm, thế nhưng đại sư phải có một chuẩn bị tâm lý, tên sứ giả này nhất định sẽ là Đông Phương Minh Người, cẩn thận người này khắp nơi làm khó dễ. Bần Tăng đi chính làm đoàn, hắn có gì khả làm khó dễ? Đại sư lời ấy sai rồi, người nếu là thành tâm tìm ngươi ma bệnh, Luôn luôn có thể tìm tới một ít như vậy như vậy cớ, nếu là thành tâm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi có ma bệnh cũng liền không coi là, tính, ma bệnh. Lẽ nào chẳng lẽ còn muốn bần tăng đối với đây sứ giả hối lộ sao? Việc này vạn vạn lần không thể. Thiếu lâm chính là Phật môn, tự nhiên không thể đút lót, thế nhưng lão Phu cũng phải nhắc nhở Đại sư vài điểm. Đầu tiên đây võ lâm minh nội về bên ngoài quy củ là không có thể phá phôi. Đều có hạ quy củ. Là như thế này, gia nhập võ lâm minh sau đó cũng phải chia làm mấy các loại. chờ, môn phái bên trong cánh cửa có năm trở lên tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cho dù là nhất đẳng môn phái, trưởng môn khả đảm nhiệm minh nội trưởng lão chức vị. Hoắc nguyên chân nhìn quách nhan một cái, quách thí chủ có thể ở bên trong cửa đam nhầm trưởng lão, chắc hẳn cũng là bởi vì bên trong cánh cửa tiên thiên hậu kỳ có năm nguyên nhân ba. không sai, lão phu là tiên thiên hậu kỳ, tiện nội cũng là tiên thiên hậu kỳ, còn có đó tứ đại danh kiếm, chính là đó bốn cái không nên thân đồ đệ. Chỉ là lần này tại thiếu lâm bọn họ gặp chuyện không may, sợ rằng Lao Phu trở lại Minh Nội, sang năm sẽ bị giáng cấp trở thành mạt đẳng môn phái. a, môn phái này tổng cộng chia làm mấy trở? Tổng cộng chia làm 4 loại, có 5 trở lên tiên thiên hậu kỳ, chính là nhất đẳng môn phái, trưởng môn khả đam nhâm trưởng lão, tại Minh Nội là có cực nếu lớn ngữ quyển, thuộc về hạch tâm nhân viên, 4 cái tiên thiên hậu kỳ, chính là nhị đẳng môn phái, trưởng môn có thể tham gia bên trong cánh cửa sự vụ quyết sách thế nhưng nếu như sự tỉnh tại mình trong có phân kỳ cuối cùng đầu phiếu thời gian hai nhị đảng môn phái trưởng môn ý kiến nhất trí mới coi là một phiếu không giống trưởng lão một người chính là một phiếu còn có tam đẳng môn phái có ba gã tiên thiên hậu kỳ cao thủ cho dù tam đẳng môn phái tam đẳng môn phái có bảng thính lên tiếng quyền lợi thế nhưng không có đầu phiếu quyền đó mặt đẳng môn phái đây không đủ ba gã tiên thiên hậu kỳ giống nhau xem như là mặt đẳng môn phái mặt đẳng môn phái chính là tại võ lâm minh nội trên danh nghĩa ngoại trừ đề cử những môn phái khác nhập minh ra quyền lợi gì cũng không có chỉ có phục tùng vô điều kiện minh nội quyết định hóa ra ban đầu còn xê nhiều như vậy thuyết pháp vậy bần tăng thiếu lâm cho dù nhập minh phỏng chừng cũng là mặt đẳng tam đẳng môn phái lệnh chỉ là đây mặt đẳng môn phái có tư cách tranh đoạt minh chủ võ lâm à mặt đẳng môn phái là không có tư cách tranh đoạt minh chủ võ lâm tối thiểu cũng phải là tam đẳng môn phái mới có tranh đoạt minh chủ tư cách đó không biết đây bài vị là bất cứ lúc nào biến hoa không Đó cũng không phải, dù sao chuyện giang hồ nhiều, bài vị không có khả năng vận biến, các môn phái đem mình bên trong cánh cửa tiên thiên hậu kỳ cao thủ đăng ký xong, một năm mới một lần nữa đăng ký một lần, xác định bài vị, cho nên đây bài vị một năm mới có thể biến hóa thứ nhất lần. Nghe thấy Quách Nhan, Hoác Nguyên chân tâm lý lúc này nghĩ, nhất đăng, Tuệ nguyên, hai người này là tiên thiên hậu kỳ, thế nhưng chỉ có hai người bọn họ, đó cũng là mặt đẳng môn phái mệnh, bất luận cái gì quyền lợi cũng không có cũng không có tư cách tranh đoạt mình chủ võ lâm, đây là không được. Chính là trên thực tế, mình còn có một đệ tử tuệ cường, cũng là tiên thiên hậu kỳ, còn có vô danh, đều là tiên thiên viên mãn. Hơn nữa mình cái này không thua gì tiên thiên hậu kỳ sức chiến đấu, kỳ thực thiếu lâm cũng có thể trở thành một các loại, chờ, môn phái, mình cũng có thể tại võ lâm minh nội làm trưởng lao rồi. Vấn đề ở chỗ, vô danh sợ rằng căn bản cũng không tham ngộ cùng việc này, đến lúc đó có thể lấy được xuất thủ cũng chỉ có nhất đăng và tuệ nguyên minh chủ võ lâm tổng tuyển cử là qua sang năm chín tháng cửu còn có thời gian một năm đây trong vòng một năm tuy rằng không nhất định phải trở thành một các loại chờ môn phái thế nhưng ít nhất cũng phải là tam đẳng môn phái nếu không tin tức gì cũng không biết đây không phù hợp thiếu lâm lợi ích đó võ lâm minh sứ giả phải như thế nào xác định bị khảo sát người là tiên thiên hậu kỳ cái này giản đơn minh nội phái ra người nhất định cũng là mới vừa tiến vào tiên thiên hậu kỳ đến lúc đó hội nhất nhất khảo hạch các ngươi nói là tiên thiên hậu kỳ người phương pháp chính là so đấu nội lực chỉ cần có thể chống đối sứ giả một nén nhang thời gian nội lực trùng kích như vậy cho dù quá quan nghe được phương pháp này hoác nguyên chân trong lòng khẽ động vốn là so đấu nội lực a mình lúc này là tiên thiên sơ kỳ tương đương với thông thường tiên thiên trung kỳ nội lực không biết có thể hay không chống đối sứ giả đó một nén nhang thời gian nội lực trùng kích đây bình thường mà nói nội lực so đấu là không hề xinh đẹp đáng nói Dù cho ngươi là tiên thiên trung kỳ cảnh giới đỉnh phong cũng là không đỡ được một mới vừa tiến vào tiên thiên hậu kỳ người một nén nhang thời gian nội lực trùng kích, đây là trí lý. Thế nhưng Hoắc Nguyên Trân không giống, hắn là tam cổ nội lực, hợp lại làm một tu luyện tam phần chân dương khí sau đó, Hoắc Nguyên Trân nội lực tổng sản lượng tuy rằng còn chưa có tiên thiên hậu kỳ hùng hậu, thế nhưng nội lực cường độ cũng rất xuất sắc, có lẽ mình nghĩ biện pháp cũng có thể kiên trì cũng không chừng nghi. Hiện tại ngày hai mươi hai tháng tám, phỏng Trường xứ giả ít thì năm ngày. Nhiều thì 7 ngày đi ra thiếu lâm, phải tái nắm chặt thời gian tu luyện mới được. mươi 358, thần toan n tư nhận tuệ nguyên sau đó, hoác nguyên chân đài sen đã tăng lên tới gấp 7 gia tốc, thêm vào phương trợ viện, tổng cộng gấp 12 lần gia tốc. Tu luyện dịch cân kinh sau đó, hoác nguyên chân hiện tại một ngày tu luyện, hầu như đều vượt quá không có gia tốc trước một tháng tu luyện, tốc độ nhanh thái quá. Trong cơ thể tam phần chân dương khí mỗi ngày đều tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tăng trước, nguyên bản một đường kính nửa thước khối không khí liên tục tu luyện 5 ngày sau, đường kính đã đạt đến hơn 60cm. Không nên xem thường đây hơn 10cm, hình tròn càng đi ngoại khuất trường, tổng sản lượng tăng lại càng lớn, nếu như đường kính đạt tới 1 thước, vậy thì tương đương với đường kính nửa thước gấp 4. Từ dùng tam phần chân dương khí đả thương chu cẩn sau đó, hoắc nguyên chân mới nhận thức đến chân khí này bá đạo. Ngày sau hoắc nguyên chân chủ công phương hướng, cũng đem là nghiên cứu chân dương khí cách dùng, tranh thủ để chân dương khí thủ đoạn đa dạng hóa đồng thời tận lực sáng tạo ra tuyệt chiêu thuộc về mình, bởi vì vô pháp làm được hoàn mỹ không chế chân dương khí tiết ra ngoài, Hoác nguyên chân cả người đều bao phủ tại trong kim quang nhàn nhạt. Loại cảnh tượng tu luyện này, nếu để cho những người khác thấy, cho dù không cho là mình đã thành Phật thành La Hán, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng Hoắc Nguyên Chân đang tu luyện tuyệt thế thần công. Từ trưa ngày hai mươi hai, trưa ngày hai mươi bảy, Hoắc Nguyên Chân bế quan năm ngày, không có thấy ai. Mãi cho đến trưa ngày hai mươi bảy xong, Hoắc Nguyên Chân mới đi ra khỏi phương trợ viện. Võ Lâm Minh sứ giả tới, Hoác Nguyên Trân thông qua Kim Nhã Nương quan sát đến sau này, cho nên mới xuất quan, bằng không hắn dự định vẫn tu luyện tới buổi tối, tám rút thưởng kết thúc mới có thể suy nghĩ ra ngoài. Lần này Hoác Nguyên Trân không có ở trong phương trượng viện chờ, dù sao việc liên quan tới thiếu lâm vào Võ Lâm Minh Đại sự, hay là, vẫn, đứng ra nên tiếp một chút thì tốt hơn. Hắn vừa ra cửa phòng, liền thấy đệ tử Tuệ Nguyên đứng ở cửa, chăm chú thủ hộ, không cho phép ai tới quấy rầy. Hay là, vẫn cảm giác làm sư phụ được đệ tử tận tâm tận lực cũng làm cho hoác nguyên chân rất hài lòng tuệ nguyên triệu tập thiếu lâm mọi người đi cửa chùa tập hợp chúng ta hoan nghênh quý khách tuệ nguyên đáp ứng rời đi trong thiên thính bên cạnh quách nhan mở cửa đi ra thấy hoác nguyên chân sau khi nói phương trượng có phải không võ lâm minh sứ giả đến, đến rồi không sai quách trường lão mấy ngày nay ngươi cũng cực khổ hôm nay võ lâm minh sứ giả đã đến sự tình đã xác định hơn phân nửa cũng không cần tiếp tục phong huyệt đạo của ngươi Hoắc Nguyên chân quát tay, một cỗ chân khí dâng trào, trực tiếp đem Quách Nhan giải khai huyệt đạo. Hắn vận dụng tam phần chân dương khí điểm huyệt, cũng là độc môn thủ pháp. Quách Nhan nếu muốn giải khai huyệt đạo cũng không dễ dàng. Hơn nữa tại thiếu lâm trong vòng, Quách Nhan cũng không có nhiều như vậy thời gian đi trùng kích huyệt đạo, cho nên mấy ngày này Quách Nhan vẫn bị phong ấn nội lực, hiện tại bị giải khai cũng là cả người một trận thoải mái. Mở rộng một chút tay chân, Quách Nhan đến, đa tạo phương trượng, Quách Mỗ nói là làm, nếu người tới rồi. Đó Quách Mộ sẽ theo phương trượng cùng đi nên tiếp một chút đi, dù sao cũng có một người quen tại trung gian, còn dễ nói nói một ít. Hai người sóng vai mà đi, đi thẳng tới ở cửa chùa. Lúc này, thiếu lâm đệ tử hơn 300 người đã đến đông đủ, đứng chỉnh tề đội ngũ, thấy Hoác Nguyên Trần tới, các đệ tử nhất tề thi lễ. Nhất tự bối các đệ tử đứng ở hàng trước, sau đó chính là tuệ tự bối nhi, sau đó mới là giác tự bối. Hoác Nguyên Trần nhìn một chút đội ngũ tiền phương nhất trần, đột nhiên kinh hỉ nói, nhất trần sư đệ. Ngươi công lực có tiến bộ a." Nhất Trần lúc này cũng là mặt mày hưng hào, đối với Hoắc Nguyên Trần nói, "Sư huynh, sư đệ mở ra khúc mắc, tốc độ tu luyện đột nhiên nhanh, gần nhất đã sắp tiếp cận Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong, phòng trường lại có râm ba tháng thì có hy vọng trùng kích Tiên Thiên trung kỳ. Rất tốt, rất tốt, sớm liền phải như vậy." Hoắc Nguyên Trần cảm thấy vui mừng, Nhất Trần đây cũng là Thiếu Lâm tự lão nhân, thực lực có thể tiến bộ, hắn cũng là thật cao hứng. Vừa nhìn xong Nhất Trần, lại nhìn thấy Nhất Định Hoắc Nguyên Trân càng là kinh hỉ, sư đệ, ngươi lúc nào vào hậu thiên viên mãn, sư huynh cư nhiên cũng không biết. Nhất Tịnh cũng là nở nụ cười, sư huynh, sư đệ tại nơi bổ đề đường trong, mỗi ngày chuyện gì cũng không quản, nhất tâm tu luyện, tốc độ tự nhiên là mau, chắc hẳn không cần bao lâu nữa, cũng có cơ hội đi thử trùng kích cảnh giới tiên thiên. thiên. Hoắc Nguyên Trân liên tiếp gật đầu, Nhất Tịnh quả nhiên là thiếu lâm thiên tài học võ xuất sắc nhất, tu luyện so với mình cũng không thua kém mấy. Mặc dù mình có cường lực đạo cụ phụ trợ nhưng là thật dùng cho thời gian tu luyện cũng không nhiều hơn nữa cũng là mới vừa thu được dịch cân kinh hiện tại mới chân chính là mau đứng lên chính là nhất tịnh hầu như tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện hơn nữa tư chất được có cái tốc độ này cũng không kỳ quái vừa nhìn về phía những người khác hoác nguyên chân phát hiện thiếu lâm chỉnh thể thực lực tiến bộ rất nhanh rác chữ lót trong tối thiểu đều là hậu thiên trung kỳ hậu thiên hậu kỳ chỗ nào cũng có thậm chí cũng có nguyên bản cơ sở đã tốt đệ tử hiện tại cũng đạt tới hậu thiên viên mãn cảnh giới Ma Tuệ tự bối bên trong chỉ có Tuệ như là hậu thiên hậu kỳ. Bất quá hắn tên hậu thiên này hậu kỳ có chút cường hãn, Long Tượng Bàn Nhược Công đã tu luyện đến tầng thứ tư, sắp đến tầng thứ năm. Xem ra cũng là thuật có chuyên chú. Tuệ như tuy rằng tu luyện nội lực chậm một ít, nhưng là có Long Tượng Bàn Nhược Công hộ thể, sức chiến đấu chính là không thể so thông thường tiên tiên sơ kỳ yếu đi. Ma Tuệ vô hộp và Tuệ Kiếm cũng đều là vào cảnh giới tiên tiên có một đoạn thời gian. Hiện tại hai người vẫn là Tuệ tự bối bên trong xuất sắc nhất. Phỏng chứng nhất trần có thể đột phá tiên thiên đến tiên thiên trung kỳ, hai người bọn họ cách đột phá cũng sẽ không quá xa. Tuệ nhất đám người hiện tại tại một nhân hạng tu luyện, tốc độ nhanh hơn, nguyên buồn chính là tiên thiên sáu người, hiện tại cũng không sai biệt lắm vượt qua tuệ vô hai người, đột phá đến trung kỳ cũng là việc sớm mượn. 12 người còn lại, cũng ở đây hậu thiên viên mãn cảnh giới bước về trước một bước lớn, đột phá tiên thiên đều không phải vấn đề lớn. Hiện tại cũng liền vô danh trông coi tàng kinh các không coi ở đây tam đại đệ tử lĩnh quân nhân vật giác viễn không ở tục gia đệ tử không ở người còn lại đều ở nơi này chẳng bao lâu sau thiếu lâm hay là vẫn một tòa nhỏ miếu đổ nát tổng cộng liền tam hòa thượng ngay cả cơm đều ăn không được không nghĩ tới hôm nay đã trở thành có mấy trăm đệ tử đại phái hà nam võ lâm trong số một đại phái ngay cả ma giáo phân đà và cái bang phân đà cũng không dám tại hà nam và thiếu lâm tranh phòng tất cả những việc này thật là không dễ dàng vui mừng nhìn một hồi Hoắc nguyên chân hướng mọi người nói Một hồi võ lâm minh sứ giả liền phải tới thiếu lâm, tất cả mọi người phân chấn lên, để võ lâm minh người cũng xem xem thiếu lâm ta tinh thần phong mạo, khả năng sứ giả muốn tại thiếu lâm khảo sát vài ngày, tại trong mấy ngày này, muốn để người ta đầy đủ nhận thức đến thiếu lâm ta tập võ tinh thần và thâm hậu Phật học bản lĩnh, hảo hảo phối hợp bọn họ khảo sát, cũng có lẽ qua mấy ngày này, thiếu lâm chúng ta liền chính thức trở thành. Võ lâm minh một thành viên, chính thức trở thành Giang Hồ Bạch Đạo Đại Phái. Thiếu lâm các đệ tử cùng hoan hô đối với có thể trở thành bạch đạo đại phái người người hướng tới bên cạnh quách nhan cũng là liên tục tán thán đối với hoác nguyên trân nói phương trượng các ngươi thiếu lâm nếu không thành võ lâm minh một thật đúng là hủy khuất không chỉ phương trượng ngươi thần công thâm bất khả trác đệ tử chỉnh thể thực lực cũng rất cao a hoác nguyên trân cũng là nợ nụ cười người khác khoa thiếu lâm đệ tử so sánh khoa chính hắn cao hứng tuệ nguyên lúc này đưa qua một kiện áo cà sa hoác nguyên trân nhận lấy khoác lên nhất tự bối đệ tử cũng khoác lên áo cà sa Tuệ tự bối nhi áo cà sa lại là hơi kém một ít, về phần giác chữ lót, bây giờ còn không có khoác cà sa tư cách. Tất cả mọi người khoác xong áo cà sa, mặc trình tề, đợi một hồi, ở cửa chùa rốt cục truyền đến động tĩnh, võ lâm minh sứ giả đến, đến rồi. Thấy sứ giả tới cửa, hai tiểu hòa thượng cố sức đem thiếu lâm tự sơn môn mở rộng ra, nên tiếp quý khách. Trước mắt bao người, một mặc cẩm ý trung niên nhân khắp mặt ngạo khí dẫn đầu đi vào thiếu lâm tự đại môn, ở phía sau hắn, còn có bốn hộ vệ đều là cảnh giới tiên thiên cao thủ cũng là vinh váo tự đắc theo đi đến quách nhan người thứ nhất nên đón đối với tên này sứ giả nói ai nha nha lại là trần tiên sinh tới trần tiên sinh một đường cực khổ cái này trần tiên sinh thấy quách nhan cư nhiên tại thiếu lâm tự cũng là sử sờ trên mặt ngạo khí thoáng biến mất chút nhưng có phải thế không đặc biệt cung kính đối với quách nhan nói hóa ra ban đầu quách trưởng lão bản thân cũng tại thiếu lâm thật đúng là ngoài trần mẫu người ngoài dự đoán nữ khí lãnh đạm xem ra cái này trần tiên sinh tại võ lâm minh nội và quách nhan cũng không thích hợp ở phía sau mấy hộ vệ đối với quách nhan tượng trưng tính thi lễ cũng liền kết thúc quách nhan đối với bọn hắn không lễ phép tựa hồ cũng không thèm để ý trần tiên sinh là đồng phương minh thủ hạ đối với mình có thể có sắc mặt tốt mới là lạ quách nhan còn không dám mạo mội đi vớt đồng phương minh dâu hùm quay đầu hướng hoác nguyên trần nói phương trượng vị này chính là võ lâm minh nội trần tiêu trần tiên sinh đông phương minh chủ thủ hạ đắc lực nhân xưng thần toán tử Tiên Thiên hậu kỳ. Ừ, Trần Tiên sinh, thông thường tới khảo sát môn phái, không đều là do mới vừa tiến vào Tiên Thiên hậu kỳ người đến sao? Thế nào Trần Tiên sinh đã tiến nhập hậu kỳ hơn mười năm, còn tự mình khảo sát đây. Đông Vương Minh Chủ phân phó Trần Mỗ cứ chấp hành chính là. Quách trưởng lão không cần phí tâm. Hoắc Nguyên Chân ở bên cạnh nghe rõ Quách Nhan ý tứ, phái một có thâm niên Tiên Thiên hậu kỳ tới khảo sát. Đây hiển nhiên là đối thiếu lâm bất lợi, bởi vì khảo sát Tiên Thiên hậu kỳ cao thủ là muốn sứ giả và bị khảo sát người so đấu nội lực một mới vừa tiến vào tiên thiên hậu kỳ người và một thành danh đã lâu tiên thiên hậu kỳ nội lực có thể như nhau ạ nếu như thiếu lâm tiên thiên hậu kỳ thực lực hơi hơi kém so đấu nội lực bại bởi đây trần tiêu có phải không coi như thiếu lâm tiên thiên hậu kỳ cao thủ không hợp cách đây xem ra đây bản thân chính là đông phương minh lợi dụng mình chủ quyền lợi làm ra làm khó dễ nghĩ tới đây hoác nguyên chân tâm tình cũng có chút không ổn nhưng vẫn là cười đi tới muốn cùng trần tiêu hàn huyên vài câu Không ngờ Trần Tiêu trên dưới quan sát Hoắc nguyên chân hai mắt, ngươi chính là nhất giới. Đúng vậy. Tốt lắm, Trần mỗi nhân hòa thuộc hạ của ta một đường ngựa gỗ tay quay mệt nhọc, cũng liền không nhiều lời với ngươi, ngươi lập tức ăn bài nơi ở, chuẩn bị rượu và thức ăn, chờ chúng ta ăn uống no đủ nghỉ ngơi qua đi, ngày mai tìm thêm người tra hỏi. a di Đà Phật, ăn bài nơi ở không thành vấn đề, thế nhưng thiếu lâm ta chỉ có đồ ăn chay, không có rượu thịt, sợ rằng muốn ủy khuất Trần Tiên Sinh. Không có. Đúng rồi. Các ngươi là hòa thượng, không uống rượu ăn thịt, bất quá may mà tự chúng ta mang theo rượu thịt, ngươi liền chuẩn bị một ít đồ ăn chay, tại an bài nơi ở ba. Nói xong, Trần Tiêu liền ý bảo Hoắc Nguyên Chân vội vàng dẫn đường, đối với trung quanh thiếu lâm đệ tử sắp xếp ra to như vậy hoang nên đội hình căn bản là nhìn như không thấy. Chương 359, Du tở thượng ở dê chửa Cờ lai kha cở hở. Hoắc Nguyên Chân đem võ lâm minh sứ giả an bài vào một gian đơn độc thiện phòng. Vốn là dự định để cho bọn họ vào ở phương trượng viện một khách trong thiên thính, thế nhưng hiện tại xem ra, đối với những người này cũng không thể quá mức cung kính, tùy tiện tìm gian thiện phòng chấp nhận một chút đi. Dù sao ở tại địa phương tốt, bọn họ nên làm khó dễ cũng giống như vậy hội làm khó dễ. Đã như vậy, quá khách khí chính là mình tìm không thoải mái. Các loại, chờ, hoắc nguyên chân an bài xong xuôi trở về, thiếu lâm các đệ tử sôi nổi xuống lại, một năm miệng mười phát tiết sự bất mãn trong lòng mình. Sư Minh Những người này quả thực là quá vô lễ, chúng ta sắp xếp ra hoan nghênh đội ngũ hoan nghênh bọn họ, bọn họ cư nhiên đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái. Sư phụ, những người này không phải thứ gì tốt. Phương trượng, tuệ nhất cảm thấy, để cho bọn họ vào ở chúng ta một nhân hạng là được, ở bên trong đáp mấy giường chiếu cho bọn hắn là được. Sư tổ, người ra lệnh một tiếng, các đệ tử liền đi đem cái kia, nào, chó má sứ giả đổi ra. Nhìn lòng đầy căm phẫn các đệ tử, hoác nguyên chân khoát tay háo, đây đến cũng không nhất định dù sao hắn còn muốn khảo sát thiếu lâm chúng ta cơ hội này không dễ dàng tất cả mọi người không cần nên hành động thiếu suy nghĩ mấy ngày nay cũng không nhất định phản ứng họ nên làm gì còn làm gì liền coi bọn hắn như không tồn tại thì tốt rồi đối với nhất không nói sư đệ mấy ngày này ẩm thực trên không cần cố ý cho bọn hắn nấu ăn chúng ta đệ tử ăn cái gì cho bọn hắn thượng cái gì không được ra đồ ăn nước trà cũng miễn chúng ta thiếu lâm nước giếng cũng rất ngọt nhất không gật đầu đáp ứng trải qua thiếu lâm nhiều lần sự tình xong nhất không cũng là rốt cục bãi chính vị trí của mình đối với hoác nguyên chân phục tòng vô điều kiện nói rõ xong hoác nguyên chân trực tiếp về phương trượng viện cũng không tưởng lại đi và cái kia nào trần tiêu chào hỏi quách nhan đi theo hoác nguyên chân trở về phương trượng viện đoán chừng là nói ra suy nghĩ của mình hai người vào phương trượng viện sau đó tuệ nguyên ở bên ngoài thủ vệ quách nhan lại là đối với hoác nguyên chân nói phương trượng đại sư không nghĩ tới đông phương minh làm khó dễ đây đã tới Cái này trần tiêu vào tiền thiên hậu kỳ hơn 10 năm, công lực tuy rằng thua lão phu, thế nhưng so với ta đó mấy không nên thân đệ tử hay là, vẫn, mạnh, dùng hắn tới khảo sát, bản thân chính là đối với bị khảo sát môn phái không công bằng. Hoác nguyên chân gật đầu, bần tăng sớm có chuẩn bị tâm lý, đông phương minh nếu tuyên bố thiếu lâm ta là tà giáo, tự nhiên là sẽ không dễ dàng để chúng ta quá quan, thế nhưng đây cũng không sao, thiếu lâm ta các hạng điều kiện đều cụ bị, bần tăng đến là muốn nhìn. Hán Đông phương minh có lý do gì liền có thể cự tuyệt chúng ta nhập minh. Còn có phương trượng nhất định phải cẩn thận một chút, chính là quách nhan thủ hạ mấy ngày nay có thể sẽ đi chu vi bách tính chỗ ấy thu thập thiếu lâm chính là tà giáo chứng cứ. Nếu như rất nhiều người nói ngươi thiếu lâm không ổn, bọn họ cũng có khả năng hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đi bách tính chỗ ấy thu thập tin tức, Hoắc nguyên chân cười một lúc, vậy hãy để cho bọn họ đi thu thập à, nếu là ta thiếu lâm đến đây điểm cũng không quá quan tin tưởng trong thiên hạ không còn môn phái thứ hai có thể qua quan. Quách Nhan gật đầu, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, nên nói cũng nói, kết quả cuối cùng thế nào, liền không liên quan đến mình rồi. Quách Nhan về tới Thiên Thính nghỉ ngơi, Hoắc Nguyên Chân mình lại là tại trên đài sen ngồi xếp bằng. Đây năm ngày tu luyện thu hoạch cực đại, chân khí trong cơ thể làm tăng hầu như 1 phần 3, nếu để cho mình râm 3 tháng thời gian tu luyện, Hoắc Nguyên Chân cảm giác, mình thậm chí có thể đi chạm đến Tiên thiên trung kỳ. Nếu là đến Tiên Tiên trung kỳ mình cũng có thể đi tham gia trần tiêu khảo nghiệm để thiếu lâm nhập võ lâm minh xong trực tiếp liền trở thành tam đẳng môn phái có tham dự giang hồ đại sự tư cách thế nhưng hiển nhiên bản thân không có nhiều thời giờ như vậy trần tiêu một nhãn hiệu lâu đời tiên thiên hậu kỳ nội lực khẳng định so với chính mình hùng hậu khả hoác nguyên chân nếu như không tham gia khảo sát như vậy cũng là một việc lưỡng nan thiếu lâm gia nhập võ lâm minh lại mình thân là phương trượng vẫn chưa phải trong môn phái đệ nhất cao thủ thậm chí đệ tử công lực đều so với chính mình cao Chuyện này truyền đi cũng là dễ nói không dễ nghe, Hoác Nguyên Trân không thể không suy nghĩ điểm này. Xem thử xem tối hôm nay rút thưởng tình huống làm sao sau đó rồi mới quyết định ba. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 8 trạng vạng, lại qua một lúc chính là ngày 28 tháng 8, Hoác Nguyên Trân còn nhớ rõ, lần trước Trung Thu rút thưởng sau khi chấm dứt, hệ thống còn có một nêu lên, bảo là muốn tăng cái gì. Cái này tăng đồ vật, là tự mình vào cảnh giới tiên thiên sau đó xuất hiện, tưởng muốn vào cảnh giới tiên thiên chắc trở. Hoắc Nguyên Chân cho rằng, tân tăng đồ vận chắc chắn sẽ không xoa. Hôm nay cự ly nửa đêm còn có 4 năm giờ, Hoắc Nguyên Chân vốn dự định tu luyện thêm một lúc, đột nhiên lại mở mắt. Hắn tới. Từ trên đài sen mặt xuống, Hoắc Nguyên Chân trực tiếp ra phương trượng viện cửa, để Tuệ Nguyên cũng về nghỉ ngơi, cũng không làm kinh động quách nhan, liền đứng ở cửa đợi. Đây là vô danh thanh âm truyền vào Hoắc Nguyên Chân trong tai, phương trượng hay là vẫn cẩn thận chút. Hoắc Nguyên Chân chưa lên tiếng, hắn tĩnh không lo lắng thế nhưng vô danh lo lắng vẫn còn có đạo lý bởi vì người tới xác thực đáng giá coi trọng một lát sau một trận tay háo phá không thanh âm truyền đến một lao già từ trên trời giáng xuống rơi xuống hoắc nguyên chân trước mặt hoắc nguyên chân không nói được một lời xoay người liền hướng trong phương trưởng viện đi lao già kia cũng không nói chuyện đi theo hoắc nguyên chân vào phương trưởng viện đến bên trong hoắc nguyên chân tương môn đóng đối với đã nên ngang ngồi ở trên ghế lao già nói mặc giáo chủ vẫn khỏe chứ người tới Đầu đầy hoa dâm tóc dài, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm, khí độ bất phàm, hai mắt khép mở trong thần quang sáng sủa, không phải ma giáo trước giáo chủ mạc thiên Tà còn có ai. Tại Hoắc Nguyên chân biết bên trong, ngoại trừ vô danh bực này tiên thiên viên mãn ra, trên giang hồ người đứng đầu nhất có như vậy mấy. Lý Dật Phong, Lý Lưu Vân hai huynh đệ này rất được đinh bất nhị chân truyền, làm tả hữu kiếm thị, tập được độc cô cửu kiếm, công lực cao tuyệt, quả là là trong chốn giang hồ đỉnh cấp chiến lược. Bất tử đạo nhân thực lực cỡ này, so với lý giật phong cũng phải kém hơn một đường mà không phải nói liền không ai có thể đủ cùng bọn họ chống lại chí ít mạc thiên tả đông phương minh hai người thực lực tuyệt đối không ở lý giật phong hai người dưới thiên sơn ma giáo đánh một trận, mạc thiên tả và lý giật phong sống mái với nhau lâu ngày chẳng phân biệt được cao thấp chính là chứng cứ rõ ràng bốn người này có thể nói là lúc này trên giang hồ đỉnh cấp nhân vật có lẽ còn có một vài người thực lực không thua gì với bọn họ ví dụ như không động trường phái thế nhưng dù sao hoác nguyên chân chưa thấy qua cũng không biết cụ thể thực lực làm sao. Ở dưới họ, chính là bất tử đạo nhân cái cấp này, tăng đạo ni ba người cũng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, còn có thiên sơn tu la sát, ngọc la sát, cùng với mật tông suy nghĩ bác thác bề trên các loại, chờ, so với ly giật phong thực lực của bọn họ vẹn vẹn kém một đường mà thôi. Sau đó ví dụ như Chu Cẩn, mã chấn tây đám người, cũng là thực lực rất mạnh, hoặc nguyên chân có thể đánh bại hai người này, thật sự là may mắn thành phần chiếm đa số. Còn nữa chính là Quách Nhan, An Như huyện đám người thực lực cũng không tệ. Xuống chút nữa, chính là Nhất Đăng, tuệ nguyên bọn họ trình độ này, tại tiên thiên hậu kỳ bên trong cũng thuộc về Trung Thượng. Xuống chút nữa ví dụ như Lam hy Hoàng Kỳ, ma giáo tam trưởng lão đẳng đẳng, nhân số liền tương đối nhiều. Phòng trưng cái này võ lâm minh tới chân tiêu, cũng là và ma giáo tam trưởng lão cùng một cấp. Tiếp tục đi xuống còn nữa, ví dụ như tứ đại danh kiếm, cũng là vào tiên thiên hậu kỳ có một đoạn thời gian. Thậm chí xuống chút nữa, Chính là la thải y bực này mới vừa tiến vào tiên thiên hậu kỳ, thực lực kém nhất, chỉ là la thải y tu luyện kiếm khí, bản thân thực lực cũng không xoa, mới vừa tiến vào hậu kỳ, phòng trừng cũng có thể cùng Lam hy đám người thực lực vẽ lên ngang bằng. Cho nên đây tiên thiên hậu kỳ, tuy rằng nhìn như một cảnh giới, thế nhưng thực lực thiên xoa địa viễn, giữa người và người thực lực cao thấp thực sự không thể so sánh nổi. Mà trước mắt mạc thiên tà, chính là trong trốn giang hồ đứng ở kim tự tháp đính đoan mấy người một trong nghe được hoác nguyên chân ân cần thăm hỏi mặc thiên tà gật đầu đối với hoác nguyên chân khá lịch sự dù sao đây là cứu mình con cái người nhất giới phương trượng huyện quân đây linh cô nương và la cô nương hôm nay đều tại ta thiếu lâm hậu sơn ở lại các nàng cũng khỏe ạ rất tốt linh cô nương mấy ngày trước đây đã đột phá bình cảnh chính thức trở thành tiên thiên cao thủ cái gì huyện quân vào tiên thiên mặc thiên tà có chút khó có thể tin kinh ngạc nhìn hoác nguyên chân Thừa hồ muốn nhìn hòa thượng này có phải không đang nói dối. Không riêng ninh cô nương đột phá, la cô nương cũng đột phá, hôm nay đã là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, phỏng trừng các nàng hai người, mấy ngày nay đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Mặc thiên tà ánh mắt lấp lánh, một lát mới nói, huyển quân thân thể yếu đuối thở nhỏ liền có một cỗ thuần âm khí tức áp lực kinh mạch, mặc dù có phải cái loại này trời sinh thuần âm thân thể, thế nhưng chỉ muốn thoát khỏi khí tức giảng buộc đột phá tiên thiên thật sự là khó càng thêm khó. Có thể tu luyện tới hậu thiên viên mãn đã không dễ, cô ấy nếu là có thể đột phá tiên thiên, nhất định là mượn ngoại lai thuần dương công lực phụ trợ, chắc hẳn cái này phụ trợ viện quân tu luyện người, chính là Phương trưởng ngươi. A Di Đà Phật. Việc này cũng là cơ duyên xảo hợp, Ninh cô nương và La cô nương vốn muốn giúp Bẩn Tăng một chuyện, kết quả Bẩn Tăng chân khí lại cũng trợ giúp các nàng đột phá. Hoa Nguyên chân sắc mặt bằng phạng, nội tâm lại thoáng có chút khẩn trương, dù sao hắn và Ninh viện quân tại lưu hoa hà đáy nương một chuyện qua đi. Hai người tâm lý cũng có một chút dị dạng, nói là hoàn toàn không thẹn với lương tâm cũng không hẳn vậy. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại nói, ma giáo chủ lần này đến đây, là muốn mang ninh cô nương rời đi sao? Nếu như là, bần tăng hiện tại liền có thể mang mạc giáo chủ đi hậu sơn. Không ngờ mạc thiên tà lại khoát tay háo, không cần, mạc mẫu người đến đây, chủ yếu là muốn cho phương trượng thông chi huyện quân một tiếng, ta muốn xuất môn một đoạn thời gian, tạm thời không thể tới nhận các nàng, chờ sau khi ta quay lại, lập tức liền đi giải quyết thánh giáo việc. Các loại, chờ, thánh giáo việc giải quyết, lại tới nhận các nàng về thành giáo, cho nên trong khoảng thời gian này, đại sư sẽ thấy khổ cực khổ cực chiếu cố một chút đi. Nghe được Mạc Thiên Tà, Hoác Nguyên chân lập tức ý thức được, Mạc Thiên Tà là muốn đi mang viện binh, dù sao hôm nay ma giáo đã đổi chủ, Tu La Sát và Ngọc La Sát lại không thể vẫn tương trợ cho hắn, hắn tưởng đoạt lại ma giáo quyền to một người đã không được. Chỉ là không biết Mạc Thiên Tà muốn đi về nơi đâu mang viện binh, Hoác Nguyên chân có chút ngạc nhiên thế nhưng hoác nguyên chân không có trực tiếp hỏi mà chỉ nói mặc giáo chủ bất hỏa ninh cô nương gặp mặt không thấy miễn cho đến lúc đó cô ấy lại khóc sức mướt nhìn tâm phiền mạc thiên tà phất phất tay đứng dậy liền phải lý khai Bần tăng có thể thay truyền lời thế nhưng như ninh cô nương hỏi mặc giáo chủ đi nơi nào bần tăng nên trả lời như thế nào mạc thiên tà lúc này đã đứng lên đi tới cửa nghe được hoác nguyên chân nói xong trầm ngâm một chút cô ấy nếu hỏi tới liền nói lao phu đi ba tư khoảng ba tháng liền có thể về sáu 360, hệ thống tiên tiên lê vờ hợt tở. Nhìn mạc thiên tả không thấy con gái của mình, cũng không quay đầu lại rời đi, Hoắc nguyên chân cũng không biết nên bội phục hắn hay là nên chán ghét hắn. Đây là một thành đại sự người, người thành đại sự không câu nệ nhỏ. Đốt, đối với cảm tình tương đối lạnh nhạt. Thế nhưng hắn còn cố ý chạy tới nói cho Ninh Nguyễn Quân một tiếng, nói rõ trong lòng của hắn vẫn là rất quan tâm nữ nhi này. Dù sao nếu như từ thiên sơn đi ba tư, và Hà Nam cũng không phải một cái phương hướng thậm chí có chút chống đánh xuôi kèn thổi ngược chính là mạc thiên tà vẫn phải tới từ điểm này hoác nguyên chân liền có thể nhìn ra người này mặt lãnh tâm nhiệt xem như là một hào hán chỉ là hoác nguyên chân không biết mạc thiên tà đi ba tư làm gì lẽ nào ba tư có hắn bằng hữu cao thủ gì có thể tới trung nguyên tương trợ cho hắn sao lắc đầu hoác nguyên chân tư tự về tới hệ thống thượng bởi vì còn có ba tiếng liền đến thời gian rút thưởng đối với lần này rút thưởng hoác nguyên chân có chờ mong rất lớn Dù sao cảnh giới tiên thiên là khó đột phá như thế, mình thành công, hệ thống thế nào cũng sẽ không quá keo kiệt, nên lộng một vài thứ tốt tới khao khao mình. Cứ như vậy 3 tiếng, hoác nguyên chân cũng không có lãng phí, ngồi xếp bằng ở liền trên đài tiếp tục tu luyện, đợi được trần tiêu khảo sát hoàn tất, bản thân liền phải đi hồ điệp gốc, đến lúc đó chính là không có đây gấp 12 lần gia tốc. Trong cơ thể tam phần chân dương khí khối không khí chậm rãi tại tăng trưởng, hoác nguyên chân có thể cảm giác được rõ ràng khối không khí cụ thể đường kính. Lúc này đại khái là 61cm. Căn cứ hoác nguyên chân suy tính, nếu là đồng tử công, kiểu dương chân kinh, vô tướng thần công đều đi vào tiên tiên trung kỳ, như vậy cái này khối không khí đường kinh có thể sẽ đạt được hai thước, so với mới vừa tiến vào sơ kỳ thời gian hiện tại cường đại 16 lần. Bởi vì mình dung hợp tam cổ nội lực thời gian, chỉ có đồng tử công là tiên tiên sơ kỳ, kiểu dương chân kinh và vô tướng thần công đều vẫn chỉ là hậu thiên viên mãn và tam cổ nội lực đều đạt được trung kỳ hoàn toàn không thể so sánh nổi sở dĩ hiện tại đề thăng hoác nguyên chân thực lực không chỉ là tu luyện hắn còn cần thu được cựu dương chân kinh và vô tướng thần công quyển kế tiếp để nội lực của mình tiến thêm một bước đề thăng ba tiếng trôi qua rồi khối không khí đường kính lại tăng lên một ít đến gần sáu mươi hai cm trình độ hoác nguyên chân đình chỉ tu luyện còn có năm phút đồng hồ chính là hệ thống rút thưởng đã đến giờ Trầm rãi bình định khí tức đông cương thật đợi cuối cùng thời gian đến Cuối cùng đã tới 12 h đêm, hệ thống rút thưởng nêu lên đúng giờ vang lên, 8 tháng thời gian rút thưởng đến, có lập tức rút không? Rút ra. Hệ thống địa quay sáng lên, 36 một giải thưởng toàn bộ xuất hiện. Hoác Nguyên Trân đánh giá cẩn thận nửa ngày, vẫn cứ không có phát hiện biến hóa gì. Chẳng những không có biến hóa, hơn nữa lần này phần thưởng chất lượng cũng rất bình thường. Ngân lượng và phần thưởng hạng không nói, đó kiến thiết lệnh bài cũng là hình dạng cũ, pháp khí tạp vật không có xuất sắc đồ vật duy nhất chính là một kim cương sử xem như là không sai, tệ. Đến ngay cả mình ký thác kỳ vọng cao thảo một sinh linh lần này cũng không ra vật gì tốt, duy nhất có một hoa vụ hiến, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể các địa phương đi tới đi lui truyền tin, coi như thực dụng Mà tối hy vọng nhất thu được võ công hạng mục chọn lần này cũng không có cái gì phần thưởng tốt xuất hiện. Tam hạng cơ sở võ học đều thủ hoặc chỉ thượng công phu, đối với mình đã không có trợ giúp gì rồi. Mà hai hạng trung cấp võ học, một phục ma quân pháp, một tẢ hữu xuyên hoa thủ, đối với mình tác dụng cũng là không lớn, truyền thụ thiếu lâm đệ tử hay là vẫn miễn cưỡng, duy nhất khả kham đập vào mắt chính là cái kia, nào, cao cấp võ học, kim cương bất hoại thể nửa bộ sau. Chỉ sợ mình nhìn lầm rồi, Hoắc Nguyên Chân vừa cẩn thận nhất nhất nhìn một lần, ngay cả khả năng nhìn lầm phật quang, pháp tướng và phạm âm tam hạng cũng nhìn tỉ mỉ, xác định khẳng định không ẩn dấu đại lễ bao và vân vân, mới coi là hết hy vọng. Kỳ quái Hệ thống không phải nói lần này ban cho Tân Trang bị thêm tiên thiên phần thưởng à? Thế nào bất cứ biến hóa gì cũng không có chứ? Chẳng lẽ hệ thống tại hoàng điểm mình à? Thực sự kiểm tra không có kết quả, Hoắc Nguyên Trân cũng chỉ có thể thôi nghiên cứu một chút hệ thống phần thưởng, quyết định rút ra kim cương bất hoại thể. Học được quyển thứ nhất kim cương bất hoại thể, Hoắc Nguyên Trân liền có thể triệt để không nhìn tiên thiên sơ kỳ trở xuống bất luận cái gì tấn công, vô luận đau thương quyền trưởng hoặc là am khí, vô luận nội ra ngoại gia, giống nhau đối với mình vô hiệu hơn nữa rút ra quyển thứ nhất mới có hy vọng thu được quyển thứ hai mặc dù mình bình thường tính toán trình tự không khá phổ thế nhưng Hoắc Nguyên chân hay là vẫn tính tính một chút trình tự tìm vị trí tốt điều chỉnh tốt độ mạnh yếu để quang điểm liền xông ra ngoài lần này có thể là Hoắc Nguyên chân từ trước tới nay rút thưởng chịu kém nhất một lần tính toán cũng coi như đỉnh chuẩn chỉ kém một bước liền rút ra thế nhưng kết quả lại thực sự bi thảm chịu lấy tới một châu ngân lượng hạng mục chọn bên trong Ngọc Bội tuy rằng Ngọc Bội kia hóng ánh trong sáng dường như hỏa thị bích thông thường hoàn mỹ không tì vết thế nhưng nó dù sao cũng là ngân lượng hạng mục trọn cấp thấp nhất hạng mục trọn hệ thống gợi ý vang lên rút ra thủy tinh ngọc bội có hay không sử dụng đánh bạc công năng hoác nguyên chân tức giận nhìn thoáng qua phiền muốn nói đánh bạc hệ thống quang mang lấp lánh một hồi công phu đánh bạc kết thúc lại còn thành công đánh bạc đến một du bi hạng liên tuy rằng đánh bạc thành công thế nhưng hoác nguyên chân cũng không có cảm giác vui vẻ gì dù sao một lần rút thưởng cứ như vậy kết thúc Không có kinh tâm động phách, cũng không có giải thưởng lớn giải thưởng lớn. Yên lặng đợi hệ thống gợi ý rút thưởng kết thúc được đóng hệ thống, thế nhưng chậm chạp lại nghe không được hệ thống gợi ý, Hoác Nguyên Trân không khỏi tâm lý kỳ quái, vì sao còn không kết thúc đây. Một lát sau, hệ thống gợi ý rốt cục vang lên, ký chủ rút ra toàn bộ ngân lượng giải thưởng, ngân lượng đại hạng thủ tiêu. Nghe đến đó, Hoác Nguyên Trân đột nhiên ý thức được, hóa ra mình đã đem ngân lượng hạng mục chọn toàn bộ rút ra xong rồi Đây ngân lượng hạng mục chọn sau này tái cũng sẽ không xảy ra phát hiện. Hệ thống địa quay một trận quang mang lấp lánh, 36 một đại hạng chung 6 ngân lượng đã không còn, thế nhưng không biết tại sao những thứ đó chống dông cách lại còn tại. Nhìn đến nơi đây, Hoác Nguyên chân cũng không lưu tâm những thứ đó chống dông cách, cho rằng lần sau liền sẽ biến mất, vốn đang có chút tâm tình buồn bực rốt cục trở nên thoải mái. Lần này thật đúng là chó ngáp phải rồi, từ đấy hủy bỏ ngân lượng hạng mục chọn sau này rút thưởng, chung giải thưởng lớn, cơ hội liền cao hơn. Hệ thống đĩa quay rốt cục từ từ ánh sáng lờ mờ, tám tháng rút thưởng liền phải kết thúc. Thế nhưng hệ thống đĩa quay mở đi một chút, lần thứ hai lại sáng lên, chẳng những không có nêu lên rút thưởng kết thúc, mà là có mặt khác tiếng gợi ý vang lên. Ký chủ vào cảnh giới tiên thiên, hệ thống ảo cảnh mở ra, thỉnh ký chủ bắt đầu kiểm tra. Theo hệ thống gợi ý âm qua đi, đó sáu nguyên bản ngân lượng chống rông cách chỗ đã biến thành sáu đồ án mới, Hoắc Nguyên chân có thể kiểm tra. Hoắc Nguyên Chân lăng một lát cũng chưa lập tức vội vã kiểm tra. Mà làm mở miệng dò hỏi, hệ thống ảo cảnh là cái gì? Hệ thống ảo cảnh và Phật quang, pháp tướng đều là hư huyễn, ký chủ có thể lợi dụng ảo cảnh lực làm cho địch nhân rơi vào trong ảo cảnh, chẳng phân biệt được hiện thực và hư huyễn. Hoắc Nguyên Trân nghe mà có chút chảy nước miếng, hệ thống này quá đối với mình khẩu vị, Phật quang và pháp tướng tuy rằng cũng không tệ, thế nhưng dù sao đơn điệu chút, có đôi khi lực uy hiếp cũng là thiếu, chính là cái này ảo cảnh, vừa nghe biết ngay không đơn giản. Hệ thống ảo cảnh có thể sát thương địch nhân à? Ảo cảnh không có chân thực lực sát thương thế, nhưng nếu như có thể xảo diệu vận dụng ảo cảnh lực tạo thành các loại biểu hiện giả dối có thể làm cho địch nhân hoặc ý chí tiêu ma, hoặc tinh thần tan vỡ, hoặc tâm sinh kính ngưỡng, hoặc bi thống sám hối. kia hệ thống ảo cảnh là tùy tiện liền có thể sử dụng không? Hệ thống ảo cảnh là dựa vào tiêu hao ký chủ nội lực sản sinh, đương ký chủ nội lực không đủ để giúp đỡ ảo cảnh tồn tại thời gian, ảo cảnh sẽ tự động biến mất. Nghe đến đó, Hoắc Nguyên Trân có chút cảnh giác vốn là cần tiêu hao nội lực mới có thể chống đỡ cũng không biết tiêu hao có lớn hay không cái này hảo cảnh có thể đối với bất kỳ người nào sử dụng à đối phương có hay không có thể chống lại hệ thống gợi ý tiếp tục trả lời hệ thống hảo cảnh có thể đối với bất kỳ người nào sử dụng thế nhưng ý chí càng kiên cường giả càng không dễ dàng bị hảo cảnh sở mê hoặc cây này cư ký chủ nội công tu vi và rơi vào hảo cảnh giả công lực cao thấp cùng với ý chí mạnh yếu sở quyết định nghe đến đó hoắc nguyên chân gật đầu thường thường mà nói Thời gian tu luyện càng dài, nội lực càng thâm hậu giả, đều có càng ý chí kiên cường, càng là cao thủ, càng không dễ dàng bị ảo cảnh mê hoặc. Hoặc có vài người, trời sinh ý chí kiên định, hoặc có tín ngưỡng người, ý chí cũng sẽ tương đối kiên định. ảo cảnh có thể không bị phá vỡ. Có thể bị phá vỡ, thế nhưng càng cao tầng ảo cảnh, càng không dễ dàng bị phá vỡ, ký chủ nội lực càng thâm hậu, cũng càng không dễ dàng bị phá vỡ. Vậy bần tăng có hay không có thể tùy tiện thi triển khống chế ảo cảnh? Tưởng tại ảo cảnh bên trong xuất hiện cái gì cũng đi. Ký chủ rút ra nào đó ảo cảnh sau đó, tạm thời chỉ có thể sử dụng thử hạng ảo cảnh nội nguyên tố, làm ra e L chút rất nhỏ điều chỉnh. Hệ thống tiếp tục lại nói, thoáng như ký chủ am hiểu một ít bản lĩnh, Phật quang hoặc Pháp tướng, là có thể đơn giản mang đến bất cứ loại ảo cảnh nào chung tới. Ví dụ như ký chủ rút ra ảo cảnh là một sa mạc, vậy thì có thể cung cấp ký chủ thi triển Đông Tây, cũng chỉ có trong sa mạc mặt gió, xa, ánh dương quang sa mạc thực vật và một ít sa mạc động vật cái này trong ảo cảnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện hải dương dãy núi sông đằng đằng đông tây vậy bần tăng có thể tại trong ảo cảnh thi triển thủ đoạn công kích đối thủ ạ trong ảo cảnh không có thể tùy ý công kích thế nhưng có một ít xảo diệu phương thức có thể để cho ký chủ lợi dụng tình huống cụ thể thỉnh ký chủ rút ra ảo cảnh sau đó tự hành nghiên cứu nghe đến đó hoác nguyên chân thật sâu hít thở một hơi nói như thế cái này ảo cảnh vẫn rất có giá trị nghiên cứu thế nhưng không rút ra cũng không thể chân chính hiểu. Một lần nữa đưa mắt ném hướng hệ thống, bắt đầu kiểm tra cái này tần xuất hiện sáu ảo cảnh đồ án. Không nhìn không biết, nhìn một cái, Hoắc Nguyên Chân tức khắc liền na đuôi mù con người. Đây sáu ảo cảnh theo thứ tự là: Nhân gian đạo ảo cảnh, Bạt thiệt địa ngục ảo cảnh, Đao sơn địa ngục ảo cảnh, Âm dương giới ảo cảnh, Trưởng trung Phật quốc ảo cảnh, thế giới cực lạc ảo cảnh. Hoắc Nguyên Chân càng xem càng là kinh ngạc, đây thứ đây, quả thực là quá thần kỳ. Hệ thống này cũng không biết nghĩ như thế nào. Làm ra nhiều thế này chỉ có thể ra tại huyễn tưởng trong ảo cảnh tới, đây mưu đồ là muốn để mình làm một yêu tăng A. Tâm lý suy nghĩ miên man, lúc này hệ thống gợi ý tiếp tục nói, ký chủ mới vừa tiến vào tiên thiên, lần đầu tiên mở ra ảo cảnh rút ra, có thể thu được một lần thêm vào cơ hội rút, riêng rút ra một ảo cảnh, có lập tức rút không? Chịu! Lấy! Hoác Nguyên chân Thanh Âm đều có chút kích động, hắn đã khẩn cấp muốn nhìn một chút rút ra ảo cảnh là một hình dáng ra sao? Chương 361 Âm dương giới y. Hệ thống gợi ý có thể rút ra sau đó, hệ thống địa quay còn lại 30 hạng quang mang toàn bộ trở tối, Hoắc nguyên chân trước mắt, chỉ còn lại 6 hạng ảo cảnh đồ án. Bên cạnh có một cái nút star, sau khi ấn xuống, Hoắc nguyên chân là có thể rút lấy. Bất quá trước khi rút, Hoắc nguyên chân hay là, vẫn, cẩn thận nghiên cứu một chút đây 6 ảo cảnh. Nhân gian đạo là lục đạo luân hồi một trong, trong đó chia làm tam thiện đạo và tam ác đạo, tam thiện đạo chính là thiên đạo, hạ thu là đạo, nhân gian đạo. Tam ác đạo chính là xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục nói. Nhân gian đạo tại tam thiện đạo chung chóp nhất, tại tam thiện đạo chung, sống ở thiên giới chi phúc báo lớn nhất, tu la đạo xếp sau, nhân gian lại lại xếp sau, nhưng nhân gian lại là thích nghi nhất tu chỉ Phật Pháp địa phương. Cái nhân gian đạo này hảo cảnh khả năng không tính là cỡ nào thống khổ, thế nhưng hoác nguyên chân phòng trường, phải là có thể cho người rất sâu ý nghĩa giáo dục, nếu như có thể xào rượu vận dụng ảo cảnh này, tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả không thể tưởng tượng bạt thiệt địa ngục còn kém hơn một trong 18 tám tầng địa ngục quỷ hồn thụ cực hình địa phương truyền thuyết phàm người còn sống gây xích mích ly rán, phỉ báng hại nhân miệng lưỡi chân trù xảo nôn tương biện thuyết hoang gạt người giả sau khi chết bị đánh vào bạt thiệt địa ngục tiểu quỷ đẩy ra người đến truy dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi sinh sôi nổ xuống phi một chút nổ xuống mà là kéo dài hơn nửa ngày mới lạp ngã xuống sau đó sẽ sinh trưởng tái kéo dài ảo cảnh này ức. như đối với người thi triển không đem đối thủ hách, kệ ra quần sợ là cũng không coi là thành công. Đao sơn địa ngục cũng giống như vậy, so với bản thiệt địa ngục trình độ kinh khủng là không hề kém cạnh. Lên núi Đao, sinh tiền không thích động vật không liên quan, nhưng ngươi không thể giết hại động vật, hoặc là vô cớ sát nhân, liền nói ngươi sinh tiền giết qua châu nha, ma nha, mèo à, cậu à, nhân vì chúng cũng là sinh mệnh, cũng có lẽ chúng nó kiếp trước cũng là người, có lẽ còn là người thân của ngươi, bởi vì âm ti không giống với dương gian, chỗ ấy không có phân biệt cao thấp giàu nghèo vô luận động vật hay là vẫn người đều gọi là sinh linh phạm hai tội trên một trong giả sau khi chết bị đánh vào đao sơn địa ngục khởi sạch quần áo và đồ dùng hàng ngày làm kỳ trần chuồng leo lên núi đao dùng ngươi sử dụng chi đao tới cắt chính ngươi coi tội khác qua nặng nhẹ nghi Tê trướng nặng nề cũng có lẽ thưởng chú đao sơn trên âm dương giới hoác nguyên chân biết đó là người sau khi chết muốn đi địa phương quỷ môn quan hoàng tuyên lộ vong xuyên hà canh mạnh bà đẳng đẳng một loạt thứ kinh khủng Không nghĩ tới thứ này cư nhiên có thể trở thành ảo cảnh. Trường Trung Phật quốc lại càng là thần kỳ, trong bàn tay cũng có thể có quốc gia, ông trời, còn thật sự có loại này thần kỳ thủ đoạn à. Thế giới cực lạc cái này hay nhất, Phật gia có trung ương bà xa thế giới, đông phương tịnh lưu ly thế giới, còn có chính là tây phương cực lạc thế giới, có người nói sinh hoạt tại tây phương cực lạc mọi người, vĩnh viễn tồn tại hưởng lạc, vĩnh viễn cũng không có phiền não, ảo cảnh này nếu như đối với người nào thi triển, có thể hay không quá tiện nghi hắn dựa theo hệ thống gia phần thưởng quy luật ba cái đầu là kém nhất phía sau hai là trung cấp phần thưởng mà tên cuối cùng lại là phần thưởng tốt nhất ba cái đầu phần thưởng là nhân gian đạo hảo cảnh bạt thiệt địa ngục ảo cảnh đao sơn địa ngục ảo cảnh nhân gian đạo là lục đạo luân hồi một trong nói cách khác lục đạo luân hồi ảo cảnh cũng có thể tại hạng mục này bên trong xuất hiện mà đệ nhị thứ hai ba cái lại là mười tám tầng địa ngục ảo cảnh nói cách khác sau này lúc rút thưởng 18 tầng địa ngục tràng cảnh cũng thuộc về sơ cấp ảo cảnh phần thượng. Cùng chúng tương đối so sánh, trưởng Trung Phật Quốc ảo cảnh, còn có âm dương giới ảo cảnh, phải là thuộc về trung cấp ảo cảnh, rút ra hy vọng nên không có sơ cấp ảo cảnh dễ rút ra như vậy. Mà cuối cùng thế giới cực lạc ảo cảnh, không thể nghi ngờ liền là cao cấp ảo cảnh, khả năng thi triển ra tối tiêu hao nội lực, thế nhưng phòng trường lúc đối địch hiệu quả cũng là tốt nhất. Tuy rằng còn không biết hiệu quả cụ thể tốt ở chỗ nào, thế nhưng Hoắc Nguyên Trân liền cho rằng như vậy vừa cẩn thận nghiên cứu nửa ngày cái này nút star hoác nguyên chân cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể cung cấp mình sử dụng lỗ thủng cuối cùng rơi vào đường cùng hoác nguyên chân đè xuống nút star bởi vì hệ thống cái khác đồ án đều biến lờ mờ quan điểm ở nơi này sáu đồ án thượng lấp lánh qua lại nhảy lên liên tục hoác nguyên chân con ngươi cũng đi theo qua lại chuyển động qua khoảng chừng nửa phần trung tả hữu quan điểm rốt cục đình chỉ hệ thống gợi ý văng lên ký chủ rút ra trung cấp ảo cảnh âm dương giới tám tháng rút thường kết thúc theo hệ thống gợi ý rơi xuống toàn bộ hệ thống đĩa quay đều mở đi tám tháng rút thưởng lần này là thật kết thúc hoác nguyên chân đầy cõi lòng kích động nhận lấy phần thưởng rơi vào trong tay hắn chỉ có thủy tinh ngọc bội và dây chuyền dù bi cái kia nào âm dương giới ảo cảnh lại là dường như hắn hội công phu trực tiếp liền xuất hiện ở sâu trong linh hồn hắn trở thành bản năng hoác nguyên chân đem ngọc bội và hạng liên thu vào ngay cả tu luyện đều không lo nổi thả ra nội lực lập tức đi vào trong âm dương giới ảo cảnh hắn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. chu vi ảo cảnh biến đổi, sau một khắc, hoắc nguyên chân đã đi tới trong ảo cảnh. ấm phong trận trận, ma chơi sao đốt đèn đang bay đãng. hoắc nguyên chân ngẩng đầu nhìn một cái, một khổng lồ đèn thờ xuất hiện ở trước mắt, mặt trên quỷ môn quan ba đại tự khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy nổi da gà. bất quá hoắc nguyên chân cũng không sợ, ảo cảnh chính là hắn thi triển, hắn chính là ảo cảnh chủ nhân, bên trong tất cả đều là hắn con rối, người khác nếu như bị mình thu hút trong ảo cảnh, nhất định là cực kỳ sợ. Thế nhưng hắn không sợ. Hoác Nguyên Trân muốn nghiên cứu, là như thế nào lợi dụng ảo cảnh đối phó địch nhân, thế nào sử dụng ảo cảnh bên trong nguyên tố, còn có thế nào tại ảo cảnh trong vòng thi triển thủ đoạn công kích. Cất bước qua quỷ môn quan đền thờ, Hoác Nguyên Trân lần đầu tiên chính thức đi vào trong ảo cảnh. Đương nhiên vào ảo cảnh chung, chỉ là suy nghĩ của hắn, hiện thực trong, Hoác Nguyên Trân như trước ngồi xếp bằng ở phương trượng viện liền trên đài, hai mắt khép hở, nam tâm chiêu thiên ở nơi nào, đó, đã toạ. Mấy ngày này khảo sát tình huống căn bản như thế nào? Thiếu Lâm bên trong thiện phòng, Trần Tiêu nhìn mình vài tên thuộc hạ, đi tới Thiếu Lâm tự đã 3 ngày rồi, mấy ngày nay bọn họ không cùng Thiếu Lâm ai tiếp xúc, mà là mỗi ngày đi ra ngoài, đến chu vi nông thôn thành trấn điều tra. Điều tra chủ yếu nội dung, chính là về Thiếu Lâm tình huống, có hay không có ý thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, thịt cá quê nhà đẳng đẳng tình huống phát sinh. Thường thường mà nói, vô luận bất cứ môn phái nào, đều đa đa thiểu thiểu có loại này sự tình phát sinh. Chỉ cần Trần tiêu tra được, như vậy hắn liền nắm giữ chủ động, hoàn toàn có thể lấy việc này tới Đại Tố Văn Trương. Vài tên thuộc hạ tương hỗ nhìn mấy lần, một người trong đó nói, Trần Tiên Sinh, mấy ngày này chúng ta bốn người tham viếng mấy trăm người, chu vi nông thôn thành trấn cũng đi không ít, chính là, người nơi này hình như chạm ma, trăm miệng một lời cũng khoe thiếu lâm tự thế nào thế nào được, cũng khoe đó nhất giới hòa thượng làm sao làm sao từ bi, lăng là không ai nói nửa không tự. Có việc cỡ này. Trần Tiêu có chút kinh ngạc nhìn một chút thuộc hạ của mình, đây không nên ba. Đây đều là thực sự, những người đó căn bản không cho chúng ta hoài nghi thiếu lâm, mỗi người đều có thể nói ra rất nhiều về thiếu lâm đệ tử hành hiệp trượng nghĩa việc tỉnh tới, còn có đó nhất giới, quả thực đã bị bọn họ khoa thành thần tiên, có mấy lời thuộc hạ nghe đều cảm thấy ngoại hạng. Nếu như các ngươi nói là thật, như vậy thiếu lâm tại ở đây vẫn là đỉnh được dân tâm, xem ra muốn đem kỳ định tính là tà giáo độ khó rất lớn. Đúng vậy Trần Tiên Sinh. Có đôi khi chúng ta cố ý dẫn đạo những thôn dân kia nói Thiếu Lâm nói bậy, bọn họ thậm chí đều phải và chúng ta động thủ, nếu là mạo mội đem Thiếu Lâm định tính là tà giáo, sợ rằng sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Hừ, Thiếu Lâm có thể đầu độc nhân tâm đến trình độ này, kỳ thực đã không sai biệt lắm là tà giáo, chỉ là chúng ta đã tới trưởng, bọn họ tại đây chu vì đã rất thành công. Trần Tiêu có chút không cam lòng nói hai câu, lại chậm rãi mở miệng, ta còn nghe nói, đó nhất giới phương trượng tự xưng là có thể cùng Phật tổ câu thông người không chỉ sẽ thêm môn võ học, hơn nữa thiếu lâm tự những thứ đó Phật Điện và vân vân đều là Phật tổ bản tạo. Trần Tiên Sinh, việc này hình như là thực sự, vô số người có thể nói chi chuẩn sắc làm chứng, hơn nữa thuộc hạ cũng vào qua những thư đó Phật Điện, phàm là Phật Điện, đều cực kỳ kiên cố, thuộc hạ thậm chí làm không được phá hư một chút, hơn nữa tại nơi Phật Điện bên trong, luôn luôn không tự chủ có đi thăm viếng xung động, quả thật có chút cổ quái. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, không phải là như vậy. Phải là đó nhất giới hòa thượng có một ít cổ quái biện pháp, để đây Phật điện có thể không giống người thường, ta cũng thừa nhận những phòng ốc này không bình thường, thế nhưng nếu nói là hắn có thể cùng Phật tổ câu thông, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Đó trần ý của tiên sinh là, Đông Phương Minh chủ tại Trần Mố Lâm lúc tới cố ý khai báo, muốn tận lực ngăn cản Thiếu Lâm Nhập Minh, chính là hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, hòa thượng Thiếu Lâm căn bản là không có sợ hãi, đem chúng ta lượng tại nơi đây, hằng ngày cải trắng đầu hũ chiêu đãi. Ngay cả chén trà cũng không có, điều này nói rõ bọn họ sợ có điều kiện đều vẫn có, căn bản không sợ chúng ta làm khó dễ, cho nên từ nhập mình tam hạng quy tắc thượng tưởng làm khó bọn họ sợ là không được, hiện tại tưởng đưa bọn họ. Định vì tà giáo độ khó cũng cực đại, hơn nữa một lộng không ổn chính là nhấc đá lên đập chân của mình, cho nên chúng ta muốn lánh lích hề kính, các ngươi đều thúc đẩy suy nghĩ tưởng một chút đi. Một người trong đó nói, không bằng chúng ta đem nhất giới giết đi. Trần Tiêu khẽ gật đầu, đây mặc dù là hạ sách, Thế nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp, chính là nhất giới vẫn đang trong phòng của hắn không đi ra, hơn nữa cửa còn có đồ đệ của hắn canh chừng, chuyện này chỉ sợ là không dễ làm. Người kia tiếp tục nói, Trần Tiên Sinh, ta nghe nói ngày mai đăng phòng có một gia gọi là bảo chi lâm ý quán khai trường, hình như là thiếu lâm tục gia đệ tử khai, đó nhất giới hòa thượng cứ nói sáng sớm ngày mai là muốn đi trước chút. Nghe được thuộc hạ, Trần Tiêu dường như đăng chiều, suy nghĩ một hồi, nếu là như vậy vậy chúng ta liền phải hôm nay đối với bọn họ tiên thiên hậu kỳ tiến hành khảo sát nếu như ta có thể so đấu nội lực cái khâu này thượng còn hơn bọn họ tất nhiên là tốt nếu là tháng không nổi như vậy sáng sớm ngày mai chúng ta chính là đăng phong bố trí mai phủ liền mấy người chúng ta có năm chắc không đây cũng không cần các ngươi quan tâm sẽ có việc không tưởng tượng được phát sinh vài tên thuộc hạ sôi nổi gật đầu trong đó có người chạy ra đi thông chi hoác nguyên chân hoắc nguyên chân trong ba ngày này không bước chân ra khỏi nhà vẫn đang trong phương trưởng viện nghiên cứu cái kia nào âm dương giới hảo cảnh trải qua lần lượt nghiên cứu thí nghiệm hoắc nguyên chân đã có rất nhiều tâm đắc hảo cảnh này hết thể đều tốt vô cùng thần kỳ chính là tiêu hao nội lực có chút quá lớn mình hiện nay nội lực lại chỉ có thể chống đỡ gần nửa canh giờ trung cấp hảo cảnh quả nhiên là không dễ không chế a chính đang cảm khái bên ngoài tuệ nguyên báo lại nói là cái kia nào trần tiêu đã chuẩn bị đối với thiếu lâm tiên thiên hậu kỳ tiến hành khảo nghiệm chương ba trăm sáu mươi hai thông qua Vo Lâm minh kha o sater trần tiêu muốn khảo sát cao thủ hoác nguyên chân cầu còn không được vực tên xin mọi ngờ ở hải biết rõ chỉ cần cái này thông qua như vậy tối thiểu mình liền có đi hồ điệp cốc tư cách bởi vì ba điều kiện cũng đã thỏa mãn khác nhau chính là ở chỗ hoác nguyên chân là muốn trở thành mạt đảng môn phái hay là vẫn tam các loại môn phái đem nhất đăng và quách nhan tìm được mình trong phương trượng viện thêm vào tuệ nguyên cũng ở đây người này coi như đã đủ rồi Đợi một hồi, Trần Tiêu tại bốn hộ vệ của hắn làm bạn dưới, bước bước chân thư thả tử đi vào phương trợ viện. Hoác Nguyên Chân mấy người chính là giữa sân chờ, thấy Trần Tiêu đi vào, Hoác Nguyên Chân nói: "Trần thí chủ đã tới, vậy chúng ta liền mau mau bắt đầu khảo sát ba, khảo sát xong, đệ tử của ta còn phải đi tụng kinh bái Phật." Trần Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, hòa thượng này ở trong sân chờ, ngay cả để bọn mình vào nhà ý tứ cũng không có, thật sự là hơi quá đáng. Hơn nữa đây giữa sân một bãi đất trống, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Thế nhưng người ta không ngợi mình, Trần Tiêu cũng không có biện pháp, chỉ có thể là âm trầm nghiêm mặt đi tới hoác nguyên chân trước mặt, đều có ai muốn tiếp thu khảo sát. Hoác nguyên chân đầu tiên là nhìn thoáng qua Nhất Đăng, Nhất Đăng cất bước đi tới Trần Tiêu trước mặt, lão nạp thiếu lâm Nhất Đăng, tiếp thu khảo sát. Trần Tiêu nhìn một chút Nhất Đăng, tâm lý liền suy đoán một không sai biệt lắm, lao hòa thượng này nội lực, sợ rằng còn cao hơn mình. Nhưng là thế nào đều phải tỉ thí một chút mới được, Trần Tiêu gật đầu, đem tay háo săn, đối với Nhất Đăng nói. Một hồi trần mẫu người sẽ và ngươi so đấu nội lực, ngươi chỉ cần dùng nội lực chống lại nội lực của ta trùng kích, kiên trì thời gian một nén nhang bất bại, cho dù ngươi thông qua. Không có vấn đề. Nhất đăng cũng là có ngạo khí, khoảng trừng cũng có thể suy đoán ra trần tiêu cân lượng, cũng không đem trần tiêu để vào mắt. Người chung quanh vãng bên cạnh nhường đường cho hai người kéo ra một bãi đất trống. Trần tiêu đi tới nhất đăng trước mặt, chậm rãi dơ lên hữu trường, nhất đăng lúc này cũng dơ lên tà trường, hai người lòng bàn tay tương đối. Bắt đầu trần tiêu đột nhiên phát lực một cổ nội lực hướng nhất đăng vào tới nhất đăng cũng đã chuẩn bị xong rồi lập tức điều động nội lực chống lại một sát hai người kia trong lòng bàn tay trong kình phong bốn phía dường như sinh tử ẩu đả bản so đấu nội lực bắt đầu hoác nguyên chân ở bên cạnh nhìn một hồi tâm lý âm thầm lật đầu nhất đăng thực lực quả nhiên không sai cái này trần tiêu tuyệt đối không thể thắng hán nếu không phải quy định nhất đăng chỉ có thể chống đỡ chỉ sợ hiện tại đã đem trần tiêu đánh bại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang Trần Tiêu bắt đầu chậm rãi triệt hồi nội lực, nhất đăng bởi vì chỉ là chống đỡ, cho nên cũng sẽ không thừa dịp Trần Tiêu triệt hồi nội lực thời gian làm tổn thương hắn, cũng bắt đầu lui về nội lực, hai người so đấu kết thúc. So đấu nội lực Tiêu Hao là rất lớn, Trần Tiêu rút về bàn tay sau đó, hơi có chút thở hổn hển, muốn ngồi một hồi cũng không có chỗ, không khỏi hung hăng trận mắt nhìn một cái hoác nguyên chân, sau đó đối với người bên cạnh nói, thiếu lâm tự hòa thượng nhất đăng, công lực tiên thiên hậu kỳ, thông qua. Bên cạnh thuộc hạ của hắn lập tức ghi xuống, đồng thời viết ra hai phần chứng minh, trong đó một phần giao cho Thiếu Lâm Tự, một phần đem bảo tồn tại Hồ Điệp Cốc Trong, mặt trên Trần Tiêu và Nhất Đăng đều ký tên đồng ý, còn có làm người trung gian quách nhan cũng ký tên đồng ý, chứng minh chính thức có hiệu lực. Có đây một phần chứng minh sau đó, Thiếu Lâm Tự là có thể nói đã đạt được đi Hồ Điệp Cốc tiếp thu cuối cùng điều tra khảo nghiệm tư cách, thế nhưng nếu như chỉ có một gã tiên thiên hậu kỳ, như vậy Thiếu Lâm Tự cuối cùng cho dù nhập minh cũng là mặt phái nhất đăng khảo nghiệm kết thúc, Hoắc Nguyên chân đối với Tuệ Nguyên nói, ngươi nhất đăng sư thúc đã thông qua, hiện tại ngươi lên ba. Tuệ Nguyên lập tức gật đầu, đi tới Trần Tiêu trước mặt. Trần Tiêu vội vàng nói, chấm đã, làm cho ta điều tức một chút. Ở đây cũng không có chỗ ngồi, Trần Tiêu cũng chỉ được đứng điều tức một hồi, khôi phục một thất thất bát bát sau đó, đối với Tuệ Nguyên nói, đến đây đi. Hai người một phen so đấu, Tuệ Nguyên nội lực hoàn toàn không ở nhất đăng dưới, Trần Tiêu tự nhiên cũng vô pháp đánh bại Tuệ Nguyên, sau một nén nhang, Tuệ Nguyên cũng thông qua, Song Vương ký tên phần thứ hai chứng minh. Lúc này Hoắc Nguyên Trần nói: Trần thí chủ, bần tăng chính là thiếu lâm người thứ ba chọn, chúng ta là hiện tại liền bắt đầu nhi, hay là vẫn, tái để ngài nghỉ ngơi một chút đây. Hoắc Nguyên Trần trong lúc nói chuyện, tam phần chân dương khí có rất nhỏ phóng ra ngoài. Trần Tiêu đứng ở Hoắc Nguyên Trần trước mặt, cũng có thể cảm giác được đối phương nội lực cực kỳ mãnh liệt bá đạo, có chút muốn cuộn trào mãnh liệt mà ra mũi. Trần Tiêu trong lòng âm thầm giật mình. Không nghĩ tới phương trượng này công lực cao như thế, nội lực nóng dực, tu luyện phải là cực kỳ huy manh thuần dương công pháp. Thế nhưng hắn trách nhiệm trong người, tuy rằng cảm giác được khả năng vẫn là vô pháp đánh bại hoác nguyên chân, cũng nhất định phải thử xem mới được. So đấu còn chưa bắt đầu, trần tiêu về khí thế cũng có chút yếu đi. Không cần chờ, thời gian một nén nhang cũng tiêu hao không được bao nhiêu nội lực, rồi hay nói ngươi ở đây cũng không có cái gì nghỉ ngơi địa phương, nhất giới phương trượng, đến đây đi. Trần Tiêu thông qua phương thức này kháng nghị hoác nguyên chân chậm trễ. Hai người bắt đầu so đấu, vừa vừa tiếp xúc với cánh trên, Trần Tiêu cũng cảm giác được một cỗ nóng hổi. Hòa thượng này công pháp chẳng những là thuần dương, hơn nữa còn không phải thông thường tinh khiết, nội lực vừa tiếp xúc, liền có muốn cuộn trào mánh liệt mà qua, đem mình nuốt hết ý tứ ở bên trong. Nhất giới phương trượng, Trần mẫu người phải nhắc nhở ngươi, ngươi không được đối với Trần mẫu người công kích, chỉ có thể phòng ngự, nếu như thương tổn đến ta, liền coi như ngươi không thông qua trần thí chủ yên tâm bần tăng nội lực xác thực công kích tính rất mạnh thế nhưng còn có thể bần tăng dưới sự không chế quả nhiên đối phương nội lực tuy rằng hồn hùng bá đạo thế nhưng quả nhiên không có công kích mình trần tiêu thở dài một hơi bắt đầu yên tâm và hoác nguyên chân so đấu nội lực hoác nguyên chân trong cơ thể tam phần chân dương khí bắt đầu kịch liệt tiêu hao đây tiên thiên hậu kỳ nội lực quả nhiên là tổng sản lượng rất lớn mình bằng vào tam phần chân dương khí đặc biệt tính về mặt uy lực không kém bọn họ thế nhưng tại lượng thượng vẫn kém tiên thiên hậu kỳ rất nhiều Bất quá Trần Tiêu trải qua hai chàng so đấu không có thế nào khôi phục nghỉ ngơi, tin tưởng hắn thẳng dư nội lực cho dù so với chính mình nhiều, cũng nhiều không được bao nhiêu. Cố ý không cho Trần Tiêu có thoải mái nghỉ ngơi cơ hội, chính là vì cho mình tên cuối cùng vào cuộc làm chuẩn bị, lúc này, phải là thấy hiệu quả quả lúc. Trần Tiêu ban đầu liền không có cho là mình có thể thắng hoác nguyên chân, dù sao theo hắn thấy, phương trượng nhất định là thiếu lâm tự võ công cao nhất một, mình thế nào cũng sẽ không doanh. Ngược lại là bắt đầu hai người có lẽ còn có hy vọng Thế nhưng trước hai người Trần Tiêu cũng không thắng Bản năng hắn liền cho rằng đã sẽ không thắng Đến Hoác Nguyên Trân ở đây Liền có một ít qua loa mùi vị Cũng không có triệu tập lớn nhất nội lực Liền như vậy bảo trì lớp giữa tốc độ phát ra Cứ như vậy Liền rất tiện nghi Hoác Nguyên Trân Vốn Hoác Nguyên Trân nội lực khôi phục cũng nhanh Như thế so đấu xuống phía dưới Nửa canh giờ cũng có thể kiên trì So đấu thời gian một nén nhang sau đó Hoác Nguyên Trân trong cơ thể tam phần chân dương khí tiêu hao khoảng chừng 1 phần 3, Trần Tiêu cũng đã dừng tay, dù sao hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Ghi chép xuống, thiếu lâm nhất giới, thiên thiên hậu kỳ, thông qua. Người bên cạnh sớm đã đem chứng minh viết xong, trực tiếp đưa cho Trần Tiêu, Trần Tiêu ký tên đồng ý sau đó cho Hoác Nguyên Trân, Hoác Nguyên Trân cũng ký tên hoàn tất, cuối cùng là Quách Nhan ở phía trên đồng ý. Trần Tiêu lúc này xem như là hoàn thành nhiệm vụ, đối với Hoác Nguyên Trân nói, nhất giới phương trượng. Hiện tại trần mẫu người chính thức đại biểu võ lâm minh, đại biểu đồng phương minh chủ hướng ngươi tuyên bố, thiếu lâm tự đạt được thiên kiếm môn đề cử, thân xin gia nhập võ lâm minh, môn hạ đệ tử nhân số hơn 300, môn trong có 3 gạ tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đã thỏa mãn xin điều kiện, ban thông qua, thỉnh nhất giới phương trượng tại mồng ngày 9 tháng 9 trước đến võ lâm thánh địa hồ điệp gốc. tiếp thu võ lâm minh cao tầng cuối cùng khảo hạch hỏi. Sau khi nói xong, trần tiêu lần đầu tiên đối với Hoắc nguyên ch Chỉ cần thông qua minh chủ và các trưởng lao đó quan của ngươi thiếu lâm tự liền chính thức trở thành võ lâm minh môn phái, ra nhờ ở võ lâm minh, thì có nghĩa là thiếu lâm đã trở thành bạch đạo đại phái. Hơn nữa rất khả năng các ngươi vừa nhập minh, chính là tam các loại môn phái, đây tại võ lâm minh trong cũng là phi thường hiếm thấy. a di đà Phật Đa tại Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh mấy ngày này cũng cực khổ. Tuệ Nguyên, ngươi đi nhà bếp gọi người lộng hai món cho Trần Tiên Sinh bọn họ đưa đi, khao khao. Không cần, không cần trần tiêu vội vàng ngăn trở hoác nguyên Trần. mấy ngày này thiếu lâm đối đai thái độ của mình cực kỳ ác liệt cho bọn hắn ăn cơm tại hồ điệp cốc ngay cả lợn cũng không ăn trần tiêu ngẫm lại những thứ đó cây cải củ cải trắng cũng có chút buồn nôn đối với hoác nguyên Trần nói không cần phương trượng ngày mai chính là mồng ngày một tháng chín tự ly mỗi năm một lần trùng cựu võ lâm minh nội hội nghị chỉ có cựu thiên không ngừng gấp rút lên đường cũng cần năm ngày mới có thể đến hồ điệp cốc cho nên trần mỗ liền không quay dày đem tức khắc về hồ điệp cốc phục mệnh không biết phương trượng có hay không và Trần Mỗ cùng lên đường. A-di đà Phật, bần tăng một mình đi vào là được. Tốt lắm, đã như vậy, Trần Mỗ liền cáo tử. Trần Tiêu nói một câu, nhìn một chút Quách Nhan, đối với nó nói, Quách Trưởng Lão, ngươi không trở về Hồ Điệp Cốc đi không? Quách Nhan vốn muốn cự tuyệt và Trần Tiêu đồng hành, thế nhưng Trần Tiêu tại đối với mình khi nói chuyện, ánh mắt có chút lấp lánh, hình như có lời gì muốn đối với mình nói. Vốn Quách Nhan cũng dự định chuyện này xong liền rời đi. Dù sao hòa thượng thiếu lâm là sát hại mình tứ đệ tử hung thủ, hắn tuy rằng bởi vì lợi hại quan hệ tạm thời buông xuống đoạn này cứu hận, thế nhưng thủy trung tâm lý khó chịu, cũng không phải rất nguyện ý đứng ở thiếu lâm. Cũng tốt, bản trưởng lão cũng cần phải trở về, hắc hắc, sau khi trở lại, ta lão quách cũng không phải là trưởng lão rồi. Nghe được quách nhan tự dễ lời nói, Trần Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, đối với quách nhan nói, đó quách trưởng lão xin mời, chúng ta một đường đồng hành, Trần Mô còn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói chuyện y. Quách Nhan lúc này cũng cùng Hoắc Nguyên Trân cáo tử, Hoắc Nguyên Trân cũng không giữ lại và Quách Nhan cáo tử, đồng thời đáp ứng nhất định tại mồng ngày 9 tháng 9 trước chạy tới Hồ Điệp Cốc. Nhìn Trần Tiêu và Quách Nhan sóng vai rời đi, Hoắc Nguyên Trân cũng cười cười, quay đầu đi vào trong phòng. Tuy rằng đi Hồ Điệp Cốc đường xa không gần, thế nhưng hắn có kim nhã đứng thay đi bộ nửa ngày vậy là đủ rồi. Mới vừa mới vừa đi tới gian nhà cửa, Hoắc Nguyên Trân đột nhiên nói, Bần tăng biết ngươi muốn nói, thế nhưng ngươi không cần phải nói, bần tăng trong lòng nắm chắc biết nên cẩn thận cái gì hắn chẳng biết tại sao nói một câu bên cạnh nhất Đăng và Tuệ Nguyên đều là sướng sốt Phương Trượng ở chỗ này cùng ai nói chuyện y Thằng đến Hoắc Nguyên chân vào bên trong bọn họ cũng không thể hiểu chương ba trăm sáu mươi ba nơi kinh khu N Áo Ca nhờ mở một nhà y quán đối với Đăng Phong huyện thành không là gì cả thế nhưng nhất giới Phương Trượng tự mình tới y quán dĩ nhiên là đưa tới mọi người vây xem nhiệt tình thậm chí trước đó tới chúc Đăng Phong huyện làm Chu Chi huyện Đều bị nhất giới phương trượng đoạt danh tiếng. May là nhất giới phương trượng người rất hiền hòa, cự tuyệt ngồi chủ vị đề nghị, chỉ là ở bên cạnh ngồi xuống, cũng không nói nhiều nói, toàn bộ hành trình tham gia y quán khai trương. Hoàng Phi Hồng Phụ thân Hoàng Hổ đưa cho Hoác Nguyên chân Đan Phương để hắn rất vui vẻ, tuy rằng Đan Phương thượng một ít dược tài căn bản là không chỗ có thể tìm ra, thế nhưng có chịu thưởng hệ thống ở đây, Hoác Nguyên chân tin tưởng sớm muộn gì có thể cho nó rút ra. Thấy nhất giới phương trượng nhận Đan Phương hoàng hổ rèn sắc khi còn nóng đưa ra tưởng tại thiếu lâm xuất ra làm tăng đồng thời chuyên trách luyện đan một chuyện hoác nguyên chân càng là cầu còn không được tuy rằng hoàng hổ chỉ là một mới vừa tiến vào tiên thiên sơ kỳ người thế nhưng hoác nguyên chân coi trọng không phải cảnh giới của hắn mà là hắn luyện đan chế dược bản lĩnh hôm nay thiếu lâm đan dược càng ngày càng khuyết thiếu đương sơ vô danh ở địa động bên trong chữ hàng đã cơ bản khô kiệt gần bổ sung gấp hoàng hổ tới thật đúng lúc tại chỗ hoác nguyên chân liền quyết định thu hoàng hổ là thiếu lâm đệ tử đời thứ hai Có thể không cần tham gia tập võ tụng kinh, chuyên tâm luyện đan chế dược là được, định pháp hiệu là tuệ Hổ, trở thành Thiếu Lâm luyện đan tăng nhân. Người khám bệnh rất nhiều, bận việc nửa ngày, buổi chiều mới ăn cơm, một cuộc kiến hội qua đi đã đến hoàng hôn, Hoắc Nguyên Chân cáo từ ly khai, chuẩn bị về Thiếu Lâm tiếp tục tu luyện. Cự ly 9 tháng 9 con có 8 ngày, mà Hoắc Nguyên Chân lại muốn tại trùng cửu trước chạy tới Hồ Điệp Cốc, cho nên cái kia nào, gấp 12 lần tu luyện, lúc này tối đa có thể sử dụng một tuần lễ. Hoác Nguyên Trân phải giành giật từng giây tu luyện, nhiều một phần thực lực là hơn một phần nắm chặt, hồ điệp cốc một chuyến, chắc chắn sẽ không dễ dàng quá quan. Còn có hệ thống ảo cảnh, Hoác Nguyên Trân cũng phải cẩn thận nghiên cứu. Ly khai bảo chi lâm sau đó, Hoác Nguyên Trân cự tuyệt tuệ hổ đưa tiễn, để hắn xử lý song tục ra sự vụ sau đó tự hành đi thiếu lâm là được. Không có cơi kim nhạc ưng, Hoác Nguyên Trân liền cưỡi ngựa trắng vãng thiếu Thất sơn đi đến. Đến thiếu Thất sơn dưới chân, sắc trời đã tối Phía trước cự ly thiếu lâm tự sơn môn còn có khoảng chừng 10 dặm tả hữu, hoác nguyên chân ngừng lại. Để ngựa trắng tự hành ly khai, hoác nguyên chân lại là lóe thân một cái vào trong rừng núi, biến mất không thấy. Quách trường lão, ngươi nhìn rõ ả? Hòa thượng kia thế nào tiến trong núi rừng đi? Quách nhan thở dài một tiếng, đối với bên cạnh Trần Tiêu nói, Trần Tiên Sinh, ta xem chúng ta hay là, vẫn, không được vọng động, Hòa thượng này bản lĩnh không nhỏ, ngay cả Chu Cẩn đều thua ở trong tay của hắn, chúng ta mạo muội xuất thủ. Rất khó thành công. Trần Tiêu lúc này từ trong ngược một mạng, một thiết toán bản xuất hiện trong tay. Quách trưởng Lão, ngươi cũng biết Trần Mộ thần toán tử danh hào chính là từ nơi này thiết toán bản mặt trên tới. Hôm nay Trần Mộ đương để Quách trưởng Lão xem xem, đây thiết toán bản uy lực chân chính, phối hợp của ngươi do xoáy thất tuyệt kiếm. Phần thắng của chúng ta rất lớn, Huống chi còn có bốn người bọn họ, đều là bất cứ lúc nào có thể để minh chủ hy sinh tính mạng tử sĩ. Quách nhan vẫn còn có chút do dự. Đông phương minh chủ thật có thể đồng ý bảo toàn lao phu trưởng lão vị đương nhiên tại tới thiếu lâm ngày đầu tiên trần mỗ liền cho minh chủ dùng bồ câu đưa tin minh chủ cũng rất nhanh hồi âm đem từ minh nội chọn bốn tiên thiên hậu kỳ cao thủ trở thành ngươi thiên kiếm môn đệ tử minh chủ tự tay viết tín trưởng lão cũng không thấy chưa quách nhan gật đầu rốt cục hạ quyết tâm đối với trần tiêu nói hòa thượng thiếu lâm giết ta tam đại đệ tử còn phế đồng hóa võ công lao phu làm sao có thể không hận chỉ là khổ nỗi vô lực báo thù Ngày ấy nhất giới và chu cẩn chiến đấu, Lao Phu nhìn nhất giới công lực cũng chưa chắc liền so với ta mạnh, hôm nay hắn một thân một mình đi đăng phong, mà Lao Phu lại được trần Tiên sinh tương trợ, đúng là ngàn năm một thở đánh chết cơ hội tốt, chỉ hy vọng Đồng Phương Minh Chủ không cần, nên thất tín với Lao Phu là được. Quách trưởng Lao yên tâm, Đông Phương Minh Chủ nói là làm, đi theo triệu phó Minh Chủ là không có đường ra, sang năm Minh Chủ tổng tuyển cử, khẳng định hay là, vẫn, Đông Phương Minh Chủ liên nhiệm. Nếu là Trần Tiên sinh sớm đi và Quách mổ nói những lời này, như vậy cũng không cần để thiếu lâm thu được vào võ lâm minh chứng minh. Quách trưởng lão, lúc đó chúng ta đều đang ở thiếu lâm, nếu không phải bàn cho bọn họ cuối cùng chứng minh, ngươi cho rằng nhất giới hòa thượng đồng ý buông tha chúng ta à. huống hồ một chứng minh mà thôi, nhất giới hòa thượng vừa chết, tất cả đều xóa bỏ. Quách nhan không nói nữa, hắn vốn tưởng tạm thời buông xuống tiểu hận và nhất giới hợp tác, thế nhưng Trần Tiêu một phen nói và đồng phương minh tự tay viết tín để hắn cải biến ý nghĩ Nếu đã hạ quyết tâm, đã đem nghĩa vô phản cố. Thế nhưng trước mắt nhất giới đột nhiên hạ mã tiến vào núi rừng, điều này làm cho Quách Nhan có chút khiếp sợ, lẽ nào hắn phát hiện bên mình à? Mặc kệ nói thế nào, ngày hôm nay nhất giới phải chết, Quách Nhan và Trần Tiêu thẳng thắn liền mang theo bốn tiên thiên cao thủ, lặng lẽ hướng nhất giới tiến vào núi rừng địa phương tới gần. Bên người một trận âm lạnh gió thổi tới, sắc trời hình như càng thêm hôn ám một ít, ở phía sau một tiên thiên cao thủ nhịn không được dùng mình một cái, đối với Trần Tiêu nói: Trần Tiên Sinh, ở đây thế nào lạnh như thế à? Tiếng của hắn vừa rơi xuống, bên cạnh có một Tiên Thiên Cao Thủ cũng là gật đầu. Đúng vậy à, hơn nữa còn canh hôn ám một ít. Trần Tiêu quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái, không được nói chuyện. Vạn Nhất Hòa Thượng này tại trong núi rừng phương tiện, bị các ngươi nói chuyện kinh động chạy, các ngươi có bao nhiêu người đầu cũng không đủ bồi. Nghe được Trần Tiêu, bên cạnh mấy Tiên Thiên Cao Thủ đều không dám lên tiếng, lại đi về phía trước vài bước, rốt cục từ từ đến gần rồi Sơn Lâm bên cạnh. Lúc này chu vi tia sáng càng thêm hôn ám, mồng ngày 1 tháng 9 là nhìn không thấy ánh trăng, thế nhưng bầu trời tinh quang chức còn vẫn chiếu sáng đại địa, thế nào hiện tại ngay cả tinh không đều mở đi đây. Lại là một trận âm chắc chắc gió thổi tới, hình như muốn lánh đến người sương thủy. Trong gió một tiếng thê thảm cười mơ hồ truyền đến, mấy người tức khắc đều cảm giác ra đầu tê dại. Một tiên thiên cao thủ rốt cục có chút nhịn không được đối với người bên cạnh nhỏ giọng nói, này, ngươi nghe được hình như có người đang cười chưa. Bên cạnh một gã khác tiên tiên cao thủ cũng là gật đầu, nghe rồi, thế nhưng không quá nghe rõ, hình như là một phụ nữ thanh âm. Lại có một người nói, đúng à, ta cũng nghe rồi, ta thế nào cảm giác có chút cẩn thận được hoàng đây. Bảo bọn ngươi đừng nói rồi, không cần, nên, lừa mình dối người, đây hoàng sơn giá lĩnh, nửa đêm canh bà, chỗ ấy sẽ có phụ nữ đang cười. Trần Tiêu không nói như vậy còn đỡ, hắn vừa nói như thế, đó mấy tiên tiên cao thủ càng là cảm thấy cả người mồ hôi mau đến dựng thẳng, đúng à. Đây Hoàng Sơn giã lĩnh, tại sao lại có phụ nữ đang cười đây? Kiên trì tiếp tục đi về phía trước hai bước, lại là một trận âm chắc chắc cười tựa hồ chính là bên thai chuyển đến. Lần này, sáu người tất cả đều nghe rõ ràng, cơ hồ là cùng lúc đó dừng bước. Quách trưởng lão, người cũng nghe thấy. Quách nhan gật đầu, đúng là có một phụ nữ tiếng cười, chỉ là tiếng cười kia vị trí lao phu không thể xác định là từ địa phương nào chuyển đến. Nghe được Quách nhan, bên cạnh vài tên tiên tiên cao thủ cùng lúc kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng. Bọn họ công lực thấp, không phát hiện được cái kia, nào, phát sinh em ám tiếng cười phụ nữ phương vị, còn trông cậy vào Quách Nhan có thể phát hiện gì, thế nhưng không nghĩ tới, Quách Nhan cư nhiên cũng không có phát hiện, như vậy cái này phụ nữ công lực cao đến trình độ nào. Quách trưởng Lão, vậy ngươi có hay không cảm thấy, đây tình huống chung quanh có chút lạ, vì sao ta nhìn không thấy bầu trời sao đây? Lẽ nào đêm hôm khuya khoác thế này dưới sương ngủ? Quách Nhan đưa mắt nhìn bốn phía, xác thực, không riêng bầu trời sao nhìn không thấy. Hơn nữa chu vi vũ khí tràn ngập mọi nơi hôn ám, ngay cả cách đó không xa thụ lầm cư nhiên cũng nhìn không thấy. Kỳ quái, đây là đầu hôm, làm sao lại dưới lớn như vậy sương mù đây? Phía sau có một tiên thiên cao thủ lúc này từ trong ngực mạc ra một hộ quẹn, đây là hành tẩu giang hồ chuẩn bị đồ vật, trong bóng đêm dùng đá lấy lửa đánh hai cái, hy vọng có thể châm lửa chiếu sáng. Trần Tiêu quay đầu lại cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi lẽ nào tưởng tiết lộ vị trí của chúng ta à Tên này tiên tiên cao thủ ý thức được sai rồi, vội vàng và trần tiêu xin lỗi, trần tiên sinh, thuộc hạ sai rồi, chính là, chính là ta đây hộp quẹt nó thế nào không phản ứng a, Có thể là không khí cháo thấp, ngươi hay là trước không cần, nên, lộng, dạ dạ dạ, trần tiên sinh, chính là hắn ngày hôm qua hay là, vẫn, được được, hiện tại thậm chí ngay cả chút hỏa tình cũng không có. Y miệng, nói cho ngươi biết không cần, nên, dòng dài. Trần Tiêu cũng bị chu vi quỷ dị hoàn cảnh lộng kinh hồn tăng đảm, hiện ở nơi này thủ hạ chính ở chỗ này lại nhải, thật sự là khiến người ta phiền tao rất. Bị Trần Tiêu dăn dậy ở đây, cái này thủ hạ rốt cục đem hộp quẹt thu vào, hạ quyết tâm không nói gì nữa. Đi phía trước mạc tắc trước đi nữa hai bước, Trần Tiêu đột nhiên nói, liền nói của ngươi hộp quẹt không được đâu, ngươi xem, phía trước còn có cây bốc nhi. Mấy người đi phía trước vừa nhìn, nơi không xa, một đoàn xanh u hỏa quang ở nơi nào, đó, bay đằng trước. Cảm giác có chút sống nhân. Trần Tiêu nói xong nói, đột nhiên liền ngậm miệng, bởi vì hắn ý thức được, mấy người bên cạnh đều đang, ai lại tại đây trong rừng núi đốt lửa lên đây. Hơn nữa hỏa nhan sắc phải màu đỏ đấy, thế nào phía trước đó một đoàn hỏa quang là màu lam. Một trận không rõ cảm giác trong lòng mọc lên, Trần Tiêu lòng bàn tay cũng có chút toát mồ hôi, trong tay không tự chủ nắm chặt thiết toán bàn. Hắn thiết toán bàn bao nhiêu mang đến cho hắn một chút lòng tin, mỗi một hạt bản tính trâu đều là một huy lực cường đại ám khí. Đây là Trần Tiêu đùa hổ mệnh. Quách trường lão, đây trong núi rừng không phải là mồ sao. Nếu không tại sao lại có màu lam hỏa quang đây? Trần Tiêu biết đồ vật còn tình nhiều, biết mùa bên trong có đôi khi sẽ có màu lam ngọn lửa, thế nhưng hắn không rõ vậy thì vì cái gì, chỉ, con, tưởng là quỷ hồn quay phá. Quách nhan cũng là từng đợt ra đầu tê dại, vừa định nói hai câu đánh bạo nhi, đột nhiên. Lại là một trận âm ám cười nhạt vang lên bên thai mọi người. Ai? lần này là Trần Tiêu dẫn đầu khẽ quát một tiếng, đống quay đầu lại, bên người lại vẫn mấy người kia. đột nhiên tay háo hình như bị người kéo một chút, Trần Tiêu kinh khủng lần thứ hai quay đầu lại, lại phát hiện thủ hạ của hắn tại lôi kéo mình tay háo. người kéo ta làm gì? Xin nhìn, tên này thủ hạ tựa hồ rất không thể tin được hết thể trước mắt, ngón tay run rẩy chỉ hướng phía trước, sắc mặt tái nhợt tại trong bóng tối đều dị thường thấy được. Trần Tiêu theo ngón tay hắn phương hướng, hướng tả phía trên chỗ cao nhìn lại, không nhìn không sao cả. Nhìn một cái, Trần Tiêu tức khắc cả người rẽ run, tay chân lạnh lẽo, thiết toán bàn một chút rơi xuống đất, đánh chúng trên chân, cư nhiên cũng không có cảm thấy đau. mươi 364, khạp ở nơi xa tờ khi. Trần Tiêu đã từng cho là mình có một ngày có thể sẽ đi tới nơi này, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ là hiện tại. Ta phía trên đền thờ thượng quỷ môn quan ba chữ là như thế trói mắt, như thế sấm nhân. Trần Tiêu bên cạnh một tiên thiên cao thủ lắc đầu liên tục, không, đây không phải là thật, ta còn sống. Ta làm sao lại đi tới quỷ môn quan đây? Hú lên quá dị, người này đứng dậy bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở tại trong vũ khí không thấy. Quách Nhan và Trần Tiêu lúc này cũng vô tâm tình đi quản người khác, Trần Tiêu khôi phục một ít, nhặt lên rơi trên mặt đất thiết toán bản. Đối với Quách Nhan nói, Quách Trưởng Lão, đây là chuyện gì? Quách Nhan cũng là hai tay từng người cầm một thanh kiếm, cực độ cảnh giác nói, nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng Lão Phu không biết đây quỷ môn quan là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lão Phu biết. Chúng ta nhất định còn chưa chết, chúng ta còn sống, khả năng ở đây thật sự có quỷ, thế nhưng chúng nó muốn đem lão phu biến thành chúng nó đồng loại, còn phải hỏi qua kiếm trong tay ta mới được. Ngoài miệng nói kiên cường, thế nhưng quách nhan cũng là nhịn không được hai chân run lên, dù sao hắn cũng chưa từng có và quỷ từng chiến đấu, không biết mình gió xoáy thất tuyệt kiếm, có thể hay không cho quỷ hồn tạo thành sát thương. Có thể tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ, khẳng định đều là ý chí kiên cường, giả, tự nhiên sẽ không bị quỷ môn quan ba chữ liền dọa ngã. Cho dù hai người bọn họ phía sau bốn cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ, cũng chỉ có một bị dọa cho chạy, thẳng dư ba người, còn đi theo tại Quách Nhan và Trần Tiêu bên người. Không phải bọn hắn cỡ nào dũng cảm, mà là bọn hắn không có lựa chọn, mọi nơi vũ khí mang mang, chạy có thể chạy đi nơi đâu. Quách Trường Lão, vậy ngươi cho rằng hiện tại chúng ta phải làm gì? Tuy rằng Trần Tiêu là tịnh cuồng vọng một người, thế nhưng dù sao Quách Nhan mới là ở đây đệ nhất cao thủ, đến thời khắc mấu chốt, vẫn phải hắn quyết định mới được. Việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường lui, đây quỷ môn quan đột ngột xuất hiện ở đây, nhất định là có chút môn đạo, chúng ta chỉ có đi về phía trước, mới có khả năng tìm được lối ra, mạo mội lui về phía sau, sợ là nguy hiểm lớn hơn nữa. Quách nhan vừa nói chuyện, nhìn phía sau nồng đậm mê vụ, đã là đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có quỷ môn quan bên kia, tuy rằng cũng tỉnh hôn ám, thế nhưng còn có thể thấy đông tây. Xem ra đây quỷ hồn cũng đã cho bọn mình chuẩn bị xong rồi lộ, tưởng lui cũng đã là không được. Trần tiêu mấy người cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải nghe theo cách nhan, mấy người bắt đầu chậm rãi tiến lên, cất bước qua quỷ môn quan đền thờ. Vừa vào quỷ môn quan, Vĩnh không quay lại nhân gian. Đột nhiên trong hư không truyền tới một thanh âm, rõ ràng đi vào mấy người trong lô thai. Nhưng là bọn hắn căn bản vô pháp phân biệt thanh âm này là ai, thậm chí là nam là nữ cũng không biết. Năm người đều là cả người một run run, nhìn lại, quỷ môn quan đền thờ đã biến mất, phía sau lại là nồng đầm vũ khí, thực sự vô pháp quay đầu lại. Đó mấy tiên thiên cao thủ đều là khớp hàm run lên, trên dưới nha đinh đinh đang đàng bính liên tục, lưng tựa lưng rúc vào với nhau, từng người thủ vệ một lần. Đột nhiên một người quái khiếu đạo, nhìn, có quỷ. Mấy người một kích linh, đều là theo người này nói phương hướng nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa, có mấy người hư ảnh tại hôn ám cánh đồng bắt ngát trong du đãng lờ mờ nhìn không phải rất rõ ràng. Thế nhưng đó không rõ người đường viện, là tuyệt đối không có nhìn lầm. Mấy người đều là lần đầu tiên thấy quỷ. Không kìm lòng nổi vãng cùng nhau chén lớn, ngay cả trần tiêu cũng không ngoại lệ, suýt nữa dưới chân trượt chân, nỗ lực vãng ba thuộc hạ trung gian đi. Hay là, vẫn, Quách Nhan hơi chấn định một ít, đối với bọn họ nói, không cần quá lo lắng, những thứ đó quỷ tựa hồ cũng không có năng lực gì, bọn họ rõ ràng thấy chúng ta, không phải là như trước ở nơi nào, đó, du đang à, Chỉ cần chúng ta không đi treo chọc chúng nó thì tốt rồi. Mấy người đều là gà mổ thóc thông thường gật đầu, chắc chắn sẽ không đi treo chọc quỷ hồn. Chúng ta đã qua quỷ môn quan, tưởng quay đầu lại là không được, chỉ có kiên cường một ít, đi về phía trước mới có lối ra. Các ngươi đang làm gì? Quách nhan chính cho bọn hắn bơm hơi, nhìn lại, mấy người bí bí súc súc, dồn thành một cục đi theo phía sau mình, thậm chí có người ngay cả con mắt đều nhắm lại, lôi đừng quần áo của người ta tại đi. Các ngươi giàu gì cũng là tiên thiên cao thủ, thế nào như vậy nhát như chuột. Quỷ hôn bình thường muốn hại một người đều phải nhập vào người, chấm hơn mạng tiêu ma người dương khí. Tổng có mấy tháng thậm chí một năm mới có thể hại một người bình thường, các ngươi đều là tiên thiên cao thủ, lẽ nào cũng chỉ ít thế này dũng khí à? Bị Quách Nhan một trận gian dạy, Trần Tiêu có chút ngượng ngủng, người thứ nhất đứng ra, đối với Quách Nhan nói, Quách Trưởng Lao nói rất đúng, người khi còn sống chúng ta còn không sợ, lẽ nào đã chết chúng ta ngược lại sẽ sợ không được sao? Đều có chút cốt khí. Mấy người còn lại cũng ý thức được như vậy vẫn sợ cũng không được, rốt cục lấy dũng khí, một lần nữa đứng yên, đi theo Quách Nhan và Trần Tiêu bên người quách nhan rốt cuộc là cao thủ đi đầu sải bước đi ở phía trước đối với cách đó không xa lấm tấm ma chơi và khắp nơi bay đãng du hồn làm như không thấy cứ đi trước trần tiêu đảm sắc hơi kém một chút thế nhưng cũng so sánh mấy người còn lại cường vừa đi vừa nói chuyện nói đánh bạo nhi quách trưởng lão qua quỷ môn quan vậy chúng ta đường dưới chân có phải không hoàng tuyền lộ a cũng có lẽ là ba hoàng tuyền lộ thì sao chúng ta không phải còn sống sao trần tiêu cái này thích hợp len lén bấm mình một phát quả nhiên còn rất đau Xem ra qua quỷ môn quan, mình cũng không có đổi thành quỷ. Nếu không có lập tức biến thành quỷ, lá gan của hắn cũng lớn một ít, để người còn lại đều mình khắp mình một phát, quả nhiên một hồi thẳng dư ba người trạng thái cũng khá hơn một chút. Mấy người tại quách nhan nhắc nhở dưới nhìn không chớp mắt, tận lực không đi chú ý những thứ đó quỷ hồn, đi quả nhiên cũng nhanh rất nhiều. Cũng không biết đi bao lâu, phía trước tựa hồ có hào hào thủy tiếng vang lên. Xa xa nhìn lại, vũ khí tựa hồ lại phai nhạt một ít, phía trước nơi không xa xuất hiện một cái máu đỏ sông. Hoặc nói, đó căn bản cũng không phải là một con sông, bởi vì nơi đó có sông hoàn toàn là màu đỏ. Trong hư không thanh âm lần thứ hai chuyển đến, cầu nại hạ, lộ sa điểu, một bước ba dặm nhầm tiêu dao, vong xuyên hà thiên niên bỏ, người mặt không biết đồ thế nhưng, mấy vị, đi về phía trước ba. Đi thôi. Trong thanh âm mặt có vô tận dụ hoặc ý, hình như đang dẫn đường bọn họ đi tới hướng tử vong, một tiên thiên cao thủ rốt cục nhịn không được có chút sụp đổ rồi. Thanh thanh em run rẩy nói, không, không, đó là vong xuyên hà, là sinh tử chi sông A, ta hiện tại còn không có biến thành quỷ, thế nhưng ta một khi qua cái kia sông, chỉ sợ cũng thực sự biến thành quỷ. Trần Tiêu không nhịn được nói, ngươi đủ chưa, hiện tại chúng ta không có đường lui, cũng có lẽ quá khứ con sông này, chúng ta liền rời khỏi nơi quỷ quái này, mau đi. Tên này tiên thiên cao thủ rơi lệ lắc đầu, nguyện ý chịu chết ngươi đi, ta liền không giúp ngươi cũng có lẽ là vong xuyên hà trong ký ức của hắn chính là một kinh khủng địa phương, thấy đây máu loãng chi sông, hắn rốt cục không dám tiếp tục đi tới, ra sức thoát khỏi đội ngũ, người trong nháy mắt liền biến mất ở tại trong vũ khí, cư nhiên nhìn không thấy. Quách Nhan sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ở đây rất quỷ dị, đại gia khả nhất định không thể tái loan chạy, nếu không thật sự có có thể trở thành đây trên đường xuống hoàng tuyển cô hồn dã quỷ. Trần Tiêu và hai người khác đều là gật đầu, biểu thị tất cả nghe Quách Nhan. Mấy người cất bước tiếp tục về phía trước. Rốt cục đến gần rồi vong xuyên hà biên. Quách trưởng lão, ngươi xem nơi xa hồng hoa. Quách nhan theo trần tiêu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một phiến hỏa hồng hoa đóa đang mở ra, tại đây hôn ám âm gian có vẻ dị thường Mỹ lệ yêu diễm. Trong hư không thanh âm lần thứ hai vang lên, bị ngạn hoa, mạn châu xa hoa, nguyên là sinh trưởng tại thiên giới hồng hoa, hôm nay lại rơi vào mình giới, các ngươi có thể có cơ hội thấy, vận khí không tệ. Mấy người bọn hắn nghe được đó trong hư không thanh âm, đều có chút ý động. Tuy rằng thanh âm này hư vô mở mịt, nhưng lại tựa hồ tại chỉ dẫn trước mình những người này, một người trong đó tiên thiên cao thủ lập tức nói, có vận may, tốt lắm, ta đi lấy một ít trở về. Đừng đi. Quách nhan nói nói chậm, hắn vừa dứt lời, cái này tiên thiên cao thủ đã chạy ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở tại trong vũ khí, mà mảnh này hỏa hồng mạn châu xa hoa cũng theo đó biến mất, hết thể không thấy. Quách nhan sắc mặt ngưng trọng quay đầu lại, nhìn về phía trần tiêu và cuối cùng một gã tiên thiên cao thủ trong đây là khắp nơi là nguy hiểm, khắp nơi là sát khí, chúng ta phải chặt chẽ đoàn kết mới có khả năng đi ra đế quỷ. Nếu người nào tái loạn chạy, như vậy là tuyệt đối sẽ không có được kết cục. Cho nên lão phu hy vọng ba người chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, kiên trì tới cùng. Trần Tiêu và cuối cùng một gã tiên thiên gật đầu đáp ứng, nhưng lại mỗi người đều sắc mặt tái nhợt. Đây vòng xuyên huyết hà cho bọn hắn mang đến quá lớn tâm lý áp lực, không phải Quách Nhan nói ba xạo liền có thể tiêu trừ. Thấy tiền phương cây cầu kia à? Quách Nhan chỉ. Trần tiêu hai người đều thấy được cách đó không xa một tòa cầu đá. Đó phải là thanh em mới rồi nói cầu nại hà, lão Phu phòng trường, chúng ta qua cầu nại hà, liền phải có hy vọng rời khỏi nơi này, hiện tại chúng ta liền quá khứ. Hai người đi theo quách nhan phía sau, một đường đi vội, đi tới cầu nại hà trên. Phía dưới vong xuyên hà máu loãng sôi trào, vô số quỷ hồn tại huyết hà trong kêu khóc rùng rẳng, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Không cần, nên, nhìn xuống, nhanh chút quá khứ. Quách Nhan cũng là tâm lý kinh khủng, mang theo hai người dưới chân liên tục, một đường qua cầu Nại Hà. Qua cầu sau đó, Trần Tiêu dẫn đầu bấm mình một phát, còn có thể đau nhức, quả nhiên còn sống. Ha ha! Quách Trường Lão, chúng ta quả nhiên còn sống, quả nhiên còn sống A. Trần Tiêu và Quách Nhan hai người đều là tâm tình kích động, quay đầu lại muốn cùng một người khác cùng nhau chúc mừng một chút, thế nhưng nhìn lại, người kia cư nhiên đi tới hướng một viên khổng lồ tảng đá. Người đi làm gì? Trần Tiêu hô một câu, người kia không quay đầu lại. Mà là tiếp tục hướng tảng đá kia, vừa đi vừa nói, ở đây ghi chép kiếp trước của ta kiếp này còn có kiếp sau, ta muốn nhìn xem, ta kiếp này có hay không muốn chết. Quách nhan kéo lại tưởng muốn đi theo đi Trần Tiêu, đường đi, đó là tam sinh thạch, có thể sẽ dụ hoặc người. Trần Tiêu bị Quách nhan nhắc nhở, suất mồ hôi chán gật đầu, nhìn đã đi tới đồng bọn. Quả nhiên, người kia nhìn một hồi, đột nhiên hét lớn, ta sắp chết rồi, ta vào hôm nay sẽ chết. Ta không cam lòng. Hô vài tiếng. Người này cư nhiên cũng đi phía trước phi nước đại, biến mất ở tại trong vũ khí. Quách nhan nhìn một chút Trần Tiêu, Trần Tiên Sinh, hiện tại chỉ còn lại ta và ngươi hai người, khả nhất định phải kiên trì tới cùng nha Trần Tiêu mặt cắt không còn hột máu gật đầu, đồng bọn hàng loạt biến mất, đến lúc này, trong lòng của hắn cũng không có bất luận cái gì sức lực. Hai người đang muốn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên thấy, một khổng lồ đài cao xuất hiện ở hai người bên người, bên cạnh còn có leo lên đài cao thêm đá, một cô mánh liệt về cảm giác gia đình chính đang triệu hoán trước hai người đi lên xem một chút chương ba trăm sáu mươi lăm bầu trơ Y Bata, yêu ma quy quá y từ vào quỷ môn quan sau này liền có một cỗ hơi mủ bao phủ tại quách Nhan và trần tiêu trong lòng chẳng bao giờ tan đi quỷ môn quan bị ngạn hoa vong xuyên hà tam sinh thạch đã để trần tiêu bốn thủ hạ không biết tung tích phòng trừng cũng là giữ nhiều lành ít mà trên cái đài cao này cường liệt triệu hoán canh là hai người bọn họ có nhịn không được đi lên xung động quách trưởng lão đây là chỗ nào Vì sao ta có loại tưởng đi lên xem một chút xung động? Lúc này, trong hư không cái kia, nào, cổ quái thanh âm lần thứ hai chuyển đến, vọng hương đài thượng tái vọng hương, cái nhìn này nhìn lại, còn có nhìn thấy nhân gian, đi đi, nhìn nhìn các ngươi tại dương thế thân nhân, nếu là không nhìn, liền cũng không có cơ hội nữa. Thấy Trần Tiêu đã cước bộ vãng vọng hương đài thượng hoạt động, quách nhan rốt cục nhịn không được, thất kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đoàn gió xu hãi, vãng trong hư không chém tới. Người rốt cuộc là ai? Cho rằng đây giả thần giả quỷ lộng hại lao phu sao. Gió xoay thất tuyệt kiếm uy lực vô cùng, vừa ra tay, quái hư không lay động, Quách Nhan tức khắc trong lòng vui vẻ. Giờ khắc này, hắn ý thức được, ở đây quỷ dị tất cả có thể là con người làm ra, tuy rằng không biết đối phương là như thế nào lấy ra, thế nhưng Quách Nhan Thủy Trung tin tưởng vững chắc mình sẽ không chết, nhất định có thể hoặc thoát ly lấy quỷ. Trần Tiên Sinh, chúng ta cùng nhau đọc thủ. Quách Nhan quay đầu lại gọi Trần Tiêu, lại phát hiện Trần Tiêu đã biến mất không thấy. Quách Nhan quay đầu lại, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: Bọn họ đều đi nơi nào? Ta biết nhất định là ngươi, ngươi là nhất giới hòa thượng, bởi vì đây phụ cận chỉ có ngươi, ngươi làm ra âm gian tuyệt lộ này, chính là tưởng gia hại chúng ta. Lão phu nhất định sẽ không cho ngươi thực hiện được. Quách Nhan nói xong, hai tay giơ cao song kiếm, phía sau năm kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn bốn phía, không để ý đến vọng hương đài, Quách Nhan tiếp tục đi trước, hắn có thể cảm giác được, mình tự hồ nhanh muốn đi ra đế quỷ điểm cuối cùng liền phải ở phía trước cách đó không xa trước mắt một trận gió âm thổi qua quách nhan con ngươi trong nháy mắt trở to bởi vì hắn rốt cục thấy người đó là một tuổi già lao thái bà tại một đỉnh phía dưới chi nổi lên một sạp bán trẻ đối diện trước quách nhan gác đến đây đi đến đây đi một chén vong xuyên hà thủy trừ tiếp trước cùng ngươi không còn duyên nợ lao thái bà vong tình thủy đã vì ngươi chuẩn bị đã lâu canh mạch bà quách nhan con mắt hơi híp mắt một chút cụ già kia cụ bà đã bưng lên bắt trà bên trong một chén thanh triệt thủy có trí mạng mê hoặc tựa hồ tại đợi chờ mình uống xong quách nhan hít thật sâu một hơi cố nén đi tới uống xong cay nhạnh bà xung động cầm lấy bảo kiếm hung hăng hướng về phía trên cánh tay của mình tìm một kiếm một cỗ đỏ sấm vết máu chảy ra đau đớn để quách nhan thanh tỉnh một chút đó canh mạnh bà mê hoặc cũng không có lớn như vậy ha ha ha tất cả những việc này đều là giả nhất giới hoa thượng ngươi đừng hòng đem đó canh mạnh bà cho láo phu rót hết nhìn ta hiện tại liền bài trừ của ngươi quỷ nhìn ngươi đây lao khất bà có thể hay không ngăn trở lao phu do xoáy thất tuyệt kiếm quách nhan nói xong xong kiếm đủ phi thân hình nhảy lên thi triển nội lực dùng hết cuộc đời khí lực hung hăng hướng về phía đó mạnh bà vào đầu chém xuống một kiếm rơi xuống mạnh bà cùng cô ấy sạp bán trẻ cùng với đỉnh toàn bộ biến mất không thấy tung tích ha ha ha làm sao nha nhất giới lao phu thất tuyệt kiếm ngươi có thể linh giáo thấy mình một kiếm xây công quách nhan lập tức dũng khí tăng nhiều quay đầu lại một kiếm quét ra Đó vọng hương đài cũng dần dần biến mất, trần tiêu hôn mê thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Lại tới, lại là một kiếm đảo qua, tam sinh thạch cũng đã biến mất, một gã tiên thiên cao thủ ngựa mặt nằm ở đó, không biết sống chết. Quách nhan càng thêm dũng cảm nhi, đang chuẩn bị giết về, đem đó vong xuyên hà cũng chém tới, đột nhiên trong hư không một trận kim quang lấp lánh, tại đây âm ú quỷ trong dị thường trói mắt. Nhìn kỹ một lần, cách đó không xa, một hòa thượng ngồi xếp bằng ở cầu lại hà trên, quanh thân bút kim quang. Sau đầu có xích tranh nhị sắc vòng sáng, dường như hàng thế la hán, nam tâm hướng lên trời, hai mắt khép hở. Nhất giới, lão Phu cũng biết là ngươi dợ cho quỷ, ngươi đưa bọn họ đều thế nào. Hoác Nguyên chân rốt cục chậm rãi mở mắt, cái này trung cực ảo cảnh âm dương giới mình điều khiển hay là, vẫn, không đúng lúc, nắm giữ hay là, vẫn, không triệt để, nội lực tiêu hao hơi lớn, hơn nữa còn có kẽ hở. Thế nhưng chỉ cần hao tổn một ít nội lực, liền dễ dàng giải quyết trần tiêu và bốn tiên thiên hoác nguyên chân cho rằng vẫn là đáng giá tuy rằng quách nhan ý chí kiên cường xem thấu ảo cảnh thế nhưng hoác nguyên chân cũng có biện pháp đối phó hắn nếu là ở bình thường quách nhan cao thủ cỡ này mình chính diện giao chiến tỷ số thắng cũng không cao thế nhưng hôm nay tại đây trong ảo cảnh hoác nguyên chân tự có biện pháp quách thí chủ ngươi lật lọng cùng hắn trần tiêu hợp tác muốn mưu hại bẩn tăng làm sao có thể nói bẩn tăng ra hại tại ngươi thì sao quách nhan cười lạnh một tiếng ta tứ đệ tử đều ủy ở ngươi hòa thượng thiếu lâm trong tay Thù này làm sao có thể không báo, đã có cơ hội, lao phu tự nhiên phải tự tay tống ngươi quy thiên, nếu bị ngươi hiểu rõ, vậy chẳng còn gì mà nói rồi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. A-di-đà Phật Bần tăng ảo cảnh này chính là để bọn ngươi giác ngộ, biết sinh tử thay đổi luôn, bất quá quách thí chủ ngươi nếu việc tới nước này còn không biết hối cải, vậy thì đừng trách bần tăng đối với ngươi động thủ. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tuy rằng đánh bại Chu cẩn, thế nhưng vị tất liền có thể thắng được lao phu. Lão phu gió xoáy thất tuyệt kiếm, liền là khắc tinh của ngươi. Vậy thì thử đi. Đi." Hoắc Nguyên Chân nói một câu, thủ chỉ, trong hư không một con quỷ hồn đột nhiên hướng Quách Nhan đánh tới. Trong ảo cảnh nguyên tố có thể cung cấp Hoắc Nguyên Chân lợi dụng, thế nhưng tại ảo cảnh trong vòng, hệ thống võ học bị hạn chế, Hoắc Nguyên Chân ngoại trừ lợi dụng ảo cảnh nguyên tố ra, có thể dùng đồ vật liền không nhiều lắm, Phật quang, pháp tướng, còn có mình tam phần chân dương khí là chính hắn luyện ra được, không thuộc về hệ thống võ học, còn có thể vận dụng Trần Tiêu đáng người, chính là hắn sử dụng nội lực lặng lẽ đánh ngất, chính là Quách Nhan thủy chung không có bị ảo cảnh mê hoặc, hắn liền phải tự mình hiện thân tới và kỳ đầu đấu đấu. Thấy đó quỷ hồn nào tới, Quách Nhan một kiếm chém ra, quỷ hồn biến mất tại vô hình. Ha ha ha, nhất giới, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều sử dụng ra ba. Lại là một đạo quỷ hồn đánh tới, Quách Nhan một kiếm chém qua đi, quỷ hồn đột nhiên trên không trung chuyển biến, sau đó đông ra tốc, tránh thoát Quách Nhan kiếm, sau đó không ngờ một chút nhào tới trên người hắn. Quách Nhan dọa cho hồn phi thiên ngoại, vốn tưởng rằng lần này muốn xong đời, làm không ổn đã bị quỷ nhập vào người. Chính là không nghĩ tới quỷ hồn đánh tới, cũng không có đối với mình tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào, tựa hồ chỉ có một cơn gió mát quất vào mặt, liền không còn gì khác tác dụng. Nhất giới, lão phu vẫn liền nói ngươi ở đây giả thần giả quỷ, quả thế, nhìn ngươi hiện tại còn có bản lĩnh gì? Hoắc Nguyên chân mỉm cười, nghĩ thầm chính là muốn cho ngươi tin tưởng, đây quỷ hồn đều là hư huyễn, đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì như vậy mới có thể phương tiện ta bước tiếp theo ra tay. Sau đó Hoắc Nguyên Trân lại làm ra một ít quỷ hồn liên tiếp hướng Quách Nhan đánh tới. Quách Nhan lại sử dụng kiếm chém dụng, có thẳng thắn không chém, liên tục thí nghiệm vài lần sau đó, những thứ đó quỷ hồn quả nhiên đều là nhập vào cơ thể mà qua, không có đối với kỳ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến về sau, Quách Nhan thẳng thắn cũng không ngăn trở né tránh, là ở chỗ này vừa đứng, cười lạnh đối với Hoắc Nguyên Trân nói: nhất giới, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn, đều cứ mặc dù thi triển ba hoác nguyên chân nhìn quách nhan tựa hồ có chút bối rối nói điều này không thể nào thế nào ảo cảnh trong vòng quỷ hồn chút uy lực cũng không có vẫn tăng không tin ta còn muốn thử lại lần nữa sau khi nói xong hoác nguyên chân vung hai tay lên cả con vong xuyên hà nội quỷ hồn đều mất nước mà ra hàng loạt bay thẳng bầu trời rất nhanh ở trên trời tụ tập nổi lên vô số quỷ hồn già thiên tế nhật ảo giác trung quy liền là ảo giác nhất giới ngươi làm ra nhiều như vậy hư huyễn đồ vận lại so ra kém lao phu vô cùng đơn giản một kiếm những thứ này hư huyễn đổ vật nhiều hơn nữa có thể có gì hữu dụng đâu bần tăng không tin quách nhan người tiếp chiêu ba hoác nguyên chân băng không có bị quách nhan kiếm trấn trụ mà là hướng về phía quách nhan chỉ lật lọng ngu xuẩn không nhanh nhẹn như vậy thay đổi thất thường hạ người không xứng là người để đây vong xuyên hà hạ xuống oan hồn cùng ngươi làm bạn ba nếm thử bần tăng tuyệt chiêu bầu trời bà tả yêu ma quỷ quái khắp bầu trời cho quỷ giống quỷ kêu vang lên vô số lệ quỷ dường như mưa xối xả các mặt xanh nanh vàng diện mục dữ tợn chu lên một đoàn đoàn hướng về quách nhan đánh tới mặc dù biết những thứ này quỷ hồn đều là ảo giác thế nhưng nhiều như vậy lệ quỷ đập vào mặt cái loại này sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi vẫn là vô pháp biến mất quách nhan vẫn còn có chút nhịn không được sờn tóc gáy cố ý hét to cho mình đánh bạo nhi nhất giới đến đây đi ngươi những thứ này quỷ hồn đều là giả cho ngươi cũng nếm thử lao phu gió xoáy thất tuyệt kiếm vô số quỷ hồn sát bên người mà qua Quách Nhan lông tóc vô thường, tâm lý rốt cục hoàn toàn yên ổn. Trong tay song kiếm một phần, liền chuẩn bị cho đó ngồi ở cầu lại Hà Thượng, cố làm ra vẻ hòa thượng cuối cùng một kích. Chính là đúng lúc này, một cỗ nồng đầm nguy cơ đập vào mặt, cảm giác này là như thế rõ ràng. Tại đầu hắn đội là một đoàn mấy trăm quỷ hồn quấn quýt ở tại từ trên trời giáng xuống. Vốn Quách Nhan còn dự định không nhìn, chính là đây cảm giác nguy cơ giáp đến, hắn biết ngay không ổn. Chính là hết thể đều đã chậm, quỷ hồn che đậy tầm mắt của hắn. Khi hắn chuẩn bị sử dụng kiếm ngăn cản thời gian, đỉnh đầu đột nhiên mát lạnh. Một dường như bóng rổ bàn lớn nhỏ kim sắc quang cầu giấu ở quỷ hồn phía sau rơi xuống, hung hăng đánh chúng không hề chuẩn bị quách nhan đỉnh đầu. ầm ầm một thanh âm vang lên, mặt đất rung động. Đây tam phần chân dương khí uy lực thì khổng lồ như thế, cư nhiên trực tiếp đem quách nhan oanh bột phấn cũng không thẳng, Từ đấy hôi yên diệt. Vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi nhất tâm tưởng gia hại bần tăng, cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Nếu là quách nhan đồng ý chịu vua còn đồng ý trợ giúp Hoắc Nguyên Trân, Hoắc Nguyên Trân còn chưa chắc phải nhất định muốn đối phó hắn. Dù sao mình đi võ Lâm Minh cũng là cần giúp đỡ, chính là Quách Nhan kiều hận đã bị kích phát ra, khó có thể ức chế. Hoắc Nguyên Trân cũng không có biện pháp. Chiêu này nhìn như uy mãnh, kỳ thực chính là lợi dụng ảo cảnh trung quỷ hồn che tam phần chân dương khí, xuất kỳ bất ý cho đối thủ một kích, rốt cục tại đây trong ảo cảnh tiêu diệt cường địch, đánh bại Quách Nhan. Hoắc Nguyên Trân lập tức liền triệt hồi ảo cảnh, lúc này hắn nội lực trong cơ thể đã tiêu hao thất thất bát bát. Sắc thực chống đỡ không được ảo cảnh, cần lập tức trở về đi đả tỏa điều tức. Về phần trên mặt đất hôn mê Trần Tiêu đáng người, Hoắc Nguyên Chân lại là không có để ý bọn họ, mình còn cần người đi võ lâm minh báo tin nhi, huống chi bọn họ cho dù tỉnh lại, cũng cần phải không xác định xảy ra chuyện gì. Chương 366, Lục mạch thần kiếm và ngôi vi hoa nở rễ Hoắc Nguyên Chân âm thầm phái người giám thị Trần Tiêu đáng người, những người này bởi vì bị ảo cảnh sở mê, tư duy hỗn độn, bị mình dùng tam phần chân dương khí đánh ngất. Liền như vậy nằm ở sơn lâm bên cạnh Sau khi tỉnh lại Mấy người này phát hiện mình còn chưa có chết Không có chút nào dừng lại Lập tức chạy đi xa Đi phương hướng là hồ điệp cốc Phòng trưng một đoạn này hào cảnh lữ trình Sẽ vĩnh viễn lưu trong tâm lý của bọn hắn phai mở không đi Hy vọng tại nơi chút nửa đêm mơ về thời gian Bọn họ sẽ không từ ác mộng chung đánh thức Về phần quách nhan vì sao mất tích Trần Tiêu Tịnh không quan tâm Dù sao cũng không phải là mình người bên này Có chết hay không cũng không trọng yếu Tại trần tiêu mấy trong lòng người, bọn mình đêm qua nhất định là đụng quỷ, hoặc nói là ngộ nhập còi âm, có thể may mắn sống sót đã cực kỳ không dễ dàng. Phòng chứng đó quét nhan nhất định là bởi vì ngu xuẩn không nhanh nhẹn, cố ý cố chấp đi trước, bị quỷ bắt lại đi. Có thể sống sót, bọn họ nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này nắn lại, về phần ám sát nhất giới xem như là thất bại, chỉ có thể nói nhất giới hòa thượng mạng lớn, cư nhiên sẽ đụng phải quỷ thần giúp đỡ. Chỉ có nên rời đi trước, trở lại hồ điệp ốc. Dù sao nhất rồi nếu như đi hồ điệp cốc, đi đồng phương minh chủ thủ hạ, như vậy đến lúc đó cơ hội còn có rất nhiều, cũng không cần hắn trần tiêu quan tâm. Nhìn mãi đến trần tiêu bọn họ hoảng sợ đào tẩu, Hoắc nguyên chân mới coi là triệt để yên tâm. Sự tình cuối cùng là viên mãn giải quyết, chứng minh bản thân đã có, Quách Nhan cũng đã ký tên đồng ý, hiện tại hắn tử hay là, vẫn, sống đều không có ý nghĩa gì. Cự Ly mồng ngày 9 tháng 9 còn có 8 ngày, mà mình thực tế thời gian tu luyện còn có 7 ngày đây bảy ngày trong vòng hoác nguyên chân muốn cho nội công tu vi tiến thêm một bước bây giờ nội lực điều khiển ảo cảnh còn có chút cật lực ảo cảnh là cảnh giới tiên thiên mới xuất hiện lễ vật dựa theo sơ cấp ảo cảnh trung cấp ảo cảnh và cao cấp ảo cảnh tới phân chia mình hiện nay thích hợp nhất điều khiển là sơ cấp ảo cảnh cái này trung cấp ảo cảnh phải là tiên thiên trung kỳ thời gian điều khiển mới thích hợp nhất đáng tiếc mình rút ra liền trực tiếp rút ra trung cấp ảo cảnh kết quả vẫn còn có rất nhiều kẽ hở mê hoặc tiên thiên sơ kỳ rất dễ Thế nhưng tưởng mê hoặc tiên thiên hậu kỳ rất khó, ít nhất quách nhan liền căn bản không thụ mình mê hoặc, mê hoặc trần tiêu chính là cực hạn. Cái kia, nào, trần tiêu thiết toán bản có lẽ có chút môn đạo, đáng tiếc căn bản không có đạt được thi triển cơ hội, liền ngã xuống vọng hương đài chỗ. Việc này kết thúc, hoác nguyên chân cơ hội là không ngủ không ngớt đang tu luyện, công lực mỗi ngày đều đang lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Tu luyện đến ngày thứ tư thời gian, nhất đang tìm đến hoác nguyên chân, rất là khổ não hình dạng. Hoắc Nguyên Chân hỏi nguyên nhân của nó, Nhất Đăng nói: Phương Trượng, hiện tại có hai vấn đề quấy nhiễu ta, để sư đệ không biết lựa chọn như thế nào. Thỉnh Phương Trượng chỉ điểm sai lầm. Sư đệ cứ, mặc dù, giảng vô phương. Sư đệ ta lúc này tu luyện Nhất Dương Chỉ đến tối thời kỳ mấu chốt, căn cứ của ta sở học, nếu như Nhất Dương Chỉ còn có thể tiếp tục tiến bộ nói, rất khả năng luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm. Nghe được Nhất Đăng, Hoắc Nguyên Chân tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, đây nhưng là chân chính tuyệt đỉnh võ học nhất đăng nếu như luyện thành đem nhảy trở thành tuyệt đỉnh cao thủ không nói có thể trực tiếp đối kháng đông phương minh lý giật phong chi lưu cũng không xê xích gì nhiều ít nhất gặp phải bất tử đạo nhân đó một cấp bậc nhất đăng là có thể trực tiếp lên đây còn có gì mà phải nghĩ vội vàng tu luyện a chuyện gì cũng không có cái này trọng yếu nhất đăng lúc này có chút dầu dĩ nói nhưng lão nạp đó điệt nhi triệu nguyên khuê gợi thư nói là ta hoàng huynh sợ rằng thời gian không nhiều nhanh băng hà quy thiên chính là không đợi quyết định ngôi vị hoàng đế người thừa kế Hắn liền hôn mê, cho tới bây giờ tân hoàng vị chí huyền mã chưa quyết, hôm nay giúp đỡ Triệu Nguyên Thành so sánh giúp đỡ Triệu Nguyên Khuê nhiều người, Nguyên Khuê lo lắng, muốn cho lão nạp về đi giúp đỡ hắn, để hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Hoa Nguyên Chân vừa nghe cũng lăng, đây cũng là đại sự, hoàng đế muốn quy thiên, không có định ra ai tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế, hóa ra, ban đầu, vốn bị hoàng đế hầu như phế bỏ Triệu Nguyên Thành lại lần nữa nhảy ra tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, còn chiếm cứ thượng phòng, cái này hảo thuật là thế nào biến? nhìn ra hoác nguyên chân nghi hoặc nhất đăng lại nói triệu nguyên giá thành tới tại thái sư một chuyện trung lọt vào hoàng đế giăn dạy, bị cấm túc ở trong phủ không được ra ngoài chính là tiểu tử này âm thầm cũng vẫn không yên tĩnh qua không chỉ liên lạc một ít người trong giang hồ càng là và cách xa ở tây bắc thái sư đám người khiên lọ dịn thậm chí còn có liên lạc người mông cổ hôm nay hoàng đế một hôn mê những thứ đó người giang hồ lập tức âm thầm hạ thủ đem mấy tên giúp đỡ nguyên khuê đại thần ám sát còn lợi dụng một ít quan viên nhược điểm uy hiếp kỳ giúp đỡ triệu nguyên thành đăng cơ người mông cổ cũng dục dịch có binh phát trung nguyên tư thế lúc này trường an quần long vô thủ đã là loạn tùng khéo hoác nguyên chân nghe đến đó cũng là chậm rãi đứng lên cân nhắc lợi hại triệu nguyên khuê mặc dù đang hoàng đế giúp đỡ giới đạt được không ít người mạch thế nhưng hoàng đế cho là mình còn có thể sống thật lâu cho nên không có vội vã lập thái tử chính là không nghĩ tới việc tới nước này hắn đột nhiên thân thể suy sụp để lại một cục diện dối dám triệu nguyên thành sớm đã không còn đường lui Hôm nay là buông tay một bác, đem không có bao nhiêu thực quyền triệu nguyên khuê ép đến trình độ này. Triệu nguyên khuê cũng không phải không hiểu chuyện như người, nếu không phải thật đến trình độ Sơn cùng Thủy Tận, hắn cũng không đến nỗi viết thơ hướng hắn đã xuất ra thuốc thúc cầu viện. Nhất đăng sắc thực thành tâm hướng Phật, thế nhưng và triệu nguyên khuê thúc cháu giữa cảm tình rất sâu, việc này lại việc liên quan tới Giang Sơn xã tắc, mạnh mẽ yêu cầu hắn hở hứng chỉ sợ cũng không hiện thực. Chính là nhất đăng hôm nay là lĩnh ngộ lục mạch thần kiếm then chốt thời kỳ. Nếu là lúc này trở lại trường an tham dự đến tục sự trong, chỉ sợ không biết năm nào tháng nào mới có thể có lần thứ hai lĩnh nộ cơ hội. Cái này nộ cũng là chú ý cơ duyên, hiện tại cảm giác đột phá có hy vọng, liền phải lập tức tu luyện, nếu như hiện tại ngừng lại, cũng có lẽ cả đời này cũng sẽ không có cơ hội lần thứ hai, Hoắc Nguyên chân không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh. Lần thứ hai hỏi nhất đăng, sư đệ nhưng cảm giác lĩnh ngộ lục mạch thần kiếm có hay không có nắm chắc? Sư Minh, chuyện này ai cũng không thể nói chính xác thế nhưng sư đệ mấy ngày nay cảm giác rất tốt nếu như có thể không vì ngoại vật sở nhiễu có lẽ trong vòng một tháng liền có thể có kết quả hoác nguyên chân gật đầu việc này cấp bách mặc kệ thế nào cũng phải để nhất đăng đem lục mạch thần kiếm luyện thành dù cho bởi vậy triệu nguyên thành làm hoàng đế hoác nguyên chân cũng sẽ không tiếc đương nhiên nếu như nhất đăng không thể đi trương an như vậy nhất định phải có những người khác đi hiệp trợ triệu nguyên khuê bình định cản trở đăng cơ làm đế ngoại trừ nhất đăng bên ngoài người chọn lựa thích hợp nhất chính là mình Khả là mình còn muốn đi trước hồ điệp cốc, thiếu lâm nhập võ lâm minh cũng là đại sự, không thể trì hoãn. Nếu như vô danh chịu đi nói cũng tốt, thế nhưng hoác nguyên chân biết đó là không có khả năng, vô danh sẽ không quản việc này. Tuệ kiếm bọn họ đầu vóc cũng có thể, nhưng mà công lực thấp một ít, đến trường an, cũng không thể đối phó trợ giúp triệu nguyên thành người giang hồ. Những thứ đó người giang hồ có thể đối với giúp đỡ triệu nguyên khuê các đại thần hạ thủ, khẳng định cũng là võ công không thấp, nếu không rất nhiều đại thần thủ hạ đều có cường lực gia tướng nào có dễ dàng như vậy bị dễ dàng giết chết cho dù không có tiên thiên hậu kỳ cao thủ trợ giúp triệu nguyên thành một ít tiên thiên trùng kỳ cũng nhất định là có nghĩ tới nghĩ lui duy nhất có thể đi người phòng trừng cũng chính là tuệ nguyên chính là tuệ nguyên tiểu tử này võ công mặc dù không tệ nhưng mà đầu góc hay là vẫn đơn giản một ít và những thứ đó cáo già hạng người vô pháp so sánh thế nhưng thật sự là không ai hoác nguyên chân đành phải trước đem tuệ nguyên kêu tới tuệ nguyên ở cửa trung thực đảm nhiệm môn thần trước nghe được sư phụ gọi mình lập tức liền chạy tới sư phụ lão nhân ra ngài có gì căn dặn tuệ nguyên ngươi nhất đang sư thúc trong nhà có chút sự cần người về đi xử lý thế nhưng hắn hiện tại bị vây đột phá then chốt thời kỳ vô ly khai ngươi thay ngươi sư thúc đi một chuyến ba được rồi sư thúc trong nhà có việc gì sư điệt bảo đảm cho ngươi bạn thỏa thỏa đáng được ơ sư thúc không phải hoàng gia người trong ả nghe được mình tên đồ đệ này hiện tại mới phản ứng hoác nguyên chân cũng là bất đắc dĩ thật không biết gọi tuệ nguyên đi trường an có phải không một quyết định chính xác nhất đăng cũng là lo lắng nói sư minh tuệ nguyên võ công tự nhiên là không thành vấn đề thế nhưng trường an hôm nay cũng là long đàm hổ huyệt, vì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chỉ sợ cũng nguy cơ trùng trùng để một mình hắn đi vào hoắc nguyên chân gật đầu ngươi phân tích cũng có đạo lý như vậy đi tuệ nguyên đi gọi ngươi tuệ kiếm sư đệ hai người các ngươi cộng đồng đi tuy rằng ngươi là sư minh thế nhưng tuệ kiếm trước đây chính là triệu nguyên cơ công chúa hộ vệ đến trường an có chuyện gì ngươi tận lực nghe ngươi sư đệ tận lực giúp trợ triệu nguyên khuê điện hạ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đừng dựa võ công cao cường liền tự chủ trương hóa ra là trợ giúp sư thúc cháu trai làm hoàng đế a tuệ nguyên tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng tuy rằng hắn hôm nay làm hòa thượng thế nhưng thời gian còn quá ngắn càng thích náo nhiệt thích có việc trợ giúp tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hiển nhiên là đại sự rất lớn hắn lập tức liền hứng thú hận không thể hiện tại liền mọc cánh bay đến trường ăn đi nhìn tuệ nguyên hình dạng hoác nguyên chân thật đúng là có chút bận tâm hy vọng tuệ nguyên có thể nghe tuệ kiếm không cần nên đem sự tình làm đập phá mới tốt lại đem tuệ kiếm cũng gọi là tới hoác nguyên chân đối với nó hai người thiên dặn dò vạn dặn gọi bọn hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng chỉ cần có thể bảo đảm để triệu nguyên khuê đăng cơ những chuyện khác cũng có thể tạm thời không tính toán hai người cũng là đầy miệng đáp ứng tuệ kiếm biết rõ hoàng gia việc hiểm ác đáng sợ là thật tâm đáp ứng mà tuệ nguyên lại là hy vọng hận không thể nhanh vô giúp vui chỉ sợ sư phụ không cho đi, tự nhiên cũng là đầy miệng đáp ứng. Các ngươi tới nơi đó trước tiên quan sát tình huống, nếu như sự tình không phải rất khẩn cấp, liền lấy bảo đảm sự an toàn của điện hạ là thứ nhất nhiệm vụ quan trọng. Các loại, chờ, vi sư hồ điệp cốc bên kia sự tình xong, đem lập tức đi trường an trợ giúp các ngươi. Sau đó hoắc nguyên chân lại cho bọn hắn một ít đan dược, để cho bọn họ bảo mệnh chi dùng, sau đó mới để cho hai người rời đi. Thậm chí hoắc nguyên chân còn giao cho bọn họ một viên đại hoàn đan để cho giao cho Triệu Nguyên Khuê, dùng cho cho hoàng đế cứu với. Bên trong hoàng cung nhiều như vậy thái y đều trị không hết hoàng đế, phòng chừng đã là người hẳn phải chết, Đại Hoàn đan tuy rằng thần kỳ, thế nhưng cũng không thể cứu người hẳn phải chết, Hoắc Nguyên chân chỉ hy vọng, hoàng đế có thể đại hoàn đan dược lực dưới hồi quang phản chiếu một lần, tuyên bố Triệu Nguyên Khuê tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế là được, cái khác cũng không cần cầu xin. Tuệ Nguyên hai người đi, Nhất Đăng cũng tạm thời yên tâm, trở lại tu luyện lục mạch thần kiếm thoát nguyên chân lại là tại trong phương trượng viện tiếp tục tu luyện hai ngày đến đầu tháng chín bắt dạng sáng mới chuẩn bị nhích người đi hồ điệp cốc chương ba trăm sáu mươi bảy phương trưởng nở dê và minh chu không sai bị hệ tờ làm mở hồ điệp cốc trong trần tiêu đang cầu xin đông phương thiếu bạch thiếu minh chủ ngài liền giúp ta tại minh chủ trước mặt nói tốt vài câu ba thuộc hạ thật sự là không có dũng khí thấy minh chủ trần tiên sinh nếu như là những chuyện khác cho dù là và ngươi liên thủ đối địch Đông Phương Thiếu Bạch đều là việc nhân đức không ngừng ai, thế nhưng ngươi cũng biết nghĩa phụ cái kia, nào, tính tình, hắn nhận định chuyện không tốt, người khác nói gì cũng là vô dụng, như hắn cố tình thả ngươi, người khác nói với ngươi nói bậy hắn sẽ bỏ qua ngươi, Thiếu Bạch nếu như liều lĩnh đi vào, nói không chừng còn có thể hoàn toàn ngược lại, việc này vạn vạn lần không thể. Trần Tiêu mang về chứng minh, đều là Thiếu Lâm thông qua khảo sát chứng minh, đây và Đông Phương Minh đương sơ ước nguyện ban đầu không hợp, tin tưởng Đông Phương Minh chắc chắn sẽ không vui vẻ. Đông Phương Thiếu Bạch mới không muốn đi xúc cái kia. Nào, chân mày, hôm nay mỗi năm một lần võ Lâm Minh nội một lần nữa bình chọn sắp tới, Đông Phương Thiếu Bạch tuyệt đối sẽ không đi tự tìm mất mặt. Mặc cho Trần Tiêu nói toạc một mép, Đông Phương Thiếu Bạch cũng là thờ ơ. Trần Tiêu cũng biết rõ Đông Phương Minh tính tình, chuyện lần này một lộng không ổn, chỉ sợ cũng sẽ bị Đông Phương Minh giết chết, hắn không muốn chết, hắn nhất định phải yêu cầu Đông Phương Thiếu Bạch xin tha cho hắn. Toàn bộ hồ điệp cốc, Đông Phương Minh cũng liền nhìn hắn nghĩa tử còn thốt mắt. Người khác đều không được, cho nên cái này cầu tình người, chỉ có thể là đông phương thiếu bạch. Trần Tiêu cắn răng, đối với đông phương thiếu bạch nói, thiếu minh chủ, nếu như ngươi thực sự không chịu là thuộc hạ cầu tình, như vậy thuộc hạ một hồi gặp mặt minh chủ thời gian, sợ rằng sẽ trước đó nói ra một ít bất lợi tại thiếu minh chủ, đến lúc đó. Trần Tiêu, ngươi dám uy hiếp ta. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đây một thiết toán bản, trưởng quản hồ điệp cốc trướng vụ cũng rất nhiều năm, mấy năm nay minh chủ mặc kệ những thứ này vụn vặt sự vụ đều là thiếu minh chủ đang phụ trách trong lúc có cái gì mờ ám nhân huynh biết ta biết hiện tại thuộc hạ mệnh cũng không bảo thế nào còn có thể bảo đảm đây chỉ có giữ cửa nhi trần tiêu nói không dám uy hiếp thế nhưng trong lời nói uy hiếp y đã biểu lộ không bỏ sót đông phương thiếu bạch sắc mặt phát xanh hung hăng nhìn chằm chằm trần tiêu thiếu minh chủ không cần nên như vậy nhìn thuộc hạ thuộc hạ nhớ kỹ minh chủ đã từng nói thiếu minh chủ muốn tìm nữ nhân liền phải tìm đẹp nhất thuần khiết nhất nữ nhân Cho nên mới đồng ý của ngươi thiên sơn hành trình, hy vọng ngươi có thể đem linh nguyện quân lấy trở về, về phần những nữ nhân khác, minh chủ là không cho ngươi bính, chính là thiếu minh chủ sở tác sở vi, tựa hồ và minh chủ kỳ vọng không hợp. Ngươi đều biết cái gì, cũng không biết cái gì, cái gì thiếu minh chủ ở bên ngoài nuôi mấy hồ ly tinh, thuộc dưới một cũng chưa nghe qua, thiếu minh chủ thường ngày tầm hoa vấn liễu, xuất nhập thanh lâu, thậm chí đối với dân nữ dùng sức mạnh việc, thuộc hạ canh là từ trước tới nay không biết. Chân tiêu, ngươi, Đông Phương Thiếu Bạch mồ hôi lạnh mạo xuống. Đông Phương Minh xác thực không cho phép mình và thông thường nữ nhân tiếp xúc, nhất là những thư đó bẩn nữ nhân. Chính là Đông Phương Thiếu Bạch cũng là sắc trung ác quỷ, sao có thể nhịn được không ăn trộm tình? Thường ngày những thư đó nơi trang hoa cũng không ít đi. Còn nhớ rõ Đông Phương Thiếu Bạch lần đầu tiên đi nơi trang hoa sau khi trở về, cư nhiên bị Đông Phương Minh phát hiện mánh khỏe, nói trên người hắn có nữ nhân phấn chi mùi, tại chỗ liền cho Đông Phương Thiếu Bạch mười mấy bạt hay, đánh cho hắn hai thai nổ vàng, tráng váng đầu hoa mắt miệng mũi phun máu còn không chuẩn trị liệu đủ tại đại điện ngoài cửa quý ba ngày ba đêm mới buông tha hán từ đó về sau đông phương thiếu bạch tiên tính hai năm sau đó nhịn không được lại đi ra ngoài làm nữ nhân thế nhưng mỗi lần đều đem giải quyết tốt hậu quả công việc làm cho thỏa thỏa đáng đương không còn để đông phương minh phát hiện đồ mối cho nên tại đông phương minh tâm lý đông phương thiếu bạch vẫn là một hảo hải tử đông phương thiếu bạch càng thêm không muốn phá hư mình ở nghĩa phụ tâm lý hình tượng trần tiêu uy hiếp này có thể xem như chúng ngay chỗ hiểm Thiếu Minh Chủ, thuộc hạ cảm thấy, ngươi nên đi là thuộc hạ năn nỉ một chút, ngài nói sao? Trần Tiêu mặt mang nụ cười lạnh, Đông Phương Thiếu Bạch muốn thấy mình tử, mình mới sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngươi muốn ta chết, ta liền lạp ngươi hạ thủy, đến lúc đó cho dù ngươi bất tử, cũng sẽ bị bái một lớp da xuống phía dưới, Trần Tiêu không sợ Đông Phương Thiếu Bạch không thỏa hiệp. Đông Phương Thiếu Bạch sắc mặt biến ảo, được hồi lâu mới nói, Trần Tiêu, có mấy lời không thể nói lung tung, ta lần này có thể vì ngươi đi biện hộ cho Thế nhưng đây cũng là một lần cuối cùng, từ nay về sau, chúng ta các không thiếu nợ nhau, ngươi cũng không cho tại những người khác trước mặt nói chuyện của ta. Thiếu minh chủ yên tâm, thuộc hạ không phải người không hiểu chuyện. Nhìn đông phương thiếu bạch đáp ứng, trần tiêu tâm lý thật dài ra một hơi thở, có đông phương thiếu bạch vì mình cầu tình, chắc hẳn mạng nhỏ của chính mình coi như giữ được rồi. Về phần sau này có hay không lấy việc này tiếp tục uy hiếp đông phương thiếu bạch, đó muốn xem sau này mình hay không còn hội gặp nguy hiểm. Trước tiên qua trước mắt cửa này rồi hay nói. Đông Phương Thiếu Bạch một mình đi Minh Chủ đại điện, tâm lý thầm mắng Trần Tiêu Đê Tiện, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải bỏ mối hỏa ngầm này. Minh Chủ đại điện Đông Phương Thiếu Bạch mỗi lần tới đều sẽ cảm giác mồ hôi lông dựng ngược, đây không có ánh dương quang địa phương, cũng không biết nghĩa phụ ở bên trong là thế nào ở. Có lẽ nói là nghĩa phụ cũng không quá thỏa đáng, Đông Phương Thiếu Bạch rất nhiều lúc cũng đang hoài nghi, nghĩa phụ có phải không một cô gái. Có thể nói ngoại trừ thanh âm có chút tiếp cận trung tính, ra Đông Phương Minh bất luận cái gì Phương Diện đều là một đầy đủ nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa ngày đó tại trong đại điện ôm Nghĩa Phụ, cảm giác được cô ấy nhu nhược ngực song, Đông Phương Thiếu Bạch càng là sâu hơn đối với Phương Diện này hoài nghi. Chính là Đông Phương Thiếu Bạch không dám nói, trên giang hồ có một ít đồn đãi, hắn cũng chỉ là nghe một chút thì thôi, chút nào cũng không dám biểu lộ ra. Đi tới trước cửa đại điện, Đông Phương Thiếu Bạch không có đi vào, mà là lớn tiếng nói, Thiếu Bạch vội tới Nghĩa Phụ thỉnh An. Một lát sau tiếng bước chân từ sâu trong đại điện truyền đến đông phương minh chậm rãi đi tới trong đại điện trong trâu ngồi cửa đố diện miệng bên kia nói thiếu bạch tìm vi phụ chuyện gì tiến để nói chuyện ba thanh âm tựa hồ so sánh trước đây thanh thúy một ít thậm chí có chút tô mị tận xương ngùi. đông phương thiếu bạch mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng vẫn tâm hai tay buông xuống thẳng tắp đi đến không dám có một tì bẻ cong đi tới đông phương minh bảo tọa phía dưới đông phương thiếu bạch quỳ xuống dập đầu thiếu bạch thấy quang nghĩa phụ nghĩa phụ tiên phúc vĩnh hưởng họ cùng trời đất, thiên thu và năm, nhất thống giang hồ. Được rồi được rồi, phụ tử giữa còn nói những thứ này lời khách khí làm gì, ngồi đi. Đông Phương thiếu Bạch ngồi xuống chỗ bên cạnh thượng, chống lại mặt nói, nghĩa phụ, nhi tới báo cáo một chút tháng này hồ điệp cốc chi. Sau khi nói xong, Đông Phương thiếu Bạch lấy ra một cái chuẩn bị tốt sổ nhỏ, lớn tiếng lên. Hồ điệp cốc là Đông Phương Minh sáng tạo, ở đây bốn bề toàn núi, chỉ có một lối ra, hoàn cảnh ưu mỹ, bốn mùa như xuân cho dù bên ngoài đến long thời tiết mùa đông nơi này thậm chí còn có hồ điệp bay lượn đúng là nhân gian kỳ cảnh đương sơ đông phương minh đi tới nơi này nhìn một cái liền quyết định phải ở chỗ này sáng tạo môn phái chế giới môn phái sau đó tuyển nhận môn nhân đệ tử bằng vào đông phương minh tuyệt thế thần công hồ điệp cốc phát triển rất mạnh hôm nay đã trở thành không thua thiên sơn ma giáo và không động nhất lưu đại phái đông phương minh ta càng là đảm nhiệm mình chủ võ lâm danh tiếng nhất thời vô lượng hồ điệp cốc nội môn người đệ tử gần nghìn mỗi tháng chi chi phí đều là không nhỏ mà đồng phương minh không muốn quản những thứ này vụn vặt việc tình cho nên đã đem trướng vụ đều giao cho đồng phương thiếu bạch chỉ cần mỗi tháng cùng mình báo cáo một lần là được thế nhưng gần nhất hai tháng đông phương minh tựa hồ ngay cả báo cáo đều không thích nghe nghe đông phương thiếu bạch ở phía dưới một hạng hạng nhớ ký hồ điệp cốc chi đông phương minh tay nâng cẳng dưới dài nhỏ quyến rũ con mắt chớp chớp tựa hồ cũng có buồn ngủ ý tứ thật vất vả đông phương thiếu bạch nghiệm xong đông phương minh ngáp một cái nói sau này không cần mỗi tháng đều tới hồi báo đổi thành ba tháng báo cáo một lần những thứ này buồn chán chữ số nghe thật là làm cho phạm nhân khốn đông phương thiếu bạch thu hồi sổ nhỏ đáp ứng sau đó nói nghĩa phụ đó hải nhi nói với ngươi một ít phân chấn nhân tâm việc tình để ngài nói nâng cao tinh thần ba nghe được đông phương thiếu bạch nói như thế đông phương minh quả nhiên có chút tinh thần thật dài tay háo săn lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay mặt trên còn có một cái màu đỏ sợi tơ đeo một viên minh châu tuy rằng hay là vẫn Một tay nâng má, nhưng rõ ràng nhất tới hăng hái, liền như vậy nhìn chằm chằm Đông Phương Thiếu Bạch. Đông Phương Thiếu Bạch không dám nhìn tới nghĩa phụ mặt, hắn sợ mình nhìn sẽ chán ghét những thứ đó dòng chi tục phấn nữ tử trang hoa, hắn giọng một cái nói, "Hôm nay thiên hạ gần đại loạn, Trường An Triệu Nguyên Thành liên lụy người Mông Cổ tuyến, hình như muốn bắt đầu cường đoạt ngôi vị hoàng đế, Tây Bắc Thái sư và Mã tướng quân cũng tuyên bố muốn giết về Trường An, giúp đỡ Triệu Nguyên Thành đăng cơ, vốn có rất đại hy vọng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước Triệu Nguyên khuê ngược lại." Là rơi vào bị động, đang khắp nơi mang viện bình, muốn cùng hắn đại ca thể sống chết một cái. Đông Phương Minh có chút suốt ruột khoát tay háo, bất cứ ai làm hoàng đế, giang hồ này hay là, vẫn, giang hồ, triều đình hay là, vẫn, triều đình, việc này cùng chúng ta quan hệ không lớn, không cần để ý. Đông Phương thiếu bạch đụng một cây đinh, có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, vậy thì thay một trọng tâm câu chuyện, nghĩa phụ không phải dự định để thiếu lâm nhập Minh sao. Đó nhất giới phương trượng khả năng hai ngày này liền phải tới Hồ Điệp Cốc, đến lúc đó chúng ta võ lâm minh liền phải tăng thêm thành viên mới. Trần Tiêu trở về ba, vì sao còn chưa tới thấy ta? Hồ Điệp Cốc nội sự vụ cũng rất nhiều, Trần Tiên Sinh sau khi trở về, lập tức dấn thân vào đến chướng vụ tính toán trong. Ngày hôm nay Hải Nhi cho nghĩa phụ báo cáo thu chi tình huống, chính là Trần Tiên Sinh chỉnh lý ra ngoài. Đông Phương Minh không có bị Đông Phương Thiếu Bạch nói sang chuyện khác sở mê hoặc, tiếp tục nói, Trần Tiêu cho Thiếu Lâm định mấy các loại, chờ Môn phái. Thấy thực sự không tránh thoát, Đông Phương Thiếu Bạch đành phải kiên trì nói, tam đẳng môn phái. Đồ vô dụng Đông Phương Minh hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong phòng hình như đều giảm xuống mấy độ. Đông Phương Thiếu Bạch vốn dự định cho Trần Tiêu câu tình, giờ khác này cũng là không dám nói tiếp nữa. Trần Tiêu từ trước đến nay làm việc đắc lực, thế nào đến Thiếu Lâm chỗ ấy, trái lại đem sự tình biến thành cái dạng này. Ngươi một hồi gọi hắn tới, vì phụ thân tự vấn hỏi hắn, cái kia, nào, nhất giới hòa thượng cho hắn chỗ tốt gì? Hắn lại dám đem lời dặn của ta đương gió thoảng bên hai. Nghe được Đông Phương Minh tựa hồ có vấn tội trần tiêu y tứ, Đông Phương Thiếu Bạch có chút sốt ruột, bảo toàn trần tiêu cũng là bảo toàn mình, không nhịn được nói, kỳ thực cũng không phải trần tiền sinh làm việc bất lợi, mà là đó thiếu lâm nhất giới, cũng xác thực không phải người thường, khó đối phó. Nhất giới, nhất giới, cái tên này thai đều nhanh nghe ra cái kén, đây nhất giới rốt cuộc là người như thế nào? Đông Phương Minh đặt câu hỏi, Đông Phương Thiếu Bạch trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời chính là cũng không thể không trả lời, vì dơ cao nhất giới miễn đi trần tiêu chịu tội, tình thế cấp bách trong nói cái này nhất giới rất lợi hại, và nghĩa phụ đều không sai biệt lắm. Đông Phương Minh sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Và ta không sai biệt lắm, đâu không sai biệt lắm. Đông Phương Thiếu Bạch tức khắc cả người đổ mồ hôi lạnh, biết nói sai, một lộng không thật đáng sợ liền gặp nguy hiểm, lo lắng trong trong đầu Linh Quang lóe lên, và nghĩa phụ ngươi lớn lên không sai biệt lắm. A. Một hòa thượng và ta lớn lên không sai biệt lắm, lại có việc thế này. Đông Phương Minh trong nháy mắt hai mắt sáng lên, hình như nghĩ tới chuyện gì vui. mươi 368, Đông Phương Minh gì thượng nở dê. Thấy Đông Phương Minh lộ ra cảm thấy hứng thú hình dạng, Đông Phương thiếu bạch hơi thở dài một hơi. Nếu nghĩa phụ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, đó hay nhất chính là theo nghĩa phụ nói nói. Dù sao nhất giới hòa thượng đó xác thực lớn lên rất tuấn tú, mình cũng không nói xạo. Liền đối với Đông Phương Minh nói, nghĩa phụ là như thế này. Cái kia, nào, nhất giới mặc dù là một hòa thượng, thế nhưng xinh môi hồng ràng trắng, mặt như trăng tròn, mi phần bắt màu, con mắt như lãng tinh, mũi như huyền đảm, miệng tửa cây anh đào. Đông phương minh ở nơi nào, đó, nghe mà nhập thần, thế nhưng nghe được một câu cuối cùng đột nhiên đặt câu hỏi, hòa thượng đó là một miệng anh đào nhỏ à? A, cái này, hình như cũng không phải, dù sao rất có loại là được, nhất là phối hợp cái kia, nào, đầu trọc, thật là cả người lệ lệ tỏa ánh sáng màu. Cho điểm ánh dương quang liền có thể sán lạ. Đông Phương Minh càng nghe càng có hứng thú, hắn cao bao nhiêu? Phải là so sánh Hải Nhi cao một chút? Ra đẹp không? Đông Phương Minh càng hỏi càng có chút thái quá, hơn nữa đây cũng không phải là câu hỏi đàn ông nên hỏi à. Chính là nếu hỏi, Đông Phương thiếu bạch thế nào cũng là không dám không trả lời, đành phải kiên trì nói, rất trắng. Hải Nhi cũng không biết dùng từ, tuy rằng Hải Nhi tự dụ coi như phong lưu tiêu sái, thế nhưng như hòa thượng đó hoàn tụ. Nhất định là một so sánh hài nhi xuất sắc gấp trăm lần Mỹ nam tử, đây là không thể nghi ngờ. Nghe được Đông Phương Thiếu Bạch, Đông Phương Minh không ngờ bất chi bất giác đứng lên, lại ở trong đại điện tâm bắt đầu bước đi thong thả. Mỗi khi Đông Phương Minh tự hỏi vấn đề thời gian, sẽ như vậy qua lại đi, Đông Phương Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Nghĩa Phụ hình như càng thêm hiểu điệu thân hình, lại cúi đầu, hắn luôn cảm thấy. Càng xem Nghĩa Phụ càng cảm thấy rất quái, nhất là những năm gần đây, Nghĩa Phụ vô hạn hướng một cô gái phương hướng phát triển. Đông Phương Thiếu Bạch luôn luôn hội thường thường bính ra một ít cổ quái ngượng ngùng ý nghĩ, suy nghĩ một chút mình cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Đông Phương Minh đi một hồi. Không ngờ ngồi xuống Đông Phương Thiếu Bạch bên cạnh. Đối với nó nói, Thiếu Bạch, vì phụ vai hơi nhức, ngươi tới cho ta xoa bóp. Đông Phương Thiếu Bạch đáp ứng, đi tới Đông Phương Minh phía sau, tóc dài bị Đông Phương Minh vãn đến trước ngực, Đông Phương Thiếu Bạch ở phía sau chậm rãi cho hắn, nó, bóp vai. Đông Phương Minh cổ trắng non thon dài đạm hồng sắc trường bảo cổ áo chỗ lộ ra chút vai bộ phận trắng mịn đêm dịu hoàn toàn nhìn không ra đàn ông kiên cường đường cong đông phương thiếu bạch ở sau hắn nắm bắt nhịn không được nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọn đông phương minh khỏe miệng mang theo đủ cười đối với đông phương thiếu bạch nói đó nhất giới hòa thượng đoạt đi ninh nguyện quân trong lòng của ngươi cũng ghen ghét hắn vì sao còn có thể làm bộ chúc mừng nghĩa phụ hình dạng mà nói võ lâm minh muốn nhiều thành viên mới đây đông phương thiếu bạch lại là nhịn không được cái chán toát mồ hôi thế nhưng cũng không dám đưa tay đi lau, đành phải nói, Hải Nhi tuy rằng ghen ghét hắn, thế nhưng nơi này là hồ điệp cốc, là nghĩa phụ thiên hạ, nhất giới đến nơi này, tin tưởng tất cả dĩ nhiên là có nghĩa phụ là Hải Nhi làm chủ, cho nên Hải Nhi cũng liền không lo lắng đó nhất giới chạy trốn hiểu rõ. Đông Phương Minh dựa vào sau, để Đông Phương Thiếu Bạch bóp dễ dàng hơn một ít. ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, nếu Thiếu Lâm đã bị bình định là tam đẳng môn phái, như vậy nhất giới đi tới hồ điệp cốc sau đó cũng không phải là nghĩa phụ một người nói tính, Triệu Vô Cực và các trưởng lão đều biết ta định Thiếu Lâm là tà giáo việc tình, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ Thiếu Lâm nhập mình, cho nên việc này nghĩa phụ cũng chưa tuyệt đối nắm chặt, có thể đem Thiếu Lâm cự tuyệt. Đông Phương Thiếu Bạch không nói gì, Triệu Vô Cực chính là võ Lâm Minh phó minh chủ, Đông Phương Minh đối thủ, các trưởng lão đa số đều và Triệu Vô Cực quan hệ rất tốt, ngược lại là đối với Đông Phương Minh, cái này âm dương quái khí minh chủ không thích lắm. Việc này vô luận Đông Phương Minh làm như thế nào hắn đều phải phục tùng vô điều kiện nghĩa phụ anh minh như vậy đối với nhất giới chuyện cũ sẽ bỏ qua chắc hẳn hắn nhất định sẽ đối với nghĩa phụ mang ơn từ nay về sau đối với nghĩa phụ nói gì nghe nấy nghe được đông phương thiếu bạch lời nói bên trong có một chút không hài lòng đông phương minh che miệng cười khẽ tiểu tử thối nghĩa phụ còn không biết tâm tư của ngươi sao ngươi không phải là nhớ thương ninh nguyễn quân bị cấp thu sao hắn là hòa thượng ngươi như vậy lo lắng làm cái gì bị đông phương minh khán phá tâm tư đông phương thiếu bạch có chút thẹn thùng nói hài nhi cũng là tâm lý hận không cần quá mức sốt ruột nghĩa phụ đây cũng là một sơ bộ ý nghĩ vạn nhất nhất giới không phải khối kia nhân tài như vậy nghĩa phụ nhất định sẽ tận lực ngăn cản kỳ nhập minh cho dù hắn nhập minh nghĩa phụ cũng sẽ tìm cơ hội diệt trừ hắn như vậy ngươi yên tâm ba đa tạ nghĩa phụ nghe được sự tình còn có chuyển cơ đông phương thiếu bạch lập tức đại hỷ không cần đa tạ, hảo hảo xoa bóp mấy ngày nay cũng không thế nào ngủ ngon đúng vâng nghĩa phụ yên tâm Đông Phương Thiếu Bạch trên tay tăng lực, không ngừng tại Đông Phương Minh trên vai bóp động, từ góc độ của hắn ánh mắt rơi xuống, Đông Phương Minh y phục thỉnh thoảng vừa di động, hắn thậm chí có thể thấy Nghĩa Phụ trước ngực, trong trắng lộ hồng da thịt đến trước ngực hơi hở ra, xem ra lần trước quả thật không phải là của mình ảo giác, Nghĩa Phụ hung tuy rằng không lớn, thế nhưng thật sự và nam nhân là bất động. Thậm chí Đông Phương Thiếu Bạch rất nhiều lúc đều sẽ nghĩ, nếu là Nghĩa Phụ thực sự mặc vào nữ trang, như vậy là một cái gì tiếu dáng dấp? Cố nén tâm lý cổ quái ý nghĩ Đông Phương Thiếu Bạch ra sức cho Đông Phương Minh xoa bóp vai, thử cho Trần Tiêu cầu tỉnh việc tỉnh. Chính là còn chưa nói vài câu, Đông Phương Minh đột nhiên ho khan đứng lên. Nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy? Liên tục ho khan đã lâu, Đông Phương Minh mới coi là hơi dừng lại chút, đưa tay che miệng, bên trong có một tì mực tàu sắc vết máu. Đông Phương Thiếu Bạch tức khắc dọa cho hồn bất phụ thể, vô luận Nghĩa Phụ thế nào, nhưng đây là hắn ở trên giang hồ lớn nhất chỗ rửa vững chắc, không có Đông Phương Minh hắn đông phương thiếu bạch bất quá chính là một phổ thông tiên thiên trung kỳ thôi tuyệt đối không có hôm nay thiếu minh chủ phong cảnh cho nên ai gặp chuyện không may hắn còn không sợ thế nhưng đông phương minh nhất định không thể có việc ta không sao đây máu thổ càng nhiều càng tốt đông phương minh trong miệng nói xong không có việc gì thế nhưng thanh âm lại đột nhiên biến thô đã trở thành đông phương thiếu bạch trước quen thuộc cái kia nào nghĩa phụ thanh âm có chút trung tính thanh âm nghĩa phụ thanh âm của ngươi đông phương minh không nói gì thêm sắc mặt tâm tình bất định đột nhiên đứng lên hung hăng trận mắt nhìn đồng phương thiếu bạch một cái ý tứ đã phi thường rõ ràng chính là muốn đông phương thiếu bạch đi ra ngoài sau này không được nói lung tung Đạm hồng sắc trường bảo tay háo vung một cái đông phương minh xoay người rời đi trực tiếp đi qua bình phòng đi hắn cái kia nào thần bí phòng ngủ để lại cho đông phương thiếu bạch một hiểu điệu bóng lưng Mông ngày bảy tháng chín buổi trưa kim nhã nưng đến cự ly hồ điệp cốc mười dặm ở ngoài bắt đầu xoay quanh rơi xuống trải qua một vòng khổ tu Hoác Nguyên Trân công lực lần thứ hai có một nhỏ biên độ nhảy ra, so với một vòng trước, nội lực của hắn tăng cường khoảng chừng một phần năm. Phải biết rằng, đây chỉ là một chu tu luyện, hơn nữa Hoác Nguyên Trân đã là cảnh giới tiên thiên, có thể có khổng lộ như thế tiến bộ, đã là có thể xương kỳ tích. Đối với hảo cảnh nắm giữ, Hoác Nguyên Trân càng là thuần thục rất nhiều. Vốn kế hoạch mồng ngày 8 tháng 9 tới, thế nhưng Hoác Nguyên Trân vừa nghĩ, mồng ngày 9 tháng 9 chính là mỗi năm một lần võ lâm minh một lần nữa bài vị, mình tứ cố vô thân, hay là vẫn sớm đi đi vào xem xem có thể hay không gặp phải một ít chơi được một phái tranh thủ thu được mấy đồng minh giúp đỡ hoác nguyên chân tâm lý đã có một ít dự định hồ điệp cốc nội hai đại thế lực một là lấy đông phương minh dẫn đầu minh chủ hệ một là lấy triệu vô cực dẫn đầu phó minh chủ hệ hôm nay đông phương minh ma đầu này nhất định là muốn đối phó mình hoác nguyên chân tuy rằng thủ đoạn không ít thế nhưng tự nhận sợ rằng vẫn chưa phải đông phương minh đối thủ nếu là muốn cùng đông phương minh đối kháng chỉ sợ mình muốn tranh thủ gia nhập triệu vô cực một phương đáng tiếc quách nhan thay đổi thất thường muốn hại mình kết quả bị mình giết chết nếu không có hắn dẫn tiến lần này nhất định có thể thuận lợi rất nhiều đã không còn dẫn tiến hiện tại liền cần hoác nguyên chân tới nơi này vào tọa tự đề cử mình cho nên hắn mồng ngày bảy tháng chín đã tới tu luyện cũng không kém một ngày vẫn để thiếu lâm nhập minh chuyện lớn chậm rãi vãng hồ điệp cốc phương hướng đi đến đi tới khoảng chừng khoảng cách ngoài một dặm liền có thể thấy hồ điệp cốc trước trống trải sân rộng đất trống là minh chủ võ lâm chỗ hồ điệp cốc trước cửa là rất lớn thường ngày bình thường có võ lâm nhân sĩ đến đây có một ít xa mã cũng là cần địa phương đấu hôm nay là mỗi năm một lần võ lâm minh bài vị hồ điệp cốc trước cửa càng là ngựa xe như nước tất cả bạch đạo đại phái tề tụ đó thanh thế có thể so sánh những thứ khác giang hồ tụ hội hạo lớn hơn liền giống như hậu thế một một xa hoa tiệm cơm trước cửa bãi đỗ xe xe cộ bản thân cũng là một loại so đấu cái này hồ điệp cốc trước sân rộng cũng không sai biệt lắm các loại bảo mã lương câu nhìn mãi quen mắt các loại trang sức xanh vàng rực rỡ xe ngựa chỗ nào cũng có thậm chí có chút quái dị giang hồ nhân sĩ thậm chí dùng động vật khác tới kéo xe hoắc nguyên chân liền thấy có kỵ lạc đà còn có dùng trâu rừng kéo xe thậm chí có một chiếc xe ngựa thượng còn có một con cái khổng lồ mã hầu ở nơi nào đó nhai răng trận mắt cũng không biết là ai lấy được kém nhất cũng là tận lực thống nhất mặc kỵ như nhau nhan sắc ngựa ít nhất thoạt nhìn hình tượng không sai tệ Như Hoác Nguyên Trân như vậy bộ hành đến đây, thật đúng là bản độc nhất. Bước đi đến đây, tự nhiên cũng liền không chọc người coi trọng, bên cạnh thỉnh thoảng có một thất con khoái mã từ bên người xẹt qua, những người đó liếc Hoác Nguyên Trân một cái, liền trực tiếp lựa chọn tính không để mắt đến. Hòa thượng này ngoại trừ lớn lên đẹp, cũng không có gì giỏi Hoác Nguyên Trân cũng không quan tâm người khác xem thế nào, cứ vận vãng hổ điệp cốc cửa đi đến. Hôm nay Đông Phương Minh và Triệu Vô Cực đều vì phát triển thế lực của mình, hấp thu rất nhiều môn phái nhập mình, đem hắn Nó, lôi kéo đến dưới chứng mình, mà từng nhập mình môn phái, lại hội mang đến rất nhiều môn nhân đệ tử, sở dĩ hiện tại trên quảng trường kín người hết chỗ. Tiền phương có bốn cái báo danh địa phương, chia làm là từ nhất đẳng môn phái đến mặt đẳng môn phái đều có, hoặc Nguyên chân tìm được tam đẳng môn phái báo danh địa phương, muốn đi quá khứ. Lúc này, đột nhiên phía sau có người kêu lên, người ở phía trước chính là thiếu lâm nhất giới phương trượng. mươi 369, Hồ Đại Hệ Thở Cô Cờ Nội phát biểu hoác nguyên chân nghe được lại có người đối với mình nói chuyện vội vàng quay đầu lại chỉ thấy đứng phía sau một trung niên đạo sĩ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua bần tăng chính là nhất giới không biết đạo trưởng là quả nhiên là nhất giới phương trượng tại hạ thanh thành tử dương đạo nhân phụng triệu minh chủ lệnh ở chỗ này chờ nhất giới phương trượng đã lâu triệu vô cực thủ hạ bình thường đều sẽ không xưng hô triệu vô cực phó minh chủ đều là trực tiếp gọi minh chủ làm phiên tử dương đạo trưởng nếu đối phương trực tiếp tìm được mình Đó Hoác Nguyên Trân cũng là mừng rỡ bất lo, miễn cho mình còn đi tìm người ta. Quách trưởng lão không cùng nhất giới phương trượng cùng nhau trở về à? Cái kia, nào, tử dương đạo nhân quan sát khắp nơi, tịnh không nhìn thấy Quách Nhan. Hoác Nguyên Trân dường như không có việc ấy nói, thế nào Quách trưởng lão còn chưa có trở lại à? Một câu nói đã biểu lộ rất nhiều ý tứ, đầu tiên nói rõ Quách Nhan không có cùng mình cùng nhau trở về, hơn nữa còn nói rõ Quách Nhan là lời đầu tiên mình một bước ly khai. Hoác Nguyên Trân tin tưởng Trần Tiêu bọn họ trở về, chắc chắn sẽ không nói ra tại dưới thiếu thất sơn tao ngộ, bởi vì nói cũng không ai sẽ tin tưởng, Huống hồ mấy người bọn hắn tại trong quỷ môn quan mặt té xỉu, để lại quách nhan sinh tử không biết, nói ra cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nghe được Hoác Nguyên Trân nói như thế, cái kia, nào, tử dương đạo nhân không có hỏi lại, mà chỉ nói, đã có thể quách trưởng lão là có chuyện gì trì hoãn, chúng ta cũng không nhất định chờ hắn. Không biết nhất giới phương trượng có từng tương môn nội cho ngươi khai chứng minh mang đến. Cũng đã mang đến. Vậy là tốt rồi, chúng ta mau mau đi báo danh. Báo danh sau khi kết thúc, ngươi sẽ theo bần đạo nhập gốc, triệu minh chủ đã chờ các lộ anh hùng đã lâu, phương trượng tới xem như là vãn. hoắc nguyên chân tại tử dương đạo nhân dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới tam đẳng môn phái trô ghi danh. Mặt đẳng môn phái trô ấy người báo danh là tối đa, dù sao một môn phái ra một tiên thiên hậu kỳ cũng không phải đặc biệt an Hơn nữa hôm nay võ lâm minh mở ra nhập mình quy tắc, thông thường chỉ cần có một cao thủ, mắt nhắm mắt mở để lại đi vào, cho nên người bên kia rất nhiều. Y. Mà tam đẳng môn phái người ở đây liền đặc biệt thiếu, dù sao có thể tìm ra ba tiên thiên hậu kỳ môn phái vẫn không có bao nhiêu, rất ít mấy người mà thôi. Mà nhị đẳng môn phái và nhất đẳng môn phái chô ấy càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một người cũng không có. Đến nơi này lấy ra chứng minh, hồ điệp cốc người kiểm nghiệm hợp cách sau đó để lại hoác nguyên chân tiến vào dựa theo quy củ mỗi một tam đẳng môn phái trưởng môn nhân tại trong cốc đều có một độc lập tiểu viện dùng để ở lại trương hiển thân phận hoác nguyên chân cũng không ngoại lệ thậm chí tử dương nói cho hắn biết thiếu lâm tại hồ điệp cốc nội tiểu viện sớm đã bố trí xong khi đi trên đường tử dương liền nói cho hoác nguyên chân người nào sân là thuộc về hắn thế nhưng cũng chưa dẫn hắn đi vào mà là đi trực tiếp gặp mặt triệu vô cực hoác nguyên chân khắp nơi quan vọng hồ điệp cốc nội địa phương cực đại tính diện tích thậm chí so sánh thiếu lâm mình tự chỗ ở ngự trại sơn còn lớn hơn một ít trong cốc đình đài lầu cát giường cột chạm trổ tiểu kiêu nước chảy phong cảnh tú lệ trong bụi cỏ có, có thể thấy được thỏ rừng bên người thỉnh thoảng có thất thải hồ điệp bay lượn ấm áp như xuân quả nhiên là minh chủ võ lâm ở lại bảo địa không giống người thường Từ dương đái linh tự mình đi phương hướng là phía đông mà không phải đi ngay phía trước đá phiến lộ phòng trường đây đá phiến lộ chính là nối thẳng minh chủ võ lâm chỗ ở địa phương mà đồng phương khu vực lại là triệu vô cực châu ở địa phương. Tử Dương vừa đi vừa nói, nhất giới phương trưởng đến nơi này hồ điệp cốc nội cũng không có việc gì hay nhất đừng loạn đi. Chỉ có phía đông khu vực là ở triệu minh chủ phạm vi quản hà nội, còn lại địa phương đều là đông phương minh phạm vi quản hạt Thường ngày trong đông phương minh thủ hạ những người đó sẽ không đến phía đông tới, chúng ta đông phương người cũng sẽ không vãng địa phương khác đi. Ngươi mới đến, hơn nữa cư bẩn đã biết, tựa hồ và đông phương minh còn có chút chuyện không vui. Nếu là mạo muội đi ra ngoài đi loạn. Bị kỳ phát hiện, khó bảo toàn người này sẽ không đối với người âm thầm hạ thủ, không thể không đề phòng. Đa tạ tử dương đạo trưởng nhắc nhở, bần tăng nhớ kỹ. Ghi nhớ là được, nhớ kỹ, tại phía đông khu vực, đông phương minh người tuyệt đối sẽ không tới nơi này động người, thế nhưng ra cái phạm vi này liền không bảo đảm. Tử dương vừa nói một bên khoa tay múa chân trước, hoắc nguyên chân cũng thấy, cái gọi là đông phương khu vực, là một loạt dùng trúc ly ba cuốn lên cự phạm vi lớn, bên trong cũng có các loại phòng xá đều là triệu vô cực phạm vi thế lực. Mà đây phía đông khu vực tại toàn bộ hồ điệp tốc nội cũng liền chiếm cứ khoảng chừng một phần tư, hơn nữa còn không phải phong cảnh chỗ tốt nhất, hoặc nguyên chân rất xa thấy. Cái khác khu vực nội ở phương xa sơn biên có một phiến bạch lượng, chỗ ấy chắc có thủy đàm, thậm chí trên ngọn núi còn có một cái bạch lượng thủy quang xuống thẳng, lại là một thác nước. Chính là cấp độ kia phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương cũng không tại triệu vô cực phạm vi thế lực, chứng minh tại hồ điệp tốc nội, tuy rằng triệu vô cực bị truyền rất lợi hại thế nhưng còn vô pháp giao động Đông Phương Minh chính thống địa vị. Hoác Nguyên Chân từ trước tới nay chưa thấy Đông Phương Minh, đối với cái này xưng bá võ lâm 20 năm đàn ông hơi có chút hiếu kỳ đối với Tử Dương nói, Tử Dương đạo trưởng, không biết đó Đông Phương Minh đến tổn cùng là thế nào dạng người. Tử Dương mọi nơi nhìn một chút, nhìn Chu Vi không người, mới đối Hoác Nguyên Chân nói, Phương Trượng, ngươi mới tới Hồ Điệp Quốc, rất nhiều chuyện có điều không biết, thông thường nói hay là, vẫn, không nên tùy tiện đối với người đặt câu hỏi mới đúng. Bần đạo nhìn đại sư cũng tương đối hợp ý, liền muốn nói với ngươi vừa nói. Hoác Nguyên Trân mỉm cười, đây tử dương chuyện gì đều muốn bán tự mình một người tình, mình lại không thể lung tung đáp ứng. Thấy Hoác Nguyên Trân không có mở miệng đụng vào nhau, biết đối phương hiểu rõ tâm tư của mình, tử dương cũng không đỏ mặt, mà là tiếp tục nói, Đông Phương Minh là một con ma đầu, giết người không chớp mắt, những năm gần đây, người chết trên tay hắn phòng trường đã qua vạn. Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, sát nhân hơn vạn, đây là khái niệm gì? Việc này bần đạo thật không có khoa trường, 19 năm trước tranh đoạt mình chủ thời gian, đã từng bạo phát qua một cuộc huyết chiến, Đông Phương Minh ở trong trận chiến đó, ngăn chặn một chật hẹp sơn cốc xuất khẩu, sau đó tại bên trong sơn cốc mai phục thuốc nổ, bằng vào kỳ quý hoa bảo điện thần công, thật sự đem chính ở bên trong họ, phản đối hắn mấy nghìn người sống sờ sờ ngăn ở trong sơn cốc, thẳng đến thuốc nổ làm nổ, mấy nghìn người hải quốc không còn a. Hoác Nguyên Trân nghe cũng vì chi động dung, không nghĩ tới đây Đông Phương Minh ác độc như vậy bất quá giang hồ tranh đoạt từ trước không có tình cảm để nói sát nhân như cỏ rác giả chỗ nào cũng có chỉ là đông phương minh hạ thủ ác hơn một ít mà thôi tử dương tiếp tục nói đông phương minh bình thường cũng sẽ không hiện thân ngồi vững vàng minh chủ vị trí song càng là tại trong cung điện của hắn quanh năm không ra cũng chính là hàng năm võ lâm bài vị có đôi khi sẽ xuất hiện thế nhưng hai năm qua ngay cả võ lâm bài vị có đôi khi đều không hiện ra rất nhiều chuyện đều là hắn nghĩa tử đông phương thiếu bạch thay đứng ra bần đạo nhớ kỹ lần trước thấy hắn Hay là, vẫn, ba năm trước đây? À, thân là minh chủ, cư nhiên như thử không màng thế sự, hắn cũng không sợ vị trí của hắn bất ổn. Đông phương minh thần công cái thế, rất ít người có thể lay động địa vị của hắn, chúng ta triệu minh chủ mấy năm nay khổ tâm kinh doanh, kỳ thực. Nói đến đây, tử dương ý thức được lời của mình hơi nhiều chút, có chút chướng người khác trí khí, diệt uy phong mình. Vội vàng thoại phong nhất chuyển, Đông phương minh người này duy nhất ưu điểm, chính là lớn lên rất đẹp, còn lại đều là ma đầu tắt phong nói đến đây tử dương không nói nữa mà là mang theo hoác nguyên Trần rất nhanh đi trước hướng triệu vô cực phó minh chủ chỗ ở tiến lên hoác nguyên Trần cũng không tái đặt câu hỏi đi theo tử dương phía sau một đường đi trước đi một đoạn đường đi tới một tòa tầng hai lầu cắt trước hồ điệp cốc nội khí hậu ấm áp đây lầu cắt cũng là tu kiến tương đối trang nhã không giảng cứu giữ ấm chỉ nói cứu mỹ quan ở cửa đứng vài tên thủ vệ thấy tử dương tới nhìn không trước mắt đối với tử dương phía sau hoác nguyên Trần cũng là làm như không thấy Hai người vẫn vào lầu các nội, bên trong cũng không có người. Phương trượng, người ở nơi này chờ một lát, lúc này triệu minh chủ ở phía sau thính tiếp đại khách nhân, bần đạo lập tức đi thông chi. Đạo trưởng xin cứ tự nhiên. Hoác nguyên chân tại một cái ghế trúc thượng ngồi xuống, mọi nơi quan khán đầy lầu các. Bên trong bố trí cũng không rườm rà ghế che bàn vồng, trên tường treo danh nhân nước từ trên núi chạy xuống, còn có kiếm. Trung ương có một trường tương đối khá lớn cái ghế, phải là triệu vô cực châu ngồi từng đợt gió mát tràn vào bên trong hoác nguyên chân hơi cảm thấy có chút nóng trong cơ thể tam phần chân dương khí ở đây bản thân cũng đã đủ nóng hoác nguyên chân cũng không thích trời nóng khí cảm giác có chút đổ mồ hôi tướng lĩnh miệng hơi mở rộng chút kiên trì đợi tâm lý suy tư một hồi nhìn thấy triệu vô cực phải nên làm như thế nào hoác nguyên chân kế hoạch là tạm thời dựa vào triệu vô cực tới đối kháng đông phương minh làm khó dễ chờ mình thuận lợi gia nhập võ lâm minh sau đó đã đem tự lập môn hộ không phải những người khác phát sinh quá nhiều gốc mắt ít nhất không thể vĩnh cựu dựa vào triệu vô cực bởi vì hoác nguyên chân nhập võ lâm minh mục tiêu chính là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ một ngày kia tranh đoạt minh chủ võ lâm dựa vào cuộc sống khắc tồn minh chủ võ lâm vị trí vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên đầu mình chính là lại muốn để triệu vô cực cảm thấy mình cũng không phải tổn trước lợi dụng tâm tư của hắn trong đây chừng mực nên thế nào đắn đo liền phải hảo suy nghĩ một chút đợi khoảng chừng gần nửa canh giờ đột nhiên tại thiên môn truyền đến một trận tiếng cười sáng sảng Ha ha ha ha. Thiếu lâm nhất giới phương trượng tới, ở nơi nào? Để Lao Phu xem xem. Hoác Nguyên Trân vội vàng đứng dậy, hướng tại thiên môn vắng đi. Chỉ thấy một thân hình cao lớn đại hán khôi ngô, khắp mặt dâu quai nón, tiếng như hồng trùng, chính long hành hổ bộ từ thiên môn trung đi tới, thanh thành tử dương đạo trưởng chính một mực cung kính cùng ở phía sau hán, hướng về phía Hoác Nguyên Trân ngay cả nháy mắt ra dấu, ý tứ đây chính là chính chủ tới. a di Đà Phật. Chắc hẳn vị này chính là triệu vô cực thí chủ. Bần tăng Thiếu Lâm nhất giới, hữu lễ. Hoắc Nguyên Chân hai tay chắp tay trước ngực, chắp tay một cái. Đối với Triệu Vô Cực làm sao thái độ, Hoắc Nguyên Chân tâm lý đã có quyết đoán, gọi hắn thí chủ mà không phải gọi minh chủ, cũng là có đạo lý. Nếu như tới liền trực tiếp gọi Triệu Vô Cực minh chủ, như vậy Hoắc Nguyên Chân cũng liền và những thứ đó đối với nó nịnh nọ hạng người không có gì sai biệt, Hoắc Nguyên Chân không muốn làm như vậy. Chính là nếu để cho kỳ phó minh chủ, khó tránh khỏi để Triệu Vô Cực cảm giác mình là đang cố ý châm chọc hắn chỉ sợ còn sẽ đưa đến phản hiệu quả nghĩ tới nghĩ lui hay là vẫn lợi dụng mình người xuất gia thân phận trực tiếp gọi thí chủ thì tốt hơn triệu vô cực nghe được hoắc nguyên chân như vậy xưng hô hơi có chút kinh ngạc thế nhưng cũng chính là trong nháy mắt sắc mặt liền cười ha ha nói nghe tiếng đã lâu nhất giới phương trưởng chính là có thể cùng phật tổ câu thông thần nhân hôm nay vừa thấy quả nhiên là thịnh giành chi hạ vô hư sĩ người đâu dâng trà chuẩn bị thực rượu lao phu muốn cùng nhất giới phương trưởng không say không nghỉ Nghe được triệu vô cực, hoắc nguyên chân con mắt hơi híp mắt một chút, lại muốn mình uống rượu, không nghĩ tới đi tới hồ liệp gốc, người thứ nhất làm khó dễ mình không phải đồng phương minh, mà là triệu vô trăm bảy 370, Dơ Ý Kho Ý Giang Hồ A-di-đà Phật, đa tạ triệu thí chủ ý tốt, bất quá bẩn tăng không bao giờ uống rượu, chỉ sợ muốn cho triệu thí chủ thất vọng rồi. Ai? Rượu thì xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng ngồi ma. Phương trượng sẽ không không để cho triệu mẫu người thể diện này ba triệu vô cực nói chuyện nhìn như hào phóng thế nhưng ngựa khí lại mơ hồ giấu giếm sắc khí từng bước ép sát triệu thí chủ việc này vạn vạn lần không thể bẩn tăng thanh tu nhiều năm chưa từng phá giới nếu là ở thử phá giới chỉ sợ phật tổ trách tội kính xin triệu thí chủ bào dùng một hai phương trượng quả là không để cho triệu mỗ mặt mũi. triệu vô cực con mắt mở thật to trực câu câu nhìn chằm chằm hoác nguyên chân ngựa khí có chút bất thiện hoác nguyên chân có thể cảm giác được triệu vô cực khí thế người này công lực không kém phòng trừng và mình đã từng thấy bất tử đạo nhân cũng không xê xích gì nhiều, nếu như động thủ, thực lực nhất định là ở trên mình. Thế nhưng Hoắc Nguyên Chân có nguyên tắc của hắn, cũng không bị Triệu Vô Cực khí thế sở nhiếp. Cho Triệu thí chủ mặt mũi, chính là quét ngã Phật mặt mũi, nhất giới là hòa thượng, hai người này mặt mũi tầm quan trọng hay là, vẫn phân rõ sở, Triệu thí chủ thứ lỗi. Nghe được Hoắc Nguyên Chân kiên quyết cự tuyệt mình đề nghị, Triệu Vô Cực một lát không nói gì, liền như vậy nhìn chằm chằm Hoắc Nguyên Chân nhìn. Hoắc Nguyên Chân nghĩ thầm, ngươi nếu là có thể dựa vào nhãn thần nhi giết chết ta vậy bần tăng võ công cũng coi như luyện không tùy tiện xem đi bên này sát cờ hờ nghiêm nghị hoác nguyên chân chỗ ấy vân đạm phong khinh triệu vô cực nhìn một hồi đột nhiên lại cười ha ha nhất giới phương trượng quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn hơn nữa có thể lo liệu bản tâm khó có được khó có được a ngồi xuống mình ghế lớn thượng triệu vô cực nói lúc nãy triệu mỗi chẳng qua là và phương trượng chỉ đùa một chút thôi dù sao phương trượng tuổi còn quá trẻ Triệu Mỗ cũng lo lắng sẽ có hạng đạo trích tới giả mạo. Đó hôm nay triệu thí chủ còn lo lắng à. Ha ha, người bình thường đâu có phương trượng lá gan như thế này, triệu Mỗ tự nhiên là không cần lo lắng. Chỉ là đây đồ ăn chay triệu Mỗ liền không thể cùng đại sư dùng, phía sau còn có một vài lần đầu gia nhập võ lâm minh đồng đạo. Cần triệu Mỗ đi tương bồi. Cho nên đây đồ ăn chay xin mời tử dương đạo trưởng cùng ngươi mạng dùng ba. Đa tạ triệu thí chủ thành toàn, bần tăng cảm kích khôn cùng từ triệu vô cực nói trong hoác nguyên chân hay là nghe ra bất mãn mình có thể tới nơi này đã biểu lộ thái độ triệu vô cực cũng coi như đón nhận mình thế nhưng hoác nguyên chân không nể tình biểu hiện vẫn để hắn mất hứng bất quá điều này cũng tránh hợp hoác nguyên chân tâm ý bất hòa triệu vô cực đi gần quá là mục tiêu của hắn hôm nay cũng liền thuận sườn núi xuống lửa trực tiếp ứng thửa xuống tới lại hàn huyên vài câu triệu vô cực đứng dậy ly khai lầu các hoác nguyên chân nhìn theo triệu vô cực ly khai tâm lý hơi thở dài một tiếng hy vọng triệu vô cực thật có thể tại đông phương minh trước mặt bảo toàn mình ba triệu vô cực đi thử dương thái độ cũng trở nên lãnh đạo cùng đi hoác nguyên chân giản đơn ăn chút gì liền mang theo hoác nguyên chân đi hắn đơn độc tiểu viện phương trượng ngươi có thể ở chỗ này kiên trì đợi ngày kia chính là mồng ngày chín tháng chín cho nên mới cũ môn phái đô hội tham gia bài vị tân tấn môn phái còn muốn tiếp thu xét duyệt đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi đa tạ tử dương đạo trưởng nhớ kỹ Đừng chạy loạn, nếu không gây họa, ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Tử Dương ném câu tiếp theo nói, xoay người rời đi, "Hoắc Nguyên Chân tiểu viện nhi." Thấy Triệu Vô Cực đối đại nhất giới thái độ, Tử Dương cũng là theo gió trở cờ, phỏng Trừng cũng là không coi trọng Hoắc Nguyên Chân tại Võ Lâm Minh tương lai. Vốn liền đắc tội rồi Minh chủ, hôm nay và chỗ rửa vững chắc phó Minh chủ còn lộng không ổn quan hệ, người như vậy cho dù đi vào Võ Lâm Minh, chỉ sợ cũng là khó có thể sinh tồn lâu dài, không đáng Tử Dương dụng tâm đi kết giao. Hoác Nguyên Trân tại tiểu viện trong vòng quay một vòng, hoàn cảnh coi như có thể. Vốn Hoác Nguyên Trân cũng không tính lưu lại nơi này bên trong tiểu viện, thật vất vả đi tới Hồ Điệp Cốc, nên đi ra ngoài đi một chút sóc tim, thế nhưng nghe thấy triệu vô cực và tử dương báo cho, Hoác Nguyên Trân hay là, vẫn, bỏ đi ý nghĩ này. Có thể không tìm phiền thoái, hay là, vẫn, không cần, nên, tìm phiền thoái thì tốt hơn. Hiện tại dịch cân kinh tu luyện thành công, cho dù bình thường tu luyện, cũng có thể đạt được một ít hiệu quả khá. Hoác Nguyên Trân thẳng thắn ở ngay tại đây bên trong tiểu viện trong phòng đà tọa, tưởng vẫn tu luyện 2 ngày, đợi được mồng ngày 9 tháng 9 rồi đi tham gia võ lâm minh bài vị và thẩm tra. Khả vừa mới ngồi xuống còn không có tu luyện 2 phút, ngoài sân liền chuyển đến tiếng người nói chuyện. Nếu là người bình thường nói chuyện Hoác Nguyên Trân cũng liền không để ý tới hội, thế nhưng đây nói chuyện mấy người rõ ràng chính là tiếng của người quen. Giang Nam Tứ Tiểu Danh Kiếm Quách Nhan Thân là Thiên Kiếm Môn Môn Chủ, là võ lâm minh nội trưởng lão. Mà Thiên kiếm môn có Quách Nhan và Tứ đại danh kiếm, cũng là võ Lâm Minh nội nhất đẳng môn phái. Tứ tiểu danh kiếm là Tứ đại danh kiếm đệ tử, tự nhiên cũng là Thiên kiếm môn một. Mà Quách Nhan lại là Triệu Vô Cực một hệ người, bọn họ Thiên kiếm môn tại Hồ Điệp cốc nội nơi ở, tự nhiên cũng là tại Triệu Vô Cực bên này. Hôm nay sở hữu võ Lâm Minh nội môn phái đều phải một lần nữa bài vị, Tứ tiểu danh kiếm thân là Thiên kiếm môn đệ tử, lúc này xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Huấn hồn Hắc Nguyên chân đối với bốn người này cảm giác còn có thể đương sơ hồng cựu công đuổi giết hắn môn vẫn bị mình cứu mà huyết ma tàn đồ việt tình cũng là bọn hắn trước hết tự nói với mình bây giờ đang ở hoác nguyên chân ngoài cửa không xa mấy người chính đang nói chuyện bằng vào hoác nguyên chân hôm nay công lực có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ đại sư huynh người nói sư phụ bọn họ có phải thật vậy hay không đều chết ở thiếu lâm tứ tiểu danh kiếm đại sư huynh trang cẩm nhị sư huynh hà viễn tam sư huynh thuận minh tiểu sư đệ sài nhàn người nói chuyện là đoạn thủy kiếm sài nhàn Tứ tiểu danh kiếm chi mạc. Trang cầm nói, chắc là sẽ không có giả, đồng hóa sư thúc không phải đã đi tín lại mặt trung hướng sư tổ cầu viện sao, nói là người còn lại đều chết ở thiếu thất sơn, chỉ còn lại một mình hắn. Sai nhan tiếp tục nói, khả là chuyện này cũng quá khó tin rồi, sư phụ bọn họ cao như vậy công phu, cũng đã là tiên thiên hậu kỳ, làm sao sẽ chết tại thiếu lâm tự. Lẽ nào đó hòa thượng của thiếu lâm tự võ công thực sự cao đến đó một trình độ. Ngay cả tiên thiên hậu kỳ đều có thể giết chết lúc này đó tam sư huynh thượng minh lên tiếng không có gì bất khả tư nghị cái này giang hồ không phải ngươi giết ta chính là ta giết người người trong giang hồ luôn luôn thân bất gió kỷ sai nhan lại nói chính là lúc trước chúng ta còn bị đó thiếu lâm nhất giới đã cứu chúng ta có cần phải tìm hắn báo thù đây sai nhan nói cho hết lời thẳng dư mấy người đều trầm mặc có cần phải tìm nhất giới báo thù bọn họ cũng không biết hà viễn lúc này nói chúng ta đi nói nên cũng báo không được thú ba chúng ta không phải đối thủ của người ta chúng chi không phải nói sư tổ đã đề cử thiếu lâm nhập minh mạng. Có thể thấy được việc này sư tổ đã có quyết đoán. Chắc là có ẩn tính khác, chúng ta nếu như liều lĩnh đi tìm nhất giới báo thủ, chỉ sợ còn sẽ làm hỏng sư tổ việc. Đại sư Huynh Trang cầm lại nói, nhưng đi thi xét thiếu lâm trần tiêu các loại, chờ, người đã về, hơn nữa có người nói đó nhất giới cũng đã đi tới hồ điệp gốc. Chính là sư tổ và đồng hóa sư thúc vì sao còn chưa có trở lại. Đúng rồi, ngày kia chính là mồng ngày 9 tháng 9. Sư tổ bọn họ không có khả năng không trở lại, những năm qua đều là sớm liền đến, hôm nay chúng ta thiên kiếm môn chỉ còn lại dư sư tổ còn có đồng hóa sư thúc hai tiên thiên hậu kỳ. Môn phái bài vị cũng không biết làm sao đây. Bọn họ làm sao lại không trở lại? Không phải là đã xảy ra chuyện sao? Thượng Minh nói xong, Hà Viễn liền phản bác, sai, bên trong cánh cửa còn có sư tổ mẫu cũng đi vào tiên thiên hậu kỳ, chắc hẳn sư tổ bọn họ là đi tìm sư tổ mẫu như vậy mới có thể gom đủ bà tiên thiên hậu kỳ cao thủ chúng ta thiên kiếm môn còn có thể bảo đảm một tam đẳng môn phái vị trí không đến mức luân lạc tới mặt đẳng trong môn phái lúc này trang cầm cũng thở dài một tiếng nghĩ ta thiên kiếm môn ban đầu là huy hoàng đường nào võ lâm minh nội nhất đẳng môn phái đáng tiếc việc tới nước này ngay cả bảo trụ tam đẳng môn phái đều phải sư tổ mâu nữ nhân này ra ra mặt thật là bi hay nói đến đây mấy người một trận thở dài thở ngắn cảm khái thế sự như kỳ cuối cùng sài nhàn nói Mấy vị sư huynh, lời nói lời thật, ta có chút chán ghét giang hồ này phân tranh, nếu là có một ngày môn phái của chúng ta ngay cả tam đẳng môn phái cũng không thể bảo trụ, ta nghĩ, ta nghĩ ta sẽ. Hắn nói còn chưa dứt lời, trang cầm đã tiếp lời nói, tưởng rời khỏi giang hồ đúng không, kỳ thực vi huynh cũng hơi mệt chút, tại đây hồ điệp cấp trung, tại triệu vô cực thủ hạ, ta cuối cùng có chút ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác, nói không chừng một ngày kia đã bị đồng phương minh giết chết, hiện tại càng là ngay cả sư phụ cũng không có. Nếu là có cơ hội, ta cũng muốn rời khỏi giang hồ. Trang Cầm nói xong, Hà Viễn Hòa Thượng Minh cũng sôi nổi biểu thị nguyện ý rời khỏi giang hồ, thế nhưng muốn xem lần này võ lâm minh bài vị kết quả, nếu như sư tổ còn có thể trở về, như vậy bọn họ liền để lại, nếu là sư tổ thực sự đều không trở lại, bọn họ để lại cũng không có ý nghĩa. Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, cũng không biết hoác nguyên chân liền tại cái tiểu viện này từ bên trong, còn tưởng rằng nơi này là không người sân. Há lại không biết bọn họ nói, toàn bộ đều nhất nhất rơi xuống Hoắc Nguyên Trân trong thay. Hoắc Nguyên Trân tại bên trong nghe đây cũng là tâm lý có chút cảm khái. Giang Hồ chính là một khổng lồ nơi giết chóc, chỉ có người sống và người chết khác nhau, thời gian lâu dài, quả thật làm cho người có chút chán ghét. Hơn nữa đây tứ tiểu danh kiếm hy vọng nhất định thất bại, Quách Nhan đã chết, Đồng Hóa bị phế đi võ công, đã trở thành phế nhân một, không có khả năng tái xuất hiện ở đây. Thiên Kiếm môn đã không có khả năng tại võ Lâm Minh đạt được bại vị, thậm chí cũng không có nhập minh tư cách. Thế nhưng đối với bọn hắn lạc đường biết quay lại, Hoác Nguyên Trân cũng là phi thường vui mừng, mình chính là thân bất do kỷ, nếu không cũng tuyệt đối sẽ không tại đây trong giang hồ đảo quanh. Tâm lý cảm xúc, Hoác Nguyên Trân thẳng thắn đã đi xuống giường, đi tới sân cửa mở cửa. Các vị thí chủ, vẫn khỏe chứ? Trang cầm bốn người chính ở bên ngoài nói chuyện, đột nhiên thấy sân cửa mở, sợ nảy người, vừa nhìn thấy lại là thiếu lâm nhất giới, càng có chút không biết làm sao. Bọn họ đã không muốn đi tìm nhất giới báo thù. Chính là nhất giới lại lại xuất hiện ở trước mặt đám người mình, điều này làm bọn họ căn bản không biết nên làm như thế nào. Các vị thí chủ, các ngươi nói chuyện, bẩn tăng cũng đã nghe rồi, nghe các ngươi nói quách trưởng lão, có mấy lời để bẩn tăng cũng là lòng có ưu sầu. Hôm nay có một lần lời hay muốn xin khuyên các vị, không bằng thỉnh mấy vị đi vào nói chuyện ba. Tứ tiểu danh kiếm liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy một chút không ổn tin tức. Nhất giới xuất hiện ở đây, sư tổ của mình còn không có xuất hiện. Hơn nữa nhất rồi nói như thế, xem ra sự tình chỉ sợ là có chút biến cố, sư tổ của mình, có lẽ thực sự không thể trở về. Nhưng đã đến hôm nay, bọn họ còn có thể làm gì nghi. Tâm lý ý nghĩ chuyển động, mấy người càng là kiên định rời khỏi giang hồ tâm tư, trang cầm đơn giản cười ha ha, nếu đại sư còn có chỉ giáo, huynh đệ chúng ta mấy người tự nhiên là muốn nghe một chút. Trường 371, Thiên tư tư ưu tùy hệ nở say phương trừa nở dê, hoắc nguyên chân mang theo tứ tiểu danh kiếm vào mình bên trong mấy người tọa hạ nói chuyện. Tứ vị thí chủ, đầu tiên Bần Tăng muốn nói, các ngươi sư tổ và sư thúc là hộ tống trần tiêu đám người cùng nhau rời đi, nhưng bọn hắn trở về, các ngươi sư tổ lại chưa có trở về, việc này cũng có lẽ các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý, có lẽ các ngươi sư tổ liền thực sự không thể trở về cũng không chừng. Hoác Nguyên chân nói cũng không tính sai, Quách Nhan đúng là và trần tiêu cùng nhau rời đi, hôm nay trần tiêu trở về, Quách Nhan không trở về. Về phần Quách Nhan là chết ở trong tay mình việc này Nói ra cũng là gây chuyện vô ích, không nói cũng được. Trang cầm đám người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì, bọn họ tịnh không phải là không có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không biết đi con đường nào. Phương trượng, ngươi có biết không, nếu là sư tổ và đồng hóa sư thúc đều không trở lại, như vậy chúng ta thiên kiếm môn đừng nói nhất đảng môn phái, chỉ sợ ngay cả mặt đảng môn phái vị trí cũng không có. Võ Lâm Minh đối với Lão môn phái chắc là sẽ không đi chủ động khảo hạch, Lão môn phái đều là đem cao thủ phái tới hồ điệp cốc tiếp thu khảo hạch. Chỉ có những thứ đó tân nhập minh môn phái, mới có sứ giả đi thi hoạch, cho nên cho dù chúng ta sư tổ mẫu hay là, vẫn, tiên thiên hậu kỳ, đó cũng vô. ích, hiện tại cũng không kịp chạy đến. Cho nên bần tăng mới gọi mấy vị có một chuẩn bị tâm lý nghi. Sai nhán lúc này nói, đại sư, chúng ta chỉ đợi đợi kết quả cuối cùng, nếu như sư tổ trở về, vậy thì tất cả đều nghe sư tổ, nếu như sư tổ đều không trở lại, như vậy chúng ta cũng không cần ở lại. Đúng vậy, đến lúc đó. Cũng có lẽ mấy huynh đệ bọn ta cũng sẽ không tiếp tục lưu luyến giang hồ. Hà viễn lại nói một câu, đó thượng minh còn có một vài thương cảm, thật không muốn nhìn thấy kết cục cuối cùng là như thế này. Hoác Nguyên chân mỉm cười nói, cũng không nhất định thương cảm, bần tăng biết, đó giang nam vùng sông nước chính là thiên đường của nhân gian, vô luận Tô Châu Hàng Châu. Đều là nhẹ nhàng, hoàn cảnh hợp lòng người. Nếu như có thể lâu dài ở lại, hưởng trăm năm thanh phúc, cũng là nhân sinh một chuyện vui, nếu không phải bần tăng thân bất do kỷ cũng không nguyện lưu luyến giang hồ này nghi nghe được hoắc nguyên chân chủ động khuyên bọn mình trang cầm cũng nói đa tạ đại sư khuyên huynh đệ bọn ta cũng không phải lấy không dậy không bỏ xuống được người nếu là thật sự có ngày hôm đó chúng ta đương tại giang nam xây nhà mà đứng đến lúc đó ổn thỏa mời đại sư đến đây làm khách a di đà phật nếu thật có ngày ấy bần tăng ổn thỏa vui vẻ đi tại mấy người tâm lý trước lập mai phục hoắc nguyên chân cũng là trong lòng vui vẻ như vậy đương ngồng ngày chín tháng chín vừa qua mấy người này có lẽ liền sẽ lập tức rời khỏi giang hồ, từ nay về sau tiêu giao nhân sinh nhi. Kết quả này hầu như đã định trước, thấy bọn họ có thể lấy được loại kết cục này, Hoắc Nguyên Trân rất ngưỡng mộ bọn họ. Và tứ tiểu danh kiếm Hàn Huyên một trận, Hoắc Nguyên Trân phát hiện mấy người bọn hắn kỳ thực cũng rất có tài hoa, làm tứ tiểu danh kiếm, không chỉ là kiếm pháp, hơn nữa những phương diện khác tài học cũng rất xuất chúng. Đàm luận một ít thi từ ca phú, chư tử bách gia nói cho cùng cũng đạo lý rõ ràng hoác nguyên chân vốn chính là người xuyên việt kiến thức tài học tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh lập tức cũng tới hăng hái mấy người tại bên trong cao đàm khoát luận thiên nam hải bắc rất có hận gặp nhau muộn tư thế trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất quang âm bay qua trong nháy mắt đã đến đang lúc hoàng hôn bên trong tia sáng phát tám tứ tiểu danh kiếm mới ý thức đã đến lúc này sôi nổi đứng dậy cáo tử sai nhan thậm chí lấy can đảm đưa ra thỉnh hoác nguyên chân uống rượu mấy người tới cá biệt rượu hát vang chè chén một lần nói thật ra Hoác Nguyên Trân rất động lòng, sau khi tới thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có phá giới, không có uống thả cửa một hồi qua, bình thường còn không cảm thấy thế nào, nhưng là hôm nay hăng hái khá cao, hắn thực sự tưởng bưng lên chén lớn đường ngược làm, khô, nó ba bát rượu, cũng chân chính phóng túng một hồi mình. Thế nhưng động lòng nôi nhớ nhà động, Hoác Nguyên Trân do dự nhiều lần hay là, vẫn, cự tuyệt bọn họ cái này tràn ngập mê hoặc tính đề nghị. Nếu là mình có thể hoàn tụ, ổn thỏa tìm những bằng hữu giang hồ này uống thả cửa. Thế nhưng lời này bây giờ còn không thể nói Thấy Hoác Nguyên Trân cự tuyệt Tứ tiểu danh kiếm cáo từ rời đi Hơn nữa còn là trở lại uống rượu Bọn họ yên lòng Cùng lắm thì rời khỏi giang hồ Hôm nay tâm tính dễ dàng Dường như cũng đã trẻ ra vài tuổi Nhìn Hoác Nguyên Trân cũng là trong lòng cảm động Bọn họ đi sau này Hoác Nguyên Trân một thân một mình ngồi ở trên giường Lại thế nào cũng không thể bình tĩnh lại tu luyện Hôm nay là mồng ngày 7 tháng 9 Xa vời trăng non như lưỡi câu Hàng loạt điểm tinh quang lấp lánh So với kiếp trước thấy nhà kia hương bầu trời đêm càng thêm tươi mát thấu triệt, để Hoắc Nguyên Chân không tự chủ có chút say mê. Hồ Điệp cốc nội khí hậu hợp lòng người, ấm áp như xuân, bên ngoài đó lười biếng gió tựa hồ đang triệu hoán Hoắc Nguyên Chân đi ra ngoài đi một chút. Hoắc Nguyên Chân ngồi ở trên giường giờ khắc này không ngờ có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Quen tu luyện ra tốt xong, giờ khắc này tu luyện cũng thong thả như trâu, hắn hoàn toàn không có tâm tư. Hơn nữa vừa rồi sai nhàn đưa ra đối tiểu đương hát Càng làm cho Hoác Nguyên Trân tâm ngứa, cho dù không uống rượu, cũng nên đi ra ngoài giải sầu. Như vậy bóng đêm, ngày tốt mỹ cảnh, một mình tu luyện thật sự là một quyết định ngu xuẩn. Muốn đi thì đi, Hoác Nguyên Trân cũng không quản triệu vô cực và tử dương báo cho. Mình khinh công tuyệt đỉnh, cũng không lo lắng bị người phát hiện. Đứng dậy dọn dẹp một chút, Hoác Nguyên Trân ly khai bên trong, một mình đi ra sân. Hiện vào lúc này bên ngoài còn có người đi tới đi lui hoác nguyên chân cũng liền dọc theo phía đông khu vực lộ chậm rãi vãng hồ điệp cốc trung ương bộ phận đi đến đi một hồi đã đến phía đông sát biên giới bộ phận hoác nguyên chân đến nơi này cũng không có dừng lại mà là trực tiếp ra phía đông khu vực triệu vô cực tuy rằng suy lợi hại thế nhưng hồ điệp cốc nội mỹ lệ phong cảnh cũng không khi hắn bên này hoác nguyên chân đã nghĩ xong nơi đi chính là vị kia tại phương xa thủy quang chỗ chỗ ấy có thác nước có thủy đàm tại dưới bóng đêm khẳng định tức đẹp mình quá khứ giải sầu vừa lúc hơn nữa chỗ ấy ở vào hồ điệp cốc sát biên giới chu vi một công trình kiến trúc cũng không có chắc hẳn cũng sẽ không có người sau khi hạ quyết tâm hoác nguyên chân dọc theo trung ương đá phiến đường đi một hồi thấy có một chỗ rừng cây liền lắc mình vào rừng cây trong tại rừng cây trong lại đợi một trận thiên đã hắc không sai biệt lắm trên đường cũng không có người hoác nguyên chân mới từ trong rừng cây đi ra dọc theo âm ú góc chậm rãi đi về phía trước hồ điệp cốc nội thỉnh thoảng có tuần tra hộ vệ đi qua hoác nguyên chân đi cũng không nhanh vừa đi vừa dừng Băng vào khinh công của hắn và thân pháp hoác nguyên chân luôn luôn có tránh né hộ vệ tuần tra đi một trận rốt cục đi ra công trình kiến trúc dày đặc khu vực vừa ra ở đây hoác nguyên chân liền giống như long vệ biển cả hồ nhập thâm sơn dưới chân gia tốc tại ngọn cây trên bay vút cách kiến trúc khu vực càng ngày càng xa khinh công của hắn được một hồi công phu đã đi vào sơn lâm dài đất thiền phương thủy đàm thác nước đã có thể nhìn xa xa tâm lý đại hỉ dưới chân tiếp tục gia tốc Không được thời gian một nén nhang, Hoắc Nguyên Trân rốt cục đi tới đó thủy đàm thác nước phụ cận, tân rơi ánh trăng, mặt nước ánh sóng chấm vắt, Hoắc Nguyên Trân nỗ lực làm ra hai hít sâu, cảm giác vui vẻ thoải mái, dọc theo sơn vừa đi một hồi, thủy đàm đã gần trong găng tấc, ơ, nơi nào, ở đó, còn có một vũng sơn tuyền, Hoắc Nguyên Trân kinh ngạc phát hiện, tại thủy đàm cách đó không xa, còn có một sơn tuyền, tạo thành một nho nhỏ vùng nước, cước bộ tăng nhanh đã tới đây, Hoắc Nguyên Chân không ngờ cảm giác càng đến gần. Không ngờ có một cỗ mùi rượu sộc vào muối. Nghi hoặc tìm một trận, Hoắc Nguyên Chân mới phát hiện, rượu này thơm lại là từ sơn tuyền này trong vọng lại. Đây thật là thiên hạ kỳ cảnh, sơn tuyền này cư nhiên có thể phát sinh mùi rượu, cũng không biết là một nguyên lý gì. Hoắc Nguyên Chân vây bắt cái này sơn tuyền xoay tròn, đột nhiên tâm nội đột phát kỳ tưởng, mình có cần phải nếm thử sơn tuyền này thử đây. Vừa rồi sai nhàn đề nghị lập tức để Hoắc Nguyên Chân xuẩn xuẩn dục động. Mình là người xuất gia, không thể uống rượu. Thế nhưng đây cũng không phải là rượu a mà là tản mát ra mùi rượu nước suối, chính là một tiểu tuyển. Đây không phải là rượu, mình uống cũng không coi là phà giới, có thể đỡ thèm, cớ sao mà không làm đây. Nói tới cùng vẫn là một tám ít thanh niên, hoác nguyên chân trong lòng còn có cả gan làm loạn đặc tính, mình quả thật động muốn uống rượu tâm tư, hôm nay lại thiên tứ tiểu tuyển, mình như còn không dám nếm thử, chẳng phải là sống thật không có kỉnh. Muốn làm liền làm, hoác nguyên chân cầm quần áo ống tay áo săn, cẩn thận từng ly từng tí ngồi chồm hổm đến nơi này tiểu tuyến bên cạnh hai tay ngâng lên một phủng mát lạnh nước suối liếm liếm đầu lưỡi đưa đến bên mép làm một hít sâu tức khắc mùi thơm ngát sộc vào mũi cảm giác này thật là làm cho người mê say cũng không quản rất nhiều hoác nguyên chân há mồm đem đây một phủng nước suối uống vào một cũ cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng mọc lên mặc dù co phải rượu thế nhưng rượu kia mùi thơm ngát lại là chân chính hiểu rõ hoác nguyên chân chỉ cảm thấy toàn thân chân tóc đều đang ca sướng làm phương trượng Cái gì cũng cấm, sớm đã quên mất rượu thịt mùi, đây một ngụm rượu tuyển vào bụng, cũng đã thắng lại nhân gian vô số. Thôi, uống một hớp cũng là uống, uống một đủ cũng là uống, bần tăng hôm nay liền không khách khí. Tới lúc này, hoác nguyên chân cũng thả, lần thứ hai nâng lên một phủng nước suối uống vào. Uống xong một ngụm còn chưa đã quyển, tái tới một lần hay là, vẫn, chưa đã quyển, hoác nguyên chân thẳng thắn liền nằm út sấp đến tiểu tuyển bên cạnh, dường như dạ thu uống giống như nước, trực tiếp hướng về phía nước suối uống thả cửa. Lạnh lùng nước suối thấm ướt mặt của hắn, đầu của hắn, thậm chí y phục của hắn. Đó nồng nặc mùi rượu sộc vào mũi, Hoắc Nguyên Chân tạm thời quên mất tất cả, thỏa thích hưởng thụ hôm nay ban thưởng mỹ vị. Cũng không biết rượu này tuyển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng những có rượu mùi, hơn nữa còn có rượu số ghi, tuy rằng số ghi rất thấp, thế nhưng uống nhiều quá mà là hội say. Hoắc Nguyên Chân thỏa thích hưởng thụ, cũng vô ích nội công đi dục hóa tiểu lực, một hồi công phu, cũng đã sắc mặt từng hồng, bất chi bất giác không ngờ có chút say. Thật tốt quá. Đây nước suối cư nhiên thực sự như Như rượu, thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ A Qua hơn nửa ngày, hoác nguyên chân mới từ tiểu tuyển bên trong đem đầu dơ lên Lật người một cái, hoác nguyên chân trực tiếp ngửa mặt triều thiên ngưỡng vọng bầu trời đêm Dùng tăng bảo tay háo trực tiếp lau một phát mặt, nhịn không được hắc hắc nợ nụ cười Mình làm như thế, cũng không biết có phải hay không là chùi phật pháp chỗ trống Đây là nước suối, không coi là, tính, phá giới, khả là mình thực sự say, khó có được a lan lang rượu ngọt lịm Bát ngọc thịnh tới hồ phách quang xưa nay thánh hiền đều yên lặng mịch chỉ có chỉ có ẩm giả lưu kỳ danh hoác nguyên chân tiểu lực dâng lên giống như một tiểu quỷ giống nhau lung lay lắc lắc đứng lên hướng về phía bầu trời đêm lắp bắp ngâm nga ra trước sau không đáp câu thơ loại này láo xược một hồi cảm giác là như thế vui sướng nghễ ngại chương ba trăm bảy mươi hai a cờ thờ đưa. lung lay lắc lắc đứng dậy hoác nguyên chân siêu siêu vẻo vẹo đi về phía trước đầu óc của hắn có chút hỗn độn loại cảm giác này thật đúng là đã lâu không gặp loan trăng như lưới câu ánh trăng nhàn nhạt đem hoác nguyên chân cái bóng tại trên sườn núi lạp rất dài ống tay háo theo gió phiêu lãng thâm nhất cước thiện nhất cước hắn đi như thế tùy ý thứ đi tới thế giới này còn chưa từng có như vậy tùy ý qua tối nay mình một thân một mình gặp phải tử tuyển khó có được một say cho dù thất thố cũng không sợ bị người nhìn đến hoác nguyên chân tâm tình vô cùng thả lỏng phía trước chính là thủy đàm hoác nguyên chân muốn đến thủy đàm bên cạnh thảng một hồi về phần tăng bảo có phải không hội dơ hiện tại ai còn quản ả không đang xem xét hàng ngũ bên đầm nước một trận gió thổi qua tới hoác nguyên chân liền có một loại đứng không ngừng cảm giác thế nhưng hắn dù sao công lực cao cho dù không vận công chống lại cũng không đến nỗi bị thổi ngã chính là hắn đã nghĩ để gió thỏa thích thổi qua tới ống tay háo vung một cái tại trong núi lung lay lắc lắc ngã trái ngã phải lại liền không ngã xuống ặc ta muốn thuận gió trở lại cố hương lạc đường vật lý không có lộ Ha ha, không có lộ à. Trong miệng ngữ có chút bừa bãi, thân thể hắn toàn quay một vòng, vẫn không có đảo, hoác nguyên chân ngón tay bầu trời lớn tiếng nói, ta hỏi ông trời trống rỗng nguyệt quang, có từng soi sáng nhà của ta hương. Quê nhà? Quê nhà, ai? Cuối cùng là lay động có chút kịch liệt, thân thể không đứng vững, hoác nguyên chân ngửa mặt té ngã tại bên đầm nước. Cũng không biết là người muốn té ngã, hay là, vẫn, tâm muốn té ngã, dù sao đây đổ một cái dưới, không có đau đớn, có chỉ là thông khoái. Thống khoái có thể cười, thống khoái cũng có thể khóc, hoác nguyên chân say, bất chi bất giác khỏe mắt không ngờ có chút ướt ác. Thật sâu hô hấp một cái, vừa nặng nặng phun ra một ngụm. Cổ họng hơi khô sáp, ngực có chút trận được hoảng. Sau khi tới thế giới này, liên vô pháp và bất cứ người nào tâm sự tâm sự, cũng sẽ không có người tin tưởng mình, hệ thống mục tiêu có đôi khi cảm giác rất gần, có đôi khi lại cảm giác có chút xa xa không hẹn. Nhớ nhà à, bình thường cũng không biết suy nghĩ. Vì sao say rượu hội hoài niệm kiếp trước đây? Cũng có lẽ là đó cầu lại hà thượng mạnh bà lười biếng. Quên cho mình đổ xuống đó canh mạnh bà, làm cho mình trở thành một biết kiếp trước kiếp này ngoại tộc. Thế nhưng đây biết, cũng chưa chắc chính là phúc khí. Phương trượng. Hắc hắc, ta lại là một phương trượng. Nợ nụ cười hai tiếng. Khoe mắt ướt gát tựa hồ có chút chạy xuôi xuống ý tứ. Không biết vì sao, chính là tưởng chạy xuống. Bần tăng. Là thiếu lâm phương trượng. Bần tăng làm sao lại khóc khóc đây rơi lệ không phải hào hán làm phương trượng làm lâu hoặc nguyên chân tự nhiên mà vậy cảm giác mình tiểu ứng cai thị tối kiên cường người đây nước mắt có thể từ ai trong mắt lưu thế nhưng không nên từ mắt của mình trong lưu vươn tay muốn đi chả lau một chút khoe mắt hiện tại khả năng còn không có chảy ra có lẽ chảy ra cũng chỉ là một chút không tính không coi là tính mình hay là vẫn hào hán mưu bàn tay còn kề cận trên cỏ bùn đất mang theo bụi tại khoe mắt chả lau xoa nhẹ hai cái trái lại cảm thấy thị lực càng thêm không rõ muốn rửa rửa rửa rửa thì tốt rồi ngay cả bước đi đều lười đi hoác nguyên chân láo xược tại trên cỏ quần quận hai vòng nhi trực tiếp cút trên bờ đầm liêu hai thanh thủy cảm giác còn chưa đã ghiển thẳng thắn lại như cùng tồn tại tiểu tuyền trong đem toàn bộ mặt đều ngâm đến thủy đầm trong lắc tới lắc lui mang bọt nước vẩy ra hô đống từ thủy đầm bên trong ngầm đầu chẳng những không có thanh tỉnh ngược lại là tiểu lực dâng lên thêm vào lắc tới lắc lui trong óc càng là hỗn độn, nhìn đông tây cũng đã là mơ mơ hồ hồ. Thu, là hai khỏa, người cũng là hai. Hoắc Nguyên Trân híp mắt nhìn hướng phía trước, tiền phương chính là bên nước không xa, hình như có một người ngồi ở chỗ kia, là Song ảnh Nhi, nhìn không phải rất rõ ràng. Là ai? Hoắc Nguyên Trân có chút cảnh giác, mình lại không có phát hiện ở đây lúc nào ngồi một người, nhìn nói thật là say. Người kia cách mình không đủ mười mét xa, hình như là một thân bạch y, liền như vậy ngồi ở chỗ kia. Nếu như hắn là một sát thủ, khả năng đã sớm đối với tự mình động thủ đi. Thế nhưng Hoác Nguyên Trân lúc này đết quan tâm ấy, mình không phải là tốt như vậy dết tới, chính là sát thủ cũng không sợ. Nỗ lực đứng lên, đi phía trước bước hai bước, đi tới người này trước mặt. Tuy rằng thị lực không rõ ràng, thế nhưng Hoác Nguyên Trân Nương Nguyệt Quang còn có thể nhìn rõ ràng, ngồi ở bên đầm nước, là một khoảng trường thập tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ bạch đi, như thác nước mái tóc dài màu đen tự nhiên từ một bên đầu vai rũ xuống, không bôi phấn không chỉ lớn lên thanh tú mỹ lệ hơn nữa chán giữa có một cổ khó có được anh khí nhìn đặc biệt tinh thần thấy là một tiểu cô nương hoắc nguyên chân càng là không sợ thẳng thắn trực tiếp đặt mông ngồi xuống hướng về phía thiếu nữ nói ngươi ngươi là của môn phái nào đệ tử cư nhiên nửa đêm chạy tới nơi này phỏng chừng đây là đến đây hồ điệp cốc mộ môn phái hậu bối cũng giống như mình nhìn ở đây cảnh sắc ưu mỹ nửa đêm tới du mà ba thiếu nữ là ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn hai tay nhẹ nhàng luốt mái tóc dài của mình Một đôi như như sao con mắt nhìn Hoác Nguyên Trần, khỏe miệng hơi nết lên chút, lại có nói. Thế nào? Ngươi sợ và người xa lạ nói chuyện à? Hoác Nguyên Trần đem thân thể thoáng sau này ngưỡng một chút, lấy tay chi chống đất, thấy đối phương không trả lời, thẳng thắn liền nằm nghiêng trên mặt đất, một tay nâng đầu, đối với cái kia, nào, thiếu nữ nói, ngươi không cần. Không cần phải lo lắng, ta là hòa thượng, sẽ không làm thương tổn của ngươi, tuy rằng ta rất lệ. Lợi hại. Cảm giác say càng thêm dâng lên. Hoác Nguyên Trân quơ quơ đầu, ta chỉ đối với muốn thương tổn người của ta động thủ, cái này hồ điệp cốc trong, muốn thương tổn người của ta chỉ có như vậy hay, không bao gồm ngươi. Thiếu nữ nhìn Hoác Nguyên Trân, vẫn không có nói chuyện, ngược lại là từ bên cạnh trên tảng đá cầm lấy một chuỗi vật gì, tại thủy đàm bên trong giặt, sau đó vươn tay tháo xuống một viên, nhẹ nhàng lột ra ra. Hoác Nguyên Trân tuy rằng thị lực không rõ, thế nhưng hai người cự ly rất gần, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng người thiếu nữ này là lột ra một viên cây vải. Quả nhiên cô gái chẳng phân biệt được cổ kim, đều là thích ăn đồ ăn vặt, cô bé này nhi đoán chừng là nửa đêm truy sảm, cho nên chạy đến nơi đây một bên ngắm phong cảnh, vừa ăn cây vải. Con gái vừa mở ra miệng nhỏ muốn đem cây vải bỏ vào, đột nhiên chú ý tới Hoác Nguyên Trân lấp lánh ánh mắt. khoe miệng lần thứ hai mang theo nụ cười, con gái đối với Hoác Nguyên Trân khoa tay múa chân một chút, ý tứ là hỏi Hoác Nguyên Trân có muốn ăn hay không. Con gái cầm là tinh xảo nhỏ song cầm, đầy, cười rộ lên rất đẹp. Xanh miết bàn ngón tay ngọc thượng nắm bắt một viên trắng loản nước mát cây vải, Hoắc Nguyên Chân khô khốc cổ họng giật giật, nhìn không được gật đầu. Con gái ngón tay bắn ra, viên kia cây vải đi thẳng đến Hoắc Nguyên Chân bên mép mà đến, Hoắc Nguyên Chân há miệng, cây vải trực tiếp nhập khẩu. Nhập khẩu liền hóa, đó nhẹ nhẹ ngọn, để Hoắc Nguyên Chân sướng tới mức trong nháy mắt đều nhắm hai mắt lại. Ừ, tốt. Mưa thuận gió hòa lại hóa băng, lột ra mặt trời đỏ thấy băng thanh, dạ lệnh đem đến ngân hà dưới, muốn mời hằng nga đấu trang sáng một viên cây vải nhập khẩu đầy miệng lưu hương hoác nguyên chân lớn tiếng tàn thán thảo nào bầu trời chỉ có đó nguyệt nha nhi vốn là lo lắng bại bởi đầm nước này biên cây vải ha ha thân thể trên mặt đất xoài ra tứ chi đại trường hoác nguyên chân không phong độ chút nào nằm ở đó hạnh phúc tràn đầy con gái tràn đầy hăng hái nhìn nằm trên mặt đất hoác nguyên chân cũng không biết là bởi vì hoác nguyên chân hạ bút thành văn câu thơ hay vẫn là vì hắn đó và thân phận không hợp tục tặng hành vi hoắc nguyên chân thoải mái nằm một hồi nhớ ra cái gì đó nói đúng rồi ngươi vừa rồi đạn cây vải thủ pháp phải là công phu không sai tệ ngẩng đầu nhìn ngồi bên người trên tảng đá bạch tí con gái chính là hoác nguyên chân lại không cảm giác được đối phương thực lực chân thật chắc là cũng không công phu gì thế chỉ là thủ pháp có chút độc đáo ba con gái cũng là ngẩng đầu nhìn trời giơ tay đem một viền cây vải phóng tới trong miệng dưới ánh trăng bên đầm nước mặt một thiếu nữ giờ khác này ngưng kết thành một bức tranh xinh đẹp người luôn luôn thích thưởng thức đồ đẹp nhìn trước mắt anh khí bừng bừng thiếu nữ xinh đẹp hoác nguyên chân cũng là có trong nháy mắt thất thần thằng đến con gái lần thứ hai đem một viên cây vải đưa tới trước mặt mình hoác nguyên chân mới nhớ lại đưa tay nhận lấy đem cây vải sắc lột ra hoác nguyên chân đem cây vải thả trong miệng nghiền ngấm hai cái đột nhiên nói ngươi vì sao nay giờ không nói gì con gái vẫn không trả lời cười dài nhìn hắn nhìn cũng không giống người nước ngoài ngươi phải là có thể nghe hiểu lời của ta sao con gái gật đầu vậy là ngươi không muốn nói chuyện à con gái vẫn không có lên tiếng đen kịt con mắt ngáy tựa hồ rất chờ mong hoắc nguyên trần cho ra chính xác đáp án lẽ nào người không biết nói cô bé này nhi không khỏi ngây người một lúc đột nhiên mân im miệng thần hướng về phía hoắc nguyên trần trọng trọng điểm vài cái đầu đây thật là thật là đáng tiếc hoắc nguyên trần tâm lý không khỏi là con gái tổn thương bởi bất công vì sao một như vậy cô nương xinh đẹp cư nhiên hội là một ách nữ vậy mà trời ghét hồng nhan nên chính là đạo lý này đi trong miệng cây vài nuốt xuống hoác nguyên chân đối với con gái nói cô nương ngươi yên tâm bẩn tăng nay hôm nay ăn ngươi hai hạt cây vải nhất định sẽ không ăn không phải trả tiền ta ổn thỏa tìm kiếm kỳ tên thuốc y tranh thủ cho ngươi khôi phục nói chuyện năng lực con gái cười cúi đầu đầy nhỏ xong cằm nết lên một rất nhỏ độ cung hơi lắc đầu hình như hoác nguyên chân nói rất thú vị lần thứ hai bước lên một viên cây vải đưa cho hoác nguyên chân hoác nguyên chân lại xua tay cự tuyệt thứ tốt há có thể có nhiều lấy được có thêm liền mất đi mùi thấy Hoắc Nguyên Trân không muốn, con gái thu tay về, sau đó dùng ngón tay mình một chút khoe mắt, nhìn về phía Hoắc Nguyên Trân. Hoắc Nguyên Trân nghi hoặc giơ tay lau mình một chút khoe mắt, đột nhiên phát hiện một chút chưa khô lệ ngân lại còn động ở khoe mắt chỗ. Không nghĩ tới cô bé này nghi sức quan sát như vậy tỉ mỉ, cư nhiên tại nửa đêm đều có thể thấy tình hình như vậy. Lần này mình chính là có chuột mở ẩn mặt. Bất quá Hoắc Nguyên Trân không quan tâm, cô bé này nghi là một thách nữ, cô ấy chắc là sẽ không đối với người khác nói lung tung điều này làm cho Hoắc Nguyên Trân cảm thấy rất an tâm. Đột nhiên trong óc linh quang lóe lên, mình nội tâm tất cả, không người nào có thể đi khuynh thuật. Hôm nay tại thủy Đàm chỗ vô tình gặp được cái này bạch tỷ ách nữ, có mấy lời là không phải có thể cùng cô ấy nói sao? Chương ba trăm bảy mươi ba, Thanh Đa mở ai nhờ Trăng. và cái này sẽ không tiết lộ mình bí mật ách nữ cùng một chỗ. Hoắc Nguyên Trân cảm giác vô cùng thả lòng. Ta nói cho ngươi biết một bí mật. Hoắc Nguyên Trân nằm ngửa. Tay ở trước người khoa tay múa chân hai cái, ta là thiếu lâm tự nhất giới, tục ra tên cứ gọi hoác nguyên chân, ngươi biết không? Ta từ một cái thế giới khác mà đến, ừ. Cũng có khả năng ta nhớ kỹ việc đời trước. Ngươi, ngươi có thể hiểu ta đang nói cái gì sao? Con gái khẽ lắc đầu một cái. Biết ngay, biết ngay ngươi là sẽ không hiểu, bất quá không liên quan, ngươi cũng không cần hiểu. Ta ở chỗ này, còn chưa từng có uống qua rượu, còn chưa từng có dơ qua y phục, tâm lý cũng chưa từng có từng kể với người khác, cho dù là an tỷ tỷ và huyện quân các nàng, ta cũng không có nói qua. Tay nâng hương má, con gái lặng lặng nghe. Lý tưởng của ta vốn không lớn, nhưng lại không thể không lớn, tổng là có mấy thứ. Có vài người đang ép ta, liền giống như cái này mình chủ võ lâm đông phương minh, ta nói cho ngươi biết à, đừng xem hắn là mình chủ võ lâm, thế nhưng bất quá cũng là một hồ đồ đản, vì trợ giúp hắn tên khốn kia nhi tử, liền. Liền muốn đối phó ta. Phác Nguyên Trân không có nhìn con gái biểu tình, tự mình nói: Ta xem nột, hắn cũng là một thấy không rõ thế cục ngu vai thôi. Võ công không có nghĩa là tất cả. Ta tuy rằng mới tới đây nửa ngày, chính là cũng nghe nói không ít chuyện. Hắn bình thường căn bản đều không gặp người, rất nhiều võ Lâm Minh người cũng không biết hắn hình dạng thế nào, chỉ biết là cao cao tại thượng ra lệnh, như vậy chuyên quyền độc đoán xuống phía dưới. Đây võ Lâm Minh sớm muộn gì đổi chủ người khác. Hắn ở bên này nói chuyện, bên kia con gái lộ ra một chút vẻ mặt mê mang. Hoác Nguyên Trân nhìn nàng một cái, cười nói, ai, ta vốn là muốn nói ta ấy nhỉ, thế nào đang nói nói đến hắn nơi nào đây? Ngươi lại không hiểu những chuyện giang hồ này, ngươi chẳng qua là một tiểu cô nương. Ta phỏng trừ ngươi nên so sánh ta còn nhỏ. Chưa tới 20 tuổi ba. Con gái mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ, trong mắt có một chút treo tức. Hắc hắc, nhất định là bị ta đoán trúng. Lá gan của ngươi thật đúng là đại, cư nhiên dám một mình tới bên này. Khẳng định ngươi là ở tại Đông Phương Minh quản Hạt khu vực nội đấy. Con gái lần thứ hai gật đầu, biểu thị Hoác Nguyên Trân nói đúng. Nhất định là, ngươi có thể cũng là mới vừa tới Hồ Điệp Cốc. Thế nhưng ngươi đừng luận đi. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại Hồ Điệp Cốc ở đây loại người gì cũng có, ngươi hay là, vẫn, cẩn thận chút. Trước mắt hai cái, con gái thật dài đôi mi thanh tú chọn một chút, tựa hồ có chút không phục hình dạng. Đừng! Đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi, ngươi tuy rằng đạn quả vài đạn đính chuẩn. Thế nhưng đây không phải là công phu. Hoác Nguyên Trân ngồi dậy. Ta thấy ngươi hình như cũng chưa từng có học tập nội công. Không có nội công, còn không có khí lực, tại sao có thể đối phó người xấu, ngươi nghĩ ngươi ở đâu. Một hồi ta tiễn ngươi về, con gái quả vải ăn không sai biệt lắm, chỉ còn lại dư một viên cuối cùng lớn nhất, bỏ qua một bên tạm thời không, nghe được Hoác Nguyên Trần nói muốn đưa mình về, khẽ lắc đầu một cái. Đó, đó không quay về cũng được, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, người không lực lượng, muốn nghe người có lực lượng, không được tự mình chạy loạn. Vì chứng minh bản thân hữu lực lượng, hoắc nguyên chân lung lay lắc lắc đứng lên, từ trên mặt đất mạc khởi một viên đá, sau đó hướng về phía mặt nước khoa tay muối chân một chút, bình trước đem tảng đá ném ra ngoài. Tảng đá tiếp xúc mặt nước, cấp tốc bắn lên, đi phía trước chạy trốn chút, tái rơi xuống, tái bắn lên, mang theo một chuỗi sóng lan tan. 1-2-3-4-5-6-7 Xem đi, ta ném một viên đá, liền có thể mang theo mười mấy bọt nước, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, ta lợi hại không? hoác nguyên chân không có sử dụng nội công nghĩ thầm mình tùy tiện lộ một tay nhỏ bé cũng đủ để kinh sợ cái tiểu nha đầu này con gái lộ ra cảm thấy hứng thú thần tình cũng thử cầm lên một viên đá ngồi ở chỗ kia hướng về phía mặt nước ném ra ngoài quan điểm sai tảng đá trực tiếp vào nước phát thông một tiếng hoác nguyên chân tức khắc cười ha ha uống rượu say cũng không có gì thần sĩ phong độ cười cực kỳ trắng ghét con gái sắc mặt có chút đỏ lên không cam lòng liếc hoác nguyên chân một cái lần thứ hai cầm lấy một viên hòn đá nhỏ lại ném ra ngoài kết quả vẫn giống nhau bọt nước đều bắn tung tóe đến ngạn lên đây hoác nguyên chân đã nhìn ra con gái tựa hồ thật không có đã học nội công hơn nữa đối với đây múc nước phiêu trò chơi hình như cũng cho tới bây giờ đều chưa từng luyện càng la đắc ý nói ngươi không được đâu ta nói cho ngươi biết ném thứ này cần đứng lên mới được ngươi xem ta nói xong khoe khoang thông thường lại cầm lấy một tảng đá đặt một tạo hình dán mặt nước dùng sức vứt ra ngoài cố sức hơi lớn hoác nguyên chân ném hoàn tảng đá sau đó say Lắc lư hai cái, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Thế nhưng tảng đá sắc thực văng ra rất xa, mang theo hơn hai mươi sóng lan tan. Con gái che miệng cười khẽ, đối với Hoác Nguyên Trân say rượu hành vi cảm giác phi thường thú vị, cũng là nhịn không được đứng lên. Hoác Nguyên Trân lúc này mới chú ý tới cô bé gái này, dáng người tầm trung, hình thể hiểu điệu, bên trong mặc quần áo rộng thùng thình, tựa hồ là lúc ngủ mới có thể mặc, bên ngoài có một cái váy trắng dài, đến mắt cá chân. Nhưng là dưới chân cô ấy cư nhiên không đi giày. Lộ ra một đôi mảnh khảnh chân trần, mắt cá chân thượng còn đeo một cái màu sắc rực rỡ sợi tơ. Hơi lắc đầu, cô nương này phải là từ trên giường lưu xuống ba, thế nào không thấy giày đây? Cô ấy là thế nào đi tới nơi này? Cũng có lẽ giày tại địa phương khác để đó đi, hoắc nguyên chân cũng không để vào lòng, thẳng thắn liền ngồi ở chỗ kia nhìn con gái động tác. Con gái chân trần đi ở bên đầm nước trên bờ cát, túi đầu tuyển lại chọn, rốt cục chọn chúng cùng nơi bẹp hòn đá nhì, lấy tay gước lượng vài cái. Đối với Hoác Nguyên Trân lộ ra một ngọt nụ cười tự tin, ý tứ để Hoác Nguyên Trân nhìn rõ ràng. Tay nhỏ bé vung một cái, động tác cũng rất lớn, có thông thường con gái không có hào phóng cảm giác, mị cảm đầy đủ. Hiển nhiên cô ấy khí lực so sánh Hoác Nguyên Trân nhỏ hơn nhiều, tuy rằng lần này tương đối thành công, cũng chỉ là mang theo 3-4 bọc nước. Nhưng lại như thế này cô ấy cũng vô cùng hài lòng, hưng phấn vô tay một cái, sau đó quay đầu nhìn Hoác Nguyên Trân, trong ánh mắt mang theo mong được. Không sai, tiến bộ rất nhanh. Hoác Nguyên Trân biểu dương hai câu, con gái tuy rằng sẽ không nói, nhưng lại rất hợp tính mình, không có thông thường thiếu nữ nhăn nhó, cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng. Con gái rất hiển nhiên thích trò chơi này, chủ động đi lượm mấy viên đá nhỏ, phân cho Hoác Nguyên Trân mấy, sau đó chủ động ra tay, đầu tiên đánh ra một viên, so với lần trước thành tích còn tốt hơn một ít, bảy tám tên sóng lăn tăn tại mặt nước nhộn nhạo ra. Chút lòng thành, xem ta, Hoác Nguyên Trân cũng đứng lên, vang ra cùng nơi, chưa có dùng nhiều khí lực chỉ là mang theo mười tả hưu sóng lan tan và con gái thành tích kém không nhiều lắm. thấy có hy vọng, con gái càng thêm hưng phấn, lại một lần ném ra tảng đá. hai người ngươi một viên ta một viên, hoắc nguyên chân có ý định đường, đến cuối cùng, rốt cục có một lần chỉ con đánh ra sáu bậc nước, bị con gái thành công vượt qua. rốt cục thắng lợi một lần, con gái ngửa mặt lên trời cười một lúc, không có phát ra âm thanh, thế nhưng hài lòng hình dạng tuyệt đối không phải làm bộ có thể sáng tác ra. Như vậy so đấu không có nội lực giá trì, toàn bộ bằng vào kỹ xảo, thắng lợi cũng có vẻ di đủ chân quý. Hoa! Wow. Ta thua! Hoác Nguyên chân ngửa mặt ngã quỵ, con gái hăng hái quá cao, vẫn để kỳ thắng thôi, bây giờ Hoác Nguyên Chân càng muốn thẳng ở nơi này trên bờ cắt ngủ một rớt. Con gái đưa tay trong thẳng dư hai viên hòn đá nhỏ ném ra ngoài, cũng ngồi xuống, an vị tại Hoác Nguyên chân bên người. Ta mệt rồi, tưởng nằm một lúc, ngươi đừng chạy loạn, ta liền ngủ một lúc, sau đó tiễn ngươi về Nắm bắt mái tóc dài của mình tại đầu ngón tay quấn, con gái gật đầu. Ngươi không thể nói chuyện, thật là đáng tiếc, nếu như ngươi có thể nói chuyện, cũng có lẽ chúng ta có thể vẫn nói chuyện đến thiên minh nhi. Ngày mai, ta muốn đi phía sau thác nước kia xem xem, xem xem bên trong có hay không thủy liêm động, hoác nguyên chân nói xong, chậm rãi liền nhắm hai mắt lại. Bên đầm nước bãi cắt mềm mại ấm áp, từng đợt noan gió thổi tới, hoác nguyên chân thoải mái mở rộng trước tứ chi, đây có thể so sánh bất cứ một hai giường đều thoải mái hơi nhiều. Nằm được một lúc, Hoác Nguyên Trân tựa hồ đã ngủ. Con gái trên mặt nụ cười thản nhiên biến mất, con mắt nhìn Hoác Nguyên Trân. Bàn tay chậm rãi dơ lên, lại nhìn một chút Hoác Nguyên Trân cái chán, trong ánh mắt của nàng mặt có một chút do dự. Cô ấy không biết tại sao mình hội do dự, liền như vậy ngơ ngác dừng lại đã lâu. Rốt cục, cô ấy đó dài nhỏ quyến rũ con mắt nhắm lại, hơi thở dài một tiếng, sau đó đưa bàn tay dơ lên. Lúc này, Hoác Nguyên Trân đột nhiên giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt thấy cô bé gái kia như trước ngồi ở bên cạnh mình trong miệng lầm bầm một câu đừng chạy loạn ta ngủ một lát liền tiễn ngươi về ta nhất định phải ngươi nhất định phải có một ngày có thể mở miệng nói chuyện nói xong hoác nguyên chân lần thứ hai nhắm mắt lại lần này thật là ngủ thật say con gái ngây ra một lúc đã giơ lên bàn tay lại thả xuống đầu gối lố lượn hai tay bao đầu gối đem đầu chẩm đến trên đầu gối mái tóc dài màu đen ở trong gió bay lượn con gái nghiêng đầu nhìn hoác nguyên chân tỉ mỉ đoàn trang hắn ngũ quan Hòa thượng này sắc thực lớn lên rất đẹp, trong lúc ngủ mơ phát sinh rất nhỏ tiếng ấy, đó trường lông mi thỉnh thoảng run run một chút, trên người tăng bảo đã làm giờ, cũng không biết hắn có còn hay không thay quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngày mai còn có thể không thể đi ra gặp người. Ngày hôm nay cái này nửa đêm tương phủng, làm cho cô ấy cũng cảm thấy từ trước tới nay chưa có hài lòng. Hóa ra, ban đầu, người hài lòng, có thể là như vậy lấy được. Con gái có chút hoang mang, suy nghĩ thật lâu, rốt cục chậm dại đứng lên làm ra một lựa chọn cũng không dễ dàng con gái nhỏ song cằm cao ngạo nếch lên tới một ít cô ấy là người kiêu ngạo nhất cô ấy sẽ không sợ hai ai cô ấy muốn đem trò chơi này tiếp tục xem xem ai là cuối cùng người thắng đem thẳng dư cây kia lớn nhất quả vải nhẹ nhàng bỏ vào trong tay của hắn con gái vén chéo váy chậm rãi ly khai thủy đàm trắng đoản chân chân giẫm xuống cư nhiên không có ở trên bờ cắt để lại vết chân đối với con gái rời đi Hoắc nguyên chân hoàn toàn không biết gì cả chỉ là cái tay kia cảm giác bên trong có cái gì Không tự chủ nắm chặt chút. Trường 374, Thiều U Lâm nhở tờ Minh chi tranh. Đông Phương Minh lại muốn ta quá khứ nghị sự, các ngươi xem thế nào. Triệu vô cực nhận được đến từ Minh chủ đại điện bên kia thông chi, lập tức Triệu tập thuộc hạ nghiên cứu đối sách. Thân là Võ Lâm Minh phó Minh chủ, và Minh chủ nghị sự phải là chuyện rất bình thường. Chính là vấn đề là, Đông Phương Minh người kia đã nhanh 2 năm không có ở công chúng trường hợp lộ mặt, tuy rằng mọi người đều biết hắn vẫn ở trong cái đại điện kia. Nhưng lại cho tới bây giờ nhìn không thấy hắn đi ra. Thỉnh thoảng triệu tập người nào đó đi thương lượng sự tình, đó cũng là thời gian rất ngắn, dặn dò dặn dò liền kết thúc. Duy nhất cũng chính là Đông Phương Thiếu Bạch đi thời gian còn hơi nhiều hơn chút, chính là bình quân cũng phải 2-3 tháng mới có thể đi một lần. Kỳ thực không đi rất tốt, toàn bộ hồ điệp cấp nội, triệu vô cực dám nói, chính là Đông Phương Thiếu Bạch cũng là không muốn đi thấy Đông Phương Minh. Đông Phương Minh thủ đoạn độc ác và hỉ nộ vô thường là nổi danh. Sắc nhân liền cùng giết chết con rệp không sai biệt lắm, hơn nữa Đông Phương Minh thực lực cũng thật sự là cường hãn, triệu vô cực tuy rằng đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng đối mặt Đông Phương Minh, như trước có một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hơn nữa hắn cái kia, nào, Minh chủ đại điện cũng là âm ám, và quỷ ốc đều không sai biệt lắm, không ai nguyện ý đi vào. Đông Phương Minh tìm mình nghị sự, điều này làm cho triệu vô cực có chút giật mình, mình và hắn sớm đã là nước giếng không phạm nước sông đều nhịn chờ khóa sau minh chủ võ lâm tổng tuyển cử nhi lẽ nào hiện tại giữa hai người còn có cái gì mà nói à nhưng dù sao đông phương minh mới là minh chủ hắn là nhất định phải đi cho nên trước tiên đem thủ hạ đều triệu tập tới thương lượng một chút xem xem đông phương minh có cái gì âm mưu quỷ kế nghe được triệu vô cực đặt câu hỏi tử dương đạo nhân ở nơi nào đó trầm tư một lúc có chút do dự nói thời gian gần đây chúng ta cùng minh chủ đại điện châu ấy cũng chưa xung đột cũng không có cái gì giao thập đều là bình thường sự vụ đông phương minh tìm ngài có thể hay không bởi vì gần đây võ lâm môn phái nhập minh việt tỉnh. bên cạnh có một người tiếp lời nói không thể nào tân tấn môn phái đều là phù hợp bình thường nước chảy cho dù hắn đông phương minh có cái gì bất đồng ý kiến cũng không phải bằng hắn câu nói đầu tiên có thể không bán hai giá hắn còn có thể thô bạo can thiệp sao triệu vô cực cũng khoát tay háo thô bạo can thiệp sẽ không hắn nếu như có can đảm thô bạo can thiệp như vậy tại trưởng lão hội thượng ta tự nhiên sẽ nói ra Đạo lý đả tờ ở đó, hắn không có cách nào khác nói chuyện. Tử dương thuộc về triệu vô cực người nhiều mưu trí, lúc này lại suy nghĩ, những thứ khác môn phái có lẽ sẽ không, thế nhưng thiếu lâm tự nhất giới đã tới chúng ta bên này. Chuyện này Đông Phương Minh khẳng định biết, hắn lúc trước liền tuyên bố thiếu lâm là tà giáo, thế nhưng cuối cùng không có thành công. Đó thiếu lâm nhất giới tại Thiên Sơn cướp giật Ninh Nguyên Quân, để Đông Phương Thiếu Bạch trở thành võ lâm trò cười. Chuyện này hắn Đông Phương Minh cũng trên mặt không ánh sáng, rất rõ ràng. Đã coi Thiếu Lâm là cái đinh trong mắt, lần này gọi ngài đi, có phải hay không là vì Thiếu Lâm? Nghe hắn nói xong, người bên cạnh cũng sôi nổi gật đầu. Đối với Thiếu Lâm gia nhập Triệu Vô Cực bên này, tại Triệu Vô Cực Thủ Hạ Trung cũng có bất đồng ý kiến. Nhân vị mọi người cho rằng, Thiếu Lâm là Đông Phương Minh nhất định phải diện trừ môn phái, vì một tân tấn quật khởi giang hồ môn phái, mà và Đông Phương Minh sớm sẽ rách mặt, đúng là không khôn ngoan. Chỉ là Triệu Vô Cực vì tăng cường thế lực của mình. Căn cứ địch nhân địch nhân liền là bằng hữu lý niệm, dứt khoát quyết định để Thiếu Lâm tự nhập bọn. Bởi vì Đông Phương Minh tưởng diệt trừ Thiếu Lâm, như vậy Thiếu Lâm liền nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo mình, trở thành lính hầu và Đông Phương Minh đối nghịch. Chính là không nghĩ tới, Thiếu Lâm tự phương trượng nhất giới đi tới Hồ Điệp Cốc Song, biểu hiện để triệu vô cực hoàn toàn thất vọng. Tuy rằng hắn đi tới bên mình, thế nhưng rất rõ ràng và những thủ hạ này của mình trung tâm trình độ có khoảng cách rất lớn, đối với mình cũng là chẳng phải cung kính. thật là buồn cười lẽ nào hắn nhất giới cho rằng bằng vào hắn thiếu lâm khu khu nhất phái lực lượng tại đắc tội đồng phương minh dưới tình huống còn có thể hồ nhập gốc tại võ lâm minh an thân ả. sớm muộn gì hắn triệu vô cực muốn cho cái kia nào tuổi còn trẻ phương trượng hiểu ly khai hắn triệu vô cực thiếu lâm tại võ lâm minh nội nửa bước khó đi hôm nay đông phương minh tìm mình nếu quả thật là bởi vì thiếu lâm chuyện như vậy hắn triệu vô cực thật là có một ít ý nghĩ để đông phương minh đơn giản thực hiện được là không được chỉ cần có thể tranh thủ đến đầy đủ chỗ tốt triệu vô cực cũng không ngại buông tha thiếu lâm đương nhiên đông phương minh nếu như không có ý đồ này như vậy thiếu lâm liền hay là hắn triệu vô cực dưới trướng môn phái tin tưởng đồng phương minh đối với thiếu lâm lộ ra nhanh vớt thời gian cái kia nào nhất giới liền sẽ minh bạch ai mới là người hắn có thể dựa vào lại cùng bọn thủ hạ thương lượng một trận cũng không nghĩ tới cái khác canh vướng tay chân khả năng triệu vô cực mới đứng dậy đi minh chủ đại điện minh chủ đại điện cửa thủ vệ sớm đã có được thông chi Triệu vô cực đến sau này, một đường thông suốt, trực tiếp đi vào trong đại điện. Triệu vô cực đi ở trong đại điện ánh sáng trông như gương trên mặt đất, nhìn trên mặt đất mình ảnh ngược. Nghĩ thầm đây đông phương minh phương diện khác khả năng giống như một ma đầu. Thế nhưng đại điện này nội lại thủy chung bảo trì như vậy sạch sẽ, làm một người đàn ông, hắn tại đây chút vệ sinh các phương diện hầu như so sánh bất cứ người đàn ông nào làm cũng phải tốt hơn. Đại điện đầu cùng là mười tầng bậc thang, trên bậc thang thật lâu không gặp đồng phương minh đang ngồi ở hắn minh chủ bảo tọa thượng mắt nhìn xuống mình thấy phó minh chủ đi vào đông phương minh cũng chả có gì khách khí cũng không có nghênh tiếp hình như đối phương chính là một phổ thông thuộc hạ triệu vô cực đi tới bảo tọa trước đầu tiên là chống lại mặt đông phương minh thi lễ thuộc hạ triệu vô cực thấy qua đông phương minh chủ đông phương minh chủ nhân nghĩa anh minh văn thành võ đức thiên thu văn năm nhất thống giang hồ bộ này lý do thoái thác cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào không riêng võ lâm minh bên này đang nói Ngay cả ma giáo bên kia có đôi khi đều dùng, cụ thể xuất phát từ đâu đã vô pháp khảo cứu. Triệu huynh đệ tới, mời ngồi đi. Đông Phương Minh gọi Triệu Vô Cực huynh đệ, thế nhưng Triệu Vô Cực vẫn cho rằng, hắn là so sánh Đông Phương Minh đại, bất quá Đông Phương Minh nguyện ý bại hắn minh chủ cái giá, cũng liền theo hắn đi. Sau khi ngồi xuống, Triệu Vô Cực mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Minh. Hai năm không gặp, Đông Phương Minh có biến hóa không nhỏ. Tuy rằng hay là, vẫn, một thân cầm ý, đầu đội vũ sĩ khăn. Anh khí bừng bừng hình dạng, thế nhưng Đông Phương Minh tựa hồ so sánh trước đây càng đẹp mắt một ít. Từ hắn nhận thức Đông Phương Minh ngày đó trở đi, Đông Phương Minh chính là một âm nhu mỹ nam tử, lớn lên và đại cô nương đẹp như nhau, hơn nữa thân hình cũng không cao đại khôi ngô. Bây giờ Đông Phương Minh, da càng thêm non mịn, trên mặt kiên cường đường cong tựa hồ cũng có chút mơ hồ, tuy rằng vẫn là một thân nam trang, lại cho triệu vô cực một loại nữ phẫn nam trang cảm giác. Đông Phương Minh giọng nói cũng chưa quá biến hóa lớn, hay là, vẫn cái loại này hơi trung tính ngủi bất quá hắn có thể xác nhận trước mắt người này khẳng định chính là đồng phương minh không biết minh chủ tìm triệu mô đến đây có chuyện gì thương lượng là như thế này triệu huynh đệ hôm nay đã là mồng ngày tám tháng chín ngày mai sẽ là chúng ta võ lâm minh mỗi năm một lần bài vị tổng tuyển cử ta tìm ngươi tới chủ yếu nhằm vào một ít môn phái nhập minh về tình cần thảo luận một chút nếu là môn phái nhập minh về tình đó liền phải cầm tới trưởng lão hội mặt trên đi thảo luận minh chủ đơn độc tìm triệu mộ thảo luận sợ là chẳng phải hợp ba người sáng mắt không nói tiếng lóng triệu huynh đệ môn phái nhập minh về hai định đoạn ngươi và ta đều rõ ràng ta cũng liền và ngươi chọn lựa sáng tỏ nói đi hà nam tung sơn thiếu lâm tự cái này môn phái không thể để cho kỳ nhập minh triệu vô cực mỉm cười nghĩ thầm quả nhìn tới biết ngay ngươi coi thiếu lâm là cái đinh trong mắt ngươi đã không muốn làm cho kỳ nhập minh vậy ta ha có thể cho ngươi đơn giản như nguyện minh chủ thiếu lâm chính là lần này nhập minh ưu tú nhất môn phái Phải biết rằng lần này nhập minh môn phái tuy rằng không ít, thế nhưng chín thành đều là mạt đẳng môn phái, tam đẳng môn phái chỉ có vẹn vẹn tăm ra, trong ba nhà này, mặt khác hai nhà đều là miễn cưỡng tập hợp được mấy mới vừa tiến vào tiên thiên hậu kỳ cao thủ, thực lực tịnh không nổi bật, mà căn cứ khảo sát kết quả, thiếu lâm là lần này nhập minh bên trong, thực lực mạnh nhất chi môn phái, làm sao có thể nói không vào liền. Không nhập, đây là chúng ta võ lâm minh tổn thất, triệu mộ cho rằng đây không thích hợp. Đông phương minh hừ một tiếng, hừ Đó thiếu lâm chính là tà giáo, khắp nơi tuyên dương bọn họ giáo lý, cổ hoặc chu vi, tại Hà Nam sương vương sương bá, mà thiếu lâm phương trượng ta dựng thân bất chính, làm sao có thể đảm đường chức vụ lớn nhập minh. Minh chủ nói như thế, triệu mô cũng có chút không hiểu, không biết đây dựng thân bất chính một từ từ đâu nói đến. Triệu huynh đệ chớ tại bản minh chủ trước mặt giả bộ hồ đồ, nhất giới tự tiện xông vào thiên sơn, đem ta nghĩa tử thiếu bạch vị hôn thê mạnh mẽ bắt đi, làm hại thiếu bạch sau khi trở về trả phản bất tư ta võ lâm minh mở tờ sạch uy nghiêm lẽ nào việc này triệu huynh đệ không biết sao a hóa ra ban đầu minh chủ là vì cái này đó triệu mỗ liền phải nói nhiều một câu thiên sơn một chuyện xác thực náo động đến mọi người đều biết bất quá giang hồ đồn đãi ma giáo thánh nữ ninh uyển quân cũng không nghĩ gả cho thiếu minh chủ ninh uyển quân đến thiếu lâm sau này cũng từng trước mặt mọi người tuyên bố cô ấy tiếp thu thiếu lâm tự bảo hộ tuyệt đối không thừa nhận và thiếu minh chủ giữa hô nước cho nên việc này Thiếu Minh chủ sợ là có chút một xương tình nguyện, nói khó nghe. Một chút, chính là ép lấy, thiếu lâm tự nhất giới cấp cô dâu, để rất nhiều người vỗ tay tỏ ý vui mừng nghi. Triệu vô cực vừa nói, vừa nhìn trước đông phương Minh sắc mặt, sắc mặt của đối phương càng nục nhã, hắn lại càng hài lòng. Về phần nói ta võ lâm Minh mất sạch uy nghiêm một chuyện, triệu mỗi cho rằng cũng không thỏa, bực này dám làm dám chịu nhân vật gia nhập ta võ lâm Minh, chính là là võ lâm Minh làm dạng dỡ thêm vinh dự việc tình, làm sao có thể nói là mất sạch uy nghiêm đây? Đông Phương Minh ánh mắt lạnh lùng sạ tới, triệu vô cực và Đông Phương Minh nhìn nhau một hồi, cũng có chút không đỡ được, người này lòng dạ ác độc thủ độc, đừng tại Minh Chủ trong đại điện cố sức hạ sát thủ, như vậy mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, mình chết liền oan, nói nói rõ là được rồi, không cần quá mức tảo mặt mũi của hắn. Nhìn một hồi, Đông Phương Minh nói, nếu là bản Minh Chủ nói, chỉ cần không cho thiếu lâm nhập Minh, như vậy năm nay tái ngoại xin nhập Minh môn phái, đều quy triệu huynh đệ dưới trướng đây. Tái ngoại môn phái triệu vô cực cười lạnh một tiếng triệu mô biết tái ngoại chỉ có tam gia môn phái đều là miễn cưỡng có một tên tiên thiên hậu kỳ thực lực cực kỳ phổ thông có thể nào và thiếu lâm so sánh minh chủ nói như thế há lại không cầu sau cũng không nói gì ý tứ đã biểu đạt rõ ràng người Đông phương minh tưởng đạt thành tâm nguyện liền muốn xuất ra chút thành ý tới không ngờ Đông phương minh sắc mặt biến đổi triệu phó minh chủ như vậy lòng tham không đáy đường cuối cùng cái gì cũng không lấy được chúng ta ngày mai liền nhìn kết quả cuối cùng không tiễn Đông Phương Minh lời này vừa nói ra, triệu vô cực càng là sững sốt, đây liền bỏ. Quả nhiên là hỷ nộ vô thường. Hừ, người đã ương ngạnh như vậy, thế thì đừng trách họ triệu ta và người đối nghịch, ngày mai đây thiếu lâm nhập Minh còn liền nhập định. Hơn nữa phải là tam đẳng muôn phái, xem xem tới lúc đó thêm một kẻ địch, người Đông Phương Minh sẽ đau đầu thế nào. mươi 375, Hồ Đế vợ Cô Cờ Nội Du Tờ Thượng dê. Đông Phương Thiếu Bạch lúc tới, vừa lúc thấy triệu vô cực hầm hừ đi ra ngoài thấy Đông Phương Thiếu Bạch Triệu vô cực liền càng sẽ không cái gì sắc mặt tốt dùng ánh mắt khinh miệt liếc cái này võ lâm nhị thế tổ một cái khinh thường rời đi tức khắc Đông Phương Thiếu Bạch chính là trong lòng mắt lạnh Triệu vô cực thái độ này nhất định là ở bên trong và nghĩa phụ phát sinh phân kỳ ngay cả Triệu vô cực đều cái dạng này nghĩa phụ còn không phải nổi trận lôi đình a vừa nghĩ tới Đông Phương Minh khả năng phát hỏa hình dạng Đông Phương Thiếu Bạch chính là một trận chân mềm Minh tới khả thật không phải lúc thế nhưng nghĩa phụ cho gọi hắn cũng không dám không đến chỉ có thể ở vào trước đại điện cầu thần bái Phật cầu khẩn, khả nghìn vạn không cần, nên, xúc chân mày, bị Nghĩa Phụ thu thập Kinh sợ đi vào, tối đầu đi tới trước bảo tòa trào. Không nghĩ tới Nghĩa Phụ lấy rất ít thấy dễ dàng làn điệu nói, ngồi đi, không cần câu nệ những tục lễ này. Đông Phương thiếu bạch ngẩng đầu, chỉ thấy Đông Phương minh đầu chậm trước một bên tay vị, Thối Loan cũng ở đây bên kia tay vị chỗ, tùy ý nằm ở bảo tòa thượng. Hơn nữa đó chân bó còn không ngừng trên dưới điên trước, Phản ứng ra tâm tình của chủ nhân chính là lúc khoái trá. Khó có được Nghĩa Phụ có tâm tình tốt thời gian, Đông Phương Thiếu Bạch vội vàng nói, Nghĩa Phụ ngày hôm nay thoạt nhìn người đều tinh thần, nhất định là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, không biết việc vui gì, để nhi tử cũng nghe nghe, theo vui một phát. Đông Phương Minh cũng chưa đứng dậy, mà là nghiêng đầu nhìn Đông Phương Thiếu Bạch một cái, nghe một chút cũng không sao, chỉ là có một tự cho là thông minh ngu vãi, để Nghĩa Phụ cảm thấy hài lòng mà thôi. Đông Phương Thiếu Bạch ngây cả người. Căn bản cũng không hiểu Đông Phương Minh và hắn nói là cái gì ý tứ. Rắc. Một tiếng văng nhỏ, Đông Phương Thiếu Bạch vừa nhìn, Đông Phương Minh trong tay lại có một phát quỷ hoa tử, đang ở nơi đó dập đầu trước. Thủ đoạn độc ác, uy trấn giang hồ minh chủ võ lâm cắn Hạn dừa, điều này làm cho Đông Phương Thiếu Bạch có chút phá vỡ bản cảm giác sai lầm, nghĩa phụ ngày hôm nay hình như không đúng lắm. Đông Phương Minh lúc này lại nói, ngày hôm nay tìm ngươi tới nghi, cũng không có chuyện gì lớn, ngươi trở lại tìm xem người thiết kế một chút. Ta chuẩn bị tại trong đại điện này khai hai cửa sổ, không biết chọn tại vị trí nào được. Nghe được Đông Phương Minh, Đông Phương Thiếu Bạch Càng là trượng nhị hòa thượng không hiểu gì, trước đây tự mình nói rất nhiều lần tại đại điện này nội lộng mấy cửa sổ, Đông Phương Minh cũng không đồng ý, thế nào ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Đó không biết nghĩa phụ muốn lái một cái dạng gì cửa sổ, để hài nhi có một chuẩn bị. Liên lộng một một vòng cửa sổ 3, vô luận từ cái gì quan điểm, đều có thể thấy bầu trời đêm, thấy ánh trăng là được rồi. Đồng Phương Minh dặn dò một câu, xoay người liền rời khỏi, còn không quên nhớ mang theo hắn đó một phát quỷ hoa tử. Hoác Nguyên Trân về nơi ở thời gian là ở Bình Minh, thuộc về trước Bình Minh Hắc Cám nhất thời gian. Đêm qua sắc thực uống hơi say, tiểu tuyển kia bản thân cũng không liệt, thế nhưng hắn uống hơi nhiều tí, lại cố ý thả lòng mình, không say mới là lạ. Thậm chí là đêm hôm qua ký ức, đều không phải như vậy rõ ràng. Mình gặp một thiếu nữ, một không biết nói thiếu nữ, từ đầu tới đôi, cái kia, nào thiếu nữ cũng không có từng nói một câu, đều là mình vẫn đang nói, hình như cực kỳ lâu Hoắc Nguyên Trần cũng không có nói qua nhiều như vậy nói. thế nhưng cụ thể đều nói gì đó, Hoắc Nguyên Trần cũng không nhớ rõ, hình như duy nhất nhớ kỹ chính là hắn nói qua cấp cho đó thiếu nữ khôi phục nói chuyện năng lực. ký ức là như thế không rõ ràng, như thế không xác định, nếu không phải thấy lúc tỉnh lại trong tay còn có một viên quả vải, Hoắc Nguyên Trần thậm chí có chút hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua là thật hay giả, tâm lý có chút hơi tự trách sau này cũng không thể làm như thế đêm qua thiếu nữ nếu như đối với mình có ác ý như vậy hiện tại mình đã là mộ tờ cỗ thi thể quả vải kia bị hoác nguyên chân trực tiếp lại ăn hết đến hôm nay thiếu đó nữ hải nhi tam khỏa quả vải chỉ là đó thiếu nữ không biết lúc nào ly khai điều này làm cho hoác nguyên chân bao nhiêu có một ít lo lắng chính là dù sao người đã đi hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể là thừa dịp trước bình minh hắc cám quay trở về chỗ ở của mình say khi về tới nơi ở Hoác Nguyên Trân cầm quần áo rửa sạch một chút, phơi nắng đến bên ngoài, sau đó chính là trong nơi ở nghỉ ngơi. Đến trưa, đó tứ tiểu danh kiếm lần thứ hai tới chơi. Lần này bọn họ không phải tay không mà đến, mà là mang đến rất nhiều đồ ăn, có nhục, có rượu, cũng có chuyên môn là Hoác Nguyên Trân chuẩn bị đồ ăn chay. Phương trượng, lần này chúng ta nhưng là phải quấy dày một hai, người ăn của người đồ ăn chay uống của người trà, huynh đệ chúng ta ăn chúng ta nhục uống rượu của chúng ta, chúng ta ngày hôm nay hảo hảo tâm sự. Sai nhan một vào cửa liền lớn tiếng hô. Hoác nguyên chân trên người chỉ mặc màu trắng nội sấn, bất quá đối phương cũng là đàn ông, điều này cũng không là gì cả. Mỉm cười nói, mấy vị hôm nay hăng hái như thế được, chẳng lẽ là các ngươi môn trọng có tin tức tốt chuyển đến. Trang cầm cười nói, phương trượng lần này đã đoan sai, cũng là bởi vì hiện tại đều là mồng ngày 8 tháng 9 buổi trưa, môn nội còn không có tin tức chuyển đến, huynh đệ chúng ta mới vui vẻ. A, đây là vì sao? Hà viên nói. Phương trượng đại sư đây là và huynh đệ chúng ta giả bộ hồ đồ, tự nhiên là bởi vì chúng ta vậy thì phải rời khỏi giang hồ, từ nay về sau không màng thế sự, tiêu giao tự tại. Vậy đúng là chúc mừng chư vị. Mấy người đều là cười ha ha, tâm tình thả lỏng, chính là Hoác Nguyên Trân Tiểu Viện Nhi trong vòng lộng nổi lên đồ ăn. Đông Tây cũng là có sẵn, một hồi công phu, đặt một bàn đồ ăn. Hoác Nguyên Trân tuy rằng ăn chay, thế nhưng đó đồ ăn cũng là không ít, thức ăn chay cũng có thể làm ra hoa dạng phong phú hình thức. Sắc hương vị đều đủ, đây là Hoác Nguyên Trân làm hòa thượng yêu cầu cơ bản nhất, nhục không có thể ăn, nếu như thức ăn chay còn ăn không ổn, vậy đúng là quá thua thiệt mình. Hoác Nguyên Trân lấy trà thay rượu, liền cùng tứ tiểu danh kiếm trẻ chén đứng lên. Trong tiệc tứ tiểu danh kiếm không ngừng mặc sức tưởng tượng trước tương lai. Trang cầm nói hắn sau khi rời khỏi giang hồ, sẽ mở một tiểu lâu, còn muốn thỉnh một thuyết thư tiên sinh, mỗi ngày nhìn người ta lui tới, kiếm chút đỉnh tiền, nghe nghe kể chuyện, cũng là một loại hưởng thụ. Hà Viễn nói hắn sau khi rời khỏi giang hồ, sẽ lấy năm phòng thái thái, sau đó mình lộng một thôn trang, chuyên môn trồng trọt. Mấy người còn lại pha trò Hà Viễn hoa tâm xong, Thượng Minh nói hắn nếu như rời khỏi giang hồ, lại là muốn đi đánh cá, mỗi ngày xanh một cái đò, đưa đón đi tới đi lui qua sông người, hơn nữa còn không cần tiền, vì mình tích điểm âm nước. Sai Nhan lại nói hắn hoàn tục, mỗi ngày liền chuyện gì cũng không làm, mỗi ngày thưởng hoa đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, cái gì ăn ngon ăn cái gì, cái gì chơi vui ngoạn cái gì. Hắn nói xong, mấy người còn lại đều rất bội phục. Sai Nhan Đắc ý chi dư, đột nhiên đối với Hoắc Nguyên Trần nói: Phương Trượng, nếu như ngươi rời khỏi Giang Hồ, sẽ làm cái gì? Hoắc Nguyên Trần cũng là đàm tính đậm, mỉm cười nói: Bần tăng rời khỏi Giang Hồ, cũng không vẫn là hòa thượng sao? Còn có thể làm cái gì? Sai Nhan vội vàng nói: Ai ai, ta nói không phải ý tứ này, ta nói ý tứ là, ngươi không chỉ rời khỏi Giang Hồ, hơn nữa còn hoàn tụ, vậy ngươi hội đi làm cái gì? Nghe được Sai Nhan như vậy hỏi. Trang Cẩm, Hà Viễn, Thượng Minh ba người đều là vệnh hai, muốn nghe một chút Cao Tăng này nếu như hoàn tục sẽ đi làm những việc gì. Hoắc Nguyên Chân thủ nâng bắt trà, nhẹ nhàng đánh hai cái, trong mắt có một chút mê mang, nói thật, hắn vẫn một thời kỳ nào đó trở về sau tục là mục tiêu, thế nhưng hoàn tục sau này muốn làm gì, hắn còn thật không có tưởng được. Bất quá mấy người nếu hỏi, mình đương nhiên cấp cho một đáp án. Suy nghĩ một chút nói, nếu như Bần Tăng thật có hoàn tục ngày ấy, cụ thể làm cái gì đều không trọng yếu. Nhưng nhất định là muốn và có thể cùng ta sinh tử tương hứa người vĩnh viễn cùng một chỗ, làm cái gì làm gì đều là thứ yếu, bần tăng muốn có một gia đình. Sai nhan lúc này hỏi, đó đại sư có từng gặp phải có thể cùng ngươi sinh tử tương hứa người? Bần tăng chưa từng gặp phải. Đại sư nói không thật, nói một câu thật lòng, chỉ bằng đại sư nhân phẩm tướng mạo, ăn nói học thức, hay là, vẫn, vô công tâm tính, đều chính là nhân trung chi lòng, nếu nói là đại sư không chịu tham luyến hồng trần ta đầy tín thế nhưng nếu là không có cô gái đối với đại sư ái mộ tại hạ thật là khó mà tin được trừ phi thiên hạ cô gái đều là có mắt không trỏng bị ngài đây người xuất gia thân phận mông tế hai mắt đúng rồi trang mô cũng biết nếu có trí nhất định thành chắc hẳn chắc chắn có chân tình nhi nữ biết đạo lý này cho nên trang mô cũng không tin hoác nguyên chân mỉm cười nói chư vị cũng biết bẩn tăng là người xuất gia nếu là không phải là muốn và bẩn tăng kết làm liền cảnh đó chính là cưỡng cầu huống chi bẩn tăng thân là phương trượng làm sao có thể khí thiếu lâm ta và không để ý nếu là không phải là muốn làm ra lựa chọn cái loại này khổ khổ sinh tử tương hứa cũng sẽ trở thành thành từng bước lấy sinh tử tương bước nghe được hoác nguyên chân mấy người cũng là trầm mặc một trận xác thực nhất giới phương trượng thân phận và mấy người bất đồng tự nhiên không thể so sánh nổi mấy người thay đổi cho trọng tâm câu chuyện trong tiệc bầu không khí tức khắc lại trở nên nhiệt liệt chỉ có hoác nguyên chân tâm lý cũng không ngừng có mấy người thân ảnh đang lấp lánh động thật tới ngày đó mình nên đi con đường nào Hắn liên tục tới giờ lên đèn, tứ tiểu danh kiếm mới say khước cáo tử, đến bây giờ đều môn nội đều không có tin tức truyền đến, xem ra là thực sự sẽ không tái có tin tức, bọn họ cũng là cao hứng rời đi. Hoắc Nguyên Chân đưa đến cửa, thu hồi mình đã lượng làm tăng bảo. Ngâm ngày 8 tháng 9, ánh trăng tựa hồ lại biến lớn một ít, Hoắc Nguyên Chân ở trong sân nhìn một chút xa xa sơn biên thủy đàm thác nước, thở dài một tiếng, về tới bên trong. Nói một câu thật lòng, hắn còn muốn đi chỗ đó thủy đàm nhìn một cái, hắn có loại cảm giác cũng có lẽ tối nay còn sẽ gặp phải cái kia. nào, ách nữ. thế nhưng hiện tại sợ sợ là không được, bởi vì hôm nay là mồng ngày tám tháng chín, qua mười hai giờ, điểm chính là chín tháng cựu trùng cựu, là muốn tiến hành triệu thưởng. triệu thưởng chính là đại sự, không thể trước mặt người ở bên ngoài tiến hành. cho dù là cái kia, nào, sẽ không tiết lộ bí mật ách nữ. hoắc nguyên chân cũng không thể ở trước mặt hắn tiết lộ điểm này. cho nên tối nay mình khả năng liền vô pháp đi vào có thể gặp phải một có thể tâm sự tâm sự người không dễ dàng hoặc nguyên chân tâm lý hơi có chút tiếc bối vẫn phải lấy đại cục làm trọng hoặc nguyên chân vẫn ngồi xếp bằng ở trên giường đợi được mười hai h đêm đến Nguyệt thượng trung thiên nửa đêm đến trắng loáng nguyệt quang từ cửa sổ vầy đi vào hoặc nguyên chân cũng rốt cục chờ đến mười hai giờ điểm hệ thống gợi ý đúng giờ vang lên trung cửu rút thưởng đã đến giờ có hay không lập tức tiến hành rút thưởng chương ba trăm bảy mươi sáu chunner zculeverter Hệ thống gợi ý vang lên sau đó, Hoắc Nguyên Trần lập tức lựa chọn chỗ thư vong vực tiền xin mọi ngờ ở hải biết rõ. Hôm nay rút thưởng Hoắc Nguyên Trần đã không câu nệ về địa điểm, bất cứ địa phương nào cũng có thể rút thưởng. Hơn nữa phần thưởng thứ này quả thật là và địa điểm không ánh sáng. Lựa chọn rút thưởng sau đó, hệ thống lục đại hạng mục chọn xuất hiện. Hôm nay lục đại hạng mục chọn và đương sơ đã không giống nhau, ngân lượng hạng mục chọn biến mất, có thêm ảo cảnh đại hạng. Ảo cảnh có thể nói là phi thường lợi hại phần thưởng lần trước đạt được âm dương giới sau đó hoác nguyên chân đã từ trong nếm được ngon ngọt, ngọt thế nhưng sử dụng qua một lần âm dương giới sau đó hoác nguyên chân gần nhất lại phát hiện hóa ra ban đầu ảo cảnh có một hạn chế mạng tệ đoan đó chính là sử dụng số lần hạn chế lần trước mình thỉnh thoảng tưởng phải một lần nữa thí nghiệm một chút ảo cảnh nhưng lại phát hiện vô pháp sử dụng kiểm tra một cái nhìn mới biết được vốn tới một người ảo cảnh mỗi tháng chỉ con có thể sử dụng một lần có thêm là không thể dùng cứ như vậy Phong nguyên chân liền cần nhiều hơn ảo cảnh, chẳng những có nguy cơ trước mắt chiến đấu, gặp phải khó có thể chống lại địch nhân, mình lấy không ra ảo cảnh tới, chẳng phải là phiền phức. Đương nhiên không thể riêng phát triển ảo cảnh một hạng, thiếu lâm phát triển còn muốn tiếp tục, còn cần kiến thiết, võ công của mình mới là căn bản, những thứ này đều cần dài dòng rút thưởng quá trình. Nhìn về phía lục đại hạng mục chọn, trong đó ngân lượng biến mất, hạng thứ nhất đã biến thành kiến thiết lệnh bài. Lần này kiến thiết lệnh bài bên trong, không chỉ xuất hiện bàn nhược đường kiến thiết lệnh Hơn nữa tốt nhất kiến thiết lệnh bài, cư nhiên xuất hiện Đạt Ma Đường. Đạt Ma Đường có thể nói là thiếu lâm cao nhất tập võ Thánh địa Dựa theo hệ thống gợi ý, phổ thông Đạt Ma Đường thành viên cũng có thể hưởng thụ chỉ lần này tại phương trượng viện gấp 4 tu luyện gia tốc, mà Đạt Ma Đường thủ tọa, lại là dường như phương trượng viện thông thường có thể được hưởng gấp 5 lần tu luyện gia tốc. Đạt Ma Đường và cái khác đường khẩu bất đồng chính là, muốn trở thành Đạt Ma Đường thành viên chính thức, lại là ít nhất phải là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Phổ thông đệ tử muốn vào Thiếu Lâm đạt Ma đường tu luyện lại là hội bị hạn chế, mỗi ngày tối đa chỉ có thể tu luyện 8 tiếng, không phải đệ tử tránh thức vượt quá lúc này sẽ bị mình đình chỉ ra tốc hiệu quả. Mỗi một đạt Ma đường thành viên đều phải tinh thông sổ hạng Thiếu Lâm tuyệt kỹ, hơn nữa ít nhất phải có tam hạng Thiếu Lâm võ học đạt được đại thành cảnh giới, đối với đạt Ma đường thành viên có thể tu luyện võ học, Thiếu Lâm đều có rõ ràng quy định. Ví dụ như Hoắc Nguyên Trần vô tương kiếp chỉ, cùng với Niêm Hoa chỉ, Ma Ha chỉ quyết, Khứ phiền náo chỉ Đa La diệp chỉ đẳng đẳng cực kỳ cao thâm điều khiển, đều là đạt ma đường dành riêng võ học. Còn có chữ danh đạt ma kiếm pháp, cũng là đạt ma đường triều bài một trong. Nội danh nhất, chính là thiếu lâm kim cương phục ma quyển, đây là đạt ma đường cao thủ đứng đầu, khả nhập trưởng lão viện thiếu lâm đỉnh phong tồn tại mới có thể nghiên cứu đỉnh cấp võ học. Đường sơ nhìn thấy kim cương phục ma quyển lúc, Hoác Nguyên Trân còn tưởng rằng tuệ nhất đám người cũng có thể tùy ý tu luyện, hiện tại xem ra là mười phần sai. Chắc hẳn ỷ thiên đồ long ký bên trong thiếu lâm tam tăng, tăng, chính là đạt ma đường cao thủ đứng đầu, mới có thể tu luyện kim cương phục ma quyển. Có thể nói, một khi trở thành thiếu lâm đạt ma đường thành viên chính thức xong, tùy tiện một lấy ra đi đều là danh chấn giang hồ tồn tại. Mà đạt ma đường thủ tọa trước, lại là không phải người võ công cực cao không thể đảm nhiệm. Cái này võ công cực cao yêu cầu, là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, không đạt được tiêu chuẩn này, vô pháp tiếp nhận chức vụ đạt ma đường thủ tọa. Nếu như không phải Thiếu Lâm bên trong có hay không tên cái này tiên thiên viên mãn tồn tại nói, có thể nói Đạt Ma Đường thủ tọa chính là phương trượng số một tay chân. Thiếu Lâm bỏ La Hán Đường, Bồ Đề Đường, Bàn Nhược Đường và Đạt Ma Đường ra, còn một người khác tập võ đường khẩu, chính là giới luật viện, chỉ là giới luật viện cho tới bây giờ không có tại Hoác Nguyên chân hệ thống phương trượng bên trong xuất hiện qua, Hoác Nguyên chân cũng không biết giới luật viện rốt cuộc là một tình huống nào. Thấy Đạt Ma Đường xuất hiện sau đó, Hoác Nguyên chân cũng là nhịn không được trong lòng kích động lúc nào mình có thể để đạt ma đường đủ quân số chính là thiếu lâm chân chính tiếu ngạo giang hồi lúc nhìn rồi kiến thiết lệnh bài hoác nguyên chân vừa nhìn về phía pháp khí tạp vật tạp vật bên trong một bộ phả kẹ loại một mặt nạ da người đưa tới hoác nguyên chân hứng thú sâu sắc khả năng hệ thống này sẽ không thực sự dùng da người làm mặt nạ cho nên bộ này cố ý đánh dấu là phả kẹ loại một mặc dù nói là phả kẹ loại một nhưng là nói rõ thượng chính là so sánh tránh tông mặt nạ da người phải tốt hơn nhiều rồi ngâm thủy không thấp gặp nhiệt không thay đổi Hơn nữa chút đều không thứ kích ra, vô luận làm, khô, tính ra còn có du tính ra hoặc trùng tính ra, cũng có thể yên tâm sử dụng, không độc tác dụng phụ, cũng sẽ không gây nên dị ứng. Thậm chí tại đây mặt nạ da người thượng hóa trang, cũng sẽ dường như chân nhân bản sản sinh hóa trang hiệu quả. giả như ngươi đỏ mặt, như vậy đây phả kẹ loại một mặt nạ da người cũng sẽ đồng dạng sản sinh xấu hổ hiệu quả, tuyệt đối là vượt qua thời đại này mối nhọn tác phẩm. Mặt nạ da người có tam bộ. Xét thấy Hoác Nguyên Trân là hòa thượng, đây mặt nạ ra người không có nữ tính, toàn bộ đều là nam tính, lao trung thanh tam đại, đồng thời còn mua tam tặng tam tặng cho tam bộ tóc giả. Thích thú xem qua đây mặt nạ ra người, Hoác Nguyên Trân mới đem ánh mắt dừng lại ở kế tiếp đại hạng thảo mục sinh linh thượng. Dĩ vãng bình thường mang cho mình kinh hỷ thảo mục sinh linh lần này biểu hiện thường thường, đều là một ít hoa quả cây cối. Hoác Nguyên Trân vùng mà qua, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở võ công hạng mục chọn mặt trên. trung cấp võ học trong định châu hàng ma vô thượng thần công coi là là rất tốt mặt khác thiếu lâm song tiết côn lại là lần đầu tiên tại trong hệ thống võ học hiện thân mà thấy cái kia nào cao cấp võ học sau đó lại là để hoác nguyên chân nhịn không được tâm tình kích động rốt cục lại tìm được một hạng có thể làm thực lực của chính mình tiến nhanh võ công cựu dương chân kinh quyển thứ ba cựu dương chân kinh quyển thứ ba sau khi tu luyện hoác nguyên chân trong cơ thể cựu dương chân kinh đem lập tức từ hậu thiên viên mãn tiến bộ đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới Hôm nay cái gì để thăng thực lực nhanh nhất? Không là bao nhiêu lần ra tốc tu luyện, mà là rút được nội công tâm pháp, cựu dương chân kinh hoặc vô tướng thần công quyền kế tiếp. Tương đối tương đối, Hoác Nguyên chân lại là càng thêm thích rút được cựu dương chân kinh, bởi vì dù sao cựu dương chân kinh là của mình công pháp chính, hơn nữa còn có lại cực nhanh khôi phục nội lực và chữa thương hiệu quả, so với vô tướng thần công càng thêm có tính thực dụng. Hoác Nguyên chân tâm tình kích động, hầu như nhịn không được hiện tại liền động thủ đi rút thưởng cựu Nếu như rút được, mình liền có một hạng tiên thiên trung kỳ nội công, thực lực có thể nói lập tức gấp bội, tái dung hợp tam phần chân dương khí, như vậy Hoác Nguyên Trân phòng trường, cho dù là đồng phương minh đích thân tới, mình cũng chưa chắc không có lực kháng cự. Thế nhưng quyết định rút thường trước, Hoác Nguyên Trân vẫn phải xem xem mới ra ảo cảnh một hạng. Bởi vì ảo cảnh là cuối cùng xuất hiện, cho nên xếp hạng cuối cùng. Lần này lục đại ảo cảnh, theo thứ tự là, xuất sinh đạo ảo cảnh, ru hoa địa ngục ảo cảnh, lột địa ngục ảo cảnh linh Đài phương thốn sơ ảo cảnh bà sa song thụ viên ảo cảnh đại lôi âm tự ảo cảnh hoác nguyên chân biết xúc sinh đạo ảo cảnh là lục đạo luân hồi một trong lục đạo khả chia làm tam thiện đạo và tam ác đạo tam thiện đạo là trời người a thu la tam ác đạo là xúc sinh quỷ đói địa ngục tam ác đạo trong tương đối mà nói đầu thai xúc sinh của đạo chúng sinh tại tam ác đạo chúng coi như là bị khổ ít nhất dấn thân vào xúc sinh đạo tịnh không nhất định là làm gia cẩm phàm là động vật đều có thể gọi xúc sinh Trong đó ở lại ở trên đất bằng ít, ở trong biển là nhiều. Từ côn trùng đến cá voi cùng voi các loại, chờ đều thuộc về xuất sinh của đạo chúng sinh. Ngoài ra, còn có lệ như long tộc cùng đại bằng cánh vàng điều chờ chúng ta cũng không thường gặp được động vật, cũng đều thuộc về xuất sinh thể loại. Có chút xuất sinh thọ mệnh chỉ, còn có một ngày, cũng có chút có thể thọ mệnh dài đến nhiều cước. Địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo sinh mệnh, bởi vì đại khổ mà không dành tu chỉ Phật Pháp. Xuất sinh của đạo chúng sinh, lại ngu mội vô trí. Vì vậy không quá khả năng hiểu Phật Pháp, cho nên cũng không từ tu thiện. Trong này chỉ có số rất ít xúc loại là ngoại lệ. Vì vậy, một khi ngã vào xúc sinh đạo, liền muốn thống khổ nhai tới nghiệp lực tiêu tẫn mà một khác qua lại nhỏ thiện nhân thành thủ, mới có vọng lần thứ hai làm người. Và mặt khác du hoa địa ngục và lột ra địa ngục hai người này mới tám tầng địa ngục so sánh, xúc sinh đạo cho dù là thiên đường. Mà Linh Đài Phương Thốn Sơn hoặc Nguyên chân càng là như sấm bên thai, đây không phải là tôn hầu tử học nghệ địa phương à thế nào cũng đến hệ thống phương trượng trong ảo cảnh bà sa song thụ viên hoác nguyên chân lại là không thế nào rõ ràng không biết là một chỗ gì đại lôi âm tự lại là như lai địa phương ở vào tây thiên linh sơn và tây phương cực lạc thế giới là một cấp bậc ảo cảnh đều là cao cấp ảo cảnh bên trong không riêng giống như tới còn có các vị bồ tát la hán bậc này ảo cảnh nếu như muốn thi triển đến cực kỳ chân thực đó phỏng chừng tiêu hao nội lực cũng không phải hoác nguyên chân bây giờ có thể gánh vác hởi xem xong rồi toàn bộ phần thưởng có thể vào hoác nguyên chân mắt ngoại trừ cựu dương chân kinh ra chính là đạt ma đường pha kẽ loại một mặt nạ ra người cùng với mấy người này hảo cảnh thế nhưng tương đối tương đối hoác nguyên chân vẫn tưởng đạt được cựu dương chân kinh quyển thứ ba mặc kệ nói thế nào nội lực là căn bản càng cao càng tốt cẩn thận nghiên cứu một chút trình tự hoác nguyên chân tìm xong rồi rút thưởng cựu dương chân kinh vị trí tính toán được rồi vị trí sau đó bởi vì nghiên cứu thời gian tương đối dài hệ thống đã là lần thứ hai gợi ý hít thật sâu một hơi hoác nguyên chân tùy ý nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ Nguyệt thượng trung thiên chính là nửa đêm nơi xa thủy đàm trắng lóa tựa hồ đang triệu hoán mình đi vào không biết tại sao tâm lý không ngờ có loại bức thiết chờ đợi bất chi bất giác hoác nguyên chân thiếu chút nữa liền đẻ xuống bắt đầu vội vàng bình phục một chút nỗi lòng một lần nữa quan sát một chút sau đó chậm rãi điểm dưới bắt đầu rút thưởng thời gian mọi việc đều nên né tránh đây là hoác nguyên chân chuẩn tắc không nghĩ tới hội phân tâm mình trách mắng mình một chút Ánh mắt liền rơi xuống hệ thống đĩa quay đi tới. Đó quang điểm toàn sau khi quay một vòng, từ từ vang cửu dương chân kinh địa phương hoạt động mà đi. Chính là Hoắc Nguyên chân tâm lý lại có chút khẩn trương, bởi vì căn cứ hắn tính toán, cái này chỉnh tự hình như có chút nhanh, làm không ổn hội chạy đến cửu dương chân kinh phía sau đi. Quả nhiên, quang điểm từng bước một đi trước, cuối cùng thực sự chạy tới cửu dương chân kinh phía sau. Vừa nhìn quang điểm dừng lại vị trí, là một phật quang tầng thứ ba, Hoắc Nguyên Chân cũng không biết là không nên vui vẻ. Hệ thống gợi ý vang lên, rút được trọng dương đại lễ bao, có hay không lập tức tiến hành kiểm tra. Chương ba trăm bảy mươi bảy, ba đu nở hai sai. Nghe được hệ thống gợi ý sau đó, Hoắc Nguyên Trân mới nhớ lại, đến ăn tết thời gian, Phật quang, pháp tướng và phạm âm đây mấy hạng là sẽ biến thành ngày lễ lễ bao, trung thu thời gian chính là như vậy, không nghĩ tới lần này vẫn là không nhớ kỹ, còn tưởng rằng rút được Phật quang tầng thứ ba. Lần trước trung thu lễ bao là trả lời năm vấn đề, cuối cùng mình trả lời đúng rồi bốn cái đáp sai rồi một kết quả lựa chọn tứ dạng phần thưởng không biết trùng cựu lễ bao có thể hay không và trung thu tương đồng Hoắc nguyên chân có chút khẩn cấp kiểm tra trọng dương lễ bao mở ra lễ bao hệ thống gợi ý chuyển đến trọng dương lễ bao thỉnh ký chủ trả lời năm vấn đề trả lời một vấn đề có thể tại tương ứng đại hạng chúng tuyển chọn một hạng phần thưởng nghe đến đó Hoắc nguyên chân trong lòng kích động khó có thể tự giữ cái khác không nói nếu là võ công một hạng mình đáp đúng rồi như vậy là có thể lựa chọn cựu dương chân kinh Có hay không lập tức bắt đầu trả lời câu hỏi? Bắt đầu. Lựa chọn bắt đầu sau đó, hệ thống vấn đề thứ nhất đi ra, đối ứng chính là kiến thiết lệnh bài đại hạng. Hoác Nguyên Trân Bình hút ngưng thần, đợi hệ thống vấn đề, hiện tại hắn ý thức được, bất cứ một hai vấn đề đều là trọng yếu phi thường, mỗi một đại hạng bên trong đều có thứ tốt, chỉ cần có thể trả lời, đều phải cẩn thận trả lời. Hệ thống vấn đề thứ nhất xuất hiện, Phật Pháp bao gồm những bộ phận nào, đó. Hoác Nguyên Trân nghe xong dừng một chút Vấn đề này có chút quá không rõ ràng, hắn còn thật là khó khăn để giải thích hoàn toàn. Hơn nữa cái này trả lời câu hỏi vẫn còn có tính theo thời gian, một phút yêu cầu trả lời xong tất, Hoắc Nguyên Chân suy tư một hồi, cuối cùng lựa chọn buông tha. Ký chủ chưa trả lời, thất bại. Hệ thống phán định Hoắc Nguyên Chân thất bại, cho ra đáp án, Phật pháp như đại dương mênh mông cuồn cuộn, rộng lớn rộng rãi tinh sâu, nội dung khả chia làm giáo pháp, lý pháp, hành pháp cùng với quả pháp tứ phương, giáo là Phật nói dạy bằng lời lý là trong giáo nói nghĩa lý đi là theo theo lý thường khởi đi cẩm quả là do đi mà chứng rất quả nghe được hệ thống trả lời hoắc nguyên chân gật đầu lại bị lên một khóa mình sở học Phật pháp vẫn không đủ tinh thần a xuất sư bất lợi hoắc nguyên chân cũng chưa nhụt chí đây trả lời câu hỏi nhất định sẽ có một ít mình không hiểu vấn đề xuất hiện tuy rằng không đạt được kiến thiết lệnh bài còn có thể đi tranh thủ những vật khác vấn đề thứ nhất trả lời thất bại kiến thiết lệnh bài hạng mục chọn mở đi hệ thống vấn đề thứ hai xuất hiện người thứ hai đại hạng bây giờ là pháp khí tạp vật hạng mục chọn tất cả pháp đều là phật pháp muốn như thế nào lý giải hoác nguyên chân suy nghĩ một chút mặc dù có phải hoàn toàn xác định thế nhưng không có khả năng tiếp tục lựa chọn từ bỏ vẫn chọn trả lời tất cả sự vật mặc dù nhân duyên sở sinh vô căn cứ không thật nhưng tự tính năng hiển văn pháp tất cả sự vật lại không rời tự tính mà có chỉ cần không chớp lại đương tương là đạo toàn bộ tính liền tương tất cả sự vật đều là phật pháp cách tất cả tương liền tất cả pháp theo hoác nguyên chân trả lời song tất hệ thống phán định đi ra chính xác thỉnh ký chủ tại pháp khí tạp vật hạng mục chọn bên trong tự do lựa chọn một hạng vật phẩm hoác nguyên chân không hề do dự lựa chọn phả kẹ loại một mặt nạ ra người thứ này sau này nhất định sẽ hữu dụng trước tiên chuẩn bị đi ra rồi hay nói lựa chọn hoàn tất vấn đề thứ ba xuất hiện người thứ ba đại hạng là thảo mộc sinh linh hệ thống vấn đề tất cả đầy hứa hẹn pháp như ảo ảnh trong mơ thế nào lý giải vấn đề này Hoắc nguyên chân vẫn còn có nhất định tự tin lập tức trả lời tất cả đầy hứa hẹn pháp liền phàm sở hữu hạng như ảo ảnh trong mơ liền đều là vô căn cứ hàm nghĩa là giống nhau nói cách khác tất cả đầy hứa hẹn sự vật đều giống như ngộng huyễn phao ảnh bàn không thật trả lời song tất hệ thống lập tức phán định hoác nguyên chân trả lời chính xác có thể tại thảo mộc sinh linh bên trong chọn chọn một phần thưởng vấn đề này tương đối giản đơn thế nhưng đang tiếc đây thảo mộc sinh linh phần thưởng tịnh không lý tưởng không có gì quá đặc thù đồ vật Hai động vật tiểu nhân là một cái độc xà, đại chính là một con dạ trư, cũng không biết hệ thống thế nào suy tính, cho mình như thế hai đồ vô dụng. Phía trước thực vật, lại là một ít lương thực và hoa quả cây cối, hoác nguyên chân nhìn lướt qua, đột nhiên thấy hoa quả thụ bên trong có một cây vải, không khỏi tâm lý khẽ động, cũng có lẽ thứ này có thể hoàn lại đêm qua cái kia, nào, ách nữ nhân tình. Lướt nước gần đương dung tuyển tương báo, hoác nguyên chân vẫn tin tưởng thuyết nhân quả, nếu ăn người ta, nên có lúc trả lại. Đây khỏa cây vải không là gì cả quý báo thực vật, trông xuống 5 phút đồng hồ liền kết quả thành thục, Hoắc Nguyên Chân thẳng thắn liền lựa chọn cái này. Hôm nay đã trả lời xong 3 vấn đề, trả lời 2 đáp sai 1, vấn đề thứ tư chính là dính đến võ công đại hạng, Hoắc Nguyên Chân hơi có một ít khẩn trương, có thể hay không đạt được Cửu Dương chân kinh quyển thứ 3, lần này kết quả rất trọng yếu. Hệ thống vấn đề thứ tư xuất hiện, cái gì gọi là vô minh, vô minh là như thế nào tới? Vừa nghe vấn đề này, Hoắc Nguyên Chân cũng có chút vào đầu. Vô minh hắn còn có biết một hai, nhưng là như thế nào tới, thật đúng là không nghiên cứu qua. Suy nghĩ một chút nói, nội tâm ám đột, ô nhiễm, mất đi quang minh trí tuệ, không thể chiếu tất cả sự vật, xưng là vô minh, cũng gì. Trả lời đến nơi này, hoác nguyên chân liền vô pháp tiếp tục nữa, bởi vì hắn không biết vô minh là từ đâu mà đến. Vẫn qua một phút, hệ thống gợi ý văng lên, ký chủ chưa trả lời hoàn tất, thất bại. Sau đó chính là hệ thống cho ra đáp án bởi vì Hoắc Nguyên Trần đã trả lời trước nửa bộ phận, cho nên hệ thống chỉ còn gợi ý phần sau bộ phận vô minh là vô thủy tới nay vừa đọc hôn mê chưa phát giác ra dẫn giác khởi gọi căn bản vô minh, bởi vậy đưa tới tham sân si các loại trở phiền não gọi chi mạt vô minh. Nghe xong hệ thống gợi ý, Hoắc Nguyên Trần thật là có chút không cam lòng nhìn Cựu Dương chân Kinh Quyển thứ ba từ bên cạnh mình trốn. Hệ thống vấn đề là có quy luật, cái này võ công vấn đề phải là khá khó. Hoắc Nguyên Trần tuy rằng tiếc nuối thế nhưng cũng không hề ngoài cơ hội của mình còn có rất nhiều lúc này vấn đề cuối cùng xuất hiện đối ứng hệ thống ảo cảnh thỉnh ký chủ trả lời cái gì là phật nghe được cuối cùng vấn đề này hoác nguyên chân nhắm hai mắt lại bình tĩnh nói phật không phải trên không trung chiếu lấp lánh vật chất phật là đại từ đại bi người phật là niệm niệm là chúng sinh người là đức cao vọng trọng người là chính biết chính thấy người là thâm tín nhân quả người là tùy duyên nghiệp người là cách tất cả tương tu tất cả thiện người là lộ ra viên mãn trí tuệ người Phật là người giác ngộ, giác ngộ sinh mệnh trần tướng, giác ngộ vũ trụ, nhân sinh chân lý, sinh. Mạng nhân quả luân hồi, nguyên nhân tính trống rỗng, khổ tập diệt đạo chân tướng người. Nói đến đây, Hoác Nguyên Chân dừng một chút, tiếp tục nói, người người đều có bản giác, bản giác là không thụ thai mắt mũi lưỡi thân ý lục căn hạn chế, mê thất bản giác là phàm nhân, tìm được tỉnh trở về bản giác tức là Phật. Hoác Nguyên Chân trả lời xong tất, hệ thống phán định đi ra, ký chủ trả lời chính xác thỉnh tại hảo cảnh đại hạng bên trong tự do lựa chọn một hạng phần thưởng hoác nguyên chân rốt cục thở dài một hơi cuối cùng là trả lời đúng rồi vấn đề này hảo cảnh không có tử trong tay mình trốn sau hảo cảnh theo thứ tự là xuất sinh đạo hảo cảnh du hoa địa ngục ảo cảnh lột ra địa ngục ảo cảnh linh đài phương thốn sơ ảo cảnh sa bà song thụ vừa ảo cảnh đại lôi âm tự ảo cảnh hoác nguyên chân không hề do dự lựa chọn đại lôi âm tự ảo cảnh khả là mới vừa lựa chọn hoàn hắn liền phát hiện Đại lôi âm tự ảo cảnh là là cao cấp ảo cảnh, đối ứng chính là tiên thiên hậu kỳ thực lực, trình độ bây giờ của mình sợ là khó có thể thi triển. Cho dù thi triển, cũng cần phải kiên trì không được nhiều một hồi. Bất quá hoác nguyên chân cũng không hối hận, cao cấp ảo cảnh phải là cực kỳ chân quý, hiện tại không cầm tới tay, sau này không biết lúc nào mới có cơ hội này. Đó khắp bầu trời thần Phật cảnh tượng, cho dù có thể trong thời gian ngắn thi triển, nên cũng có thể hù ở không ít người. Trung cựu rút thưởng kết thúc. Hoác Nguyên Trân nhận lấy phần thưởng. Ba tờ phạ kẹo loại một mặt nạ da người còn có ba tóc giả, một cây vải, còn có một chính là đại lôi âm tự hảo cảnh. Sau khi lĩnh thưởng xong, Hoác Nguyên Trân cầm lấy đó ba cái mặt nạ cẩn thận nghiên cứu một chút. Đây ba cái mặt nạ, một chương là một diện mạo phổ thông thanh niên, tờ thứ hai là một nho nhã trung nhân nhân, còn có một là tóc trắng xóa lao nhân. Hoác Nguyên Trân thử một cái các loại phối hợp, có chút cảm giác thú vị. Một lát sau. Thời gian hiện tại đã là không sai biệt lắm sau nửa đêm một giờ rưỡi, Hoác Nguyên Trân suy nghĩ một chút, quyết định đi đó bên đầm nước một lần. Cho dù đó ách nữ đi thủy đàm, lúc này cũng đã ly khai, tự mình đi đem cây vải tháo xuống, cô ấy sau này nếu là thấy, cũng coi như cho hắn, nó, một kinh hỷ ba. Hạ quyết tâm, Hoác Nguyên Trân ly khai chỗ ở của mình, một đường vã ngọn núi kêu biên thủy đàm mà đi. Hôm nay đã là mồng ngày 9 tháng 9, thế nhưng đầu hôm còn thấy ánh trăng lúc này lại không biết đó đã đi đâu sắc trời hôn ám còn có trận trận gió mát suy tập đoán chừng là có khả năng trời mưa như vậy vừa lúc mình lặng lẽ đi lặng lẽ trở về không nên bị người phát hiện thừa dịp hắc ám hoác nguyên chân tốc độ rất nhanh bằng vào hắn hôm nay khinh công dường như một con chim lớn xẹt qua bầu trời đêm nơi đi qua chỉ để lại một đạo tàn ảnh quay lại vô tung một hồi công phu đã đi tới bên đầm nước mọi nơi một mảnh u ám không thấy bóng dáng chỉ có thủy đàm bên kia thác nước phát sinh trận trận nổ vang Hoác Nguyên Trân cầm cây vải cây giống, suy nghĩ một chút, quyết định loại đến hơi xa một chút địa phương, không cần, nên, quá mức thấy được. Thủy đam địa thế không coi là, tính, cao, chân chính chỗ cao, là thác nước kia trì đính, sơn đỉnh ngọn núi. Cũng có lẽ đem cây vải loại đến đỉnh núi chỗ là một lựa chọn tốt. Hoác Nguyên Trân thẳng thắn thi triển khinh công, đi tới vách núi chỗ song, không ngừng bay lên trời, bằng vào hôm nay nhất vi độ giang, khinh thân thuật và đại na di, ngạnh sinh sinh đích bay vọt đến đỉnh núi nơi này có một cái sông nhỏ thông hướng viết phương chính là đây thác nước nguồn gốc tìm được bờ sông một chỗ bí mật nơi hoác nguyên chân đem cây vải gieo xuống một hồi công phu sắc đêm trong cây vải liền mọc dễ nảy mầm, khai hoa kết quả năm phút đồng hồ ngon quả vải đã quải thượng liếu ngọn cây lo lắng đó ách nữ vô pháp trên đỉnh thác nước vách núi hoác nguyên chân từ trên cây tháo xuống một ít sau đó phi thân từ đỉnh núi xuống chuẩn bị đem nhợt hồi ngựa này quả vải phao đến bên đầm nước cô ấy nếu như ngày mai còn tới Ở đây quả vải hay là, vẫn, ngon. Chu vi gió dần dần lớn lên, xem ra là muốn mưa, Hoác Nguyên chân động tắc cũng tăng nhanh, đi tới bên đồng nước, đem quả vải phao đến trong nước. Tất cả những việc này còn chưa có làm xong, Hoác Nguyên chân liền thấy, tại cách mình khoảng trường 30 trượng địa phương, một bạch đi thân ảnh chính ngồi ở chỗ kia, lúc nào ở nơi nào, đó, mình lại vừa không có phát hiện. mươi 378, không gả ở không về. Rất xa thấy cái kia, nào, bạch đi thân ảnh. Hoác Nguyên Trân nhướng mày, là cái kia, nào, ách nữ còn ở nơi này à? Đem vừa phao ở trong nước quả vải đem ra, đi tới vừa nhìn, quả nhiên, một bộ bạch dí ách nữ như trước tại thủy đàm bên cạnh, hơn nữa còn tại nhìn mình. Đã trễ thế này, ngươi thế nào còn lại ở chỗ này? Hoác Nguyên Trân đi tới ách nữ bên người, đem những quả vải đó phóng tới bên cạnh nàng, tặng cho ngươi. Ách nữ mặt lộ kinh ngạc cầm lấy những quả vải đó, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hồ Điệp Cốc nội bốn mùa như xuân. Quả thật có chút quý hiếm hoa quả cây cối, thế nhưng hòa thượng này là không nên lấy được nha. Hơn nữa cách mở hồ điệp cốc là không có địa phương khác có quả vải. Cho nên hắn mới cảm giác ngạc nhiên, chính là hòa thượng này hiển nhiên không muốn giải thích những thứ này quả vải xuất xử, cô ấy cũng không từ biết được. Cầm lấy một viên quả vải lột ra đặt tại trong miệng, nhập khẩu thanh lương trắng mịn, hồ điệp cốc quả vải và cái này so sánh, quả thực là thiên địa chi xoa. Hoác Nguyên Trân không muốn giải thích những thứ này quả vải xuất xử dù sao ách nữ cũng sẽ không hỏi mình vãng ách nữ bên người ngồi xuống hoác nguyên chân nói ta cho là ngươi đêm nay không lại ở chỗ này không nghĩ tới lại còn tại con gái nhìn hoác nguyên chân một cái trong mắt có một chút oán trách hoác nguyên chân không nhìn thấy ách nữ nhãn thần mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời lại là trọng dương đáng tiếc muốn mưa đây trong một năm trí dương tiết làm sao lại trời mưa đây ách nữ sẽ không nói hoác nguyên chân là ở chỗ này lẩm bẩm đối với ách nữ nói nói cho ngươi biết nhà đây trùng tiểu nhi là muốn đeo thủ du uống hoa cúc rượu bất quá ta là hòa thượng không thể uống rượu ngươi thiên minh trở lại nhớ kỹ uống chút hoa cúc rượu có chỗ tốt ách nữ nhìn hoác nguyên chân một cái lộ ra một chút nhợt nhạt tiêu ý hiển nhiên là đang cười hoác nguyên chân nói không thật rõ ràng đêm hôm qua đều uống rượu say ai ngươi không cần cười ta đêm qua uống chính là nước suối không coi là tính uống rượu hoác nguyên chân giải thích một câu quay đầu nhìn đêm đen nhanh trống rỗng ta có đã lâu không có hảo hảo qua quá nặng dương Ai, năm nay trọng dương cung cứ trôi qua như thế này, nếu là ta tại thiếu lâm tự, nhất định phải để tiểu hòa thượng môn đều làm cho thủ du túi hương, không uống hoa cúc rượu cũng phải phao một bình hoa cúc trà, chật chật tư vị đó nhi. Tiếng của hắn chưa rơi ách nữ đột nhiên đem trong tay quả vải buông xuống sau đó đưa cho Hoác Nguyên trần một thứ. Hoác Nguyên trần không rõ lý do, nhận lấy mang tới trước mắt vừa nhìn, lại là một nho nhỏ túi hương. Túi hương mặt trên theo một vòng trăng rằm, bị vân che có chút, thủ công tinh tế. Phải là bình thường theo theo nương mới có tay nghề. Mở ra nhìn một cái, bên trong lá xanh biếc, quả đo đỏ chính là thủ du. Cái này túi thủ du thực sự rất đẹp, là tặng cho ta sao? Ách nữ cười lắc đầu, đối với Hoác Nguyên Trần đưa tay Hoác Nguyên Trần có chút xấu hổ đem túi thủ du trả lại cho cô ấy. Ai? Tuy rằng gió không nhỏ, thế nhưng nếu Hoác Nguyên Trần cũng không quan tâm gió này, ngửa đầu nhìn bầu trời, ta không biết ngươi có nguyện ý hay không ăn tết, ta là không thế nào nguyện ý sống, nhất là trong đây thu. Trọng Dương còn có Tân Nhiên cũng không nguyện ý qua, bởi vì thường đã đến đốt thời gian, người luôn luôn sẽ cảm thấy cô đơn, hội không tinh thần. Hắn ở bên này nói xong, ách nữ liền ở bên cạnh nhợt nhạt cười, thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Ngươi luôn luôn cười, bình thường ngươi cũng nhất định là người rất vui vẻ, như vậy đi, chúng ta ở chỗ này tương phụng, ta cho ngươi viết bài thơ, lưu làm kỷ niệm ba. Mặc dù chưa có ngày tốt mỹ cảnh, thế nhưng Hoắc Nguyên chân tâm tình cũ nở rã không tệ, cái này ách nữ sẽ không nói tránh hợp mình ý nơi này chính là một mình hắn sân khấu ách nữ chính là người nghe ách nữ tràn đầy hăng hái nhìn hắn ừ nghe đây trời cao không gặp nhạn về nam mưa bụi ngăn cản lên núi xanh thẳm trần thế tương phùng mở miệng cười chỉ con thán giang hồ mấy người trở về gió đông tiệm khởi la ý vũ đôi mi thanh tú bất nhiễm nhập tấn phi ai nói thương thiên bất thiện đố hồng nhan hà cô văn phong suy hoác nguyên chân câu thơ do tâm mà phát thanh tình tình mậu ách nữ ở đây nghe đây nhưng dần dần cúi đầu Đúng là bị Hoác Nguyên Trân xúc động nội tâm của nàng. Ai? Đây ông trời thật là không công bằng. Một mình ta hòa thượng cũng phải tại giang hồ này chung khổ khổ dãy ruột. ngươi một cô nương cũng phải vĩnh viễn nghe người khác nói chuyện. Ngay cả ăn tết, hắn đều muốn mưa. Thật là... Ừ. Hoác Nguyên Trân khó có được phát một hồi tù sao. Lại đột nhiên phát hiện, con gái đem cô ấy cái kia. Nào, túi hương đưa tới trước mặt mình. Chúng ta? Con gái gật đầu, lần này không cười. Tạ ơn cô nương. Hoác Nguyên Trân cũng không có khách khí, nhận lấy cái này túi thủ du, treo ở trên cánh tay. Đây cũng coi là không có phí nghỉ lễ, ta nói cho ngươi biết nhà, ngày mai sẽ là võ lâm minh bài vị đại hội, à, không, là hôm nay, sáng sau này, đại hội sắp bắt đầu rồi, đó Đông phương minh cố ý làm khó dễ của ta thiếu lâm tự, cũng không biết lần này có thể hay không thuận lợi nhập mình, hy vọng cô nương của ngươi cái này thủ du túi hương, có thể cho ta mang đến vận may. Nói hai câu, Hoác Nguyên Trân nhìn về phía ách nữ, Cô nương, đây đều sau nửa đêm, ngươi không cần trở về sao. Con gái lắc đầu, ý bảo vô phương. Một trận gió mãnh liệt thổi qua sau này, Hoác Nguyên Trân cảm giác trên mu bàn tay hơi có chút lạnh cả người, một giọt nước trâu rơi xuống. Thật đúng là trời mưa, nếu như còn không đi, sẽ phải gặp mưa. Con gái không hề động, mà lạc túi đầu nhìn Thủy Đàm Thượng từ từ tản ra sóng lan tan, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn con gái không đi, Hoác Nguyên Trân có chút sốt ruột, mình cố nhiên không sợ cơn mưa này. Thế nhưng nha đầu này vừa nhìn chính là dao yếu loại hình, vạn nhất gặp mưa sinh bệnh khả sẽ không tốt. Lại không thể đi kéo cô ấy ly khai, hoác nguyên chân rơi vào đường cùng, vãng bên kia na giật mình, ngồi xuống con gái bên người. Con gái kỳ quái nhìn hắn một cái, lộ ra hỏi thần sắc. Không có gì, ngươi đã không đi, vậy thì cùng nhau đóa mưa bà. Tâm nghiệm yên lặng vận chuyển nội lực, kim trung cháo tại hoác nguyên chân bên ngoài thân hiện lên. Cái kim trung cháo này có thể dùng để chống đỡ người khác công kích, tự nhiên là không hề khe. Hoác Nguyên Trân chỉ dùng rất nhỏ nội lực thôi động kim trung cháo, bên ngoài cơ thể chỉ có một tầng mơ mơ hồ hồ trung vàng, nhưng lại cũng mưa gió không ra. Con gái con mắt phiếm kinh hỉ, không nghĩ tới hòa thượng này còn có bực này thần kỳ bản lĩnh, cư nhiên có thể đem mưa gió hoàn toàn cách trở. Kim trung cháo nội, tự thành không gian, bên người con gái đang ngồi yên lặng, quả vải mùi thơm ngát còn đang bên trong không gian quanh quẩn, hoác Nguyên Trân cách tầng kia kim quang nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn mưa gió nghĩ thầm đây kim trùng cháo có thể hay không dường như cột thu lôi như nhau hấp dẫn bầu trời lôi điện nếu là như vậy liền nguy rồi ở đây đang nghĩ ngợi đột nhiên bầu trời một đạo kim xà vũ điệu chính là bên đầm nước rơi xuống đánh vào cự ly hoác nguyên chân kim trùng cháo bên cạnh không xa trên tảng đá hỏa tinh bắn ra bốn phía hoác nguyên chân đều bị sợ nảy người quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh con gái lại phát hiện cô ấy hình như căn bản thờ ơ âm thầm bội phục cô bé gái này can đảm hoác nguyên chân nói ngươi tại sao luôn luôn một người tới nơi này thân nhân của ngươi các bằng hữu sẽ không lo lắng à. Cô bé gái này khẽ lắc đầu, cũng không biết là nói không có người lo lắng cô ấy hay là, vẫn, cô ấy căn bản cũng không có thân nhân và bằng hưu. Tuy rằng cô ấy không có nói rõ, thế nhưng Hoác Nguyên Trân lại cảm thấy, cô ấy rất có thể là không có thân nhân và bằng hưu. Chẳng biết tại sao hội nghĩ như vậy, thế nhưng Hoác Nguyên Trân chính là có loại cảm giác này. Nếu thật sự là như thế, con gái rất đáng thương, sẽ không nói, còn chưa có thân nhân bằng hưu. Loại tình huống này cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Thế nhưng còn có một điểm, chính là cái này ách nữ thân phận, cũng làm cho hoác nguyên chân hơi có chút khả nghi. Nhìn như không biến võ, lại có thể tại đây quần hùng tụ tập hồ điệp cốc trung tự do quay lại, tắc phong hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, tất cả những việc này biểu hiện, đều không phải một thông thường cô nương ra làm được. Thế nhưng quan khán kỳ diện mục trên khuôn mặt anh khí bừng bừng, tịnh thẳng cái mũi nhỏ, hoàn mỹ thần loại cùng với đó đừng cụ cá tính nhỏ song cảm xem thế nào đều là một mười tám mười chín tuổi hoa quý thiếu nữ nhất tần nhất tiếu giữa có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ nếu nói là như vậy một nữ tử là một tâm cơ thâm trầm người hoác nguyên chân thế nào cũng là khó mà tin được hắn cũng không nghĩ làm rõ cùng cô ấy chỉ là hai lần bình thủy tương phùng cô ấy không thể nói chuyện hai người giữa cũng không có bất kỳ vướng mắc về lợi ích hắn đang nói cô ấy đang nghe cái loại này nhàn nhạt tấm áp và yên tĩnh hoác nguyên chân không muốn bị những chuyện khác phá hủy con gái nên có một thân phận thế nhưng hắn không muốn biết cũng không nhất định biết qua tối nay thiếu lâm có hay không có thể vào mình cũng liền quyết định phỏng trừng tại hồ điệp cốc cũng ở không được mấy ngày hoắc nguyên chân cũng không có ý định lần thứ hai đi tới nơi này thủy đảm nếu có duyên liền lại gặp lại nếu là vô duyên như vậy tạm thời cũng sẽ không gặp nhau nghĩ tới đây hoắc nguyên chân nở nụ cười một tia chớp rơi xuống soi sáng hai người đối mắt nhìn nhau mặt hoắc nguyên chân nói với cô ấy cô đường ngươi và ta bình thủy tương phụng duyên phận không cạn Ngày mai ta sẽ phải đi tham gia võ lâm minh bài vị. Vô luận năm nay thiếu lâm ta có hay không cũng có thể vào mình. Sang năm lúc này ta đều sẽ tới nơi này. Bởi vì nhập minh, sang năm còn muốn bài vị. Không có nhập minh, sang năm cũng còn muốn tranh thủ. Nếu như ngươi sang năm cũng tới, ta nhớ. Kỹ ta còn đáp ứng muốn cho ngươi có thể lái được miệng nói chuyện. Đến lúc đó ngươi nếu có thể tới, chúng ta liền còn gặp ở đây. Ta tưởng tranh thủ tìm được trị liệu biện pháp của ngươi. Trên bầu trời sấm sét nổ lên. Thiểm điện dường như chuyện ma quái giống nhau tại bầu trời đêm lấp lánh, Hoác Nguyên Trân có thể thấy rõ ràng con gái mặt. Con gái trên mặt có một chút mê mang, từ thấy qua cô ấy đến bây giờ, cô ấy ngoại trừ cười, nhiều hơn thời gian chính là mê mang. Không biết là mình nói cái gì cho cô ấy xúc động, cô ấy liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoác Nguyên Trân nhìn, thái độ khác thường không có lập tức gật đầu. Qua một lúc lâu, cô ấy mới hơi gật đầu. Kế tiếp, con gái làm ra một để Hoác Nguyên Trân không tưởng được động tác, vươn trắng non tay nhỏ bé mảnh khảnh nhỏ đuôi chỉ đưa ra ngoài, tại Hoắc Nguyên Trân trước mặt khoa tay múa chân một chút. Đây là Hoắc Nguyên Trân có chút dở khóc dở cười, quả nhiên là tiểu nữ hài nhi, lại còn muốn ngéo tay à? Hắn cũng cảm giác được có chút thú vị, thẳng thắn cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy con gái ngón tay út. Con gái kiêu ngạo nhỏ cẩm hơi dương lên, rõ ràng không có Hoắc Nguyên Trân cao lại dùng một loại cư cao lâm hạ nhãn thần nhìn hắn, môi nết lên hoàn mỹ độ cùng, cười như một thiên sứ. Sang năm không gặp không về. Hoác Nguyên Trân nói xong, con gái cũng đi theo há mồm nhẹ nhàng khép kín, hình như cũng đang nói theo. Chương 379, sau tờ ơ mở bình phong có cao y gì. Sắc trời bình minh, mưa gió thối lui, cũng có lẽ ông trời đều biết đây trùng cửu không có thể luôn luôn trời mưa, biết đây võ lâm minh bài vị đại hội sắp bắt đầu rồi. Thư mê đàn 405. Ngày hôm nay có rất nhiều người sớm dậy rồi, có quá nhiều chuyện muốn làm. Võ lâm bài vị đại hội sân bãi đã làm xong, chính là minh chủ đại điện phía trước. Đêm qua một cuộc mưa gió, hội trường khắp nơi là nước tù động, địa phương khác còn dễ nói, thế nhưng đó châu ngồi phải lập tức thu thập. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Trần Tiêu liền tổ chức nhân thủ lập tức đẩy nhanh tốc độ, hôm nay giờ thìn chính là bài vị đại hội bắt đầu, nhất định phải trước đây đem hội trường lộng sạch sẽ, như vậy mới có thể làm cho Đông Phương Minh Chủ hài lòng. Đông Phương thiếu bạch biện hộ cho vẫn còn có hiệu quả, mặc dù mình hai ngày này không có nhìn thấy Đông Phương Minh Chủ, thế nhưng cũng không có nghe nói Đông Phương Minh Chủ có ý trách tội mình. Chỉ là trần tiêu tâm lý vẫn là có chút lo sợ bất an, dù sao minh chủ còn không có chính mồm từng nói tha cho hắn, trong lòng của hắn vẫn có một tảng đá tại treo. Đông phương minh tâm tư không ai đoán được đấu, cũng có lẽ hắn bây giờ là không có thời gian tới thu thập mình, nói không chừng hắn lúc nào tâm tình không tốt, nghĩ lại chuyện này liền sẽ đem mình giết chết. Hiện tại hắn việc có thể làm, chính là nỗ lực biểu hiện, để minh chủ thấy mình trung tâm, chỉ có minh chủ cao hứng, mới có thể chân chính bỏ đi đối với mình sắc ý. Sáng sớm hắn liền triệu tập hồ điệp cốc bọn hạ nhân bắt đầu làm việc nhi, hắn tự mình ở bên cạnh chỉ huy, thỉnh thoảng hướng về phía bọn hạ nhân lớn tiếng thét to trước, để cho bọn họ động tác nhanh lên một chút. Mau mau, trời cũng sáng rồi, tiếp qua hơn một canh giờ bài vị đại hội liền bắt đầu. Trước đây nhất định phải đem việc làm cho gọn gàng vào một ít. Trần Tiêu chắp tay sau đi, ở trong đám người đi tới đi lui, chỉ điểm một chút ở đây, chỉ huy chỉ huy chỗ ấy. Trên mặt đất nước tù động đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Vừa nói vừa đi trước. Trần Tiêu đi tới minh chủ đại điện phía trước, xem xem nơi này có không có chỗ không sạch sẽ. Đông phương minh chủ thích nhất sạch sẽ, cũng không thể để cho cảm thấy một vài địa phương không sạch sẽ. Cửa đại điện là mở ra, bình thường đây cửa đại điện cơ bản đều sẽ không đóng, liền như vậy mở ra, cũng không ai dám dễ dàng vượt qua danh giới một bước. Trần Tiêu cũng đúng, đi tới cửa liền đứng lại, vãng trong đại điện nhìn lướt qua. Trong đại điện đú ám thâm thúy, thiếu minh chủ nói muốn tại trên vách tường mở ra một loạt cửa sổ còn chưa kịp th từ Trần Tiêu vị trí này hướng bên trong nhìn chỉ có thể mơ hồ thấy đó bảo tọa ở phía sau Bình Phong vốn nhìn lướt qua sau đó liền dự định ly khai đột nhiên Trần Tiêu lại phát hiện cự ly đại điện cửa khoảng chừng hai trượng xa địa phương lại có một loạt nhợt nhạt vết chân vãng trong đại điện thâm nhập tức khắc Trần Tiêu con mắt hơi híp mắt một chút cặp chân kia ấn cư nhiên không đi dày đại điện cửa chỗ không có tiến lên hai trượng mới xuất hiện hơn nữa vết chân trên có thủy tích phải là vừa đi vào chưa bao lâu chẳng lẽ có thích khách Đây là Trần Tiêu ý nghĩ đầu tiên, bởi vì cho tới bây giờ liền không thấy Đông Phương Minh Chủ từ trong Đại Điện đi ra qua, ở đây xuất hiện vết chân, chỉ có thể nói rõ có người ngoài đi vào Minh Chủ Đại Điện. Hơn nữa vừa đi vào, rất khả năng có người muốn đối với Minh Chủ bất lợi. Huống hồ Trần Tiêu bản năng cho rằng, cái dấu chân này nhất định không phải Minh Chủ, bởi vì Minh Chủ cho tới bây giờ đều là măng dày, cái dấu chân này là chân trần. Trong lúc nhất thời Trần Tiêu quên mất Đông Phương Minh lệnh cấm. Đang không có triệu hoán dưới tình huống chủ động đi vào đại điện, đi tới một vết chân trước, túi đầu cẩn thận nghiên cứu. Vết chân không lớn, hắn cầm chân của mình đi lên mặt khoa tay múa chân một chút, đủ so sánh chân của mình ấn nhỏ một vòng. Hình như là một vết chất của đàn bà. Dấu chân này một đường về phía trước, Trần Tiêu cũng đi theo một đường về phía trước, muốn nhìn một chút dấu chân này rốt cuộc thông tới phương nào. Cứ như vậy theo vết chân đi một hồi, đột nhiên phía trước xuất hiện cách trở đồ vật, Trần Tiêu đông ngẩng đầu mới phát hiện mình cư nhiên đi tới minh chủ bảo tọa ở phía sau bình phong chỗ. Chỉ cần mình tái đi phía trước một bước, là có thể thấy đây cho tới bây giờ không ai đã gặp qua sau tấm bình phong rốt cuộc có cái gì. Có cái gì Trần Tiêu không dám xác định, hắn dám xác định, chính là minh chủ nhất định chính là sau tấm bình phong, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là nói với người khác hoàn nói, liền xoay người đi vào phía sau tấm bình phong. Chính là dấu chân này cư nhiên cũng tiến vào sau tấm bình phong, cái này nghi là thích khách người cũng đi phía sau tấm bình phong. Làm sao bây giờ? Trần Tiêu tức khắc đã không còn chú ý, là muốn lập tức xoay người rời đi, đương làm cái gì cũng không biết, hay là tiếp tục tiến lên, biểu thị xuất phát từ mình nhất tâm hộ chủ một mảnh trung tâm nhi. Rất nhiều lúc, tại trọng đại lựa chọn trước mặt, người thường thường liền sẽ làm ra một ít lệch lạc, hoang đường quyết định, nhất là càng là thời khắc mấu chốt, càng như vậy. Hiện tại Trần Tiêu cũng có chút hồ đồ rồi, hắn cảm thấy, mình bây giờ thối lui, cố nhiên là không có sai lầm, thế nhưng như mình liệu mình cứu chủ một lần. Vô luận cứu thành cứu hay sao, có phải không đều có thể để minh chủ niềm vui đây? Quan trọng nhất, chính là để minh chủ thấy mình trung tâm. Lúc này, hắn đã quên mất có bao nhiêu người ngã xuống cái này bình phong chỗ. Thủ chậm rãi đưa về phía bên hông, chỗ ấy có vũ khí của hắn thiết toán bản, mỗi một hạt bản tính trâu, đều là một uy lực cường đại ám khí. Thủ vừa khoát lên bản tính chỗ, bên trong cư nhiên chuyển đến giọng nói. Đó là đồng phương minh chủ thanh âm. Ngươi lại loạn chạy, hơn nữa lúc này mới trở về. Không có người trả lời. Ngươi nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ có đúng không? Lời hắn nói rất êm hai ba, nhất định cho ngươi cảm thấy vui vẻ. Vẫn không có người nào trả lời. Nhất định là, nhìn ngươi cười đẹp như thế, không biết xấu hổ. Trần Tiêu ở bên ngoài thủ có chút run, hắn không biết Đông phương minh chủ đang nói chuyện với ai. Thế nhưng hắn biết, mình hình như không nên tiếp tục ở tại chỗ này. Ngươi cư nhiên sẽ cùng hắn bắt tay, lúc ấy có không có tim đập lợi hại. Trần Tiêu không muốn tiếp tục nghe tiếp hắn sợ nghe được một ít gì không nên nghe được bí mật đưa tay từ bản tính thượng chậm rãi thả xuống ngừng thở lặng lẽ lui về sau một bước nhưng ngươi không được quên thân phận của ngươi đừng quên ngươi còn có chuyện rất trọng yếu chưa làm đừng quên chính ngươi lúc này trần tiêu lần thứ hai lui về phía sau chút không ngờ tại cực độ khẩn trương dưới cước bộ rơi xuống đất thời gian thoáng nặng nề một chút phát sinh chút rất nhỏ tiếng vang bên trong đông phương minh hoảng loạn thanh âm truyền đến ai ở bên ngoài nhất định bị phát hiện Trần Tiêu tức khắc liền luống cuống tay chân, cũng bất chấp rất nhiều, dưới chân ra tốc, đã nghị cấp tốc ra bên ngoài chạy. Vừa một chạy, hắn lập tức liền nghĩ đến xong. Hắn cho dù chạy ra ngoài, Minh Chủ tùy tiện sau khi nghe ngóng cũng biết là ai đi vào, hắn không chạy thoát được đâu. Cũng không biết khi hắn đi vào có người hay không chú ý, phải là không ai chú ý, đại gia tất cả đều bận rộn làm việc nhì, không ai chú ý mình vào Minh Chủ Đại Điện. Nếu như mình không theo chính môn ly khai, mà là từ địa phương khác xuất hiện có lẽ liền không có người có thể chỉ chứng mình vào minh chủ đại điện. Mà duy nhất lối ra, chính là minh chủ đại điện tường đỉnh, nơi đó là có một cái thông khí cửa sổ, cũng là minh chủ trong đại điện duy nhất cửa sổ. Chỉ là chỗ ấy cách mặt đất rất cao, hắn muốn lên đi đây muốn phí một phen tay chân. Thế nhưng để Trần Tiêu vui mừng chính là, không biết tại sao, đông phương minh chủ tại bên trong tựa hồ có chút hoảng loạn, cũng chưa lập tức xuất hiện. Tuy rằng không biết đây là vì sao, thế nhưng Trần Tiêu cảm giác cũng có lẽ còn có cơ hội. Nếu hắn không đi ra truy kích mình, như vậy đây chính là cơ hội chạy trốn duy nhất. Hắn không có lướt qua đó phiến bình phòng, cũng không nói gì, Đông Phương Minh Chủ cũng không biết là ai ở bên ngoài. Trong lòng làm ra quyết định, Trần Tiêu chân điểm tường, thân thể đột nhiên vút lên trời cao, trực tiếp bay lên tiếp cận ba trượng cao. Đó cửa sổ là phòng ngừa lấu mưa, thiết kế ở tại tường đỉnh cao nhất, mặt trên chính là nổi lên mái hiên, cách mặt đất có chừng năm trượng cao. Trần Tiêu thực lực cũng không thể nhảy lên, vút lên trời cao đi tới ba trượng địa phương cao. Trần Tiêu xử xuất toàn lực ban ở tường một cái khe hở, sau đó mượn lực lần thứ hai lên không mà lên. Cự ly đó cửa sổ nhỏ đã là càng ngày càng gần, hơn nữa đó cửa sổ là mở ra, chỉ cần hắn tăng lên nữa chút, liền có thể từ cửa sổ chỗ ấy ly khai. Tới nơi đó một giúp đỡ, quay người lại, cũng có lẽ hắn Trần Tiêu liền không có việc gì. Vốn là hẳn phải chết cục diện, lại bởi vì Minh Chủ chưa từng đổi kịp mà có một đường sinh cơ. Trần Tiêu hiện tại chỗ ở cao độ và quan điểm, ánh mắt đã có thể lướt qua bình phòng. Cư cao lâm hạ thấy sau tấm bình phong đổ vật. Người lòng hiếu kỳ có đôi khi là rất quái lạ, hiện tại Trần Tiêu chính là, hắn rõ ràng đã sắp chạy đi, nhưng trong lòng hắn, lại có một chút dình một cái đó sau tấm bình phong xung động. Cho tới bây giờ không ai đã gặp qua sau tấm bình phong, đến tột cùng có cái gì. Thân thể càng lên càng cao, dần dần Trần Tiêu đã đến gần đó phiến cửa sổ, thậm chí tay hắn đã đưa ra ngoài, đáp ở đó phiến cửa sổ sát biên lên dưới. Chỉ cần hơi vừa phát lực, hắn là có thể lý khai. Hắn cũng phát lực, thân thể đã bắt đầu ra bên ngoài bay vọt. Trần Tiêu xác định, mình nhất định là có thể chạy đi. Tại chạy đi trước, hắn rốt cục chịu đựng không nổi tâm lý tò mò, quay đầu lại, vang đó sau tấm bình phong nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, để Trần Tiêu có một loại ngạt thở bàn ý nghĩ. Phía sau tấm bình phong là tường, tường trung gian mở một cái cửa khổng lồ. Cái cửa này chỉ là một khung cửa, không có cánh cửa, từ khung cửa trung gian, mơ hồ có thể thấy bên trong là một gian phòng cực lớn. Một bạch thi thiếu nữ đứng ở đó khung cửa phía dưới, một tay án trước ngực quần áo, hình như là vừa mặc vào hình dạng, một đôi tinh tế xinh đẹp tuyệt trần nhỏ thối còn lộ ở bên ngoài, mỹ lệ con mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm mình nhìn. Đẹp quá! Đây là Trần Tiêu ý nghĩ, hóa ra, ban đầu, Đông Phương Minh Chủ Kim Úc Tàng Tiểu, đây cho tới bây giờ không ai đi qua sau tấm bình phòng, có một như thế cô nương xinh đẹp tại. Cũng không biết cô ấy có biết mình không, Trần Tiêu đã không rảnh lo lắng rất nhiều, hắn liền muốn rời đi thế nhưng chính là hắn liền sắp rời khỏi đây gian nhà thời gian cái kia nào bạch đi thi thiếu nữ đối với mình hơi run tay lên một đạo ngân quang cắt ngang không gian trần tiêu căn bản cũng không có cơ hội tránh né thân thể hắn run rẩy một lúc bằng vào quán tính vẫn là bay ra cửa sổ thế nhưng ra cửa sổ sau đó cũng đã biến thành một cỗ thi thể thẳng tịnh tịnh rơi xuống minh chủ đại điện ngoài điện chương ba trăm tám mươi so phương chưa nở dê còn đẹp tờ trần tiêu tử chỉ là tại hồ điệp cấp một ít nội bộ nhân viên giữa truyền lưu Đây căn bản phi ảnh hưởng liền sắc bắt đầu võ lâm minh môn phái bài vị. Ỉn. Thời gian còn chưa tới giờ thịnh, có rất nhiều môn phái đã bắt đầu đi vào sân bãi. Đây là một hình vùng sân bãi, trình tự đẳng cấp phân minh, tuyệt đối không phải tùy tiện tìm một vị trí liền có thể tọa hạ. Sân bãi tới gần Minh chủ đại điện phương hướng, là một đài cao, đó mặt là Minh chủ Võ Lâm Đông Phương Minh vị trí. Thật cao sơn vàng bảo tọa trên cao nhìn xuống, đài cao mặc dù lớn, nhưng lại ngay cả triệu vô cực chỗ ngồi cũng không có. Phó Minh Chủ cũng chỉ có thể cùng những trưởng lão kia ngồi ở đài cao phía dưới. Đài cao đi phía trước, là một đại lôi đài, lôi đài chỉ có cao ba xích, là hình tròn. Qua lôi đài, chính là hàng loạt chỗ ngồi. Phía trước nhất một loạt, là võ lâm nhất đẳng môn phái vị trí, chỉ có môn phái trong có năm lấy tiên tiên hậu kỳ, mới có thể trở thành nhất đẳng môn phái. Nhất đẳng môn phái rất ít, chỉ, con, có mấy người mà thôi. Tái sau này chính là nhị đẳng môn phái. Nhị đẳng môn phái số lượng thậm chí còn không có nhất đẳng môn phái nhiều, bởi vì một khi trở thành nhị đẳng môn phái, như vậy môn phái này nghĩ như thế nào biện pháp cũng phải tái lạp một cao thủ đi vào, sau đó biến thành nhất đẳng môn phái. Rất nhiều giang hồ cao thủ cũng nguyện ý ra nhờ ở ở nhị đẳng môn phái, đây đối với song phương đều là cùng có lợi hữu hệ. Tam đẳng môn phái số lượng cũng không nhiều, cũng không đến mười. Mà mạt đẳng môn phái số lượng liền hơi nhiều một chút, từ võ lâm minh thành lập tới nay, hơi có chút đầu đấu đô hội nghĩ mọi cách gia nhập võ lâm minh cho dù ở võ lâm minh nội không có quyền lên tiếng gì cũng ít nhất có thêm một lá bùa hộ mệnh hiện tại đã có một ít môn phái trình diện không thể không nói hồ điệp cốc người hiệu suất làm việc vẫn rất cao một ít nước tù động địa phương đều bị dọn dẹp sạch sẽ mặt lót một tầng cắt mịn, chỗ ngồi cũng đều trà lao được toàn bộ sân bãi nhìn không ra đã từng trời mưa hình dạng hoác nguyên chân lúc đến nơi này người thứ nhất thấy chính là tứ tiểu danh kiếm bốn người này hôm nay ngồi ở xếp sau Đang ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây thấy Hoác Nguyên Chân sau khi lập tức hô, phương trượng đại sư, bên này. Thiếu Lâm Tự tuy rằng bị nhận định là có tam đẳng môn phái tư cách, thế nhưng bây giờ còn không có thông qua cuối cùng thảo luận, cho nên Thiếu Lâm Tự vẫn chưa phải võ lâm minh một hiện tại Hoác Nguyên Chân cũng không thể ngồi vào tam đẳng môn phái khu vực bên trong đi. Sự thực ngoại trừ một ít bản đinh đinh môn phái, tuyệt đại đa số môn phái cũng chờ ở phía sau. Hoác Nguyên Chân lập tức hướng tứ tiểu danh kiếm đi đến, rất xa lên đường. Các vị thí chủ nhìn lại thật là thật hăng hái. Trang cầm cười nói, sau một lát, chúng ta khả năng liền phải xuất cục, huynh đệ chúng ta phỏng trường lập tức liền phải ly khai hồ đẹp gốc, quy ẩn thời gian rốt cuộc đã tới. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trí giả gây nên chúc mừng các vị thí chủ. Tứ tiểu danh kiếm cười ha ha, tâm tình cực kỳ sung sướng. Hoác Nguyên chân đưa mắt nhìn bốn phía, Chu Vi cũng có một ít môn phái là hắn biết, nhưng là người quen cơ bản không thấy, cũng không có đi chào hỏi. Mật tông đệ tử đã làm được nhất đẳng môn phái bên kia, thế nhưng không nhìn thấy mình biết tư bác thác nhân. Mật tông quả nhiên là thực lực mạnh mẽ, có thể trở thành nhất đẳng môn phái, Hoắc Nguyên Chân phòng trường bọn họ tiên tiên hậu kỳ cao thủ thậm chí không chỉ năm. Ngoại trừ Mật tông ở ngoài, còn có người của Không động, thế nhưng tịnh không phải là mình nhìn thấy Thiên Huyền đạo nhân và Thiên Cực đạo nhân. Không nghĩ tới Không động cư nhiên cũng có thể trở thành nhất đẳng môn phái xem ra cũng là có ẩn dấu thực lực. Thượng dư rất nhiều môn phái Hoắc Nguyên Chân đều chưa quen thuộc cũng không có nhất nhất nhìn kỹ, liền ở phía sau chờ. Càng ngày càng nhiều môn phái đi vào hội trường, võ đàng, cái bang các loại, chờ, đại phái đều đi vào nhất đẳng môn phái ghế, thậm chí nam thiếu Lâm người cư nhiên cũng đi vào tam đẳng trong môn phái. Nhị đẳng môn phái chung cũng có một ít môn phái nhập tọa. Bên cạnh tứ tiểu danh kiếm ở nơi nào, đó, chuyện cho vui vẻ, chính đàm luận thì, đột nhiên Hoắc Nguyên chân thấy Tử Dương đạo nhân đi tới tứ tiểu danh kiếm bên người, cùng bọn họ nói mấy câu nói. Tứ tiểu danh kiếm theo tử dương ly khai. Hoác Nguyên Trân cũng không lưu tâm, có lẽ liền là thông chi bọn họ về bài vị việt tình. Vẫn chờ đến giờ thìn sân bãi nội đã tụ tập mấy trăm người, có rất nhiều môn phái trưởng môn, có bọn họ mang đến đệ tử. Đến giờ thìn sau đó, hồ điệp cốc nội người cũng xuất hiện. Rất nhiều đạt tới hậu thiên viên mãn đệ tử mặc thống nhất y xuất hiện ở sân bãi chu vi duy trì trật tự. Còn có không ít tiên thiên sơ kỳ cao thủ, mặc ngân sắc quần áo đứng bên ngoài vây thậm chí còn có một vài kim y tiên thiên trung kỳ hỗn tạp tại ngân y nhân trung trong bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó có chuyện xảy ra duy trì trật tự người trình diện xong võ lâm minh nội một vài trưởng lão cũng đi vào sân bãi hoác nguyên chân lúc này mới biết được vì sao rất nhiều đại môn phái trưởng môn không có xuất hiện hóa ra ban đầu rất nhiều đại phái trưởng môn nhân bản thân chính là võ lâm minh trưởng lão là muốn đi vào trưởng lão ghế hoác nguyên chân thậm chí thấy không động trưởng phái động huyền tử thấy võ đang trưởng môn mục chân nhân Thấy bang chủ cái bang, còn có mấy trưởng môn đại phái. Bất quá mật tông tông chủ cũng chưa xuất hiện, có thể là không có tới, cũng hoặc mật tông căn bản cũng không có tông chủ. Trưởng lão ghế tổng cộng có 8, thế nhưng đi tới chỉ có 6 người, không có mật tông tông chủ, không có thiên kiếm môn trưởng môn quách nhan. Các trưởng lão an vị sau này, triệu vô cực cũng ở đây đoàn người vòng vây dưới đi ra. Triệu vô cực một thân cầm y, long hành hổ bộ, vào trong chàng liền cười ha ha, và những thứ khác người quen hàn huyên, khí chàng cường đại. Rất nhiều người đều sôi nổi và triệu vô cực chào hỏi, làm võ lâm minh phó minh chủ, mọi người quen thuộc triệu vô cực không thể thắng được quen thuộc Đông Phương Minh. Trong mắt mọi người, Đông Phương Minh là tương đối thần bí, mà triệu vô cực lại là chân chính, thấy được sợ được, bình thường rất nhiều hồ điệp cốc sự vụ và võ lâm minh sự vụ đều là triệu vô cực đang chủ trì. Nhất là 2 năm gần đây, Đông Phương Minh cơ bản mai danh nhận tích, càng làm cho rất nhiều người và triệu vô cực càng chạy càng gần. Triệu vô cực một đường hàn huyên trước thế nhưng tốc độ chạy cũng không chậm, trải qua Hoắc Nguyên Trân bên cạnh thời gian, lệ ngừng lại, đối với Hoắc Nguyên Trân nói, nhất rồi phương trượng, hai ngày này cũng không thấy ngươi đi ra, hồ điệp cốc nội ngày sống khỏe à. Nhận được triệu thí chủ quan tâm, bần tăng ăn ngon ngủ được, tất cả đều mà khỏe. Nghe được Hoắc Nguyên Trân còn gọi mình thí chủ, triệu vô cực có chút bất mãn, nhưng lại không có biểu lộ ra, đối với Hoắc Nguyên Trân ha ha cười, đợi được bài vị đại hội kết thúc, huynh đệ chúng ta muôn cùng nhau tụ tập cũng làm cho đại gia nhận thức một chút gần nhất quật khởi thiếu lâm phương trượng, thường ngày thân cận nhiều hơn ngày sau có việc thời gian mới có thể huynh đệ đồng lòng mà lời của hắn nói rất lớn tiếng là ở tận lực tuyên dương hỏa thượng này là bên mình hoắc nguyên chân tuy rằng không thích nghe hắn nói như thế thế nhưng giờ khắc này cũng không có phản bác bởi vì mình bản thân chính là muốn mượn triệu vô cực thế lực tới đối kháng đông phương mình lúc này đương nhiên không thể và triệu vô cực kiêu cường sau khi mỉm cười gật đầu ngồi xuống vương tòa hạ hoác nguyên chân cũng cảm giác được một đạo ánh mắt ấm lánh nhìn hướng mình hoác nguyên chân ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy đông phương thiếu bạch không biết lúc nào xuất hiện chính ở phía xa nhìn mình chằm chằm nhìn ánh mắt kia hận không thể lập tức giết mình mới cam tâm hoác nguyên chân cười một lúc quả nhiên đây đông phương thiếu bạch đối với mình là hận thấu xương thời khắc đều muốn đối phó mình phỏng chừng hắn ông đây đông phương mình cũng giống như vậy chờ một chút bài vị đại hội làm khó dễ cũng là không thiếu được đông phương thiếu bạch Hoắc nguyên chân không quan tâm hắn không có năng lực đối phó mình dễ hay là tại Đông Phương Minh chỗ ấy, hơn nữa và Đông Phương Thiếu Bạch quan hệ cũng không thể có điều hòa hoãn, hắn muốn Ninh Nguyệt Quân, mình là tử cũng không biết đem Ninh Nguyệt Quân giao ra, cho nên cái này căn bản mâu thuẫn là không cách nào điều hòa. Đông Phương Thiếu Bạch xuất hiện, rất nhiều người cũng sôi nổi chào hỏi, dù sao phía sau xử trước Đông Phương Minh cây to này, mọi người cho dù không quen nhìn hắn cũng không dám nói gì. Đông Phương Minh lôi đỉnh thủ đoạn đủ để kinh sợ rất nhiều người. Bất quá cho dù là Đông Phương Thiếu Bạch cũng muốn đi và triệu vô cực chào hỏi dù sao người ta phó minh chủ thân phận cũng không phải là hắn cái này cái gọi là thiếu minh chủ có thể so sánh thiếu minh chủ chỉ là một sưng hô cũng không phải nhất định liền có thể trở thành minh chủ võ lâm đông phương thiếu bạch thực lực cũng không đủ kẻ dưới phục tùng thiếu bạch nha lúc này mới bao lâu không gặp người cũng cao như thế này rồi ha ha hậu sinh khả quý nha đông phương thiếu bạch tốt xấu cũng hơn ba mươi tuổi triệu vô cực cố ý bày ra dáng vẻ trưởng bối Nói loại này không điều tới nhục nhã hắn, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Thế nhưng tại triệu vô cực trước mặt, hắn cũng không dám phát tác, hành cắp đáp ứng hai câu, sắc mặt xanh sao ly khai triệu vô cực bên người, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Nên ngồi xuống đều ngồi xuống, lúc này lại đi ra một tiên thiên trung kỳ cao thủ, đi tới đài cao trì, đối với đông nhân đạo, chư vị võ lâm đồng đạo, yên lặng một chút. Người phía dưới đều không nói, ngẩng đầu nhìn đài cao người này, chư vị đồng đạo. Chúng ta võ lâm minh mỗi năm một lần bài vị đại hội lại đến, năm nay người tới so sánh những năm qua đều nhiều hơn, rất nhiều trưởng lão cũng tự mình trình diện, tân tấn môn phái cũng rất nhiều, có thể nói là chúng ta thịnh đường giang hồ một cuộc việc trọng đại, là chúng ta võ lâm càng ngày càng thịnh vượng biểu hiện. Nói thanh âm rất lớn, nhưng lại không mấy người cho hắn vô tay vô tay, loại này không dinh dưỡng nói không ai thích nghe, vội vàng vào chính để được. Người này cũng rất thức thời nhi, nói thừa nói hai câu liền nuốt qua đi, sau đó nói, vì kỷ niệm trận này việc trọng đại chúng ta võ lâm minh đông phương minh minh chủ quyết định sẽ tự mình tới quan khán hội này đông phương minh chủ đã có hai giới đại hội không tham gia để đại gia dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên chúng ta đông phương minh chủ trình diện trong trạng tức khắc tiếng hoan hô lôi động mọi người sôi nổi nhiệt liệt vỗ tay minh chủ võ lâm lực uy hiếp vẫn là rất hoắc nguyên chân cũng đi theo vỗ tay vài cái sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đó nơi đài cao đài cao phía sau là có bậc thang một hồi công phu cổ nhạc vang lên một mỹ lệ thị nữ dơ đỉnh đầu lăng la tàn chậm rãi đi ra, dọc theo bậc thang từng bước mà. tại lăng la tàn phía dưới, một nam tử cũng từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. người này mặc màu trắng văn sĩ sam, phía sau khoác màu đỏ hoàng biên anh hùng áo cừu, chân đạp màu trắng da dày, lưng đeo màu xanh da trời sắc thắt lưng tơ, đầu đội đỉnh đầu văn sĩ khăn, đem tóc dài đen nhánh hệ lên. đông phương minh đi tới mình mình chủ chấu ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu hướng trong chàng nhìn quét. trong chàng tức khắc lặng ngắt như tờ. Mọi người tâm lý đều đang tưởng, cái này minh chủ lớn lên cũng quá tuấn một ít. Hoác Nguyên Trân càng là trong lòng kinh ngạc, hóa ra, ban đầu, thế giới này, thật là có so sánh bẩn tăng còn đẹp đàn ông A. mươi 381, nhờ cờ minh bò phỉ hệ u. Trên đài cao đông phương minh xuất hiện, khí tràng cường đại, vừa rồi những thư đó đối với triệu vô cực a rua nịnh hót người toàn bộ đều bật tiếng. Triệu vô cực ta ở dưới đài, lại là sắc mặt âm trầm không ra tiếng. Trên đài Đông Phương Minh cũng chưa phát biểu bất cứ bài phát biểu nào, chỉ là ngồi ở đó chờ, tùy ý cái kia, nào, giống như MC Thủ Hạ giới thiệu võ lâm bài vị đại hội tất cả quy tắc. Bài vị trước trước tiên muốn tiến hành chính là nhập minh, các loại, chờ, sở hữu môn phái đều xét duyệt nhập minh hoàn tất, bài vị mới sẽ bắt đầu. Nhập minh lại là những thứ đó như trước đệ trình xin đồng thời thu được chứng minh môn phái, cần minh chủ, phó minh chủ và võ lâm minh các trưởng lao bỏ phiếu bỏ phiếu sản sinh có hay không cho phép đối phương nhập minh. Hiện tại Minh chủ Đông Phương Vi, mi, Phó Minh chủ Triệu Vô Cực cùng với 6 vị trưởng lão, tổng cộng là 8 người, chính là 8 người dễ xuất hiện số phiếu tương đồng kết quả, cho nên cuối cùng quyết định để 6 nhị đảng môn phái trưởng môn, hai người hình thành một tổ, cũng có thể đi ra tham dự bỏ phiếu, như vậy liền tổng cộng có 11 phiếu, sẽ không xuất hiện số phiếu tương đồng. 6 nhị đảng môn phái trưởng môn tương hỗ tìm kiếm quan hệ tốt môn phái, hợp thành tiểu tổ, tiểu tổ một khi cấu thành Nhất định phải cộng đồng tiến thối không thể có phân kỳ, không thể có bỏ quyền hiện tượng phát sinh. Một cái giá bị bưng tới, mặt trên có hai chậu, một màu đỏ, một lục sắc, sở hữu tham dự bỏ phiếu người đều chiếm được một phát đạn châu bản tiểu cầu, đồng ý môn phái này nhập mình, liền hướng lục sắc chậu trong đầu một tiểu cầu, không đồng ý, lại vãng màu đỏ chậu trong đầu một. Hai chậu bị bày ở cự ly các trưởng lao tam xích ở ngoài địa phương, vô luận trên đài cao hay là, vẫn đài cao dưới cũng có thể xem tới được. Cái kia Nào, MC lại là tuyên bố nhập minh bình chọn chính thức bắt đầu. Người thứ nhất tiến hành nhập minh xét duyệt, Phi Sa Bang. Phi Sa Bang là vị tại trường Giang Ven bờ Mạn thuyền, dựa theo xét duyệt thời gian chứng minh, là thuộc về thực lực tương đối kém một môn phái. Đó hai chậu bên cạnh từng người đứng một người, đối với các trưởng lao ý bảo có thể bắt đầu bỏ phiếu. Nhị đẳng môn phái mấy trưởng môn hiện tại cũng ngồi ở các trưởng lao vị trí, sôi nổi ném ra trong tay tiểu cầu. Cầu ném đều lĩnh chuẩn. Sáu nhị đẳng môn phái tam phiếu. Hai phiếu đồng ý một phiếu phản đối. Sau đó những trưởng lão kia cũng sôi nổi tung ra trong tay tiểu cầu. Đồng ý hơn nhiều, phản đối ít. Đợi được triệu vô cực ném hoàn, Phi Sa Bang đã đạt được 7 phiếu đồng ý, Đông Phương Minh ném không ném cũng không sao cả. Thế nhưng Đông Phương Minh hay là, vẫn, ném ra trong tay tiểu cầu. Thái độ vẫn phải cho thấy. Ở vào trên đài cao tay ru lên, đó tiểu cầu liền trực tiếp rơi xuống lục sắc chậu trong. Tinh chuẩn trình độ khiến người ta chắc lưỡi. Phi Sa bang trưởng môn bây giờ đang ở triệu vô cực trận doanh trong, Đông Phương Minh cũng đầu cho phép gia nhập liên minh, xem như là bán cho triệu vô cực một được. Bất quá triệu vô cực chỉ là hơi biểu môi cười một lúc. Đối với Đông Phương Minh thái độ tựa hồ chẳng thèm chú ý. Sau đó ở vào hai chậu người bên cạnh đem chậu nội tiểu cầu lấy đi ra ngoài, một lần nữa bắt đầu một vòng mới bỏ phiếu. Hoác Nguyên Trân lại nhìn hai lần bỏ phiếu, liền từ từ mất đi hứng thú. Loại này bỏ phiếu nhìn như công bình, thế nhưng trước mắt bao người. Nguyện ý đắc tội với người thật đúng là số ít, cơ bản đều là hơn phân nửa số phiếu đồng ý sau đó thông qua. Thậm chí toàn bộ phiếu đồng ý cũng rất bình thường. Nghĩ ra hiện không thông qua tỷ lệ phải là vô cùng nhỏ, Hoắc nguyên chân cũng liền không muốn nhìn. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên đài cao Đông phương minh trên người. Cái này Đông phương minh trình diện sau đó không nói được một lời. Chỉ là tại cần hắn bỏ phiếu thời gian đưa tay trong tiểu cầu văng ra mà thôi, còn lại thời gian đều đang trong tràng đánh giá chung quanh thậm chí ánh mắt cũng có nhiều lần rơi xuống trên mặt mình. Hoác Nguyên Chân cảm thấy cái này Đông Phương Minh lớn lên rất đẹp, giữa mặt mày cái cố này anh khí có chút giống mình ở bên đầm nước gặp phải ách nữ, thậm chí gương mặt Ngũ Quan cũng có chút như, nhưng lại cũng không phải ách nữ. Vô luận hắn lớn lên làm sao đẹp, hắn cũng là địch nhân của mình. Hoác Nguyên Chân thậm chí có thể tưởng tượng, đến thiếu Lâm nhập minh thời gian, có lẽ sẽ xuất hiện sóng gió rất lớn, bởi vì minh chủ phản đối kỳ nhập minh, có thể hay không thông qua liền khó nói đông phương minh ánh mắt rơi vào hoác nguyên chân trên mặt thời gian thường thường cũng sẽ dừng dừng một chút nhãn thần băng lãnh để ý rõ ràng hiện trường rất nhiều người đều nhìn ra đông phương minh chủ đối với thiếu lâm hòa thượng kia bất mãn một ít ngồi ở hoác nguyên chân người bên cạnh chút bất chi bất giác cũng dần dần cách hoác nguyên chân xa một ít đến cuối cùng trong chàng nhiều người như vậy liền hoác nguyên chân bên người trong vòng ba thước là chân không hình thành một đặc biệt kỳ cảnh để cho càng thêm rõ ràng hoác nguyên chân đối với loại tình huống này cũng không thèm để ý Liền nhìn triệu vô cực có hay không có thể vì mình nhập minh việc tận lực, cấp cũng vô ích. Trong lúc chờ đợi, tứ tiểu danh kiếm trở về. Bọn họ nhìn một chút hoác nguyên chân chu vì phát hiện không ai, mặc dù có chút kỳ quái cũng không nhiều hỏi. Trang cầm ngồi xuống hoác nguyên chân bên người, đầy mặt ưu sắc. Hoác nguyên chân nhìn bọn họ một cái, đối với nó nói, tứ vị thí chủ vì sao như vậy biểu tình. Trang cầm đối với hoác nguyên chân nói, đại sư, chúng ta tưởng thoái ẩn việc tỉnh chỉ sợ ra chút đường rẽ à, Xuất hiện cái gì đường rẽ? Trang cầm lại đến gần rồi hoác nguyên chân một chút, đối với nó nói, lúc nãy tử dương đạo trưởng tới tìm chúng ta, đồng thời mang đến chúng ta sư tổ mẫu tự tay viết tín, nói là để chúng ta bốn người sau này liền ở lại hồ đẹp gốc, gia nhập triệu minh chủ dưới trướng, trên giang hồ sau này không còn có thiên kế môn. Đó bốn vị nói như thế nào? Chúng ta đương nhiên nói, chúng ta muốn rời khỏi giang hồ, chính là, chính là tử dương đạo nhân nói, hiện tại chúng ta hay là, vẫn, võ lâm minh người. Nếu như có can đảm tùy ý rời khỏi, nhất định phải bị võ lâm minh truy sát, để tự chúng ta suy nghĩ kỹ càng Hoác Nguyên chân một lát không nói gì, đây quả thực là trắng con mẹ nó trận uy hiếp, như tình huống như vậy dưới, tứ tiểu danh kiếm tưởng rời khỏi giang hồ liền khó khăn. Đây cũng là triệu vô cực ý tư à. Sai nhan lúc này vãng chu vi nhìn một chút, nhìn không người chú ý mình mấy người, mới nói khẽ với Hoác Nguyên chân nói, đúng vậy, hơn nữa tử dương còn nói, triệu vô cực sớm muộn gì là muốn làm minh chủ để chúng ta chặt chẽ đoàn kết tại kỳ chu vi tương lai cùng chung vinh hoa. Hoắc Nguyên Trân gật đầu, triệu vô cực nếu như không muốn làm minh chủ đều là quái sự, chỉ là hắn muốn làm cũng không dễ dàng. Đông Phương Minh tuyệt thế võ công và cao thượng lực uy hiếp cũng không phải là bài biện. Điểm này từ Đông Phương Minh lên sân khấu, người ở chỗ này thở mạnh cũng không dám liền có thể nhìn ra một hai. Cũng không biết triệu vô cực có chiêu số gì có thể đối phó Đông Phương Minh, thế nhưng nếu dám đối với tứ tiểu danh kiếm như vậy nói, chắc hẳn vẫn còn có chút nắm chặt. Xem ra triệu vô cực là có chút không cam lòng làm phó minh chủ, bất quá hoác nguyên chân phòng trường, hắn phát động thời gian cũng có lẽ là qua sang năm minh chủ tổng tuyển cử lúc, bởi vì tới lúc đó, hắn làm minh chủ cũng đương danh chính ngôn thuận. Mấy vị kia là đồng ý. Sai nhân nói, chúng ta tại sao có thể cam tâm đồng ý, liền cùng đó tử dương thương lượng, cuối cùng tử dương cho hai chúng ta lựa chọn. Lựa chọn gì? Điều thứ nhất chính là ngoan ngoãn gia nhập triệu vô cực dưới trướng, điều thứ hai, lại là để chúng ta đi tìm đồng phương thiếu bạch Sai nhàn lanh mồm lanh miệng, nói đến đây, trang cầm đột nhiên kéo hắn một cái, sai nhàn lập tức ngừng lại. Trang cầm lúc này đối với Hoác Nguyên Trân nói, phương trượng đại sư, việc này cũng không nên nhiều lời, một chốc cũng nói không rõ, mấy huynh đệ bọn ta hạ quyết tâm rời khỏi giang hồ, liền coi như vì vận mệnh của mình hợp lại lần trước, lần này sau khi chấm dứt, chúng ta phải đi giang nam quy ẩn, hy vọng ngày sau có thể mời đại sư đến đây giang nam, lần thứ hai nâng ly chúc mừng. Bọn họ lời còn chưa dứt Hoác Nguyên Trân nghe mà mơ hồ, cố tình hỏi một chút đến tận cùng, thế nhưng rất rõ ràng mấy người đã sẽ không nói tiếp, mà là đối với Hoác Nguyên Trân cáo từ rời đi. Hoác Nguyên Trân nhìn theo bọn họ ly khai, tâm lý luôn luôn cảm thấy có chút bất an, đại hội võ lâm này thượng, tựa hồ có một ít mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, khiến người ta như lọt vào trong sương mù nhìn không rõ. Tứ tiểu danh kiếm ly khai, Hoác Nguyên Trân lại là ở nơi nào, đó, tiếp tục chờ đợi. Rốt cục có một môn phái không có thể thông qua khảo hạch. Hơn nữa môn phái kia là đồng phương minh một phương, lần này, triệu vô cực đầu phiếu chống. Vốn tưởng là đi qua việc tình cư nhiên thực sự xuất hiện loại tình huống này, trên tràng bầu không khí tức khắc có chút khẩn trương. Hoác Nguyên chân vẫn đang phía sau quan khán, bao nhiêu cũng nhìn ra một vài vấn đề. Sáu trưởng lão bên trong, cái bang, võ đang hai phái là từ trước đến nay triệu vô cực cộng tiến thối, mà mặt khác bốn phái là thiên sơn, không động, tuyệt đao môn và đường môn, đây bốn phái chung. Tuyệt Đao Môn và Đông Phương Minh Tựa Hồ là nhất trí trong hành động, mà Thiên Sơn không động và Đường Môn Tựa Hồ bảo trì trung lập. Mỗi lần lựa chọn kết quả cũng nói rõ điểm này. Thạc Dư mấy nhị đẳng môn phái có một tổ Tựa Hồ và Triệu vô cực quan hệ mật thiết, có một tổ là giúp đỡ Đông Phương Minh, mặt khác một tổ cũng là trung lập. Có thể nói cảnh tượng thượng Triệu vô cực là chiêm ưu, Đông Phương Minh bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng là bởi vì ba trung lập trưởng lão và một tổ trung lập nhị đẳng môn phái. Cho nên mỗi lần kết quả cũng thông thường sẽ không quá thái quá, sẽ không xuất hiện tính áp đảo kết quả. Chính là lần này, Đông Phương Minh thủ hạ mời chào một môn phái, cư nhiên bị Triệu Vô Cực một phương bắt bỏ. Nhất là cuối cùng, nếu là Triệu Vô Cực và Đông Phương Minh đều ủng hộ, môn phái này liền thông qua, chính là Triệu Vô Cực lại liền đầu phản đối, để Đông Phương Minh cuối cùng một phiếu lại trở thành phế phiếu. Đông Phương Minh lúc này, rốt cục dùng con mắt nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng không quan tâm, ở nơi nào, đó. Hãn Nhiên tự ngồi, đối với Đông Phương Minh bất mãn làm như không thấy. Bỏ phiếu vẫn còn tiếp tục, mãi cho đến mạt đảng môn phái bỏ phiếu hoàn tất, cũng không có xuất hiện lần thứ hai loại tình huống này, trong có chút không khí khẩn trương lòng một ít. Cuối cùng đã tới tam đảng môn phái bỏ phiếu thời gian. Năm nay nhập minh tam đảng môn phái không nhiều lắm, chỉ có Tam gia, theo thứ tự là cửa, Nam Quyền môn, Thiếu Lâm tự Tam gia. Trong đó cửa là Đông Phương Minh giúp đỡ, Nam Quyền môn và Thiếu Lâm tự đều là Triệu Vô Cực giúp đỡ. Đầu tiên cho cửa bỏ phiếu, bất ngờ thuận lợi, triệu vô cực đám người cũng chưa phản đối cửa nhập mình, để đông phương minh biết mình một phương lợi hại thì tốt rồi, không cần bây giờ lập tức đắc tội đã chết. Sau đó chính là nam quyền môn bỏ phiếu, lại một lần khiến người ta điệt phá nhãn cầu việc tỉnh xảy ra, nam quyền môn bất ngờ không có thể gia nhập võ lâm mình. Triệu vô cực, cái bang, võ đang, một tổ nhị đẳng môn phái đều đầu thông qua, thậm chí trung lập thiên sơn cũng đầu thông qua, chính là thạng dư năm phiếu đều đầu phản đối quyết định sau cùng quyền rốt cục giao cho Đông Phương Minh trong tay. Đông Phương Minh nghĩa vô phản cố đầu phản đối, tại chỗ đem Nam quyền môn đạo thải ra khỏi cục. Điều này làm cho Triệu Vô Cực tức khắc sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Đông Phương Minh phản kích tới nhanh như vậy. Chương 382, Đông Phương Minh cũ ủ ý cu nở dê quỷ hệ tờ đi nhờ. Đông Phương Minh phản đối Tam Đẳng môn phái nhập mình, một thạch kích khởi thiên tầng lãng, cảnh tượng tức khắc biến có chút trở nên hỗn loạn, mọi người nghị luận sôi nổi. Chính phó Minh chủ đấu đột nhiên liền bắt đầu Hơn nữa những thư đó trung lập môn phái, đại đa số đều một chút đảo đến Đông Phương Minh bên kia, đây là rất ngoài mọi người ngoài dự đoán. Phải biết rằng, hai năm qua Đông Phương Minh không màng thế sự, và võ lâm minh nội đại phái hầu như không có gì lui tới, những đại phái đó cũng không thiếu Đông Phương Minh nhân tình gì, cư nhiên đồng ý tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Đông Phương Minh, để đám người điệt phá đầy đất kính mắt. Triệu vô cực càng là thần sắc có chút trở nên bối rối, hắn tại mặt đẳng môn phái bỏ phiếu thời gian cho Đông Phương Minh một hạ mạng Muốn cho Đông Phương Minh nhìn rõ ràng mộ tờ sự thật, chính là tại võ lâm minh nội tưởng hô phong hoán vũ, còn muốn hỏi một chút hắn triệu vô cực có đồng ý hay không. Nhưng đã đến tam đẳng môn phái bỏ phiếu thời gian, hắn là cho Đông Phương Minh mặt mũi cửa thuận lợi nhập minh, chính là vì đổi lấy để nam quyền môn cũng có thể thuận lợi nhập minh. Tam đẳng môn phái không phải là mạt đẳng môn phái, mỗi một đều là cực kỳ quý báu không nghĩ tới Đông Phương Minh như vậy không cho mình mặt mũi một chút liền chém đứt mình một cánh tay Khó trách hắn trước vẫn vân đạm phong khinh đều không quan tâm, vốn là ở chỗ này chờ mình, chờ tại tam đẳng môn phái thượng ban cho mình trọng trọng một kích. Hôm nay chưa đi đến đi bỏ phiếu, chỉ có thiếu lâm tự một nhà, vốn tràn đầy tự tin triệu vô cực, một chút cũng trở nên không tự tin. Thiếu lâm tự cũng là đông phương minh kiên quyết phản đối nhập mình, mà thiếu lâm tự phương trượng đến hồ điệp cốc sau đó liền đi tới bên mình, đây cũng là mọi người đều biết chuyện. Có nam quyền môn thời gian, triệu vô cực còn không quá quan tâm thiếu lâm tự. Thế nhưng hiện tại Nam Quyền Môn một chút bị đào thải, hắn liền luống cuống tay chân, nếu như thiếu lâm tự cũng bị đào thải, như vậy hắn hầu như chính là trắng tay. Chỉ sợ tình huống này lại một lần nữa xuất hiện, hắn yêu cầu đại hội tạm dừng một hồi, sau một canh giờ lại tiến hành bỏ phiếu. đông phương Minh mỉm cười đáp ứng triệu vô cực thỉnh cầu. Đại hội tạm dừng, đông phương Minh đứng dậy ly khai đài cao. Về tới Minh chủ trong đại điện. Không quan hệ nhân sĩ đều đang tự do hoạt động. Triệu vô cực lại là đem dưới chương hắn người đều triệu tập đến cùng nhau, bao gồm Hoác Nguyên Chân cũng bị triệu vô cực tìm tới. Từ dương trước tiên đối với triệu vô cực nói, triệu minh chủ, chúng ta nên lập tức phái người đi liên hệ đó mấy trung lập môn phái trưởng môn, để cho tại một lần cuối cùng bỏ phiếu thời gian giúp đỡ bên ta. Đúng đúng đúng, phải liên hệ, mang theo ngân phiếu, một môn phái mười vạn lượng, chỉ cầu bọn họ cuối cùng giúp triệu Mỗ một phát. Rất nhanh, mấy người được an bài đi ra. Đi liên hệ đó mới có bỏ phiếu quyền trung lập môn phái. Triệu vô cực lúc này có chút hề phải ngồi ở trên ghế. Chư vị, xem ra chúng ta đều khinh thường, Đông Phương Minh cũng đến có chuẩn bị, môn phái của chúng ta tưởng nhập mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là đang hồ điệp cốc phía đông khu vực triệu vô cực lầu các nội, đang ngồi, cũng chưa võ đương và cái băng nhị phái trưởng môn, dù sao cũng là giang hồ đại phái. Và triệu vô cực giữa đi gần quá quá rõ ràng cũng không thiện. Thời khắc mấu chốt giúp đỡ là đủ rồi Tử dương đạo nhân lúc này nói, triệu minh chủ, thuộc hạ cho rằng, đó mấy trung lập môn phái tỉnh không có khả năng vẫn giúp đỡ đông phương minh, bọn họ có lẽ sẽ thiếu đông phương minh một vài nhân tình, nhưng là mới vừa đó trọng trọng một phiếu phản đối, đã hoàn lại đông phương minh nhân tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp tục vô điều kiện giúp đỡ đông phương minh, phía dưới còn có một lần cuối cùng bỏ phiếu. Cũng có lẽ bọn họ liền sẽ không làm như vậy. Triệu vô cực nhìn tử dương một cái, ngươi nói đó có một ít đạo lý, đó không động trưởng phái thế nào cao ngạo người đương nhiên không có khả năng vẫn là Đông Phương Minh sử dụng Thiên Sơn và Đường mồn cũng không sai biệt lắm nhưng là chúng ta đã thua một lần lần này tuyệt đối không thể thua nữa tuy rằng chúng ta là như vậy thôi chắc thế nhưng Vạn Nhất tiếp theo đó mấy phái còn đầu phản đối chúng ta liền thua tới mức không có gì cả mọi người sôi nổi gật đầu thôi chắc có thể nhưng là không thể không đề phòng Vạn Nhất Thiếu Lâm cũng không có thể nhập mình như vậy triệu vô cực nhiều năm như vậy tạo dựng lên chút ưu thế sẽ vang Đông Phương Minh bên kia nghiêng thấy triệu vô cực mất đi ưu thế dĩ nhiên là hội sản sinh phản ứng dây chuyền rất nhiều trung lập môn phái cũng có lẽ liền từ đấy đảo hướng đông phương minh cũng không chừng tới lúc đó tất cả đều trưởng thế nhưng bọn hắn bây giờ cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể là đợi đó mới đi ra ngoài liên hệ người đều đang hồ điệp cấp nội cự ly không xa một hồi công phu mấy người kia trở về đối với triệu vô cực nói triệu minh chủ đó mấy môn phái trưởng môn thái độ đều rất nhất trí nói là một lần cuối cùng hội theo lẽ công bằng bỏ phiếu thế nhưng cũng không chịu tiếp thu chúng ta lễ vật nghe đến mấy cái này người triệu vô cực sắc mặt âm tình bất định đối với tử dương nói tử dương đạo trưởng ngươi xem thế nào tử dương cũng là lăng suy nghĩ một hồi nói triệu minh chủ xem ra chúng ta đều xem thường đông phương minh đó và những thứ đó trung lập môn phái nhất định là đặt thành nào đó hiệp nghị liền phải tại thời khắc cuối cùng đối với chúng ta hạ thủ đem hai bên ta tam đẳng môn phái đều cự tuyệt đông phương minh cái này bất nam bất nữ quả nhiên đủ hung ác Triệu vô cực sắc mặt xanh xao, nặng nề chém một cái cái ghế tay vịn, tay vịn lên tiếng trả lời gãy. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói gì, trung lập môn phái tranh thủ không được, như vậy cuối cùng bỏ phiếu quyền quyết định khẳng định lại đến đông phương minh trong tay, rất có thể hay là, vẫn, vừa rồi kết quả kia. Nhất quán túc chi đa mưu tử dương lúc này cũng có chút trầm mặc. Triệu vô cực giống như tóc nộ sư tử, ở tại chỗ vòng vo vài vòng, đột nhiên hình như hạ quyết tâm nói. Xem ra Đông Phương Minh là thành tâm trước tiên chém đứt tay của ta chân, sau đó tìm cơ hội thu thập ta, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Triệu Minh chủ ý tứ là, hừ, bỏ phiêu kết thúc còn có bài vị đại hội, bài vị đại hội sẽ không rất nhanh kết thúc, khả năng muốn tiến hành vài ngày, chúng ta đương sơ kế hoạch, xem ra cũng phải nói trước. Triệu Minh chủ, đây có phải quá, không cần phải nói. Triệu vô cực vung tay lên, sau đó nhìn chung quanh chu vi một vòng, các ngươi có thể đi xuống. Ta và tử dương đạo trưởng đơn độc thương lượng một vài chuyện. Tuy rằng đều là triệu vô cực thù hạ, thế nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, tử dương mới là triệu vô cực tâm phúc ra người nhiều mưu trí, người còn lại còn kém một ít, chuyện trọng yếu, triệu vô cực cũng sẽ không nói cho bọn hắn nghe. Hoác Nguyên Trân tham gia nghị sự, lại một câu nói cũng không nói, triệu vô cực cũng không có hỏi hắn cái gì, cũng không nói rõ cái gì, ở trong lòng của hắn, thiếu lâm tự bất quá chính là một con cờ, nên thế nào quyết định, nên làm như thế nào quân cờ cũng chưa phần lên tiếng hoác nguyên chân cũng vui vẻ được thanh nhàn duy nhất có chút lo lắng chính là thiếu lâm không thể nhập minh như vậy đối với ngày sau tranh đoạt minh chủ võ lâm là phi thường bất lợi sang năm chính là minh chủ võ lâm tổng tuyển cử lúc đó cũng có lẽ thiếu lâm càng thêm không có cơ hội nhập minh Hán tại chậm rãi đi tới một hồi công phu thấy một triệu vô cực thủ hạ mang theo tứ tiểu danh kiếm vội vã hướng đi triệu vô cực lầu cát tứ tiểu danh kiếm một bộ lo lắng khôn môi dáng dấp thấy Hoắc nguyên chân cũng không dặn Chỉ là gật đầu ra hiệu, ánh mắt coi như kiên định. Hoác Nguyên Trân cũng cùng bọn họ gật đầu, thật tình hy vọng bọn họ có thể thuận lợi ly khai giang hồ cái này là phi vọng. Trở lại viện tử của mình cửa, Hoác Nguyên Trân cũng không có đi vào, mà là đang, tại, cửa đợi một hồi, bởi vì đại hội chỉ, còn, là tạm ngưng một canh giờ, một lát nữa còn phải đi tham gia bỏ phiếu, chỉ còn lại mình ít lâm nhất phái. Rất nhanh, tứ tiểu danh kiếm lại từ triệu vô cực trong lầu mặt đi ra vội vã vãng đông phương minh khống chế khu vực mà đi hơn nữa nhìn phương hướng tựa hồ là đông phương thiếu bạch nơi cư trú khu bọn họ đi rồi triệu vô cực đám người lại từ lầu các nội xuất hiện đi ngang qua hoác nguyên chân bên cạnh thời gian gọi hoác nguyên chân cùng nhau lần thứ hai đi hội trường lần thứ hai đi tới hội trường người đã không sai biệt lắm đến đông đủ một trận đợi qua đi đông phương minh từ minh chủ đại điện đi ra một lần nữa về tới trên đài cao cái kia nào mc lại đi ra Đối với phía dưới tuyên bố, lúc này ứng với triệu phó minh chủ chi thỉnh cầu, đại hội tạm dừng một hồi, hiện tại tiếp tục tiến hành, phía dưới là lần này nhập mình tên cuối cùng tam đẳng môn phái, cũng là năm nay xin nhập mình tên cuối cùng môn phái, Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, hiện tại thỉnh các vị bỏ phiếu. Đầu tiên tiến hành bỏ phiếu, là một tổ nhị đẳng môn phái, đây là giúp đỡ triệu vô cực. Một môn phái trưởng môn khoát tay, đem tiểu cầu ném tới lục sắc chậu trung Thiếu Lâm Tự thu được một phiếu thông qua. Sau đó chính là mặt khác một tổ nhị đẳng môn phái, đầu phản đối. Sau đó lại là một tổ nhị đẳng môn phái, lần thứ hai đầu phản đối. Triệu vô cực sắc mặt xanh đen, quả nhiên sự tình không ngoài sở liệu, tất cả đều đang đông phương minh trong lòng bàn tay. Những môn phái này cũng không biết và đông phương minh đạt thành giao dịch gì, cư nhiên lại như vậy vì hắn bán mạng. Sau đó các trưởng lao bắt đầu bỏ phiếu, võ đương và cái bang là theo sát triệu vô cực, đầu thông qua. Phái Thiên Sơn cũng lần thứ hai đứng ở triệu vô cực một phương. Đầu thông qua. Thế nhưng sau đó triệu vô cực ác ngộng lại bắt đầu, không động, tuyệt đao môn và đường môn lần thứ hai đầu phản đối, số phiếu tức khắc liền biến thành 5 so 4. Đông phương minh mỉm cười nhìn trên tràng bỏ phiếu, trong tràng người nghị luận sôi nổi. Xem ra đây võ lâm minh đại thế, hay là, vẫn, nắm giữ ở đồng phương minh chủ trong tay, tưởng không nhường ai nhập mình, ai liền nhập tôi, mặc cho đó triệu vô cực làm sao nỗ lực, cũng không phải hắn định đoạt. Trên đài MC bắt đầu rục triệu vô cực bỏ phiếu. Triệu vô cực bất đắc dĩ cầm lấy một viên tiểu cầu, hướng lục sắt trậu chúng ném đi, để số phiếu biến thành 5 so sánh 5. Mọi người sôi nổi lắc đầu, cho dù triệu vô cực đầu thông qua cũng vô ích, lần này kết quả, khẳng định vẫn là cùng lần trước không có sai biệt, cuối cùng Đông phương minh một phiếu phủ quyết, thiếu lâm cũng bị đào thải bị knock out. Không riêng triệu vô cực tâm lệnh, hoác nguyên chân cũng là tâm lý rất run, nghĩ thầm đúng là vẫn còn không được sao. Trung quy đây Đông phương minh hay là, vẫn, minh chủ võ lâm. Triệu Vô Cực thế nào dễ rủ cũng là một phó, chân chính đến tính quyết định thời khắc, vẫn là Vô Pháp và Đông Phương Minh đối kháng. Mất đi cơ hội lần này, Thiếu Lâm lại nghĩ nhập Minh liền khó như lên trời, sang năm không thể nhập Minh, như vậy trong vòng 10 năm liền Vô Pháp đi tranh đoạt Minh chủ. Không thể tranh đoạt Minh chủ Võ Lâm, liền Vô Pháp hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hóa nguyên chân quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này, Đông Phương Minh rốt cục tại vạn chúng chú mục dưới giơ tay lên. Trong tay tiểu cầu ném đi, liên hướng dưới đài rơi đi, nhìn đó đường Azabun điểm đến, mục tiêu chính là cái kia, nào, phản đối Hồng Chậu. Chương ba trăm tám mươi ba, trì hệ U vô cơ cờ Pha nở kích. Hoắc Nguyên Trân con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào cái kia, nào, tiểu cầu, hy vọng khoảnh khắc cuối cùng có thể xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng Đông Phương Minh công lực cỡ nào, tung ra đồ vật làm sao có thể độ lệnh? Tiểu Cầu không ra mọi người phán đoán, chính chính rơi xuống Hồng Chậu Trung ương. Hoắc Nguyên Trân mắt nhắm lại, thầm nghĩ, xong. Cái này minh chủ nhiệm vụ quá sức rồi. Không ai chú ý tới, lúc này đông phương thiếu bạch tỉnh không ở trong sân, mà là còn ở lại chỗ ở của hắn trong vòng. Tứ tiểu danh kiếm tìm tới cửa, đông phương thiếu bạch không thể không thấy. Bốn vị, thiếu bạch và chuyện của các ngươi đã qua, không cần như vậy dây dưa không rõ ba. Hay là, vẫn, sai nhàn nói trước tiên, hắn tại tứ tiểu danh kiếm mặt là tối nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói, thiếu minh chủ, lời không thể nói như vậy, việc qua đi. Thế nhưng không có nghĩa là cứ như vậy kết thúc, giữa chúng ta, còn có rất nhiều nợ có thể coi là sai nhàn. Ta nói cho các ngươi biết, đừng như thế hung hăng, chuyện lúc ban đầu là mọi người cùng nhau làm, các ngươi nhéo trước ta không tha đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Thiếu minh chủ, trước khác nay khác cũng, ngươi đến bây giờ còn vọng tưởng làm của ngươi minh chủ mộng đẹp à. Lần trước ngươi không phải đúng tiểu thiếp nói, nói Đông vương Minh sẽ ở võ lâm đại hội trước đem công lực của ngươi để thăng tới tiên thiên hậu kỳ à hiện tại thì làm sao đây? Ngươi hay là, vẫn, tiên thiên trung kỳ, xem ra ngươi là mất đi đồng phương Minh tín nhiệm. Các ngươi không nên ở chỗ này nói bậy, nghĩa phụ đợi ta ân trọng như núi, khi còn bé liền bắt đầu chiếu cô ta, làm sao lại đối với ta mất đi tín nhiệm? Ha ha! Thiếu minh chủ, có lẽ ngươi nói đúng, thế nhưng không được đầy đủ đúng, cứ chúng ta biết, ngươi là tại 8 tuổi thời gian bị đồng phương Minh phát hiện đồng thời nuôi lớn, thế nhưng ngươi biết vậy thì vì cái gì hả? Bởi vì đông phương minh đời này cũng sẽ không có hài tử, hơn nữa thiếu minh chủ ngươi khi còn bé lớn lên phấn nền khả ái, vừa lúc phù hợp đông phương minh cái này lớn lên giường như đại cô nương giống nhau người quan điểm thẩm mỹ, cho rằng ngươi có thể kế thừa hắn một thân đặc biệt công phu đáng tiếc nha. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc thiếu minh chủ ngươi đến bây giờ, ngay cả đông phương minh thiên ma bát âm cũng không có học toàn bộ, hơn nữa tại hắn lại là uống thuốc lại là nội lực quán thâu dưới tình huống hiện tại lại còn là tiên thiên trung kỳ căn bản là vô pháp kế thừa hắn một thân sở học, cho nên, Đông Phương Minh đã đối với ngươi thất vọng rồi. Sai Nhàn nói một câu, Đông Phương thiếu bạch sắc mặt liền tái nhật một phần. Sai Nhàn nói nói rất đúng, Đông Phương Minh chán ghét tất cả không đẹp đồ vật, người không đẹp, có thể đem mình làm nhi tử nuôi cũng xác thực bởi vì mình lớn lên coi như quá quan, thế nhưng càng quan trọng, chính là như Sai Nhàn nói, Đông Phương Minh vĩnh viễn không có hài tử, tuy rằng đây là một truyền thuyết, thế nhưng trong lòng của rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Đối với việc của mình, Đông Phương Minh cũng có rất nhiều can thiệp, lúc mới bắt đầu hắn xác thực rất dốc tâm huyết bồi dưỡng mình, phụ tử hai người cảm tình cũng rất tốt, khả là mình chậm dãi lớn lên cũng từ từ có chút quá làm thất vọng, bắt đầu chìm mê nữ sắc tham luyến chơi đùa, võ công không tiến bộ, Đông Phương Minh thái độ đối với mình cũng dần dần không bằng trước kia. Trước đây bình thường tại Đông Phương Minh trước mặt tát giao vô cùng thân thiết, hiện tại Đông Phương thiếu bạch cũng không dám quá mức đi làm Chỉ có Đông Phương Minh tâm tình đặc biệt tốt thời gian, hắn mới có thể thỉnh thoảng giả trang tiểu Hải tử, bởi vì hắn biết, Đông Phương Minh tuy nhiên đối đại địch nhân tàn nhẫn vô tình thế nhưng đáy lòng vẫn là rất mềm mại, dùng cảm tình thế tiến công để đối phó hắn, hắn bình thường sẽ rất bất đắc dĩ. Lớn nhất một lần chuyển biến, chính là Thiên Sơn lần kia. Đông Phương Minh đã cho rằng Đông Phương Thiếu Bạch cũng không phải một viên quá nhân tài, thất vọng dưới cũng tất nhiên không thể quản hắn, thậm chí muốn cho Đông Phương Thiếu Bạch tìm một tức phụ nhi. Cuối cùng quyết định nhân tuyển chính là Ninh Huyền Quân, đương sơ Đông Phương Minh Hướng Kỳ đưa ra chuyện này thời gian, Đông Phương Thiếu Bạch quả thực liền phải hài lòng điên lên rồi, có thể lấy Ninh Huyền Quân tuyệt đối làm mộng tưởng của hắn, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Sau đó Đông Phương Minh cũng không biết dùng biện pháp gì có liên lạc Lý Dật Phong, hai người âm thầm liền quyết định chuyện này mới có về sau Đông Phương Thiếu Bạch Thiên Sơn hành trình, chính là Thiên Sơn hành trình bị Thiếu Lâm tự nhất giới phá hủy, Ninh Huyền Quân cũng bị cướp chạy, Đông Phương Thiếu Bạch chật vật chạy về Hồ Điệp Cốc đông phương minh tuy rằng căm tức hòa thượng thiếu lâm bắt chó đi cày hành vi thế nhưng đối với đông phương thiếu bạch biểu hiện cũng là không hài lòng cho là hắn xử sự thiếu cơ linh lúc đó thiên sơn đại chiến dưới tình huống thực lực ngang nhau hắn không phải là mang theo ninh nguyện quân chạy trốn mà là trở lại và lý giật phong đám người kể vai chiến đấu bởi vì vô luận ngươi thế nào chạy bên kia thực lực song phương không sai biệt lắm đánh không thắng đi còn không thành vấn đề cuối cùng khẳng định cũng là sẽ đến đuổi giết ngươi không bằng đã đem ninh uyển quân họ để lại thậm chí còn có thể sử dụng để làm con tin, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Chính là Đông Phương Thiếu Bạch lựa chọn ngu xuẩn nhất chạy trốn. Quả nhiên cuối cùng tiền mất tật mang. Lần kia sau này Đông Phương Minh liền không quá coi trọng Đông Phương Thiếu Bạch, thế nhưng còn có ôm một chút hy vọng, chính là để Đông Phương Thiếu Bạch đi Thiếu Lâm tự chế tạo phiền phước, đáp ứng hắn chỉ cần thành công, trở về liền cho hắn để thăng tới tiên thiên hậu kỳ. Chính là Đông Phương Thiếu Bạch lần thứ hai để Đông Phương Minh thất vọng rồi, tứ đại danh kiếm một cũng không trở về. Dẫn theo quách nhàn về sau cũng không có tin tức, điều này làm cho Đông Phương Minh tổn thất một viên đại tướng. Cho nên cho Đông Phương Thiếu Bạch để thăng công lực việc cũng liền không có kết quả, truyền thụ thiên ma bát âm thức cuối cùng cũng không để cập nữa. Đông Phương Thiếu Bạch tâm lý cũng biết, mình kế thừa minh chủ võ lâm việc tỉnh chỉ sợ là ngâm nước nóng. Thế nhưng Đông Phương Thiếu Bạch bình thường không dám nghĩ, vừa nghĩ tới đây, hắn liền ép buộc tự mình đi tưởng. Vì tình, hắn không dám tưởng tượng mất đi Đông Phương Minh cái này nghĩa phụ quan tâm song. Mình sẽ qua một loại ngày tháng gì? Chính là hôm nay tứ tiểu danh kiếm chạy đến trước mặt mình tới, Khai môn kiến sơn liền hướng trên vết thương của hắn trọng, để Đông Phương Thiếu Bạch có chút không chịu nổi. Các ngươi đừng nói bậy, ta vẫn nghĩa phụ nhi tử, hắn sẽ không mặc kệ ta. Thấy Đông Phương Thiếu Bạch còn đang kiên trì, Sai Nhàn tiếp tục nói, "Thiếu Minh Chủ, ta hiện tại còn gọi ngươi một tiếng Thiếu Minh Chủ, ngươi đứa con trai này đừng cũng không thế nào xứng trước, mấy năm nay ngươi thất bại hồ điệp cốc bao nhiêu gia nghiệp, chúng ta đều là trong lòng biết rõ ràng." Thậm chí lần kia hồ điệp cốc đoàn xe bị đánh cướp, nếu là không có thiếu minh chủ ngươi, chúng ta tứ tiểu danh kiếm mấy tên cướp này cũng không làm được việc lớn như thế. Đông phương thiếu bạch sắc mặt tâm trầm, ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng nghĩa phụ đối với ta làm cái gì cũng không rõ ràng lắm, hắn khẳng định biết một ít, tiền tài hắn không quan tâm, các ngươi vọng tưởng dùng chuyện này tới lật đổ ta, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Hảo hảo, đó ta đừng nói việc này, rồi hay nói nói ngươi ở bên ngoài nuôi tiểu thiết ba, cái kia nào. Hồng Nhi. Hừ. Hồng Nhi thì sao, nghĩa phụ khẳng định cũng là biết. Hắn biết thứ nhất, chỉ sợ không biết thứ hai, thiếu minh chủ ngươi ít nhiều nên biết một điểm, đó Hồng Nhi chính là người của triệu gia. Đông phương thiếu bạch tức khắc thân thể run lên, người của triệu gia thì sao? Hồng Nhi là thật tâm ở cùng với ta. Ha ha ha. Lần này là Trang Cẩm cũng không nhịn được cười ha ha, thiếu minh chủ, ngươi quá ngây thơ rồi, Hồng Nhi theo ngươi nhiều năm đây không có sai thế nhưng cô ấy lợi dụng ngươi nhiều năm đây cũng là thực sự chúng ta triệu minh chủ dựa vào cái gì phát triển nhanh như vậy đến ngày hôm nay có thể cùng đồng phương minh địa vị ngang nhau còn không phải là bởi vì ngươi nhiều lần hướng hồng nhi tiết lộ hồ điệp cốc cơ mật cuối cùng tin tức đều rơi xuống triệu minh chủ trong lỗ tai, cho nên hồ điệp cốc từ xa xưa tới nay thu chi không thăng bằng ngươi cũng thường thường đều sẽ bị triệu minh chủ lôi kéo qua đây cũng là bởi vì ngươi đông phương thiếu bạch mới để cho triệu minh chủ có thể cầm đồng phương minh tiền Trái lại đối phó Đông Phương Minh. Ngươi các ngươi nói bậy. Các ngươi sao có khả năng biết việc này? Ừ. Chúng ta làm sao mà biết được? Đây vẫn chưa phải bái ngươi Đông Phương thiếu bạch ban tặng, Nếu không phải ngươi không giữ muộn, đem chúng ta liên thủ việc làm nói cho Hồng Nhi. Chúng ta làm sao lại bị triệu vô cực bắt được lực điểm? Nếu không phải bị hắn bắt được lực điểm, lúc này mấy huynh đệ bọn ta đã thoái ẩn giang hồ, còn dùng tới nơi này tiếp tay làm việc xấu mạng. Trang cầm cũng phẫn nộ rồi bốn người bọn họ mấy năm nay có thể phong lưu tiêu sái cũng là bởi vì đương sơ và đông phương thiếu bạch liên thủ làm một vợ ăn trộn phối hợp ngoại quỷ việc tình đem hồ điệp cốc một áp giải năm mươi vạn lượng bạc đoàn sen ướt không nghĩ tới tiểu tử này chuyện gì đều cùng hắn tiểu thiếp nói cư nhiên đem mấy thằng mình cũng nói ra tin tức đến triệu vô cực trong thay mới có chuyện hôm nay tử dương đạo nhân tới tìm bọn mình chính là lấy việc này tương uy hiếp bức bách bọn họ phải đi vào khuôn khổ mà đông phương thiếu bạch việc này tự nhiên cũng là triệu vô cực nói cho bọn hắn biết nghe thấy trang cẩm đông phương thiếu bạch đặt mông làm được trên ghế mặt cắt không còn hồn máu việc này nếu như truyền đến đông phương minh trong thai đông phương thiếu bạch dám khẳng định mình nhất định sẽ bị kỳ giết chết đông phương minh nếu như biết triệu vô cực đại địch này lại là bởi vì đông phương thiếu bạch quan hệ mới bị bồi dưỡng lên thế thì sợ rằng cái gì phụ tử thân tình cũng cứu không được hắn đông phương thiếu bạch tại sao lại như thế này đông phương thiếu bạch thống khổ đưa tay sắp đến trong tóc đầu túi xuống trên đùi Thiếu minh chủ, việc này truyền đi, kết quả gì cũng không cần ta nói, chúng ta hôm nay tới chủ yếu là tưởng chuyển đạt triệu minh chủ một ý tứ, liền nhìn thiếu minh chủ ngươi lựa chọn như thế nào. Các ngươi, triệu vô cực muốn thế nào? Trang cầm lúc này đi tới đông phương thiếu bạch trước mặt, đối với nó nói, thiếu minh chủ, chắc hẳn ngươi cũng hiểu cục diện ngày hôm nay, ngươi không chỉ không làm được minh chủ võ lâm, hơn nữa cái này thiếu minh chủ sợ rằng đều làm không được, sinh tử của ngươi, đều đang triệu minh chủ một ý niệm, sự tình bạo lộ. Người chân chính muốn giết ngươi chính là Đông Phương Minh, đây mới là ngươi cần lo lắm nhất. Các ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Triệu Minh Chủ nói, ngươi mặc dù chưa có cơ hội làm Minh Chủ, nhưng là một làm phó Minh Chủ cơ hội vẫn phải có, liền nhìn ngươi có thể nắm chặt hay không thôi. Các ngươi nói như vậy, là có ý gì? Đông Phương Thiếu Bạch có chút run rẩy, hắn hình như cảm giác được gì đó việc đối với mình cực kỳ bất lợi sắp xảy ra. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đem thứ này. Sự tình từ nay về sau. Tất cả đều là do triệu minh chủ làm chủ, ngươi cứ đợi hưởng thành phúc ba. Thấy Trang cầm lấy ra đồ vật, Đông Phương Thiếu Bạch một trận run, liên tục khoát tay nói, cái này không được, ta không thể làm như vậy, nhất định sẽ bị phát hiện. Ha ha, Thiếu Minh Chủ, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn à? Trang cầm nhìn trước mắt Đông Phương Thiếu Bạch, tâm lý có một chút khinh bỉ, cũng có một chút vui mừng, nhờ có Đông Phương Thiếu Bạch là người như vậy, mới để cho bọn họ có hy vọng thành công, chỉ cần hắn đã đáp ứng. Bọn mình là có thể chân chính tự do ly khai hồ điệp tám mươi 384, bị hệ nở câu ngoa y y muốn. Hoác Nguyên chân đang thất vọng thở dài, đột nhiên trong chàng một mảnh ồn ào náo động. Triệu vô cực kinh hỉ thanh âm truyền đến, cư nhiên nhảy ra ngoài. Thiên ý, ha ha, đây là thiên ý nha. Thiên ý không thể trái, đông phương minh chủ, đây là thiên ý. Hoác Nguyên chân nghe đến đó, đống mở mắt. Vừa mình nhắm mắt trong ngay mắt, xảy ra việc bất ngờ gì. Trong chàng mọi người tiếng huyên náo rất lớn Đài cao trì, Đông Phương Minh vẻ mặt kinh ngạc, bất khả tương nghị nhìn đó hai chậu. Đã xảy ra chuyện gì? Hoác Nguyên Trân vội vàng hỏi người bên cạnh. Bên cạnh một người nói cho hắn biết, ngươi không thấy à? Đông Phương Minh chủ vốn đem cầu ném tới màu đỏ chậu trong, thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên bắn trúng chậu trong một quả cầu khác, làm, đem, hắn ném, cầu lại bắn ra ngoài. Hơn nữa còn đúng lúc như vậy trực tiếp rơi xuống xanh biếc chậu bên trong, chúc mừng ngươi, nhất giới phương trượng. Lại còn có việc loại này. Hoác Nguyên Trân cũng là bất khả tư nghị nhìn hai chậu biên hồ điệp cốc người đem bên trong tiểu cầu hàng loạt đem ra. Một, hai cầm tới cuối cùng, quả nhiên là xanh biếc chậu bên trong sáu cầu, mà hồng chậu bên trong chỉ có năm cầu. Mọi người tiếng huyên náo dần dần lắng lại, ánh mắt dừng lại ở đài cao, rơi xuống đông phương minh mặt. Tấm kia khuôn mặt dị thường tuấn tú lúc này có chút tái nhợt, con mắt chậm dãi bế, lại hơi mở, đông phương minh một tay nâng cái chán, có chút vô lực ngồi xuống bảo tọa của hán. Triệu vô cực lúc này lập tức ở một bên cổ động người của hắn, muốn thừa cơ hội này đem thiếu lâm việc nhập minh quyết định. Từ dương đạo nhân người thứ nhất đứng lên, minh chủ tuy rằng lựa chọn là hồng chậu, thế nhưng tiểu cầu còn chưa có đụng tới chậu liền bắn ra ngoài. Mọi người chúng ta đều không nghe thấy tiểu cầu đụng chạm chậu tiếng vang, hơn nữa cái này cầu cuối cùng vẫn là rơi xuống xanh biếc chậu bên trong, cho nên nói, lần này kết quả chỉ có thể nói rõ. Đông phương minh chủ đầu chúng xanh biếc chậu, thiếu lâm sáu so sánh năm thông qua giúp đỡ Đông Phương Minh tuyệt đao môn trưởng môn lúc này nói, sai, Đông Phương Minh chủ vốn là muốn đầu thiếu lâm bất quá đây chỉ là một bất ngờ, cũng không phải Minh chủ bản ý, cho nên ta cho rằng, cần phải phán định thiếu lâm không thể nhập minh. Lúc này Triệu Vô Cực lập tức mở miệng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta cuối cùng phán định kết quả, một hạng là lấy chậu nội có mấy quả cầu là chuẩn, nếu cuối cùng xanh biết chậu cầu nhiều, đó liền phải lấy kết quả cuối cùng là chuẩn, mà không phải quá trình, nếu nói như thế ta còn có thể ném ra hương tiêu cầu nghi lẽ nào bởi vì trên đường cầu vãng hồng chậu quải cho dù ta đầu không thông qua ạ giúp đỡ triệu vô cực người lập tức sôi nổi lên tiếng ủng hộ mà những thứ đó trung lập môn phái trưởng môn hiện tại cũng đều không mở miệng xem ra bọn họ quả nhiên là và đông phương minh có loại hiệp nghị nào đó giúp đông phương minh đến một bước này liền đã đủ nhiều ngươi đã mình sai sót rồi đó cuối cùng sự tình ngươi liền tự mình đi giải quyết tuyệt đao môn trưởng môn cũng là một người không giỏi ăn nói bị mọi người một trận bắt bỏ, cũng có chút nói không ra lời, ánh mắt dừng lại ở đài cao chi Đông Phương Minh thân. Đông Phương Minh lúc này yếu ớt thở dài một tiếng, sau đó rốt cục là lần đầu tiên ở đây mở miệng nói chuyện. Thanh âm thoáng có một ít khàn khàn, tuy rằng không bằng nữ nhân bản Thanh Thúy, nhưng lại xa xa so sánh thông thường đàn ông em hai. Cư nhiên sẽ phát sinh hoại việc ly kỳ này, ta cũng không thể nói gì hơn, Thiếu Lâm nhập mình, còn giữ lại bài vị đại tái, ta liền không tham gia. Sau khi nói xong, Đông Phương Minh ánh mắt dừng lại ở Hoác Nguyên Trân mặt. Hoác Nguyên Trân cũng nhìn chăm chú vào Đông Phương Minh, người này là mình lúc này địch nhân lớn nhất, chính là giờ khắc này, hắn tại Đông Phương Minh trong mắt nhìn không thấy cựu hận cảm giác, mà là có một chút mở mịt. Hai người đối diện khoảng chừng 2 giây, Đông Phương Minh thu hồi ánh mắt, đứng dậy ly khai bảo tọa của hắn, đi xuống đài cao, không có và bất cứ ai ở đây chào hỏi. Đông Phương Minh ly khai đài cao, triệu vô cực một phương người tức khắc láo sược hô to nhỏ kêu lên. Chúc mừng bọn họ thắng được như vậy một cuộc không thể tưởng tượng nổi bàn thắng lợi. Tức khác giữa sân dường như quần ma loạn vũ, rất rõ ràng Đông Phương Minh ly khai liền sẽ không trở về nữa, bọn họ cũng tốt như mất đi ràng buộc, ở chỗ này thỏa thích quái khiếu, cười to. Mà một ít giúp đỡ Đông Phương Minh người, giờ khác này lại là có chút thần sắc buồn bã, hồ điệp cốc chính phó Minh chủ giữa mâu thuẫn đã thể hiện ra ngoài, nhân mã hai bền trọng lòng biết rõ ràng, cũng đều không thể tránh được. Trừ phi trong đó một người nào đó hạ quyết tâm và đối phương tới một một quyết sinh tử nếu không loại cục diện hỗn loạn này liền còn muốn tiếp tục hoác nguyên chân không có thụ loại tâm tình này bị nhiễm loại này nhập mình phương thức mặc dù ly kỳ đáng giá thích thú thế nhưng hắn luôn cảm thấy tất cả những việc này tới quá đột nhiên hơn nữa luôn luôn mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng thế nhưng hắn vô pháp giải thích hắn không tin đông phương minh có thể khống chế một tiểu cầu tinh chuẩn bắn trúng một quả cầu khác hơn nữa còn có thể vừa lúc đạn đến xanh biếc chậu bên trong đi ít nhất hắn liền không có khả năng làm được thuẫn chi hay là tại đại cao chi dưới tình huống cự ly xa như vậy triệu vô cực một phương đang chúc mừng thế nhưng nhưng không ai tới chúc mừng hoắc nguyên trần hiện nhiên triệu vô cực đối đại hoắc nguyên trần thái độ ảnh hưởng đến những người khác bọn họ đều không quá xem trọng cái này thiếu lâm tự một như vậy cổ hủ hòa thượng cho dù đi vào võ lâm mình chỉ sợ cũng là tiền đồ khắc ưu và kỳ đi quá gần không có chỗ tốt nào việc nhập minh xác định hoắc nguyên trần đã có tư cách ngồi xuống tam đẳng môn phái chỗ ngồi chính thức trở thành võ lâm minh một Triệu Vô Cực vinh váo tự đắc tuyên bố các nhập minh môn phái danh sách xong, đại hội liền phải bắt đầu hạng tiếp theo. Hạng tiếp theo chính là bài vị, cái này bài vị chính có rất nhiều chú ý. Gia nhập Võ Lâm Minh sau đó, đối với môn phái có rất nhiều chỗ tốt, nhất là trước tam đẳng môn phái. Mặt đẳng môn phái còn cần cho Võ Lâm Minh nộp thuế, thế nhưng trước tam đẳng môn phái liền không cần, không chỉ không cần nộp thuế, hơn nữa nhất đẳng môn phái và nhị đẳng môn phái còn có thể hàng năm từ Võ Lâm Minh đạt được số lượng khả quan tiền bạc, dùng cho phát triển môn phái bài danh càng áp sát môn phái, lấy được chỗ tốt lại càng nhiều. ví dụ như tham ngộ và quyết sách võ lâm minh đại sự, bài danh càng áp sát, càng có quyền lên tiếng, cũng sẽ càng đạt được những người khác coi trọng. cái này không chỉ tượng trưng cho thân phận địa vị, càng là có rất nhiều ẩn hình chỗ tốt, rất nhiều người coi trọng cái này, thậm chí là vượt quá coi trọng võ lâm minh ban cho tiền bạc. thế nhưng cái này bài vị cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền bài ra ngoài. đến lúc này, nếu như muốn tranh thủ áp sát bài vị, liền cần đao thật thương thật trợn. Dựa theo võ lâm quy củ nhất quyết cao thấp, muốn xếp hạng cao, có thể. Thế nhưng cần nhờ của ngươi một đôi tay đánh ra, thiên là sẽ không rơi bánh. Không muốn tham dự bài vị tranh đoạt, vậy cũng được. Bất quá liền phải cẩn thận, ngang nhau cấp cuối cùng bài danh đang đợi ngươi. Tại bản đẳng cấp trong nếu như bài danh mặt vị, như vậy môn phái này cũng sẽ không bị những người khác coi trọng. Đầu tiên muốn tiến hành mặt đẳng môn phái bài vị, cái bài danh này tranh đoạt là phải cần một khoảng thời gian, bởi vì mặt đẳng môn phái số lượng đông đảo đây lôi đài chỉ sợ muốn duy trì liên tục một vài ngày mới có thể đến phiên tam đẳng môn phái tranh đoạt đến lúc này hoác nguyên chân cũng không muốn ở chỗ này quan khán mặt đẳng môn phái tranh đấu mà là trở lại chỗ ở của mình dự định ở nơi nào đó vẫn tu luyện đợi được tam đẳng môn phái bắt đầu tranh đoạt sau đó còn đi tới minh chủ đại điện trong đông phương thiếu bạch đi tới trước cửa hướng về phía bên trong lớn tiếng nói nghĩa phụ hải nhi cầu kiến sau khi nói xong hắn liền đứng ở cửa kiên trì đợi một lát sau Bên trong truyền đến Đông Phương Minh thanh âm, đi vào. Đông Phương thiếu bạch chậm rãi đi vào Minh chủ đại điện, động tác thoáng có chút cứng ngắc. Đông Phương Minh đã thay đi hắn đó một thân phong cách di phục, mà là tùy ý mặc một thân thủy làm sắc trường Sam. Hắn trường Sam không phải cái loại này cũ kỹ hình thức, mà là có chút sắp xỉ cô gái trang phục, giống mây dài, thậm chí có thể nhìn ra mảnh khảnh eo. Đông Phương Minh rất tùy ý đi ra, trong tay còn cầm một cái lược, đầu văn sĩ khăn còn đeo, chưa kịp lấy xuống. Các loại chờ Đông Phương Minh đi tới trước bảo tọa mặt tòa hạ, Đông Phương Thiếu Bạch mới trong thanh âm mang theo một chút bi phân nói, "Nghĩa phụ, thật là quá tiện nghi cái kia, nào, Thiếu Lâm tự, cư nhiên đi lớn như vậy số cước chó, thật đúng là có thể và minh." Đông Phương Minh nhìn phía dưới đứng yên Đông Phương Thiếu Bạch, nhẹ nhàng đem đầu văn sĩ khăn cầm xuống, sau đó nhẹ nhàng vùng một cái, cả mái tóc đen liền suy đến một bên vai phía trước. Cầm lược nhẹ nhàng trải, Đông Phương Minh đối với Đông Phương Thiếu Bạch nói, "Ngươi rất thất vọng à?" Thanh âm không còn nữa khi đó khàn khàn. Dần dần biến trở về mềm mại, Đông Phương Thiếu Bạch cảm giác được, nghĩa phụ hình như lại có chút vãng nữ nhân phương diện phát triển. Không có dám ngẩng đầu nhìn nghĩa phụ, Đông Phương Thiếu Bạch như trước túi đầu nói, hài nhi quả thật có chút thất vọng, nhưng là chuyện này, không thể trách ai, chỉ có thể nói thiếu Lâm tự vận khí thật tốt quá. Đông Phương Minh không có liền vấn đề này tiếp tục thảo luận xuống phía dưới, mà là hỏi, ngươi còn có chuyện gì ạ? Lúc này Đông Phương Thiếu Bạch mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bảo tọa Đông Phương Minh, nghiêng người mà ngồi tóc đen dường như như thác nước rũ xuống, phụ trợ trước tấm kia như ngọc khuôn mặt, nghĩa phụ tựa hồ so với lần nhìn thấy còn muốn mỹ lệ một ít. Cách mỗi một đoạn thời gian nhìn thấy nghĩa phụ, nghĩa phụ sẽ có một ít rất nhỏ biến hóa, loại này nhỏ biến hóa tích lũy, dần dần liền trở thành biến hóa lớn, bây giờ nghĩa phụ, nếu không phải mặc nam trang, tại kỳ thân đã tìm không được bao nhiêu nam nhân cái bóng. Có chút không dám nhìn thẳng vào nghĩa phụ, Đông Phương Thiếu Bạch nhìn thoáng qua liền cúi đầu, phát sinh loại việc bất ngờ này, hài nhi chỉ là lo lắng nghĩa phụ thương tâm riêng tới nhìn, ta không có chuyện gì, ngươi có thể về. Vâng. Đông Phương Thiếu Bạch lui về phía sau hai bước, sau đó đối với Đông Phương Minh nói, hôm nay trùng cửu, Hải Nhi tìm biến bách tiệm rượu tát phường, rốt cuộc tìm được cái này trăm năm hoa cúc rượu ủ lâu năm, có thể hoạt huyết thông lạc, thư giãn gân cốt, hiến cho nghĩa phụ. Nói xong, Đông Phương Thiếu Bạch vỗ tay một cái, ngoài điện tiến tới một người thị nữ, túi đầu, mang một cái khay, mặt có một kim sắc bầu rượu. Đông Phương Thiếu Bạch tiếp nhận bầu rượu thị nữ lui ra ngoài, đông phương minh hơi rũ xuống mi mắt, nhìn thoáng qua phía dưới đông phương thiếu bạch lấy bầu rượu, trăm năm ngủ lâu năm, khả lưu thông máu thông là cả, nghĩa phụ còn chưa tới cần dựa vào rượu thuốc duy trì nông nỗi, đông phương thiếu bạch có chút nóng ruột, nói không suy nghĩ nói, rượu này uống còn có thể xử ra mềm mại, thanh xuân vĩnh trú, định có thể làm cho nghĩa phụ ngươi xinh đẹp như hoa, đông phương minh biến sắc, một đạo ánh mắt lạnh như băng hướng đông phương thiếu bạch xem ra, tức khắc để đông phương thiếu bạch cả người rét run. Tay chân run, lần này hỏng rồi, vớt mông ngựa vỗ tới móng ngựa, Nghĩa Phụ khẳng định không thích có người nói hắn như vậy. mươi 385, ba cờ hờ hoa đô cờ. Đông Phương Minh ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Đông Phương Thiếu Bạch thần, tức khắc để Đông Phương Thiếu Bạch như rơi vào hầm băng. Thiếu Bạch, người nói như vậy, là cảm thấy Nghĩa Phụ là một nữ nhân sao. Không không không, Nghĩa Phụ ta không có ý đó, ý của ta ý của ta là. Đông Phương Thiếu Bạch mồ hôi lạnh đại khỏa đại khỏa đi xuống, lắp bắp Chỉ sợ một trả lời không ổn, để đồng phương minh tức giận, bây giờ đồng phương thiếu bạch, khả không nắm chắc nghĩa phụ còn có thể đối với mình dường như trước đây tốt như vậy. Không nói hết lời cũng là không được, đồng phương thiếu bạch nói lắp nửa ngày, rốt cục vẫn mở miệng nói, thiếu bạch chẳng qua là cảm thấy, nghĩa phụ ngươi xinh đẹp, có lẽ sẽ sẽ thích. Ngươi cảm thấy, nghĩa phụ là một cô gái, sẽ thích những thứ đó có thể làm cho ta biến mỹ đồ vật, cho nên ngươi liền đầu kỳ sở được, thậm chí dùng loại này vụng về lời nói dối tới lừa dối ta đúng không không, nghĩa phụ, không phải như thế. vậy ngươi nói cho ta biết, tại trong lòng của ngươi là đem nghĩa phụ cho rằng người nào? Đông Phương Thiếu Bạch nhất thời không có lời gì để cãi. Đông Phương Minh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt để lộ ra một tia bi thương. Trầm Dại Tử bảo tọa đứng lên, dọc theo bậc thang từng bước một xuống, đi tới Đông Phương Thiếu Bạch trước mặt, đem đó bầu rượu cầm lên, Đông Phương Minh lắc lư hai cái, khoe miệng mang theo một chút cay đắng cười, khoe mắt có điểm điểm trong suốt bắt đầu tụ tập, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện quả thật làm cho ta thất vọng, thế nhưng ta lại chưa từng có nghĩ tới khí ngươi tại không để ý, nhân vì thế giới này, ta vốn cũng không có thân nhân, nghĩa phụ ta, không cần phải nói, ta vốn cho rằng, ngươi là ta nuôi lớn hải tử, hội không giống những người khác, hội dùng ánh mắt bình thường đến xem ta, hội lý giải ta đối với ngươi dụng tâm lương khổ, thế nhưng không nghĩ tới, cũng giống, cũng giống, cuối cùng thấp giọng nói hai câu, đông phương minh đã nắm bầu rượu, đem bầu rượu mở ra, chưa có dùng cái chén, cũng vô ích miệng bình trực tiếp dùng hồ miệng đem những thứ đó rượu uống một hơi cạn sạch y rượu về xuống làm ướt đông phương minh trước ngực y phục đông phương thiếu bạch ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt trong ánh mắt có thật sâu kinh khủng vừa rồi đông phương minh nói để hắn sợ hắn có thể cảm giác được mình đã làm tổn thương nghĩa phụ tâm tự mình sau này đem không còn là cái kia nào để hắn sùng ái nhi tử mà đông phương minh uống xong đó bầu rượu càng làm cho hắn trong lòng run sợ mang khay thủ đều đang không ngừng run rẩy, liều mạng áp lực mình Mới có thể không để cho mình biểu hiện quá mức dị thường Thẳng đến Đông Phương Minh đem đó bầu rượu hoàn toàn uống vào Đông Phương Thiếu Bạch mới ra một hơi thở Con mắt thấp, không dám nhìn tới Đông Phương Minh Phan Đông Phương Minh đem bầu rượu trực tiếp ném tới Đông Phương Thiếu Bạch hay dọa cho Đông Phương Thiếu Bạch cả người giật mình Người trở lại, đem của ta thiên ma cầm đưa về Mấy ngày nay buồn chán, đánh đàn giải giải buồn nhi Đông Phương Minh ngữ khí bình thản hắn cho tới bây giờ đều vô dụng như thế bình thản ngữ khí và đông phương thiếu bạch nói chuyện nhiều loại ngữ khí này để đông phương thiếu bạch sợ hãi nếu là bình thường hắn lúc này có lẽ sẽ ghé vào nghĩa phụ dưới chân khóc lớn khẩn cầu nghĩa phụ tha thứ thế nhưng hiện tại hắn không có làm như vậy mà là cũng dùng tương đối bình tĩnh giọng nói đúng vậy nghĩa phụ hải nhi lập tức đi đem cầm lấy cho ngài trở về sau khi nói xong đông phương thiếu bạch lại nói một câu ba ngày sau bài vị thi đấu chính thức kết thúc đến lúc đó còn muốn thỉnh nghĩa phụ dự họp để trận này đại hội đến nơi đến trốn ta sẽ đi đông phương thiếu bạch gật đầu xin cáo lui xoay người ra đông phương minh minh chủ đại điện hoác nguyên chân ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện một hồi lại chậm rãi mở mắt không có gia tốc ngày thực sự quá khó khăn nhịn đi tới hồ điệp cốc mấy ngày nay gián đoạn tu luyện ba ngày còn chưa kịp tại trong phương trượng viện tu luyện một canh giờ loại tốc độ này để hoác nguyên chân khó có thể chịu được Đưa tay vướt ve một chút treo nơi cánh tay thủ du túi hương, hoác nguyên chân khỏe miệng mang theo nụ cười, cái này ách nữ túi hương thật đúng là mang đến cho mình may mắn, bây giờ suy nghĩ một chút, nhập minh bỏ phiếu việc còn có chút khó tin. Y, thật muốn trước mặt đi cảm tạ cô ấy một lần, cũng không biết cô ấy còn ở đó hay không bên nước. Bất quá hoác nguyên chân vẫn không có đi, mình và cô ấy hẹn song sang năm thấy, vậy thì chờ sang năm. Đang lúc buồn chán, đột nhiên tứ tiểu danh kiếm thần sắc hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào. Đại sư, ngươi nhất định phải giúp huynh đệ chúng ta một chuyện. Trang cầm vào nhà, người thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hoác nguyên chân ngây ra một lúc, bốn người này sắc mặt trắng bệnh, cho người ta một loại cấp cấp như chó nhà có tang cảm giác, hình như có muốn chạy lộ tư thế. Tứ vị thí chủ, vì sao như vậy hoang mang dối loạn? Sai nhàn, ngươi và đại sư nói. Hay là, vẫn, sai nhàn truy mau một chút, trang cầm phân phó một câu, liền lui về sau một bước. Hà Viễn và Thượng Minh hai người càng là khẩn trương nhìn chăm chú vào ngoài cửa, tựa hồ lo lắng có người bất cứ lúc nào hội xông tới. Sai Nhàn đi tới hoác nguyên chân trước mặt, đại sư, việc tới nước này, chúng ta ta cũng không gặp người, đó triệu vô cực để chúng ta đi tìm đồng phương thiếu bạch, thật ra là để chúng ta liên hệ hắn, âm thầm độc hại đồng phương Minh, cũng không biết chuyện của bọn họ thành công chưa, lúc nãy ta qua bên kia nhà vệ sinh, bởi vì trên đường tình thế cấp bách, tùy tiện tìm một rừng cây đã nghĩ giải quyết một chút. Kết quả nghe thấy cách đó không xa tử Dương chân Nhân nói với người khác nói, nói là Tối hôm nay liền phải đối với mấy người chúng ta hạ thủ. Nghe được những tin tức này, Hoác Nguyên Trân cũng là trong lòng kinh hãi. Đông Phương Minh nếu như bất tử, như vậy đối với mình quả thật là một uy hiếp khổng lồ, hắn chết rồi, mình phải là sẽ an toàn rất nhiều. Hoác Nguyên Trân cũng huyễn tưởng qua Đông Phương Minh tử, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Đông Phương thiếu bạch lại có khả năng hại cha của hắn, nếu như chuyện này thành công như vậy đối với mình cũng chưa chắc chính là việc tốt. Triệu vô cực rất không thích mình, vì sao muốn cho thiếu lâm nhập mình, chính là vì chế ước Đông Phương Minh, mà Hoác Nguyên Trân cũng có thể xảo diệu lợi dụng điểm này, tại hai người kẽ hở trong cầu sinh tồn. Thế nhưng như Đông Phương Minh bị hại, như vậy Hồ Điệp Cốc sẽ biến thành thành triệu vô cực thiên hạ, đến lúc đó, hoàn cảnh của mình vị tất sẽ tốt hơn hiện tại. Cụ thể lợi hại được mất, Hoác Nguyên Trân một chốc thật đúng là không ổn phân tích, chỉ có thể là đối với tứ tiểu danh kiếm nói như vậy huynh đệ các ngươi bốn người đây là dự định ly khai hồ điệp cốc đúng vậy đại sư hiện tại huynh đệ chúng ta bốn cái ruột đều hối thành còn không bằng tại vừa đại hội bắt đầu trước liền sớm ly khai như vậy có lẽ liền không có đây rất nhiều thị phi nhưng việc tới nước này bài vị đại hội bắt đầu hồ điệp cốc đã giới nghiêm tại đại hội kết thúc trước là không khen người xuất nhập chúng ta muốn rời khỏi độ khó thực sự rất lớn mấy vị kia tìm đến bần tăng uý tứ đại sư chúng ta biết đại sư có một con cái Có thể ở trên trời bay lượn thần ứng, chúng ta muốn cầu đại sư hỗ trợ, để thần ứng đem mấy huynh đệ bọn ta từ trên cao đưa ra ngoài quốc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ly khai hồ địa quốc. Nghe đến đó, Hoác Nguyên chân suy tư một chút.